chương một, nhà ai cha khóc so em bé còn vắng a. chương một, nhà ai cha khóc so em bé còn vắng a. luôn miệng nói yêu ta, nhưng dù sao muốn gạt ta tiền mừng tuổi, ngươi thật sự là ta cha rồi sao? mãi thanh mãi khí kẹp lấy giọng nghẹn ngào chất vấn tại đồng thần bên thai vang vọng để đại não vừa rồi thất thần một giây đồng thần trong nháy mắt khôi phục thanh tịnh. nhìn xem trước mắt thương tâm rơi lệ tiểu lõ ly, đồng thần xác định mình xuyên việt sự thật. không chỉ xuyên việt, hắn còn có một cái năm tuổi bên trên chủ nữ nhi. với lại, hắn còn mang theo nữ nhi tham gia tiết mục mang em bé trực tiếp chân nhân tu tình thương của cha như núi. đây, mất mặt muốn ném đến toàn quốc các nơi sao? Hắn ở kiếp trước làm cả một đời người có nghề, liền cái bạn gái đều không có, như thế nào lại mang em bé? Còn muốn bên trên trực tiếp, đây không phải tìm được bị mang sao? Đồng Thần nhìn đã bắt đầu lên tiếng khóc lớn nữ nhi, không khỏi sầu từ tâm đến. Cũng đúng lúc này, hắn trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm ken nằm thẳng mang em bé hệ thống đã khóa lại. Ơn. Đồng Thần trong lòng ưu sầu lập tức bị quét sạch sành sanh đúng, hệ thống là xuyên việt giả phù hợp. Hệ thống khóa lại thành công, phương pháp sử dụng cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện ở Đồng Thần trong đầu nằm thẳng mang em bé, thông qua đặc thù mang em bé thái độ đối với người xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thu hoạch cảm xúc trị có thể lợi dụng cảm xúc chị tiến hành rút thưởng trước mắt cảm xúc chị giá là một điểm. thân là một cái hai ca đồng thần đương nhiên biết nằm thẳng là có ý gì. nhất là ở kiếp trước. hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị ép bắt đầu đủ loại học tập đủ loại quyền. đánh vác lấy phụ mẫu không dễ, đánh vác lấy lão sư kỳ vọng, đánh vác lấy sau này mình tiền đồ. hắn từ nhỏ đã chưa có xem phim hoạt hình, chưa ăn qua bánh hóa thực phẩm, kẹo, cùng tất cả phụ mẫu cho rằng không khỏe mạnh đồ vật. thậm chí hắn đều không có một cái mình mà chơi. có thể cuối cùng đâu, hắn tốt nghiệp sau đó đích xác là tìm một phần trong mắt người khác công việc tốt. Thế nhưng là nơi làm việc cuốn lên đến, so học trận càng thêm đáng sợ, bởi vì nơi làm việc không chỉ quyền cá nhân người năng lực, còn muốn quyền đối nhân xử thế, quan hệ nhân mạch chờ chút. Cuối cùng, hắn liền xuyên qua đến nơi này, Đồng Thần cũng không biết mình ở kiếp trước là chết như thế nào, nhưng là hắn biết, quay đầu ở kiếp trước, hắn không có bất kỳ cái gì vui vẻ có thể nói, hắn phi thường thống hận loại kia quyền, chỉ là vẫn như cũng bị đủ loại áp lực đẩy tiến lên thôi. Bây giờ mình làm người cha, hắn cũng không muốn làm mình không thích nhất loại kia phụ mẫu. Với lại, lợi dụng cái trực tiếp này, tiết mục nhanh chóng tích lũy cảm xúc chỉ tiến hành rút thượng cũng đích xác là hắn thu hoạch được càng rất hơn sống điều kiện tốt nhất đường tắt trước kia là không thể không quyển hiện tại hắn có hệ thống phụ trợ không chỉ mình không đi quyển đồng thần cũng không có ý định để mình hại tự đi quyển hệ thống này chính hợp ý ta cảm thấy đối với hệ thống rất là hài lòng có thể bên thai truyền đến tiếng khóc lại là càng lúc càng lớn ách cầu cầu ta biết ngươi muốn khóc nhưng là ngươi có thể hay không trước đường khóc đồng thần nữ nhi gọi đồng nghiên cứu bóng nhũ danh cầu cầu nghiêm túc hỏi thăm một câu đồng thần bên thai tiếng khóc chẳng những không có tiểu song là lần nữa tăng vọt một cái cất bậc Lần này không chỉ là Đồng Thần, liền ngay cả trong phòng cùng trụ Đại Ca đều bị ồn ào náo nhân đau. Tiết mục lập tức phát sóng, ta đây máy móc cũng lập tức mở, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, ngươi nắm chắc đem em bé hống không khóc đi. Bây giờ còn chưa khởi động máy, cùng trụ Đại Ca hảo tâm nhắc nhở một cái Đồng Thần động thần gật đầu, tranh thủ thời gian tiếp tục hống em bé. Bất quá hống đến một nửa, Đồng Thần từ bỏ ý hắn biết đến, mình giống như hống quá nghiêm túc đây cùng hệ thống hơi đen đạm mà lướt. Ngươi còn khóc đúng không? Ngươi có tin ta hay không khóc so người còn vang. Còn khóc? Vậy ta cùng ngươi, ai trước dừng lại ai tiểu cầu. Cùng lúc đó Chờ đợi trực tiếp mở ra người xem nhân số đã đạt tới hơn 20 vạn. Mado TV tổng đài tình thương của cha như núi tiết mục tổ phòng thu. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, tiết mục chính thức phát sóng. Người chủ trì Tiểu Ni đứng tại trên này, giới thiệu tiết mục quy tắc. Nuôi con dạy con, là mỗi cái gia đình đều muốn đối mặt vấn đề. Tiếp đó, chúng ta phân biệt đi vào ba vị khác biệt độ tuổi gia trưởng mang em bé trong sinh hoạt, quan sát, học tập, nghi lại. Mỗi vị khán giả mỗi ngày đều có một lần quyền bỏ phiếu. Lại tiết mục kết thúc, số phiếu cao nhất gia đình sẽ thu hoạch được tiết mục tổ hợp tác lâu dài thị mời. Không chỉ như thế, Số phiếu cao nhất gia đình còn đem thu hoạch được tiết mục tổ ban thưởng 500 vạn ngôi trẻ quý đầu tư. Phía dưới, theo chúng ta ống kính cùng lúc xuất phát ra. Xuất. Ống kính tùy theo biến động, trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi. Trong tấm hình xuất hiện một cái nam nhân bóng lưng 8x33 bước lên tạp dề, tại trong phòng bếp vừa đi vừa về bận rộn. Lại mắt chỗ cùng, không quản là phòng bếp vẫn là phòng khách, hoàn toàn có thể dùng không nhiễm một hạt bụi chiếu lấp lánh để hình dùng, cũng chỉ là đây một cái bóng lưng. Trong nháy mắt liền đã dẫn phát mưa đạn chiều dâng. Quá giả à? Nam nhân biết làm cơm ta nhịn, trong nhà làm sao khả năng thu thập như vậy sạch sẽ. Ha ha ha, có hay không một loại khả năng, hắn biết hôm nay bên trên tiết mục, sớm tìm ra chính quách dọn. A, các ngươi làm không được người khác liền làm không được. Các ngươi là đánh giá thấp một cái nữ nhi nô tiềm lực. Không quản thật giả, cái này 33 ba ba vừa ra trận ta liền cảm nhận được hắn đối với nữ nhi nồng đậm yêu, hôm nay phiếu, ta nhất định cho hắn. Theo mưa đạn càng phát ra náo nhiệt, trực tiếp hình ảnh cũng lần nữa chuyển động 9X33, vui ở ghế sofa bên trong ngủ vô cùng thơm ngọt. Mưa đạn bối rối. Đây là còn không có lên. Ha ha ha, ta cảm giác có chút chân thật, yêu ngủ nướng, đây rất chín ít. Mọi người trong nhà ai hiểu à? Các lao sư tuyệt đối nghĩ không, ra, đến chế hài tử mặc dù khác biệt, nhưng là ngủ nướng người lại là cùng một đợt. Đến 9x33 nơi này, trong màn đạn rõ ràng nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Tiếp đó, hình ảnh lần nữa chợt lóe 2k33 xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh bên trong. Chỉ là đồng thân ngay mặt còn không có xuất hiện, hắn lực lượng 10 phần tiếng khóc liền vang vọng toàn bộ phòng trực tiếp. Trong máy mắt, mưa đạn hoàn toàn bị dấu hỏi chiếm lĩnh. Tình huống gì? Cái này ba ba thế nào? Không biết ta, bất quá, giống như nữ nhi của hắn cũng đang khóc, nhưng là, không, có hắn khóc vang. Phốc. Ha ha ha hai ca là một điểm đều không ấn sáo lộ ra bài a vô địch nhà ai cha khóc so em bé còn vắng a xem đi ta liền biết ba người đi tất co ta sư, có thể ba người đi cũng nhất định có một cái mặt trái tài liệu rằng dạy ha ha ha cười yếu e đây chính là cái gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao đồng thần gia sân phương thức không thể nghi ngờ là ba cái ba ba nhất nổ tung bất quá so sánh mưa đạn bên trên vui vẻ Phòng thu bên trong bầu không khí rõ ràng không đúng nhất là lớn tuổi nhất vị kia ngôi trẻ chuyên gia lý tĩnh càng là tức vô bản một cái bắt đầu phê bình cái này hai ba ba quá hồi não Hải Tử khóc không đi hống, ngược lại là đi kích thích Hải Tử cảm xúc. Nàng đây mới mở miệng, bên cạnh một vị khác nuôi trẻ chuyên gia cũng phụ hòa lên. Đúng nha, hắn làm sao bỏ được để Hải Tử khóc, không nói cảm xúc, khóc nhiều đối với Hải Tử thân thể cũng không tốt, cái này ba ba quá không hợp nghiên cứu. Không chỉ nuôi trẻ chuyên gia, liền ngay cả phòng thu bên trong một trăm vị ngại ba bà vũ quan sát đoàn bên trong cũng có không ít người cảm thấy đồng thần quá mức hồ nháo. Ngược lại là người chủ trì Tiểu Nhi, mặc dù tâm lý hơi đối với đồng thần cách làm cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có nóng lòng bên dưới cái gì kết luận, cực cao nghề nghiệp tố dưỡng gia chỉ bên dưới. Tiểu Nhi cô cuối cùng mặt mỉm cười. "Tốt, ba vị ba ba chúng ta đều biết, phía dưới mời các vị người xem căn cứ các ngài ấn tượng đầu tiên, lựa chọn trước mắt trong lòng mình thích nhất máy ba." Tiếng nói vừa ra, ba cái loại ba nguyên bản cùng tồn tại một đầu cấp độ bên trên bài danh ảnh chân dung lập tức biến hóa lên, lại ba người số phiếu chênh lệch cực lớn. Cũng tại lúc này đang cùng nữ nhi báo tố cao âm động thần trong đầu bỗng nhiên vang lên nhắc nhở ken ký chủ nằm thẳng mang em bé, đưa tới người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 533 điểm, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 534 điểm ấm áp nhắc nhở, cấp thấp nhất rút thưởng cần tiêu hao 12 vạn điểm cảm xúc trị. Chương hai, giới này ba ba rất khó khăn mang theo. Chương hai, giới này ba ba rất khó khăn mang theo. Nghe được cái này có cảm xúc trị doanh thu, Đồng Thần đấy mắt hiện hiện một vệt nhàn nhạt ý cười. Bất quá, hắn còn đang khóc. Không có chút nào cố kỵ đến một bên cùng chụp đại ca cái kia khinh thường thậm chí là khinh bị ánh mắt. Cũng không để ý chút nào hiện tại đến cùng có bao nhiêu dân mạng đang chú ý mình. Cuối cùng, tại Đồng Thần kiên trì không ngừng bên dưới, cầu câu nhận sợ. Tiểu nha đầu mình lau nước mắt, chủ động xích lại gần Đồng Thần. Ba ba chờ khóc, đây trả hết TV đâu, người không ngại mất mặt, ta còn ghét xấu hổ đâu, ta nhận thua, ta phụ. Mặc dù mới 5 tuổi, có thể cầu cầu nói chuyện lại là trật tự rõ ràng. Ai hiểu A lão ba hống mình dỗ một nửa lại đột nhiên không dỗ. Rõ ràng hắn lại nhiều cho mình điểm chỗ tốt, mình liền không khóc đâu. Bây giờ tốt chứ? Một điểm chỗ tốt không có mò được, mình còn phải trái lại hống lão ba đồng thần đương nhiên cũng không làm phiền, lập tức liền thu thần thông. Cả phòng lập tức an tính lại, gà bay chó chạy dây biến tuyết ngụy tiên tính tốt. Nhìn thấy một màn này, phòng trực tiếp người xem lập tức hai mắt tỏa sáng. Không phải là con mắt ta hoa sao? Em bé đi hống ba ba. Hảo giác. Tuyệt đối là hảo giác. Năm tuổi em bé đi hai mươi mấy tuổi cha. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ma ơi, ma pháp đánh bại ma pháp, nhi tử ta đang tại ta bên cạnh khóc, ta muốn hay không cũng thử một chút biện pháp này. Em bé, giới này ba ba rất khó khăn mang theo. Bên này mưa đạn bay tứ tung ở giữa. Phòng thu đại sảnh chỗ nào cũng thống kê ra ba vị ba ba số phiếu 8x33 trường kiếm không hề nghi ngờ đứng hàng đứng đầu bảng. Trước mắt đến phiếu cao đến 7 vạn. Có thể nói một ngựa tuyệt trần giao giao dẫn trước 9x33 Trần Phong đứng hàng thứ hai. Trước mắt đến phiếu 3500, lại vị kia ba ba trước mắt còn đang ngủ, không có chút nào muốn tỉnh lại ý tứ cuối cùng đồng thần đến phiếu 303, còn không có 8x33 chương kiếm số phiếu số lẻ nhiều. Cuối cùng, phòng trực tiếp ống kính cắt đến người chủ trì tiểu ni trên thân. Tốt, từ ấn tượng đầu tiên đến xem, mọi người tựa hồ ưa thích 8x33 chương kiếm càng nhiều hơn một chút. Phía dưới kia, chúng ta liền chính thức đi vào bọn hắn sinh hoạt. Suất, tiết mục lúc này mới xem như chính thức bắt đầu. Tổng phòng trực tiếp cách thức đống nhiên biến đổi, vì để cho người xem không ném chi tiết, tiết mục tổ nhân viên kỹ thuật trực tiếp mở ra ba cái tử phòng trực tiếp đi ra. Người xem muốn nhìn cái nào điểm cái nào, lại mưa đạn cùng trùng, giao lưu càng thêm thuận tiện về phần phòng thu bên này hình ảnh nuôi trẻ chuyên gia còn có trăm vị quan sát đoàn nhưng là lấy vẽ bên trong vẽ phương thức thảm vào mỗi cái tử phòng trực tiếp bên trong 8 ít 33 chương kiếm bên này phong phú lại mỹ quan dinh dưỡng bữa sáng đã làm tốt hái tập dề trương kiếm nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường lúc này mới tới gần nữ nhi gian phòng mở cửa phòng ngoại hình hơi có chút thu kịch trương kiếm phô bảy cái kia mát cấp cửa liếp tâm thành manh manh rời giường đã đến giờ bảo bối tỉnh lại đi liền kêu một tiếng này trực tiếp làm cho cả phòng trực tiếp người đồng thời tê cả da đầu tiếp lấy Trương kiếm lại cầm lên đêm qua liền cho nữ nhi chuẩn bị kỹ càng y phục. Bên điêm Manh Manh vừa rồi mở to mắt, một giây sau liền bị Trương kiếm mò đi qua giúp đỡ mặc quần áo. Ba ba, lão sư nói mình sự tình tự mình làm, Manh Manh muốn mình mặc quần áo. Mặc dù đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Manh Manh vẫn là mềm giọng thì thầm nói ra mình ý nghĩ. Không được, thời gian ba ba đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chính ngươi mặc y phục có thể hay không không thoải mái, có thể hay không làm bị thương mình cũng nói. chậm trễ thời gian, đến trường coi như đến muộn. Trương kiếm quả quyết tự tuyệt giúp Manh Manh sau khi mặc quần áo tử tế liền lại lôi kéo Manh Manh đi đánh răng rửa mặt đương nhiên. Manh Manh chỉ cần ngoan ngoãn đứng vững, dựa theo chương Kiếm chỉ lệnh ngoan ngoãn phối hợp. Cái khác, chương Kiếm toàn bộ làm thay. Thằng đến Manh Manh bị lôi kéo ngồi ở trước bàn ăn. Vẽ bên trong vẽ bên trong phòng thu đại sảnh bên trong môi trẻ chuyên gia Lý Tĩnh mở miệng. Ân, sớm cho Hải Tử làm điểm tâm, chuẩn bị kỹ càng muốn mặc ý phục, còn cho Hải Tử hoạch định xong thời gian. Manh Manh ba ba mang em bé phương thức, nghiêm túc, cẩn thận, có kế hoạch, phi thường không tệ. Cùng Lý Tĩnh một dạng. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là nhao nhao khích lệ. Là một cái nữ nhân, ta thừa nhận ta không có Manh Manh ba ba làm tốt, hắn thật quá thận trọng quan tâm. Các ngươi nhìn. Hắn trong mắt đều là đối với nữ nhi yêu, thật xứng tình thương của cha như núi. Trần đoán chính xác nữ nhi nô không thể nghi ngờ, loại này ba bà, ngươi để hắn đem tâm móc ra cho nữ nhi hắn đều mừng ý, về sau nữ nhi xuất giá, có cập đi. Chờ một chút, ta làm sao nhìn manh manh không quá cao hứng bộ dáng đâu? Tiểu hai tử, có rời giường khí chứ? Trương Kiếm đạt được cơ hội thuần một sắc đều là khen ngợi. Cũng chú định hắn hôm nay khẳng định cũng tìm được càng nhiều ủng hộ phiếu. Mà sát vách 9X33 bên này, Trần Phong cũng cuối cùng tỉnh lại. Bất quá, hắn là bị nữ nhi Trần Tử Hàm đánh thức. Tiểu nha đầu dẫn đầu tỉnh lại phát hiện thời gian sắp không kịp, tức một quyền đoán tại đang tại ngủ say ba ba trên mặt ba ba, chớ ngủ ta đến trễ, gầm lên giận dữ. Trần Phong một cái bậy dậy ngay tại trên ghế salon ngảy lên, ta đi. Hàm hàm thật xin lỗi a, ba ba hôm qua đánh du lịch. Không phải, ba ba hôm qua tăng ca quá mệt mỏi, ngủ quên mất rồi. Không giải thích còn tốt đây một giải thích, trực tiếp lộ tẩy. Tiếp xuống, hai cha con đó là một trận bận rộn, tranh thủ thiếu đến trễ một hồi. Nhìn thấy một màn này, ngôi trẻ chuyên gia lý tính lại có chuyện nói. Ai, không cho Hải Tử nấu cơm coi như xong, đến trường cũng không coi trọng. Dạng này ra trưởng chẳng lẽ liền đối với Hải Tử tương lai tuyệt không lo lắng sao? Nàng quan điểm cũng là lần nữa gây nên một trận đồng ý, quan sát đoàn người cùng mưa đạn bên trên người xem nhau nhau phụ họa. Đúng vậy à, nghe Hàn Ý kia, là tối hôm qua chơi game đánh quá lâu, thật sự là một điểm gương tốt không cho Hải Tử làm, còn kéo Hải Tử chân sau. Không có cách, chín ít được sưng sụp đổ mất một thế hệ là có nguyên nhân. Đích xác, hiện tại xem ra, bọn hắn không chỉ mình sụp đổ mất, còn muốn mình Hải Tử cũng sụp đổ mất. Cũng không biết hắn là ngẫu nhiên dạng này vẫn là thường xuyên dạng này, nếu là thường xuyên dạng này nói, vậy nhưng qua không phụ trách nhiệm. Bất quá Bởi vì ba cái gia đình tại phòng trực tiếp mưa đạn là Tương Thông, cho nên hiện tại mưa đạn bên trên không chỉ có ca ngợi trường Kiếm, có chất nghi Trần Phong, còn có một số mưa đạn lại là tán dương Đồng Thần. Ngoa tạo, vừa rồi dùng hắn phương pháp, ta vậy mà cũng đem ta cái kia vừa khóc liền không có đầu con bất hiếu cho chiến bại, trước kia đều muốn đáp ứng hắn thật nhiều điều kiện mới được, lần này hắn vậy mà cái gì cũng không cần. 666, vị này 2K33 mang em bé phương thức mặc dù nhìn lên có chút hoang đường, nhưng là ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. T, ta bỗng nhiên cũng muốn đi lên. Ta nữ nhi giống như đó là mỗi lần thừa dịp ta hống nàng đừng khóc thời điểm để cập với ta điều kiện. Đây tựa hồ thành nàng kiềm chế ta một loại thủ đoạn. A. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nha, tiểu hài tử thật có nhiều như vậy tâm nhãn sao? Làm sao không có, người ta đó cũng đều là mới đầu óc, dùng tốt lực. Ngạ bài, ta hải tử là Hùng Hải tử, tựa hồ 2K33 mang em bé phương thức đối với ta càng hữu dụng, ta hôm nay đây phiếu, đầu cho hắn, ta cũng cho hắn, không vì cái gì khác, 2K33 nhàn trị ta yêu, xoáy phát nổ có hay không? Đồng thân bên này, trong đầu vang lên lần nữa nhắc nhở Ken ký chủ nằm thẳng mang em bé gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 1.253 điểm, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 1.787 điểm. Ân, không tệ, khoảng cách rút thưởng lại gần một bước, với lại bỏ phiếu đếm cũng bắt đầu tăng lên. Bên này cảm xúc trị không ngừng doanh thu, bên kia, đồng thần cũng chú ý tới phòng trực tiếp bên trong mình số phiếu bắt đầu động lên. Có lẽ, cái kia 500 vạn nuôi trẻ quỹ đầu tư mình cũng có thể tranh thủ một cái. Trương Ba, đến cùng là không đáng tin cậy, vẫn dụng tâm lương đáng. Trương Ba, đến cùng là không đáng tin cậy, vẫn dụng tâm lương đáng. Thế nào? hiện tại biết một mực khóc có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét đi đồng thân một bộ đúng lý không tha người bộ dáng cầu cầu tranh thủ thời gian liên tục gật đầu biết rồi ngươi lợi hại nói lời này cầu cầu là một điểm đều không có trái lương tâm trả lại cho mình lão ba ruỗi một cái ngón tay cái ha ha đó là đương nhiên bất quá ngươi còn muốn biết ta đến cùng phải hay không ngươi trà rồi sao đồng thân còn rất tự hào đảo mắt lại đem ban đầu cầu cầu chất vấn ném trở về ừ cầu cầu là thật hiếu kỳ dù sao bên trên nhà trẻ đều đã lâu như vậy nàng còn không có nghe nói qua nhà ai ba, ba sẽ tổng hố mình em bé tiền lẹ tiền vậy ngươi cho ta cầm 200 khối tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết. đồng thân tiếp tục dụ dỗ từng bước. hắn lời kia vừa thoát ra, phòng trực tiếp bên trong người xem lập tức lại là một trận cười ha ha ha ha ha. cái này 2K33 ba có thể quá đùa cợt, em bé lúc này mới không khóc, hắn lại muốn hô em bé tiền. ta cùng ba ba tâm liên tâm, ba ba cùng ta động đầu góc hủy gì ta, cái nhà này không đợi cũng được. Thẳng thắn à, gấu trúc lớn như vậy yếu, có phải hay không bởi vì ngươi đem mang đều cho cấp đi? không xong, câu câu ánh mắt càng ngày càng thanh tịnh, đoán chừng muốn bị lừa. còn chờ cái gì, học lên nha. Chẳng lẽ các ngươi không muốn em bé tiền mừng tuổi sao? Phong thu đại sảnh bên trong, Lý Tĩnh cũng lần nữa nhịn không được, quá phận. Cái này hai ca ba bà quá phận. Gia trưởng là Hải tử dựa vào, hắn làm như thế, sẽ tiêu hao hết Hải tử người đối diện trưởng tín nhiệm. Nếu như Hải tử liền gia trưởng cũng không thể tín nhiệm, như vậy nên có ai đưa cho hắn chỉ dẫn về sau nhân sinh phương hướng đâu? Đây quả thực là không thể nói lý. La mặt trái tài liệu giảng dạy, càng nói càng kích động, lý Tĩnh âm thanh cũng bị tất cả phòng trực tiếp người xem nghe được. Có người phụ họa, cũng có người phản đối. Không phải đâu, nói như vậy liền khoa trương a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này 2K33 không có chuyên gia nói như vậy không chịu nổi. Đúng. Sự tình gì đều lên cương thượng tuyến, vị này chuyên gia cũng có chút quá nhỏ để đại tố đi. Bì bì. bì. Hắn là chuyên gia a, các ngươi cùng chuyên gia so sánh cái gì tình a? Ha ha ha, quên quên, đối với chuyên gia phát biểu, chúng ta chỉ cần phát ra đúng đúng đúng liền tốt. A đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với. Đám dân mạng cũng không có nói cái gì cái gọi là đại đạo lý, nhưng là bọn hắn dù sao là không cho rằng đồng thần thật có như vậy không chịu nổi. Mỗi cái gia đình không khí cũng không giống nhau. Người với người ở trung phương thức cũng không giống nhau. Làm sao mang em bé? Vốn là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, mà không phải tất cả người đều tuân theo một cái cái gì xáo lộ, dựa theo cái gì mô bản đi làm. Mang em bé, không phải chăn heo dây chuyển sản xuất." Lại nói, "Cái kia chăn heo dây chuyển sản xuất cũng không phải toàn quốc thống nhất A đầy màn hình á đúng đúng đúng, không thể nghi ngờ là cho lý tính mang đến không nhỏ tổn thương." Sắc mặt nàng tái nhợt, nói chuyện lập tức đều có thành em rung động. "Đây là thái độ gì? Các ngươi là cảm thấy ta nói chuyện giật gân sao? Là cảm thấy cái này 2K33 mang em bé phương thức có bao nhiêu hài hước buồn cười sao? Hai tử là người kéo dài, là gia đình kéo dài." cũng là tổ quốc kéo dài, càng là nhân loại cái chủng tộc này kéo dài. hắn như vậy mang em bé, nói nhỏ chuyện đi là đối với hắn người không chịu trách nhiệm, là đối với hải tử tương lai không chịu trách nhiệm. nói lớn chuyện ra, cái kia chính là đối với quốc gia tương lai phát triển không chịu trách nhiệm, đối với nhân loại chủng tộc kéo dài không chịu trách nhiệm. Lý Tĩnh huyết áp đều cao, âm thanh càng là kém chút phá âm. bất quá không quản hắn nói thế nào, mưa đạn bên trên vẫn như cũng là đầy màn hình a đúng đúng đúng. liền ngay cả có tiếng tốt tính người chủ trì tiểu Nhi, giờ phút này nhìn về phía Lý Tĩnh thời điểm cũng không nhịn được khẽ như mảy. Lý Lão sư, đừng kích động chúng ta tin tưởng mọi người con mắt là sáng như tuyết chiếu ngài nói hắn mang em bé phương thức nếu là không đúng cái kia trực tiếp nhất kết quả chính là mang ra em bé không đủ ưu tú thời gian còn rất dài chúng ta sau này nhìn xem không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì mấy câu xuống tới đã không có để Lý Tĩnh xuống đại không được cũng không có cùng lúc này mưa đạn quan điểm phát sinh bất kỳ xung đột Lý Tĩnh hử lệnh bưng lên trước mặt nước nhẹ nhàng uống một ngụm xem đi cái này hai ca dạng này mang em bé khẳng định sẽ vì đứa bé kia nghĩ được chưa thật muốn cho ta ừ số 3 tử phòng trực tiếp bên trong Cầu cầu đi qua trải qua nội tâm thiên nhân giao chiến sau đó vẫn là lựa chọn hoa 200 khối mua cái chân tướng đồng thần tiếp nhận tiền trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Trời có mắt rồi, hắn là thật không phải muốn hố hải từ tiền, hắn chỉ là muốn chứng thực một chút cầu cầu tâm lý năng lực chịu đựng có hay không biến cường một chút. Ha ha, ta làm sao lại không phải ngươi cha rồi đâu? Ngoại trừ ta đẹp trai như vậy người có thể sinh ra người đẹp mắt như vậy nữa nhi, còn có người nào cường đại như vậy gần a? Siêu đồng thần một cái nhảy trực tiếp từ cầu cầu trên đầu nhảy tới. Ngươi, cầu cầu nguyên bản còn một mặt chờ mong tiểu biểu tình bỗng nhiên bị thất vọng chiếm cứ liền ngay cả trong mắt ánh sáng cũng một cái mở đi không ít. một giây sau, nàng miệng nhỏ cong lên liền muốn khóc, bất quá cuối cùng nàng cũng chỉ là hết lên miệng nhỏ, mà thôi. nước mắt tại trong mắt chuyển vài vòng cũng không có chảy xuống. ai khóc giống như không giải quyết được bất kỳ vấn đề. với lại nàng vừa khóc, vạn nhất lão ba lại cùng khóc đâu? chỉ lão ba về sau dùng lý do này là không thể nào lại lừa gạt đến mình tiền 200 khối mua cái chi nhớ. rất tốt. câu câu bản thân an ủi nói cũng không có nói ra đến, cũng không có bị bất luận kẻ nào nghe được. nhưng là nàng liền đứng ở nơi đó nẹn quay về muốn bạo phát nước mắt. Một màn này, trực tiếp lần nữa đã dẫn phát phòng trực tiếp mưa đạn chiều dâng. A a a, ta coi là cầu cầu lại muốn bị lao ba hú khóc, nàng vậy mà không có khóc. Ô, ô ô, cầu cầu không có khóc, ta khóc, đây ni ni hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Mọi người trong nhà, ta hiểu nha. Đây 2k33 không phải muốn hú cầu cầu tiền, hắn là đang cố ý đả kích cầu cầu, muốn nhìn một chút cầu cầu vẫn sẽ hay không khóc. Đúng vậy à, ta cũng hiểu, hắn nhìn lên hoang đường không đáng tin vậy, thực tế là tại dạy hài tử một cái đạo lý, khóc không giải quyết được bất kỳ vấn đề. Ta đi Lầu bên trên phân tích kết châu, lần này ta liền thông suốt, ta cũng hiểu. À, vậy ta vừa rồi khóc thắng nhi tử ta, hiện tại hắn không khóc, ta muốn hay không lại đánh hắn một trận, nhìn hắn có khóc hay không. Song song, lầu bên trên học phế đi. Không phải, các ngươi chẳng lẽ không ai chú ý cầu cầu cho ba ba tiền hậu kỳ đợi ánh mắt sao? Nàng sẽ không thật hy vọng mình cái này không đáng tin cậy cha không phải cha rồi ta, ha ha. Mưa đặng nên đón một cái tiểu tiểu bạo phát đồng thần số ba tử phòng trực tiếp quan sát nhân số cũng nên đón một cái tiểu tiểu bạo phát đây trực tiếp cho đồng thần mang đến. Đó là lại một đợt cảm xúc trị thu hoạch ken ký chủ nằm thẳng mang em bé. Ảnh hưởng tới người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 4.326 điểm, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 6.113 điểm. Trong đầu lần nữa truyền đến tin chiến thắng, đồng thần khoảng cách cấp thấp nhất rút thưởng cũng lần nữa tiến thêm một bước. Xem ra thông qua cái trực tiếp này tiết mục đích xác là cái thu hoạch cảm xúc trị tốt đường tắt, ưm, ta còn thực sự phải thêm sức lực hướng quán quân sông lên sông lên, tranh thủ trở thành cái tiết mục này hợp tác lâu dài cộng sự. Đồng thần cũng không có bị tạm thời tiểu tiểu đắc lợi choáng váng đầu óc. Hắn suy tư, lập lưu tương lai càng xa đường, chỉ là hắn mang em bé phương thức cũng tìm được càng nhiều tán thành sao? chỉ có thể nói, dựa mắt mà đợi a. Chương 4, tỷ lệ ủng hộ siêu việt trước kiếm, Đồng Thần vậy mà xếp số 1. Chương 4, tỷ lệ ủng hộ siêu việt trước kiếm, Đồng Thần vậy mà xếp số 1. Ba ba, ta không muốn uống sữa tươi Đồng Thần cùng cầu cầu đấu trí đấu dũng thời điểm. Số 1 phòng trực tiếp bên trong. Manh Manh dùng gần như khẩn cầu ngữ khí đối với ba ba khẩn cầu. Vội tối trước khi ngủ uống, buổi sáng mở mắt ra uống. Nàng thật là nhìn thấy sữa bò liền muốn nói. Không được, sữa bò nhất định phải toàn bộ uống xong, Mạnh Mạnh à, ngươi biết có bao nhiêu tiểu bằng hữu muốn uống sữa bò đều uống không lên đâu, ngươi làm sao có thể kẻ đâu? Trương Kiếm lập tức cự tuyệt manh manh cầu, đồng thời tự tay đem sữa bò bưng lên đến đưa cho manh manh. Manh manh nháy mắt mấy cái, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận ba ba đưa qua ly. Nàng thật không phải cái năn, nàng cũng không phải là nói về sau cũng không muốn uống sữa tươi, chỉ là uống quá nhiều quá lâu, nàng muốn hôm nay có thể không uống mà thôi. Tại Trương Kiếm chờ đợi đồng thời từ thiện dưới ánh mắt, manh manh vẫn là cầm lấy ly uống lên. Chỉ là, vừa uống mấy ngụm sau đó, manh manh trong dạ dày đó là một trận bốc lên. Một giây sau, uống vào đi sữa bò liền bị manh manh phun ra, trong tay sữa bò ly cũng thất thủ rơi trên mặt đất ngã vỡ nát xảy ra bất ngờ biến hóa không chỉ dọa sợ manh manh cũng sợ hai phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem u là bị bị sợ sao không có sao chứ trương kiếm cũng là bị dọa một cái tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới manh manh bên người hắn cũng không có trách cứ manh manh ý tứ trên mặt cũng thủy chung treo ôn hòa hiền lành nụ cười có thể manh manh lại là một bộ phạm cái gì tội lớn ngập trời bộ dáng trong mắt thậm chí còn chứa lên nước mắt ba ba thật xin lỗi ta ta thật là không uống được nữa nàng rất ấy nấy dường như trách bởi vì ba ba không chỉ một lần cường điệu qua tất cả đồ ăn đều là kiếm cũng dễ không thể lãng phí, còn có trong nhà tất cả ăn ngon, cũng đều là ba ba mụ mụ mình không nỡ ăn không bỏ uống được lưu cho nàng, nàng hiện tại làm đồ sữa bò, nàng thật xin lỗi nông dân bà bá, càng thật xin lỗi đem tất cả đồ tốt đều lưu cho mình ba ba mụ mụ, không có việc gì, chỉ bất quá chúng ta phải tăng tốc một điểm tiến trình, thời gian cấp bách, trương kiếm cũng không có hiện tại cùng manh manh nói cái gì đạo lý, hắn mang theo manh manh lại đổi một bộ quần áo, sau đó vô cùng lo lắng ăn cơm xong liền lái xe chở manh manh đi nhà trẻ, chờ đến đường bên trên, trương kiếm lúc này mới bắt đầu dụ dỗ từng bước lên đương nhiên, nói nói đều là manh manh đã nghe qua vô số lần cái gì muốn chân quý lương thực, cái gì ba ba mụ mụ không dễ dàng, ngươi muốn chân quý ngươi bây giờ có được hết thể chờ chờ, manh manh cái hiểu cái không, nhưng là mỗi lần tại trương kiếm hỏi thăm thời điểm nàng cũng biết gật đầu phụ hoạn, một đường phong cảnh rất đẹp, trực tiếp trong tấm hình cũng nghiêm nhiên một bộ lao phụ thân dốc lòng dạy bảo nữ nhi, nữ nhi nghiêm túc nghe lời tốt đẹp hình ảnh, mưa đạn bên trên cũng là một mảnh tán dương, có khoa trương kiếm người phụ thân này làm tốt, có khen manh manh nu thuận hiểu chuyện, nhưng phòng thu bên trong ba vị ngôi trẻ chuyên gia bên trong trẻ tuổi nhất châu lộ lại nhịn không được như mày, giống như Cái này manh manh từ ra sân đến bây giờ đều không có cười qua. Nàng tự lẩm bẩm, lại không nghĩ nói ra âm thanh, còn bị cách đó không xa Lý Tính nghe được. "Ân, Tiểu Châu lão sư đây là ý gì? Vừa rồi bởi vì phê phán đồng thần, nàng bị mưa đạn khí quá sức. Bây giờ lại có người nghi ngờ nàng coi trọng nhất một vị ba ba, Lý Tính lập tức giống tìm được chỗ tháo nước một dạng. Không có ý gì, ta chính là nói manh manh từ khi ra sân giống như không có cười qua. Bị nghe được cũng không quan trọng." Châu Lộ Hào phóng để cao mình yếm thanh. "Không có cười thế nào. Số 3 phòng trực tiếp bên trong em bé chẳng những không có cười, còn khóc nữa nha." Lý Tĩnh nghiêm dương quái khí, Châu lộ không kiêu ngạo không tự ti, không, ta nghĩ Lý Tĩnh Lão sư không để ý tới giải ta ý tứ, ta nghĩ nói là, Manh Manh trên thân thiếu một loại tức giận, một loại tiểu hài tử đặc thù tức giận. Nàng tiểu nói này, không ít hiện trường quan sát đoàn cùng mưa đạn cũng phụ hòa lên. Không sai, không biết vì cái gì, Manh Manh bên này ta nhìn lên có chút kiềm chế. Đúng, cầu cầu bên kia đích xác là khóc qua, chúng ta cũng không có thấy cầu cầu cười, nhưng là loại kia không khí là không giống nhau. Ta nói một chút chính ta quan điểm, thẳng thắn chút, ta tại Manh Manh ba bà trên thân chỉ thấy mệnh lệnh, hắn chỉ để ý hắn muốn Manh Manh làm cái gì mà hoàn toàn không để mắt đến manh manh muốn làm gì, lư khí mặc dù ôn hòa, nhưng lại không thể nghi ngờ. Còn cô a, ta đều nhìn ra manh manh thật sự là không muốn uống ly tia sữa tươi, hắn còn nhất định phải hài tử uống, uống ít một ly sữa bò thế nào. Mưa đạn bên trên tử vừa mới bắt đầu đồng loạt đối với trương kiếm khen không dứt miệng. Trực tiếp diễn biến đến bây giờ châu lộ đưa ra cái vấn đề sau xuất hiện đồng đạo khác biệt tâm thành. Lý tính sắc mặt thay đổi. Nàng công kích đồng thần cái kia không đáng tin cậy mang em bé phương thức. Có người phản đối thì cũng thôi đi. Chương kiếm mang em bé phương thức dưới cái nhìn của nàng gần như hờ mỹ, Lại còn là có người cùng nàng làm trái lại. Ha ha, cái gì tức giận không tức giận? Ta chỉ là thấy được Trường kiếm dụng tâm lương khổ cùng manh manh nu thuận nghe lời. Sáng sớm liền cho Hải Tử làm dinh dưỡng bữa sáng, mặc quần áo đánh răng rửa mặt chú đáo. Lại đến đốc xúc Hải Tử uống sữa tươi, lại đến sữa bò bị đánh lật sau đó trước tiên quan tâm Hải Tử, cuối cùng lên xe mới đúng Hải Tử ân cần dạy bảo. Từ đầu đến cuối, Trường kiếm thủy chung đối với mình nữ nhi mặt mũi tràn đầy đủ cười. Không có cửa trách, chỉ có kiên nhẫn. Hắn dạy bảo Hải Tử muốn chân quý lương thực sai lầm rồi sao? Hắn dạy bảo Hải Tử biết phụ mẫu không dễ sai lầm rồi sao? Lui một vạn cứ nói. liền xem như Hải Tử hiện tại không vui, có áp lực. Ta cảm thấy cũng so lớn lên về sau so đến trên xã hội không vui, có áp lực tốt. Lý Tĩnh thật động nóng tính. Nàng không biết hiện tại người đều thế nào. Nghe nói qua người trẻ tuổi nằm thẳng, không muốn phát triển. Chẳng lẽ hiện tại mang em bé cũng muốn nằm thẳng, bắt lấy bối phận người tiền đồ không xem ra gì sao? Đơn giản bị hay. Đây không phải cái gì biện luận một lát, cũng không có người cố ý muốn cùng Lý Tĩnh tranh luận cái gì. Nhưng là không thể nghi ngờ, nàng cảm xúc quá kích động, cho tới người chủ trì tiểu nhi sợ hãi hiện trường mất khống chế, tranh thủ thời gian tiếp lời gốc giả đánh rạng hòa. Lý lão sư, Lý lão sư, biết ngài coi trọng nuôi trẻ, coi trọng mang em bé coi trọng chúng ta tổ quốc tương lai cái kia vô số đóa hoa nhỏ nhưng vẫn là câu nói kia chúng ta từ từ xem chậm rãi nhìn ai mang em bé phương thức tốt chúng ta thông qua người xem bỏ phiếu đếm liền có thể trực quan nhìn ra phía dưới chúng ta liền đến nhìn lại nói một nữa tiểu nhi ngây ngẩn cả người bởi vì khi hắn ngẩng đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy nguyên bản tỷ lệ ủng hộ thấp nhất số ban lại ba đồng thần bại danh siêu việt xếp hàng thứ nhất trương kiếm phải biết đồng thần ban đầu số phiếu còn không có chương kiếm số lệ nhiều này làm sao trong nháy mắt liền bỗng nhiên siêu đi lên cứ việc nghề nghiệp tố dưỡng đầy đủ cao Tiểu Nhi vẫn là xuất hiện tiểu tiểu bối rối. Hắn vấp tay, một cái công tác nhân viên cấp tốc đi tới hắn trước mặt, thì thầm bài câu, Tiểu Nhi trong mắt không khỏi hiện lên một tia khiếp sợ. Hậu trường số liệu tất cả bình thường, số phiếu chân thật hữu hiệu đồng thần số phiếu ngay từ đầu đích xác là đang thông thả gia tăng, nhưng là cũng không tính được nhiều độ tung. Quả là, mỗi một lần Lý Tĩnh công kích xong đồng thần, hắn tỷ lệ ủng hộ liền sẽ bạo tăng một mảng lớn, thậm chí là vừa rồi Lý Tĩnh đạp thổi phòng khen một cái kiếm, đồng thần tỷ lệ ủng hộ cũng trên diện rộng tăng trưởng một cái. Tiểu Nhi cả lời, chuyên gia nói muốn phản lấy nghe, xem như bị giới này dân mạng chơi minh bạch cũng đúng lúc này, Lý Tĩnh cùng phòng thu tất cả người đều thấy được đồng thần ủng hộ phiếu đã cao đến hơn 9 vạn, chính thức siêu việt trước kiếm, trở thành trước mắt tỷ lệ ủng hộ thứ nhất máy ba. Nhất là Lý Tĩnh, khi nhìn đến một màn này sau đó thậm chí còn nhịn không được tháo xuống mắt kính xoa xoa. xác định đồng thần trước mắt đích xác là tỷ lệ ủng hộ xếp hàng thứ nhất, Lý Tĩnh vô bàn một cái đứng lên đến. dựa vào cái gì? hắn dựa vào cái gì xếp tại thứ nhất? cái kia loại mang em bé phương thức đơn giản đó là cho đùa. hắn hẳn là mặt trái tài liệu giảng dạy. chương Nam học được đi vào liền học, học không đi vào liền ăn nhiều. chương Nam học được đi vào liền học họ không đi vào liền ăn nhiều. Phong thu đại sảnh bên trong bởi vì lý tĩnh thất thú có chút khó mà kết thúc. Cuối cùng vẫn là chủ bắt người tiểu ni chống đỡ tất cả. Ha ha ha, chúng ta lý lão sư thật sự là thật là đáng yêu. Bất quá lý lão sư sở dĩ kích động như vậy, ta biết nàng cũng không phải là đối với chúng ta cái nào đó khách quý có ý kiến gì. Nàng chỉ là muốn để mọi người phát hiện đối với mang em bé phương thức, hoặc là nói là càng tốt hơn mang em bé phương thức, chỉ thế thôi. Bất quá cũng còn có một câu, gọi là tồn tại đã là hợp lý. Chúng ta số liệu chân thật đáng tin, về phần mọi người càng nữa thích ai? chỉ có thể nói là củ cải rau xanh đều có sở yêu tất tất cả các biệt âm thanh cũng là vì tìm kiếm càng thích hợp mình mang em bé phương thức phía dưới chúng ta vẫn là tiếp tục chú ý ba cái gia đình tình hình thực tế a vẫn như cũng là ai đều không được tội tiểu nhi thành công đem tất cả người lực chú ý lần nữa dẫn tới trực tiếp hình ảnh bên trong 8 ít ba ba trương kiếm không thể nghi ngờ là sớm nhất đem nữ nhi thành công đưa đến nhà trẻ đến sớm bọn hắn đi thời điểm nhà trẻ mới vừa vặn mở cửa lão sư đều còn chưa tới trương kiếm đem manh manh mang vào phòng học sau đó liền lấy ra một quyển thơ cổ 300 đầu mang theo manh manh đọc lên tiểu tiểu thân ảnh ngồi thẳng tắp Non nốt âm thanh tại sáng sớm phòng học bên trong quanh quẩn. cùng ngoài cửa sổ ánh nắng cùng một chỗ tạo thành một bức mỹ lệ trải quận, mặc cho ai nhìn đấy lòng đều khó tránh khỏi bị xúc động. Chỉ là, hiện trường trẻ tuổi nhất nuôi trẻ chuyên gia Châu Lộ nhưng lại là cho mày. Manh manh mới 5 tuổi a, nàng thật có thể đọc hiểu thơ cổ bên trong hàm nghĩa sao? Nếu như đọc không hiểu, vậy thì tại sao muốn đi đọc đâu? Lần này Châu Lộ nghi vẫn là mình ở trong lòng thầm nghĩ, bởi vì nàng biết, một khi bị Lý Tính nghe thấy, tránh không được lại là một fan thao thao bất tuyệt thượng cương tự tuyến. Châu Lộ cũng không phải sợ hai nói không lại Lý Tính. Nàng thật sự là sợ hai cái kia lão thái thái cảm xúc quá kích động một hơi lên không nổi cát rơi. Cùng Trương kiếm tra con nơi này tình huống khác biệt. Trước đó ngủ nướng lên muộn chín ít mãi ba Trần Phong hiện tại vừa mới ra khỏi nhà. Bất quá vừa lái xe đi ra không xa, nàng nữ Nhi liền hô lớn một tiếng. "Ba ba." Già quên mang túi sách. Thế là Trần Phong chỉ có thể quay đầu. Nhìn ra, hắn là thật không muốn để cho nữ Nhi đến trễ. Tiểu tử Hàm cũng là gấp đầu đầy đổ mồ hôi, một đôi ngắn nhỏ chân tại về nhà cầm túi sách thời điểm đều chạy ra tàn ảnh đây hai cha con mặc dù nhìn lên có chút buồn cười. Nhưng ai tại trong hiện thực sinh hoạt còn không có đến trễ qua đây đến trường, đi làm, hẹn hò chờ một chút. Cho nên, người khác đến chế dạng, vẫn là không ít người vui với nhìn thấy. Cuối cùng Đồng Thần bên này, hắn không có xe tay ga. Phương tiện giao thông đó là một cỗ thường thường không có gì lạ xe điện đủ lại. Cùng Cầu Cầu phân biệt mang tốt mũ bảo hiểm, Đồng Thần trực tiếp dẫn banh bóng đi bữa sáng cửa hàng. Cầu Cầu huyễn một bát hủ hành thánh, lại ăn hai cây hoàng kim tiểu bánh quẩy ăn uống no đủ. Cái này quả vật hàng trước đó tất cả không vui liền đều bị ném sau hốt đợi đến cuối cùng Đồng Thần cũng coi là kẹp lấy thời gian đưa bóng bóng đưa đến trường học. Nhìn Cầu Cầu bị lão sư dẫn tiến vào cửa trường, Đồng Thần trong lòng đông cảm giác một trận nhẹ nhõm. Khuê nữ bái mai. Hắn đối với Cầu Cầu phát tay, Cầu Cầu cũng cười đáp lại. Lão ba bái mai. Bất quá nói bái mai, Cầu Cầu nhưng vẫn là đứng tại chỗ. Đúng là ba, ra về ngươi cũng đừng quên đúng giờ đến đó ta, đừng lại đem ta quên. Ai? Nàng thật đúng là lo nghĩ đâu, Đồng Thần làm một cái ok thủ thế biểu thị thu được, Cầu Cầu lúc này mới yên tâm chuyển thân muốn vào phòng học. Chỉ là đợi nàng một cái chân đều dạo bước tiến lên phòng học về sau, Đồng Thần âm thanh lại tại sau lưng nàng vang lên lên. Khuê nữ, học đi vào liền học. Họ không đi vào liền ăn nhiều một chút cơm, ba ba nộp tiền ăn a. Câu câu. Lão sư. Nhà trẻ canh cổng lão đại gia hái mắt kính nhìn đông thần. Phong trực tiếp tất cả người xem. Ha ha ha, thật cho ta cười yêu e, cái này hai ca ba ba thật quá chọc cười. Nghe một chút, hắn nhiều lẽ thẳng khí hùng nha, giao tiền ăn, để khuê nữ lớn mà ăn. Ha ha, khiếp sợ lão sư một trăm năm, nhà khác đều là dặn dò em bé hảo hảo học một ít tập, hắn lại sợ em bé không dám lấy cơm. Xong con bê, liền một câu nói tia, đủ chuyên gia phun cái này 2k ba cả một đời. Ha ha, còn phải là hai ca nha trực tiếp cho lão sư không biết phải làm gì đều. Hắn thật ta khóc chết, hắn không chỉ không cho mình bất kỳ áp lực, còn không cho mình hài tử một điểm áp lực. Hâm mộ cầu cầu tuổi thơ ngày đầu tiên ken ký chủ nằm thẳng mang em bé, đưa tới người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 13252 điểm, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 19365 điểm. Đồng thần bây giờ nhìn không thấy mưa đạn, nhưng là trong đầu hệ thống nhắc nhở lại là nghe được rõ ràng. Từ trực tiếp bắt đầu đến bây giờ, cũng mất quá 40 phút thời gian. Hắn liền thu hoạch không đến hai vạn cảm xúc đáng giá. Căn cứ hệ thống quy tắc cấp thấp nhất rút thưởng cần tiêu hao 12 vạn cảm xúc trị, cho nên đồng thần đối với mình tích lũy cảm xúc trị tốc độ vẫn là thật hài lòng. Hắn muốn bắt quán quân đồng thời cùng cái tiết mục này hợp tác lâu dài tâm cũng càng thêm kiên định xuống tới. "Đây lông dê, ta muốn một mực nổ mới được." Hắn ngược lại là kiên định mình tín niệm, có mình mục tiêu. Có thể phòng thu đại sảnh bên kia, Lý Tĩnh vừa rồi khôi phục bình ổn huyết áp lần nữa tăng bật lên. Nàng lần nữa cầm ông nói lên, âm thanh run nhẹ nhẹ. "Nhìn xem, liên loại này mang em bé phương thức, các ngươi làm sao lại cho hắn né mùm phiếu?" Giáo dục, là lập người cấp dễ, là lập quốc căn bản. Giáo dục Nói nhỏ chuyện đi có thể cho người có được càng tốt hơn phẩm chất cuộc sống, có được càng ánh sáng tương lai. Nói lớn chuyện ra có thể cho một cái dân tộc, một quốc gia càng thêm phú cường lớn mạnh. Hắn vừa vẫn rất tốt, không chỉ không coi trọng hoa hoa giáo dục, còn đi thuyết phục qua hoa ham trước mắt hưởng thụ, xem nhẹ giáo dục. Loại này mang em bé phương thức, nói nhỏ chuyện đi là đang hố hại em bé tương lai, nói lớn chuyện ra đó là đang hố hại toàn bộ Long quốc tương lai. Mọi người đều tỉnh lại đi a. Nuôi trẻ không phải cho đồ nha, tuyệt đối không nên học tập cái này đồng thần mang em bé phương thức. Hắn là mặt trái tài liệu giảng dạy. Nói đến vừa nói vừa kích động. Lý Tĩnh hô hấp nhịp tim đều trở nên có chút rồn rập. Bất quá lần này, không đợi mưa đạn bên trên có khác biệt ý kiến xuất hiện, Châu Lộ liền đứng lên đến. Nàng thật sự là nhịn không được. Ta cũng không hoàn toàn đồng ý Lý Tĩnh Lão sư thuyết pháp. Giáo dục đích xác là trọng yếu, nhưng là lần này ba cái bị quan sát em bé đều chỉ có 5 tuổi, nhà trẻ chủ Lý Tĩnh Lão sư, ngài sẽ không thật coi là trong vườn trẻ có thể học được bao nhiêu chi thức à? Ta cho rằng nhà trẻ Hải Tử ăn cơm no, chơi vui vẻ, so học tập quan trọng hơn. Tựa như là số một gia đình, manh manh ba ba để manh manh đọc thơ cổ bà trăm đầu mở dạng, nhỏ như vậy Hải Tử chữ cũng không nhận ra, càng đừng nói là lý giải lĩnh hội trong thơ hàm nghĩa. Cái kia đã nàng đều không hiểu rõ những cái kia thơ cổ đang giảng cái gì, xin hỏi nàng đọc thơ, lương thơ ý nghĩa ở nơi nào? Chẳng lẽ chỉ là vì để cho người khác khen một câu cái này em bé sẽ thật nhiều sao? Hay là nói manh manh căn bản là không muốn loại kia khích lệ, mà là nàng ba bằng muốn. Ta cho rằng giáo dục chính là muốn tại tương ứng niên kỷ làm tương ứng sự tình. Nhà trẻ em bé liền nên chơi, liền nên ăn. Chương 6, leo lên hot xe ướp, thuyền đánh cá càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 6 leo lên hot xe ướp, thuyền đánh cá càng ngày càng nghiêm trọng. Châu lộ nói tự nhiên cũng bị ba cái phòng trực tiếp tất cả người xem toàn đều nghe vào trong thay. Trong chốc lát, mưa đạn số lượng trực tiếp tăng gấp mấy lần. Cái gì nha? Ta đồng ý lý tính lao sư thuyết pháp. Không quản lúc nào, giáo dục đều là không thể bỏ qua. Ta cũng ủng hộ lý tính lao sư. Hiện tại chịu khổ là vì về sau không cần khổ. Không sai, lại nói quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nếu là tất cả người đều nằm thẳng mang em bé nói, về sau quốc gia sẽ xuất hiện nhân tài đức gãy, liền sẽ đi hướng suy bại. Ta không hề cao lớn như thế bên trên, nhưng là ta biết nhân vô viễn lự. Hiện tại một vị hưởng thụ trước mắt vui vẻ. Như vậy về sau kết cục khẳng định sẽ rất thê thảm. Đánh rắm. Đừng hơi một tí liền chụp mũ, người ta Châu Lộ lao sư không nói không coi trọng giáo dục, chỉ nói là tại Hải Tử khác biệt tuổi tác phải dùng khác biệt phương thức giáo dục mà thôi. Nhìn ta đều muốn mắng người, chúng ta thế hệ này liền từ nhỏ bắt đầu quyền, hiện tại còn không phải qua biệt khuất muốn chết, chẳng lẽ còn muốn để Hải Tử cũng không có tuổi thơ sao? Quản các ngươi nói thế nào, ta chính là ủng hộ 2K33 đồng thần, bỏ phiếu liền xong. Đúng, ta Hải Tử có thể không có tiền đồ, có thể bình thường. Ta rất bình thường, ta cũng tiếp nhận Hải Tử của ta bình thường đừng hơi một tí liền cùng quốc gia liên hệ với nhau nhà ta em bé có thể đảm nhận không chịu nổi lớn như vậy trách nhiệm chúng ta chỉ là không muốn sống quá mệt mỏi lại không phải không ái quốc nhắc nhở Lý Tĩnh lão sư về sau ngươi đừng tổng nói lớn chuyện ra nói nhỏ chuyện đi đó là không nói là khoan lác muốn nói liền nói thực tế đến lúc này đồng thần một câu học được đi vào liền học học không đi vào liền ăn hoàn toàn đốt lên hai loại khác biệt cái nhìn giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt đương nhiên cũng có khí hữu linh mẫn người lấy ra trực tiếp hình ảnh cùng mưa đạn đem video gửi đi đến trên mạng lại một khi phát ra điểm kích suất cùng chú ý độ liền đạt đến chưa từng có độ cao. Cái này cũng không thể nghi ngờ làm lớn ra tình thương của cha như núi tiết mục này nổi tiếng, hấp dẫn đến càng nhiều người xem. Từ vừa phát sóng 20 mấy vạn online người xem, trong nháy mắt tăng vọt đến bây giờ 60 vạn online nhân số. Trong đó, số ba đồng thần phòng trực tiếp quan sát nhân số càng là đạt đến khoa trương hơn 30 vạn tiếp cận 40 vạn. So số một chương kiếm cùng số 2 Trần Phong hai cái phòng trực tiếp thêm lên tổng cộng còn nhiều hơn trên một chút đối với Châu Lộ phát ra tiếng, lý tính đương nhiên sẽ không tình nguyện hạ phòng. Hai người lấy ngươi một lời ta một câu, phòng thu đại sảnh bên trong quả thực là so biện luận đại hội còn muốn náo nhiệt. Liên tại bọn hắn biện luận không nớt, lại sự kiện tại trên internet không ngừng lên men thời điểm Đồng Thần đã trở lại mình trong nhà. Bởi vì tiết mục hạch tâm là như thế nào mang em bé, cho nên cùng chụp quay phim mục tiêu chủ yếu vẫn là ba vị mãi ba. Bất quá Đồng Thần vừa rồi cưới xe điện đu lại về đến nhà. Trong đầu liền vang lên một đạo nhắc nhở ken ký chủ nằm thẳng mang em bé gây nên đại quy mô cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc chỉ 10. 9 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc chỉ tổng 12. 8 vạn. Ấm áp nhắc nhở, ký chủ trước mắt nắm giữ cảm xúc chỉ có thể hoàn thành một lần đê cấp rút thưởng, xin hỏi phải tiến hành rút thưởng? Cái này đủ một lần đề cấp rút thưởng. Xem ra như thế nào mang em bé đích xác là bị rất nhiều người chú ý vấn đề. Hệ thống, tiến hành rút thưởng. Tiến vào cửa phòng, Đồng Thần trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon gen chúc mừng ký chủ rút chúng thần cấp quán nhỏ mỹ thực kỹ nghệ, khoai lang nướng, từ đó, dưa Hương không sợ ngõ hẻm sâu. Ách, cũng không tệ lắm, đây cũng là có thành thạo một nghề, tốt xấu là mình làm lá bản, so đi làm bị khinh bị mạnh mẽ. Đồng Thần ngược lại là một điểm đều không ngại rút chúng kỹ năng. Tốt xấu cũng coi là làm người hai đời Đồng Thần hiện tại cách cục có thể nói đã là hoàn toàn mở ra. Bây giờ tại Đồng Thần xem ra, Phàm là dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm tiền, chỉ cần hợp pháp không thiếu đạo đức, vậy liền đáng giá được tôn trọng. Cái gì lãnh đạo đồ công nhân kỹ thuật công, cái gì công nhân buộc vác việc xây nhà cốt thép công, thật sự không có người nào so với ai khác cao lớn hơn bên trên. Em bé được đưa đi trường học, trong nhà đơn giản không nên quá yên tĩnh đồng thần ngáp một cái, hai cái mí mắt có chút phát triển. Buổi sáng bị cầu cầu đánh thức quá sớm, hắn có chút khốn. Thuấn Thế ở trên ghế salon nằm xuống đồng thần trong lúc lơ đáng thấy được nhìn chăm chú lên mình cùng chụp đại ca. Nếu không, cùng một chỗ. Đồng thần hào phóng đem đắp lên trên người mình tấm thảm vén ra một góc quay phim đại ca tranh thủ thời gian qua tay không không không ta đây đi làm đâu chọc cười đâu đài truyền hình lãnh đạo đang trực tiếp không nói ánh sáng đồng thần phòng trực tiếp bên trong hiện tại liền có 400 ngàn người nếu là hắn thật thả xuống camera đi ngủ bắt cơm khó giữ được là tiểu. sợ là về sau không quản tìm cái gì công tác đều không có cửa vậy được ca đồng thần mỉm cười cũng không thèm để ý trực tiếp ngã đầu liền ngủ chỉ cần một hai phút đều đều tiếng hít thở liền từ phòng trực tiếp truyền ra đồng thần ngủ tiếp đi quay phim đại ca gọi là một cái hâm mộ hắn nhưng là mỗi ngày lên so điều sớm ngủ so cờ sợ mình hơi không nỗ lực liền sẽ bị xã hội đào thải. Hiện tại lại nhìn đồng thần, con trẻ như vậy một cái trẻ danh to xác, tựa hồ là có dùng không hết dũng khí, hoàn toàn là cái gì đều không có đang sợ bộ dáng đồng dạng. Phong trực tiếp bên trong trong màn đạn cũng truyền tới từng tiếng hâm mộ. Không phải đâu, không phải đâu, em bé đưa đi đến trường sau đó không phải hẳn là nắm chặt đi làm sao? Đây thế nào còn ngủ lấy hồi lung rác Ai nói không phải đâu, Sắt vách 9X33 đều đi đưa thức ăn ngoài, cái kia 8X33 trường kiếm càng là ra đều không có quay về, đưa em bé liền đi công ty đi làm. Ha ha, có hay không một loại khả năng cái này 2 k 33 nhưng thật ra là cái ẩn hình phú nhị đại, không thiếu tiền chủ. Thôi đi, ngươi tiểu tuyết đã thấy nhiều à, thật có tiền nói, ai bỏ được để mình hài tử chịu khổ. Hắn đưa hài tử đều cưỡi xe điện đu lại. Để em bé ở trường học nằm thẳng, hắn trong nhà nằm thẳng, ta nguyện xưng là nằm thẳng cha con tổ hợp. Không đi làm ăn cái gì, không đi làm uống gì, ta cố gắng như vậy đi làm kiếm tiền đều không đủ hoa đây. Phong thu bên kia, khắc khẩu vẫn tại tiếp tục, thậm chí liền chuyên nghiệp người chủ trì tiểu nhi đều có chút quên không mở. Bất quá tại tiểu nhi xin chỉ thị đạo diễn sau đạo diễn cho ra hồi phục lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chân nhân tú hắn có thể làm không ít. Nhưng lại như vậy có chủ đề tính cùng tranh luận tính. Còn là lần đầu tiên đạo diễn thậm chí cảm thấy đến, có lẽ trận này tiết mục sẽ dẫn phát một trận liên quan tới mang em bé phương thức đại biến cách, mà cái kia gọi đồng thần, rất có thể đó là dây dẫn nổ. Cũng tại đồng thần ngủ hồi lung giấc thời điểm, một đầu liên quan tới 2K33 nằm thẳng mang em bé đến cùng có thể hay không lấy từ đầu leo lên họ xệ gặp đầu này họ sẽ gặp vừa ra. Không riêng gì nuôi con dạy con ra trưởng chú ý thậm chí là tại lão sư, lãnh đạo, đủ loại người làm công chờ một chút ngành nghề cũng đều đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhanh Tranh luận ngay tại trên internet mở rộng, bạo phát, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chỉ là, với tư cách người khởi xướng đồng thần, giờ phút này lại là trong giấc mộng lộ ra một vệ mỉm cười. Chương 7, cầu cầu bị khi dễ, đồng thần tính tỉnh tỉnh. Chương 7, cầu cầu bị khi dễ, đồng thần tỉnh tỉnh. Lưu lượng là cái thứ tốt. Tại đồng thần nằm thẳng mang em bé xệ ở sau khi xuất hiện, không ít chuyên gia học giả, nội danh võng hồng chờ một chút liền nhạy cảm người được lưu lượng cùng tiền tài hương vị. Trong lúc nhất thời đủ loại phân tích video, phê phán video, tán dương video tại trên internet tầng tầng lớp lớp đồng thần cái tên này cũng xuất hiện ở nhiều người hơn trong tầm mắt. Cái này trực tiếp dẫn đến đồng thần phòng trực tiếp online người xem nhân số không ngừng tăng vọt. Thời gian nhoáng một cái đã đến xế chiều Hải Tử tan học đồng thần một ngày này đưa xong Hải Tử, có thể nói trừ ăn ra đó là ngủ. Giữa đường hắn cũng biết mình phòng trực tiếp hiện tại quan sát nhân số cao đến 700.000 người, nhưng hắn vẫn như cũng làm theo ý mình, không thèm để ý chút nào mưa đạn bên trên những cái kia chất vấn âm thanh. Thằng đến tan học thời gian đến đồng thần lúc này mới cỡi lên xe điện đô lại không nhanh không chậm chạy tới cầu cầu vị trí nhà trẻ. Hắn đến thời điểm, nhà trẻ cửa ra vào có thể nói đã là kín người hết chỗ phóng tầm mắt nhìn tới đủ loại xe sang trọng một cỗ sát bên một cỗ, từng cái ba ba mụ mụ đều vây quanh ở nhà trẻ cửa ra vào, trông mong chờ đợi mình em bé xuất hiện. mà đồng thần, đem xe điện đủ lại đứng tại cửa trường cách đó không xa, sau đó cứ như vậy ngồi tại xe điện đủ lại bên trên soát lên điện thoại. ngươi, không đi cửa trường học chờ lấy sao? Cùng chụp đại ca tại không ảnh hưởng cùng chụp đối tượng mang em bé sinh hoạt tình huống giới, là có thể cùng cùng chụp đối tượng giao lưu một hai, cho nên đang nhìn nhà trẻ cửa ra vào bóp thành một đoàn ra trường sau. cùng chụp đại ca hỏi trong lòng mình nghi hoặc, vội cái gì? Đồng thần chơi lấy điện thoại, không để ý. Thế nhưng, ngươi liền không muốn tại Hải tử xuất hiện trước tiên, liền để Hải tử nhìn thấy ngươi sao? Dạng này, Hải tử liền sẽ cảm thấy ngươi rất xem trọng nàng a. Cùng chụp đại ca cấp ra mình lý do. Hắn vấn đề cùng lý do cũng là trước mắt đồng thần phòng trực tiếp tất cả người xem trong lòng ý nghĩ. Cho nên đang cùng đập đại ca sau khi nói xong, tất cả người xem đều đang đợi lấy đồng thần giải đáp. Ta lại không phải sắp chết, muốn lập tức không gặp được một lần cuối, em bé sớm thấy ta một hồi muộn thấy ta một hồi có trọng yếu như vậy sao? Còn cô à, đại ca, ngươi thế nào liền biết ngươi Hải tử muốn sau khi đi ra lần đầu tiên liền thấy ngươi thì sao? Không muốn đánh giá cao mình tại Hải Tử trong lòng vị trí, lại nói liền xem như em bé muốn lần đầu tiên nhìn thấy ta, cái kia coi như không gặp được thì sao đâu. Thương Tâm, khổ sở, không để ý tới ta. Khóc. Như vậy Thủy Tinh Tâm nói vẫn là vòng trong nhà khi bảo hộ động vào ta. Đồng Thân nói chuyện thời điểm cũng không ngẩng đầu một cái, ánh mắt một mực chuyên chú trong tay điện thoại trên tấm hình. Nhưng hắn nói nói lại là để cùng trụ đại ca không còn gì để nói. Không riêng gì cùng trụ đại ca, phòng trực tiếp người xem cũng bị nhao nhao xúc động. Ách. Lời này thế nào nghe như vậy đồng tâm đâu? Ta vẫn luôn là coi là Hải tử sẽ cùng ta nghĩ hắn đồng dạng như ta. Ha ha ha, lại không phải một lần cuối, làm gì gấp gáp như vậy, chết cười ta, cái này hai ca ba bà quá đùa. Tại sao ta cảm giác hắn nói thật đúng, loại chuyện nhỏ nhặt này vốn là không đáng lãng phí tâm thần. Đúng vậy à, em bé nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều nhạy cảm như vậy nói, vậy cũng rất khó khăn thôi. Đúng, đúng đúng đúng, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng, có lẽ Hải tử cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu. Mưa đạn lại là một trận nghị luận. Lúc này nhà trẻ cửa lớn đã mở ra. Lão sư khống chế hiện trường chờ em bé cùng gia trưởng nhận nhau sau đó mới thả em bé rời đi đồng thần nhưng làm một mực chờ lấy cửa trường học người đi hơn phân nửa sau đó lúc này mới lấy lại điện thoại di động đi tới tựa như là có an ý một dạng trực tiếp trong tấm hình cầu cầu cũng vừa thật chậm ung dung từ trong vườn trẻ dưới bóng cây đứng lên đến cầu cầu ba ba không đợi cầu cầu mở miệng cầu cầu lao sư đúng vào lúc này tiêu đồng thần một cái có việc đồng thần sững sờ à chúng ta nhà trẻ ngày mai muốn tổ chức hoạt động gọi ta là quán nhỏ chủ hoạt động nội dung đó là để gia trưởng mang theo hài tử làm một cái quán nhỏ vị để hải tử làm chủ quán Cái hoạt động này chỉ tại rèn luyện hài tử câu thông năng lực, quản lý tài sản năng lực, cùng ép ứng biến chờ một chút, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể bất thời gian bồi hài tử cùng một chỗ. Lão sư trên mặt mang mỉm cười, cầm lên một tấm nho nhỏ chủ quán thư mời đưa cho Đồng Thần, Đồng Thần đại khái nhìn thoáng qua đây cái gì nho nhỏ chủ quán hoạt động vẫn là quan phương yêu cầu tổ chức, ngày mai toàn thành phố nhà trẻ đều sẽ tổ chức như vậy một trận hoạt động đến lúc đó còn sẽ có đài truyền hình phóng viên ngẫu nhiên rút ra trường học tiến hành phỏng vấn, còn có thể bên trên toàn thành phố giáo dục trẻ em chuyên mục. A, biết rồi. Đồng Thần không nhiều lời cái gì, tiện tay đem thư mời chồng chất một cái bỏ vào túi lúc này cầu cầu cũng đã đi tới cửa trường học, bất quá đồng thần liếc mắt liền thấy được cầu cầu có chút xú xú tiểu biểu tình đứng tại cầu cầu bên người lao sư lúc này biểu tình cũng hơi có chút mất tự nhiên, đối với đồng thần lại gạt ra một cái nụ cười. bên trong cái cầu cầu ba ba còn có cái sự tình muốn nói với người một cái, đó là buổi chiều thời điểm cầu cầu cùng một cái tiểu bằng hữu lên chút ít tranh chấp, bất quá đi qua giáo sư điều giải, bọn hắn đã lẫn nhau tha thứ đối phương, bắt tay giảng hòa. nghe vậy đồng thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không có đi vác giáo sư nói, trực tiếp xoay người kéo lại cầu cầu tay nhỏ. đánh nhau, đồng thần hỏi. Cầu cầu gần đầu, thắng hay là thua, tổn thương không. Đồng thân lại hỏi, cầu cầu khỏe miệng cuối cùng hết lên, đáy mắt có một vệt nước mắt lấp lóe. Ta không có động thủ, là Chu Chấn Huy muốn cướp ta đồ chơi, ta không cho, hắn liền đẩy ta, nhưng là ta không có khóc. Hiển nhiên, Tiểu Nha đầu tâm lý rất là ủy khuất, nhìn thấy nhà mình khoe nữ dạng này, Đồng thân đấy lòng lập tức một trận đau lòng. Hắn thông suốt đứng lên, cái kia Thủy Trung treo cười nhạt ý mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Trương Trương nhìn trầm trầm sư con mắt, Đồng thần trầm giọng chất vấn, đây chính là ngươi nói cầu cầu cùng Tiểu Bằng hữu khác xảy ra tranh chấp, còn điều giải tốt. Lão sư bị Đồng Thần ánh mắt nhìn có chút run rẩy, bất quá rất nhanh cũng biến thành chấn tĩnh lại. Trong vườn trẻ, loại chuyện này nàng xử lý nhiều. Cầu cầu ba ba ngươi đừng kích động, tiểu hài tử giữa khó tránh khỏi có xung đột, chúng ta muốn làm là chính xác dẫn đạo hài tử cảm xúc, dạy cho bọn hắn chính xác xử lý mâu thuẫn phương. Người đây không gọi xử lý, người đây là bá phải. Đồng Thần đều không đợi lão sư nói xong, trực tiếp cắt ngang nàng. Lần nữa nhìn về phía cầu cầu, Đồng Thần lại hỏi: "Câu cầu, ngươi cùng ba ba nói một chút, lão sư là xử lý như thế nào, đừng sợ, ăn ngay nói thật, có la ba đâu." Đồng Thần đưa bóng bóng ôm ở trong ngực, ngữ khí kiên định bất quá cầu câu còn chưa mở miệng, lão sư liền có chút không vui. Câu câu ba ba, ngươi cái này không cần thiết ta, bản thân liền là bọn nhỏ giữa việc nhỏ, với lại bọn hắn cũng đều tha thứ đối phương, ngươi cần gì phải chuyện bẽ xé ra to, thân là gia trưởng, liền không thể cho hài tử làm điểm tốt làm gương mẫu sao?" Theo lão sư chất vấn, phòng trực tiếp bên trong một chút vốn cũng không xem trọng đồng thần người cũng nhao nhao phát ra mưa đạn. "Đúng vậy a, tiểu hài tử giữa náo điểm mâu thuẫn, về phần như vậy không buồn tha sao? Hai tử náo mâu thuẫn, gia trưởng phải làm là hợp lý dẫn đạo, tất lực chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, mà không phải nhỏ như vậy để lại tố?" đúng, tiểu hài tử chính là bồi dưỡng tính cách thời điểm, gia trưởng lúc này càng phải bình tĩnh, không thể cho hài tử lên đảo ngược dẫn đạo. Long lộng Long quốc, lễ nghi chi bang, tiểu hài tử từ nhỏ đã muốn học lấy nhường nhịn, khiêm tốn, dạng này hài tử sau khi lớn lên mới có thể càng thêm có kiên nhẫn, sức thừa nhận cùng tính bền dẻo cũng càng mạnh mẽ. bất quá, so sánh những này chất vấn chỉ trích mưa đạn, lúc này cũng có tương đương một bộ phận ủng hộ đồng thần mưa đạn. chẳng lẽ liền xem như hài tử bị khi dễ, gia trưởng cũng muốn dạy hài tử nhung nhịn. đây là nơi nào hỗn đản đúng, câu câu vừa rồi đều nói, nàng là bị khi dễ cái kia. Với lại ta nghiêm trọng hoài nghi lão sư Phương thức xử lý cũng không có tốt bao nhiêu, ta ủng hộ Đồng Thần. Hôm nay phiếu ta nhất định đầu cho hắn. Vừa rồi Đồng Thần một câu có lao ba đâu, ta nhìn thấy cầu cầu trong mắt ánh sáng. Chương 8, chúng ta hải tử trung thực, liền đáng đợi chịu khi dễ. Chương 8, chúng ta hải tử trung thực, liền đáng đợi chịu khi dễ. Đương nhiên, ngoại trừ phê phán Đồng Thần cùng ủng hộ Đồng Thần. Trong màn đạn còn có một loại khác âm thanh. Ngoa tạo. Đồng Thần là thật là mẹ a, ta cùng Hải Tử lão sư nói thời điểm đều là chỉ toàn nhặt đêm hai nói, sợ đắc tội lão sư, hắn vừa vặn rất tốt, một điểm mặt mũi không cho. Ha ha, ta cũng vậy, sợ đắc tội lao sư sau đó, lao sư lại đối với con không tốt. Đồng cảm đồng cảm, ta nàng dâu nhất là sợ hãi lao sư, không chỉ đối với lao sư bất kỳ muốn vô điều kiện đáp ứng ủng hộ, còn luôn là tìm cơ hội liền vỗ một cái lao sư mông ngựa. À đúng đúng đúng, ta lão bà cũng thường xuyên phát, cái gì lao sư vất vả, cái gì không có lao sư vất vả cần cù nỗ lực, liền không có hài tử hiện tại thành tích, ta nhìn cứ gọi là một cái xấu hổ. Ách. So sánh các ngươi, ta lão bà đã tốt lắm rồi, nàng đều là chờ người khác khen xong lão sư sau đó dán sao chép xếp hàng hình. Một 10.086, phong thu đại sảnh bên này, Lý Tĩnh cùng Châu Lộ tranh luận đã đình chỉ một đoạn thời gian, bởi vì số 3 phòng trực tiếp đồng thần ban ngày trừ ăn ra đó là ngủ, cái này lao Thái Thái cũng liền không có quan tâm quá nhiều đồng thần. Hiện tại đồng thần bộ này không buông tha tư thế lại làm cho nàng huyết áp bắt đầu bất ổn. Cái này đồng thần, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng, nhân nhất thời gió em sóng lặng sao? Chúng ta Long Quốc văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm, khiêm tốn cùng để mấy chữ này cũng truyền thừa mấy ngàn năm. Tiểu hai tử phát sinh mâu thuẫn, đây là tốt bao nhiêu tự thân dạy dỗ cơ hội nhà với lại lão sư đều nói bọn nhỏ giữa cũng đã lẫn nhau thà thứ hắn đây là muốn làm cái gì đem mâu thuẫn lại hất lên sao loại thái độ này loại này hành vi loại này xử sự, sự phong cách cùng không có chút nào tu dưỡng đầu đường lưu manh khác nhau ở chỗ nào mặt trái tài liệu giảng dạy hắn không chỉ là hài tử mặt trái tài liệu giảng dạy cũng là chúng ta người trưởng thành mặt trái tài liệu giảng dạy lại một lần lên án mạnh mẽ đồng thần lý tính vẫn như cũng là không hề nể mặt mũi chỉ là lần này ngồi tại nàng cách đó không xa châu lộ tựa hồ thiết tâm cùng nàng đối nghịch lý tính vừa nói xong châu lộ liền đứng lên đến lý tính lão sư ta cảm thấy ngươi nói có chút qua, hắn chỉ là muốn bảo hộ hắn Hải tử, hắn cũng không có cái gì quá kích động tác cùng nữ, xin hỏi, hắn làm sao lại thành trong miệng ngươi lưu manh? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này đồng thần cách làm rất đúng. Hải tử nhận không công bằng đãi ngộ, bản thân hiện tại tâm tình liền không tốt, làm ra trưởng, nên trước tiên đứng tại Hải tử bên người, cho Hải tử đầy đủ cảm giác an toàn sau đó, lại nghiêm túc hiểu rõ từ đầu đến cuối nguyên nhân. Sau đó, lại căn cứ khác biệt tình huống nói cho Hải tử giải quyết như thế nào. Trải qua trước đó không lâu cùng Lý Tĩnh tranh luận, Châu Lộ lúc này đã triệt để bung ra cái gì tiền bối không tiền bối, ngươi nói không đúng, ta liền phun ngươi. Tiết Mục Tổ mời ta đến, đó là để ta nói ta chân thật cái nhìn. ngươi, Lý Tính rõ ràng bị chệch họ một cái. bất quá nàng vừa muốn mở miệng, số ba đồng thần phòng trực tiếp bên trong lại truyền ra cầu cầu âm thanh. Tiểu Nha đầu ngẩng đầu nhìn một chút mình lão sư, lại nhìn xem một mặt thương yêu mình lão ba. cuối cùng, nàng hay là nói ra trong lòng mình bị khuất. Chu Trấn Huy cấp ta đồ chơi, ta không cho, hắn liền đẩy ta một cái, ta ngã sắp xuống, liền cùng hắn lý luận, sau đó lão sư liền đến. lão sư nói tiểu bằng hữu giữa muốn trợ giúp lẫn nhau, khiêm lượng liền để ta đem đồ chơi tặng cho Chu Chấn Huy, sau đó, lão sư liền để chúng ta bắt tay giảng hòa. Có thể, Chu Chấn Huy cũng không có nói xin lỗi ta, cầu cầu biểu đạt năng lực không có nói. Giang Ba Câu liền đem sự tình chân tướng nói rõ ràng, động thần một tay lấy cầu cầu ôm lên, sau đó lại lần nhìn thẳng lão sư. Vương lão sư, đây chính là ngươi nói xử lý tốt. Vương Tuệ nghe lời, nói chuyện rốt cục có chút niềm tin không đủ. Cái kia Chu Chấn Huy là đứa bé trai, với lại tính tình tướng ngang bướng, hơi không cẩn thận, hắn khả năng liền sẽ khóc lóc om sòm la mà cầu cầu tính cách liền không như vậy cường thế, ta cũng là sợ cái kia Chu Trấn Huy về sau còn sẽ nhằm vào cầu cầu, cho nên cho nên ngươi liền để cầu cầu ăn thịt đòi, ăn đòn, còn muốn để cho ra ngoài chơi cố. Đồng thân lần nữa cắt ngang Vương Tuyệt nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo hỏa khí. Nhà chúng ta hải tử trung thực, vậy liền đáng đời chịu khi dễ. Nhà bọn hắn hải tử tính tình không tốt, liền nên bị dỗ rành. Đây là cái gì hắn? Cầu thí đạo lý. Đồng thân kém chút phát nổ nói tụ. Liên tiếp chất vấn đệ Vương tuệ có chút á khẩu không trả lời được. Nàng đối với chuyện này cũng đích xác là không có làm đến tuyệt đối công bằng. Thậm chí còn có chút qua loa. Bất quá trước kia loại chuyện này cũng không có ít phát sinh. Các gia trưởng liền xem như đối với Lão sư xử lý có chút bất mãn, cũng không có một cái giống đồng thần dạng này trực tiếp làm do nói tại trên mặt nàng. Thấy Vương Tuệ không nói lời nào đồng thần ôm lấy cầu cầu liền tiến vào nhà trẻ. Vương Lão sư, đã ngươi không thể cho Hải tử của ta một cái công bằng, cái kia, ta yêu cầu xem xét phòng học giám sát. Ta sẽ cầm lấy giám sát đi tìm viên trưởng, đi tìm kia là cái gì huy còn có hắn phụ mẫu. Thậm chí ta sẽ tìm chuyên môn ngành giáo dục, cũng không bài trừ báo cảnh. Đồng thần vẻ mặt thành thật. Vương Tuệ lúc ấy cũng có chút hoảng, hắn nhìn về phía Đồng Thần, còn đối với Đồng Thần lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. "Đây, câu câu ba ba, chút chuyện nhỏ này không đến mức a." "Làm sao không đến mức? Đối với ngươi mà nói là việc nhỏ, nhưng là với ta mà nói, nữ nhi đó là ta thiên, nữ nhi sự tình, đó là thiên đại sự tình." Đồng Thần nhưng không có giả vờ dạ vị ý tứ. Hắn khi còn bé là cái trung thực, cũng không ít đi bị một chút tinh nghịch đồng học khi dễ, mà hắn phụ mẫu luôn là nói cái gì một cây làm chẳng nên non, người ta vì cái gì không khi dễ người khác, chuyên môn khi dễ ngươi, Chính ngươi liền không có nguyên nhân sao? Thậm chí Lão sư có đôi khi làm ra công chính bình phán, tìm đến gia trưởng hai bên Đồng Thần ba ba mụ mụ cũng là cùng đối phương gia trưởng nói chút vô dụng lời khách khí. Cái gì xin lỗi cũng không cần, đều là trẻ con, nhà chúng ta em bé cũng có không đối với địa phương chờ chút Đồng Thần muốn nói cái gì, cũng sẽ bị phụ mẫu trưởng trở về, sau đó cưỡng ép để hắn cùng khi dễ hắn người cùng tốt. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó Đồng Thần liền xem như bị hủy khuất đều sẽ không theo ba ba mụ mụ nói. Cho nên, nhìn thấy Cầu Cầu vừa rồi loại kia uy khuất ba ba biểu tình về sau, Đồng Thần mới có thể như thế kích động. Hoán Vương tuệ một câu Đồng Thần lần nữa nhìn về phía Cầu Cầu. Cầu Cầu, ngươi liền nhớ kỹ, về sau không quản phát sinh cái gì, ba ba đều sẽ đứng tại phía sau ngươi. Chúng ta không gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Chúng ta không khi dễ người, nhưng người khác cũng đừng hòng khi dễ chúng ta, hiểu không? Đã hiểu. Cầu Cầu đáp ứng đồng khoái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn loại kia bị khuất thần sắc cũng là quét sạch. Nàng trong mắt to, đồng thần thân ảnh tựa hồ tại phát sáng. "Tốt ta, vậy ta đáp ứng khẳng định sẽ cho Cầu Cầu cùng ngươi một cái hài lòng kết quả xử lý, chuyện này cũng đừng lại náo lớn, được không?" Cầu Cầu, "Lão sư trước xin lỗi ngươi." thật xin lỗi, sau đó Lão sư để Chu Chấn Huy ngày mai cũng cho ngươi nói xin lỗi được không? Cuối cùng, Vương Tuệ vẫn là thỏa hiệp. Nàng nhìn ra, quả cầu này bóng ba ba nói cũng không phải nói một chút mà thôi. Với lại, cái tiếc khiêng máy quay phim ra hỏa là cái cái quỷ gì? Đi, vậy liền đợi ngày mai à? Ngươi để Chu Chấn Huy đến cho chúng ta ra cầu cầu xin lỗi, đồng thời làm ra Cam Đoan sẽ không lại khi dễ chúng ta cầu cầu. Đồng thần cũng không có không đung tha. Nói cho cùng, kỳ thực hắn muốn nhất biểu đạt là hắn đối với chuyện này thái độ, là để cầu cầu biết hắn thái độ. Lão ba, Vĩnh Viễn đứng tại phía sau ngươi. Vương lão sư gặp lại. Cuối cùng Đồng Thần dẫn banh bóng rời đi thời điểm, câu cầu quay đầu về Vương Tuệ ngon mà cười. Dưới trời chiều, một lớn một nhỏ hai người mang theo ngũ bảo hiểm, cưới xe điện đu lại nghịch ánh sáng càng đi càng xa. Mà phòng trực tiếp bên trong, lại là một trận mưa đạn đối chiến mở ra. Với lại Đồng Thần phòng trực tiếp online người xem đã đạt tới hơn trăm vạn. Chương 9, đại học không tốt kiểm tra. Vậy liên đến khoai lang nướng, trực tiếp thiếu đi mấy chục năm đường cong. Chương 9, đại học không tốt kiểm tra. Vậy liên đến khoai lang nướng, trực tiếp thiếu đi mấy chục năm đường cong. Hoa a, chỉ có ta cảm thấy Đồng Thần cự soái tự nam nhân sao không hề nghi ngờ tại cầu cầu trong mắt vừa rồi ba ba là phi thường đáng tin cậy ta nữ nhi ta có thể hú nàng có thể đùa nàng khóc nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ nàng một cái mọi người trong nhà không hiểu hà giận chuyện gì xảy ra ha ha ngày này không sợ không sợ đất sức mạnh rất hai ca là ai nói hai ca mang em bé không đáng tin cậy đứng ra ta hiểu nha đồng thần chân thật mục đích kỳ thực không phải cái gì muốn cái gì công bằng xin lỗi hắn là muốn nói cho nữ nhi không quản ngươi nhận ủy khuất gì gặp phải chuyện gì lão bà vĩnh viên đứng tại phía sau ngươi không sai, dạng này nói, hải tử về sau không quản gặp phải sự tình gì, đều sẽ nguyện ý cùng gia trưởng chia sẻ, đồng thời nguyện ý lắng nghe gia trưởng ý kiến. đồng thân mang em bé không đáng tin cậy, ta nhìn hắn là dụng tâm lương khổ. lâu bên trên, không có việc gì ăn chút tránh vận được a, ha ha. ta văn hóa thấp, cũng sẽ không áp vận, nhưng là ta nghĩ nói, đồng thần nguy bước. tán dương khen ngợi mưa đạn trung quy là phụ lên những cái kia phê phán. liền ngay cả phòng thu đại sảnh bên trong, châu lộ cũng ngẩng đầu dùng cái mũi mắt trừng mắt liếc lý tĩnh. ừ, đi khuyên ngươi những tính cách kia cường hãn hải tử lui một bước trời cao biển rộng a. Đừng đến hát hát trung thực hiểu chuyện hải tử. Lão ba. Ân. Cảm ơn ngươi, mua. Ha ha. Dưới trời chiều, Cầu Cầu vừa trở lại nhà mình dưới lầu liền không kịp chờ đợi cho Đồng Thần một cái tiểu hương hôn Đồng Thần cười một tiếng, bàn tay tại Cầu Cầu trên đầu hung hăng xoa nhẹ mấy lần. Khách khí cái gì, chờ sau này ngươi đừng nổ lão ba dưỡng khí quản là được rồi. Liên nổ. Ha ha ha ha. Cầu Cầu một thanh mở ra Đồng Thần bàn tay, xoay người chạy tiến vào hành lang. Ngươi dám? Nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Đừng chạy. Đồng Thần dẫn theo Cầu Cầu cặp sách nhỏ theo tới hành lang. Hai cha con vui cười tại hành lang giữa quanh quần tiếng cười kia cũng tại đồng thần phòng trực tiếp bên trong quanh quần cùng buổi sáng hai cha con đều hoa hoa khóc lớn để người dở khóc dở cười khác biệt một màn này dù cho là thân cao 188 thể trọng hơn 200 cân cùng trụ đại ca nhìn cũng kìm lòng không được lộ ra gì mỗ cười về phần phòng trực tiếp bên trong người đại bộ phận đều đã bị một màn này đem tâm đều hòa tan ta khóc chết bọn hắn ở chung lên thật là một điểm ngăn cách đều không có câu cầu cũng quá đáng yêu trên một giây còn tại cho lão ba dâng nụ hôn một giây sau liền muốn nổ lão ba dưỡng khí quản. nhìn thấy không nếu là đồng thần hoàn toàn tiếp nhận lão sư phương thức xử lý như vậy hiện tại cầu cầu tuyệt đối vẫn là giàu dị không vui đúng vậy à tiểu nha đầu khi đó biểu tình đều viết lên mặt ba ba cho làm chủ sau đó một cái liền vui vẻ đi lên tại cầu cầu tâm lý hắn ba ba nên tính là phía sau nàng núi à trời sập núi cho đỉnh lấy làm sao làm rất muốn sinh nữ nhi nhưng là ta đã có hai đứa con trai vạn nhất cái thứ ba vẫn là nhi tử nói ta coi như cả một đời lật người không nổi vội vã gấp xin hỏi làm sao cướp đi đường sinh tiểu hải nhi quyền nuôi dưỡng đoạt cái gì quyền nuôi dưỡng à đồng thần là cái mồ tôi cha ba ba đi cho cầu cầu khi mẹ kế chẳng phải xong, ha ha Ken ký chủ nằm thẳng mang em bé gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 18, 9 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 19, 7 vạn. Ấm áp nhắc nhở, đơn lần cao cấp rút thưởng cần tiêu hao 120 vạn cảm xúc trị. Bên này đồng thần trong đầu vang lên lần nữa nhắc nhở, cao cấp rút thưởng. Tâm lý hơi có chút nghi vấn đồng thần trong đầu lập tức xuất hiện liên quan tới hệ thống rút thưởng phương diện tin tức D cấp rút thưởng, bao hàm nhưng không giới hạn trong một chút tiền mặt, xe bình thường, đủ loại D cấp sinh tồn kỹ năng, kiếm tiền kỹ năng, thi đấu kỹ năng, tố chất thân thể biên độ nhỏ cải biến trở cao cấp rút thưởng, bao hàm nhưng không giới hạn trong có thể nhìn tiền mặt, 100 vạn cấp xe sang trọng, đủ loại cao cấp sinh tồn kỹ năng, kiếm tiền kỹ năng, chuyên nghiệp cấp thi đấu kỹ năng, tố chất thân thể trên phạm vi lớn cải biến trở. Thần cấp rút thưởng, cần thấp nhất hoàn thành 10 lần cao cấp rút thưởng mới có thể mở ra. Ân, còn có thể rút đến tiền cùng xe sang trọng, hệ thống này vẫn rất lợi ích thực tế. Đối với phần thưởng chủ loại, đồng thân vẫn là rất hài lòng. Tựa như là hắn hoa 12 vạn cảm xúc trị rút đến thần cấp quán nhỏ thực kỹ nghệ. Mặc dù là thuộc về đề cấp kiếm tiền sinh tồn kỹ năng, thật là dùng tốt cùng khai phát đến cực hẳn nói. Nuôi sống người một nhà tuy tiện chạy cái tiểu khang hẳn là rất nhẹ nhàng đúng bay sạp nghĩ đến mình rút đến kỹ năng đồng thần lại lấy ra vương tuệ cho hắn tấm kia nho nhỏ chủ quán thư mời ách ở kiếp trước ta cố gắng như vậy học tập nỗ lực đi làm khi còn bé dựa theo ba ba mụ mụ kỳ vọng bộ giang sống lớn dựa theo lão sư kỳ vọng bộ giang sống cuối cùng tiến vào xã hội lại dựa theo lão bản bộ giang sống cuối cùng giống như liền cứu giúp đều không có đến cùng lại quay đầu cả đời cũng không có nửa điểm đáng giá hồi ức địa phương hiện tại ta đã trọng sinh cũng không có ý định bức hại tử thành long thành vượng đại học nếu là thi không đậu vậy liền khoai lang nữa a từ nhà trẻ bắt đầu khoai lang nướng trực tiếp thiếu đi mấy chục năm đường quang nhìn trước mặt nhún nhảy một cái cầu cầu đồng thần đại não cực tốc vận chuyển ân có thể đi càng nghĩ càng có thể đi đồng thần quyết định về nhà liền hỏi tham cầu cầu ý kiến học nên bên trên vẫn là muốn bên trên nhưng là khoai lang nướng cũng không dùng được định lý đi câu cầu cầu vạn nhất thi không đậu đại học cái kia khoai lang nướng cũng không mất một cái tay nghề vẫn là câu nói kia chỉ cần là bằng bản lĩnh kiếm lời sạch sẽ tiền không khó coi không phải rèn luyện hài tử câu thông năng lực quản lý tài sản năng lực còn có cái gì e loại hình sao vậy liền rút quát lại thêm một cái động thủ năng lực a nằm thẳng mang em bé các ngươi lại bước hài tử đủ loại quyền thời điểm ta hải tử đã có một đầu đường ra có được hay không đồng thân muốn là không tệ bất quá hắn cũng không phải cái gì độc tài gia trưởng về phần cuối cùng cầu cầu muốn bày cái gì quán hắn chỉ cho ý kiến cũng sẽ không cưỡng ép can thiệp về đến nhà đồng thần liền bắt đầu lấy tay làm cơm tối cầu cầu không có tác nghiệp về đến nhà sau đó liền ôm lấy to lớn con rối hoa hoa nhìn lên thích nhất phim hoạt hình chờ bọn hắn hai cha con ăn cơm thời điểm cùng chụp đại ca cũng tại ống kính bên ngoài ôm lấy cơm hộp ăn lên bất quá vừa ăn cơm Cùng Trụp Đại ca vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc đối với Điên Cuồng Huyền cơm cầu cầu hỏi một câu. Cầu cầu, ngươi tại nhà trẻ sau khi tan học, chẳng lẽ liền không muốn trước tiên nhìn thấy ba ba đến đón ngươi sao? Cái này vấn đề vừa ra, phòng trực tiếp bên trong lập tức có người cười phun ra. Phúc ha ha ha, cùng trục Đại ca cũng quá đáng yêu a, vậy mà còn không có quên đầy gốc dạng. Ha ha, hắn là muốn chứng minh cái gì sao? Vẫn là hắn một mực đều cho rằng như vậy, với lại cho là mình hài tử cũng nghĩ như vậy. Chờ mong cầu cầu giải đáp, ta cũng muốn biết vấn đề này, dù sao mỗi lần tiếp hài tử đều hướng trước bó, quá mệt mỏi." Ấm áp dưới ánh đèn Cầu cầu trừng mắt nhìn, tựa hồ không biết vấn đề này có cái gì đặc biệt chỗ. Mũ nhỏ từ lại lột một miếng cơm nhét vào miệng bên trong, nhai nhai, nuốt. Ta tại sao phải tại sao khi tan học muốn lần đầu tiên liền thấy ba ba, hắn lại không phải sắp chết, ta phải gấp lấy thấy hắn một lần cuối. Về sớm ra cái kia vài phút có thể làm gì? Đã là hỏi lại, cũng là giải đáp. Cầu cầu nói trong nháy mắt để cùng chụp đại ca cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem dở khóc dở cười. Đây, không hổ là cha con a, nói nói đều giống như lúc, ha ha ha. Cầu cầu gấp gáp như vậy, là bởi vì thời gian không nhiều lắm sao? đây gọi cái gì, đây gọi cha nào con ấy, cầu cầu cái đầu nhỏ, não mạch kín, có chút đặc biệt. chẳng lẽ các ngươi liền không có người hiếu kỳ đồng thần ngày mai sẽ dẫn bóng bóng bày cái gì quan sao? còn có thể bày cái gì? đơn giản đó là kẹo, cũng đồ chơi, tiểu sức phẩm, mặn gà sách chờ một chút, kỳ thực đó là đại nhân mang theo con nít danh. ha ha, ngươi sẽ không thật coi là sẽ có người mang theo hải tử bày sạp làm ăn a? trương mười, đồng thần muốn làm sự tình. trương 10, đồng thần muốn làm sự tình, đồng thần cùng cầu cầu ăn cơm thời điểm. một bên khách 8 mít ba ba kiếm mới vừa vặn vội vã từ công ty về đến nhà. Kỳ thực công ty cũng không tính bật quá. Chẳng qua là lúc đó lão bản còn tại trong công ty đợi, cho nên cho dù là đến xuống ban thời gian, toàn bộ công ty cũng không có một người có đúng giờ tan sở ý tứ. Tương phản, trên cơ bản đã không có gì có thể làm mọi người còn cố ý giả bộ như bể bội nhiều việc bộ dáng. Từng cái cầm lấy thư mục vừa đi vừa về tại từng cái nơi làm việc giữa xuyên qua, hỏi thăm. Nhìn lên một mảnh bận rộn, thực tế, bọn hắn nói chuyện với nhau đều là một chút sinh hoạt vi vật. Đây SB lão bản, hôm nay tại sao còn chưa đi, ta một hồi này hẹn hò đều muốn đến muộn. Ôi nghe nói phố ẩm thực đến một cái bán bánh rán vón hồng, dáng người có thể hóa tác. Một hồi chúng ta đi xem một chút. Cuối tuần này có thời gian không? Ta lão công ra khỏi nhà, ta nghĩ mời người giúp ta xây một chút nhà ta cống thoát nước. Trương Kiếm ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn một chút lão bàn văn phòng. Mặc dù hắn sốt ruột đi đón nữ nhi, nhưng là đám đồng nghiệp đều không có đi, hắn thì càng không thể đi. Cuối cùng, Trương Kiếm chỉ có thể để lão bà của mình đi đón Hải Tử. Bất quá bởi vì đây kỳ tiết mục gọi là tình thương của cha như núi, cho nên Trương Kiếm cũng chỉ là để lão bà tiếp Hải Tử đưa đến nhà bên trong mà thôi. An bài hái từ sự tình, trương kiếm lại liếc mắt nhìn lão bản văn phòng đứng dậy, hắn cầm lên đặt ở góc tường lau nhà công cụ, trước quét giác lại lau nhà, làm gọi là một cái nghiêm túc, với lại thật vừa đúng lúc, lão bản đi ra thời điểm, hắn vừa vặn kéo tới lao bàn cửa phòng làm việc, sách, trương kiếm lại tại lau nhà à, người người cũng giống như ngươi dạng này nói, công ty chúng ta liền nhân viên quét dọn đều không cần mời, ha ha, lão bản một mặt ý cười, trương kiếm trên mặt cũng chất lên nụ cười, nói, hại, đủ khả năng một chút chuyện nhỏ, nghệ chính hoàn thành công tác về sau cũng liền thuận tay làm, nghệ chính hoàn thành công tác về sau thuận tay liền làm. Trương Kiếm biểu đạt ý tứ rất rõ ràng đây để lão bạn không khỏi nụ cười càng tăng lên. Thế là, lão bạn sau khi đi, cái khác nhân viên nhao nhao rời đi, Trương Kiếm nhưng là đem công ty quét dọn một lần mới về nhà. Vừa về đến nhà, hắn liền thấy Trơ Trọi ngồi ở trên ghế salon xem tivi manh manh. Manh manh, ba ba trở về, mau đem tivi đóng, đều là chút không có dinh dưỡng ạ nỉm, tivi còn cặp mắt không tốt. Căn bản là không đợi manh manh nói một chữ không, Trương Kiếm đã đem tivi cho đóng. Hắn mày may không có chú ý đến. Manh manh trên mặt cười cũng theo tivi đóng lại hoàn toàn biến mất. Hôm nay tại nhà trẻ học được cái gì? Cùng ba ba nói một chút. Đóng tivi, Trương kiếm lại đổi y phục nit lên tạp dề đi vào phòng bếp. Manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn cực không tình nguyện đi theo Trương kiếm sau lưng, nói đến hôm nay tại nhà trẻ thu hoạch. Mà Trương kiếm, thỉnh phảng liền sẽ bắt lấy một chút chi tiết nhỏ cùng Manh manh giảng bên trên một trận đại đạo lý. Không bao lâu đồ ăn lên bàn, vẫn như cũng là dinh dưỡng phong phú. Hai cha con người, Trương kiếm làm ba món ăn một món canh. Ba ba, đây là trường học thư mời, ngày mai lão sư để ra trưởng mang theo chúng ta tẩy sạc đầu. Manh manh ngụm nhỏ ngụm nhỏ đang ăn cơm, móc ra một trang giấy đưa cho Trương kiếm. bày sạc? Ta xem một chút. Trương Kiếm tiếp qua, nhìn qua hai lần sau đó cười một tiếng. Chuyện tốt ta, cái kia ba ba ngày mai xin phép nghỉ, buổi manh manh bày sạp có được hay không? Ngươi muốn bán chút gì? Kẹo có thể chứ? Ba ba ta nghĩ bán trứng gà hamburger. À, khó mà làm được, ngươi quá nhỏ, không làm được loại kia, liền bán kẹo à? Mặc dù hỏi thăm manh manh, bất quá cuối cùng vẫn là Trương Kiếm làm quyết định. Thật ta, Manh manh có chút thất lạc, nhưng là cũng có chút quen thuộc. Nếu là mình kiên trì mình ý nghĩ, ba ba tránh không được lại là một trận lại nhải Cái gì ta đều muốn tốt cho ngươi, ngươi ý nghĩ làm sao làm sao không ngang nhau chờ Vậy được, quyết định như vậy đi, An Cơ ngươi liền đi nhìn một hồi biết chữ sách, ba ba đi chuẩn bị ngày mai phải dùng đồ vật. Vẫn như cũng là đầy hiền lành nụ cười, Trương Kiếm đối với nữ nhi nhu thuận rất là hài lòng. Sau đó manh manh muốn cùng Trương Kiếm đi siêu thị mua sắm kẹo, cũng vẫn là bị Trương Kiếm cự tuyệt. Thế là, Trương Kiếm trong nhà. Sáng tỏ dưới ánh đèn, manh manh tiểu tiểu một đoàn cầm lấy một bản biết chữ sách, khi thì đọc lên âm thanh, khi thì tô tô vẽ vẽ. Phòng trực tiếp. Mưa đạn bên trên phần lớn đều là đối với Trương Kiếm cùng manh manh tán dương. Ta phải ngày, cái này 8333 cũng quá sẽ mang em bé đi hà nuôi với em bé thật tốt có kiên nhẫn, tốt phụ trách, đúng vậy a, khác không nói, chỉ là cái kia chủ nghệ liền để ta bội phục manh manh cũng rất ngoan a, ba ba để làm cái gì thì làm cái đó, so nhà tang lịch tử ngoan một nghìn lần, ta cảm thấy cái này mới là chúng ta nên học mang em bé phương thức, cái kia đồng thần cái quỷ gì, bất quá tán dương tuy nhiều nhưng cũng có một chút khác biệt âm thanh trộn lẫn trong đó, nghe lời là nghe lời, manh manh cũng không có khóc không có náo, nhưng là ta luôn cảm giác có chút kiểm chế đâu, đúng, giống như từ tiết mục bắt đầu, manh manh liền đưa ra rất nhiều lần mình ý nghĩ, đều không ngoại lệ đều bị ba ba bắt bỏ. Không nhìn không nhìn, manh manh mặc dù ngoan, nhưng là ta vẫn là càng ưa thích cầu cầu cùng Đồng Thần ở trung phương thức. Tình thương của cha như núi, có thể vì hài tử đỉnh sụp đổ xuống này, nhưng là phương thức không đúng, cũng có thể ép hài tử thở không nổi. Thời gian chậm chạp trôi qua, Đồng Thần cũng bắt đầu cùng cầu cầu thương lượng lên ngày mai bãi sạp sự tình. Hại, có thể bày cái gì, không phải liền là để đại nhân buổi tiếp tiểu Hải Nhi nhà trọ sao? Không có ý nghĩa. Cầu cầu không ngừng lắm, con mắt không ly trên TV phim hoạt hình. Vậy ngươi muốn bãi thật quán? Đồng Thần lại hỏi. Đương nhiên muốn, tốt nhất là thật có thể kiếm tiền loại kia. Cầu cầu gật đầu nhớ tới mình sắp bị móc sạch heo đất liền một trận đau lòng tốt vậy chuyện này giao cho lão ba bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ đáng đừng sợ mệt mỏi đồng thân đối với cầu cầu vu tay cầu cầu cũng chân trần đứng tại trên ghế salon duỗi ra tay nhỏ cùng đồng thần vỗ tay là ban đêm chờ cầu cầu cùng đồng thần buồn ngủ cung chụp đại ca một ngày công tác rốt cục kết thúc phong trực tiếp chỉ còn lại có mấy cái lắp đặt tại đồng thần trong nhà cố định cơ vị quay chụp hình ảnh đồng thần nằm ở trên giường dựa theo lệ cũ bắt đầu mỗi ngày trước khi ngủ soát điện thoại khâu chỉ là vừa soát mấy lần hắn liền thấy thứ nhất nhiệt độ cực cao video trong video rõ ràng là hắn hôm nay mang em bé thường ngày, từ buổi sáng cùng cầu cầu so với ai khác giọng đại đến đưa cầu cầu đi trường học để cầu cầu học được đi vào liền học, họ không đi vào liền ăn nhiều cơm, lại đến xế chiều đi nhận bóng bóng tan học, hắn không chút nào cho lão sư nể mặt cho cầu cầu muốn một cái công đạo, phàm là có thể gây nên tranh luận chi tiết đều bị video biên tập xuống tới, lại nhìn tiêu đề đồng thần lúc ấy liền cười, khiếp sợ, hai ca như thế mang em bé rốt cuộc có thể hay không lấy, đơn giản nhìn một lần video, đồng thần trực tiếp đi bình luận khu, bình luận trong vùng không thiếu một chút thao thao bất tuyệt, phần lớn đều là đối với đồng thần mang em bé phương thức biểu thị chưa đẩy. Trong đó lai like số lượng nhiều nhất một cái bình luận, là lấy hài tử tương lai thành tiểu luận điểm, đến phê phán Đồng Thần mang em bé phương thức đến cùng không có nhiều đáng tin cậy, Đồng Thần đều không có nhìn kỹ. Hắn cũng biết bình luận bên trong đơn giản sẽ nói cái gì nhà khác hài tử đều đang chạy, ngươi lại để ngươi hài tử chậm rãi đi. Ham trước mắt hưởng thụ, đó là đối với tương lai không chịu trách nhiệm. Thậm chí, còn sẽ có cái gì tuổi trẻ liền nên chịu khổ, dạng này già mới có thể không chịu khổ chờ chút đối với cái này Đồng Thần đều chẳng muốn đáp lại. Mà để Đồng Thần không nghĩ đến là, xoát xong đầu kia video sau đó Hắn lại liên tiếp xoát đến không ít liên quan tới chính mình mang em bé phương thức phải trang thích hợp video. Có là chuyên gia bình luận, có là blog giở phân tích, còn có bảo mộ nãi 3000 vạn cảm khái. Bất quá không quản là khen hắn vẫn làm hắn, mỗi một đầu video lượt like số bình luận đều phi thường có thể nhìn. Nhiệt độ đi lên. Đồng Thần tâm lý ẩn ẩn đoán được cái gì? Mở ra hồi bù. Quả nhiên, hot sẽ gặp thứ nhất, cũng là liên quan tới hắn mang em bé phương thức. Khiếp sợ sao? Khiếp sợ là được rồi, ta chính là muốn nói cho các người, hài tử có thể đi đường có rất nhiều, mỗi một đầu đều có vô hạn khả năng. Chương 11, người ta bồi tiếp Hải tử nhà trời, ngươi mang Hải tử khoai lang nướng. Chương 11, người ta bồi tiếp Hải tử nhà trời, ngươi mang Hải tử khoai lang nướng. Sáng sớm hôm sau Đồng Thần hôm nay không có cùng cầu cầu so với ai khác giọng đại. Với lại, hôm nay Đồng Thần cũng không có dẫn banh bóng đi bên ngoài ăn cơm. Hắn nấu tươi tôm rau quả cháo, lại làm mấy tấm trứng gà bánh. Thế thế, phòng trực tiếp khán giả trực tiếp nổ. Ta đi, ai nói Đồng Thần mang em bé không đáng tin cậy, người ta đây chủ nghệ một điểm không thể so với cái kia chương kém có được hay không? Không có ý tứ, hôm qua ta còn nói Đồng Thần nằm thẳng mang em bé đáng xấu hổ xem ra hắn đối với em bé cũng rất để bụng đầu. ha ha ha làm ngươi đối với một người sinh ra thành kiến thời điểm kỳ thực người kia đối đầu làm sai cũng không sao cả bởi vì ngươi sẽ không chừng mực chọn ma bệnh các ngươi mau nhìn cầu cầu ăn cao hứng bao nhiêu đây quả vật hàng đơn giản thật là đáng yêu cái kia chuyên gia đâu nhìn thấy trương kiếm nấu cơm liền một trận khen hiện tại làm sao không đến khen chúng ta đồng thần nhanh khen hắn là ta nông cạn nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta khẳng định sẽ cho rằng đồng thần đây là gọi thức ăn ngoài len thiên sinh chào ngài ngài thức ăn ngoài đến mưa đạn bị đồng thần tình thương của cha cảm động rối tinh rối mủ thời điểm Phong trực tiếp bên trong động thần ra chuông cửa đỗng nhiên bị nhấn đồng thần đi qua mở cửa ra từ thức ăn ngoài viên trong tay nhận lấy một cái thức ăn ngoài túi. Ân ba ba đó là cái gì nha? Cầu cầu vừa uống xong trong chén cuối cùng một cung cháo, đồng thần liền cầm lấy thức ăn ngoài túi đặt ở trên bàn cơm. A, tê tay hương hoa còn có hai cái bờ gờ gà. Đồng thần giải đáp rất là thông khoái, đồng thời tuyệt không che giấu, đem một hộp tê tay hương hoa cùng hai cái bờ gờ gà từ túi bên trong đem ra. Đến, cầu cầu cùng một chỗ ăn. Hắn còn rất hảo phóng đưa cho cầu cầu một cái bờ gờ gà, nhìn về phía cầu cầu ánh mắt là vô cùng chân thật. Ách, thế nhưng là ta đã ăn no rồi. Cầu cầu ngoác miệng ra, có chút thèm. ăn no rồi cũng không cần gấp à? Lại nhét một điểm, cùng lắm thì tựa như lần trước một dạng. bỏ ăn, đau bụng hai ngày nôn mấy lần liền tốt. Đồng thân khuyên, bất quá. cầu cầu cái đầu nhỏ lại là lay động cùng chống lúc lắc một dạng. không không không, ta không ăn, bỏ ăn quá khó tiếp thu rồi. nàng lần trước liền ăn nhiều, ở trường học đều nôn, lão mất mặt. a, đó là ngươi mình không ăn a, đừng đến lúc đó còn nói ta có ngươi ăn vụng ăn ngon. Đồng thân lúc này mới thu tay về, tại cầu cầu nhìn chăm chú bên dưới ăn như gió cuốn lên. lão ba, ngươi không phải nói. Tiểu Hải Tử phải tận lực ăn ít đầy mỡ cây độc đồ ăn sao? Mặc dù bụng không ăn được, nhưng là cầu cầu ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía đồng thần hưởng thụ mỹ thực. Đúng a? Nhưng là ta không phải Tiểu Hải Nhi a. Đồng thần bất thời gian trả lời cầu cầu. Cầu cầu, cùng chụp đại ca. Phong trực tiếp tất cả người. Ha ha ha, tên này sợ không phải cái lao lục chuyển thế a? Ta mới vừa rồi còn cảm động hắn dậy sớm như thế cho em bé làm điểm tâm đâu? Hóa ra là phải nắm chặt đem em bé cho ăn no, sau đó mình độc hưởng mỹ thực. Cầu cầu thật đáng thương, mắt thấy đưa tới bên miệng mỹ thực lại không thể ăn. Ha ha. Đồng Thần quá độc ác, ngươi đây còn không bằng con Hải Tử đi ăn vụng, nhìn đem Hải Tử cho thèm. Phi, vừa rồi ta còn cảm động đâu, ngươi lựa gạt ta tình cảm. Học được học được, ha ha, về sau rốt cuộc không cần con Hải Tử đi ăn vụng ăn ngon. Đồng Thần, đây chính là chính ngươi không ăn a. Câu cầu, đây dưỡng khí quản nhất định phải nổ. Tôn nộ không đến đều ngăn không được. Các huynh đệ tỉ muội đã vừa học đến một chiêu, vậy còn chờ gì? Bỏ phiếu nha. Lúc này mới vừa phát sóng không lâu Đồng Thần ủng hộ phiếu liền đã đi tới khủng bố hơn 20 vạn phiếu đây không khỏi nhìn phòng thu bên trong Lý tinh cho mày. Nàng không nghĩ ra Nuôi con dạy con nghiêm túc như vậy thần thánh một sự kiện đồng thần như thế hồi nháo, như thế không có kết cấu gì, như thế tùy tâm sử dụng. Làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy ủng hộ hắn? Thật nếu để cho hắn thành quá quân, cùng Thiết Mục tổ hợp tác lâu dài xuống dưới nói, chẳng phải là toàn bộ Long Quốc mang em bé phương thức cũng có thể bị phá vỡ. Như thế nói, nàng cũng không dám tưởng tượng về sau về sau thế hệ trẻ tuổi lại biến thành bộ dáng gì. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nhìn, tận khả năng đi vốn nắn đồng thần cái kia không chính xác mang em bé phương thức, để sướng kiếm loại kia tương đối truyền thống, nhưng lại tràn ngập chính năng lượng mang em bé phương thức. Một bên khác đồng thần đã phong quyền tàn vân ăn vừa lòng thỏa ý hắn nắm cầu cầu tay nhỏ đi xuống lầu dưới, cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị hơi buồn bực lấp đầy, miệng nhỏ chu. Lão ba ngươi có thể đi nhanh chút sao? Ta đến trường luôn đến chế, về sau đừng nói thi đại học, đó là khoai lang nướng đều nướng không lên. Đi ra thời điểm nhìn thời gian, cầu cầu có chút bất đắc dĩ. Bất quá, khi đồng thần nắm nàng đi đến một cố nhân lực xe lam lúc trước, cầu cầu con mắt đó là sáng lên. Lão ba, đây là chúng ta hôm nay muốn bày quán nhỏ sao? Cầu cầu không nhận ra mấy chữ, nhưng là nàng lại không thiếu đi theo đồng thần đi dạo ban đêm thành phố, đi dạo phố ẩm thực. Cái kia xe ba bánh bên trên đồ vật, nàng gặp qua đồng thần xoa xoa cầu cầu cái đầu, một tay lấy tiểu gia hỏa nhất lên đến bỏ vào xe ba bánh thùng xe bên trong. Ngươi đại học kiểm tra không thi được ta không biết, nhưng là khoai lang ngươi nhất định có thể nướng bên trên. Đi, đi kiếm tiền. Đầu nhỏ nón trụ cho cầu cầu mang tốt, đồng thần mình cũng đem mũ bảo hiểm đeo lên. Sau đó, xe làm chậm rãi xuất phát. cùng trục đại ca đều bối rối, hắn đi mau mấy bước, đuổi kịp đồng thần. Đồng thần, trường học hoạt động là vi gen luyện hại tử câu thông năng lực, quản lý tài sản năng lực. S chờ một chút, ngươi xác định mang theo em bé đi khoai lang nướng. Loại hoạt động này trên cơ bản mỗi cái nhà trẻ đều tổ chức qua. Các gia trưởng đều là tùy tiện làm điểm xỉ cổ tặn đồ chơi, hoặc hình sách, tiểu kẹo tiểu đồ ăn vặt, phối hợp bọn nhỏ giả trang làm ăn ý tứ một cái. Có thể đồng thần, lại muốn buộc thật. Không hề nghi ngờ. Cùng chụp đại ca vấn đề cũng là đồng thần phòng trực tiếp hơn 100 vạn người xem muốn biết. Giải thích. Bọn hắn đều cần một hợp lý giải thích. Khoai lang nướng không phải bày sẵn sao? Đồng thần không có trực tiếp giải đáp, hỏi ngược một câu. Cùng chụp đại ca sững sở, nhưng lại bất lực phản bác. Phải, cái kia bán khoai lang nướng không muốn cùng người giao lưu sao? Câu thông năng lực rèn luyện không? rèn luyện. Khoai lang nướng không muốn lấy tiền sao? Quản lý tài sản năng lực rèn luyện không? Ách, cũng rèn luyện. Còn có cái kia e cờ cái gì, ta nghĩ chỉ cần giao thiệp với người đều có thể rèn luyện đến a. Không có. Không sai. Mấy cái vấn đắp giữa, Đồng Thần buông tay. Cho nên, ta mang nữ nhi đi bảy khoai lang nướng quán, không được sao? Đi. Cung chụp đại ca thật sự bất lực phản bác. Phòng trực tiếp người xem cũng là nhau nhau không có lại nói. Liên dạng này Đồng Thần cưới xe Lam, tại phòng trực tiếp hơn 100 vạn người chú ý xuống càng đi càng xa đường bên trên Đồng Thần chợt nhớ tới cái gì? Cầu cầu, ngươi biết quán nhỏ sao có thể càng để người chú ý sao? Gào to. Cầu cầu không cần nghĩ ngợi giải đáp đồng thần hài lòng gật đầu, lại nói, vậy ngươi muốn làm sao gào to đâu? Lần này, cầu cầu cuối cùng là khó khăn đồng thần cũng không thúc nàng, cũng không nhắc nhở, tùy ý cầu cầu tự do phát huy đợi một hồi. Cầu cầu nhấn xuống đồng thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng loa nhỏ công tắc bên trên. Sau đó, một đạo nại thanh mãi khí mang theo nũng nịu ngựa khí gào to vang lên lên. Ba ba mụ mụ, ta muốn ăn khoai lang nướng, ăn, ăn, khối lớn tích, một khối đủ không? Đủ rồi, tạ ơn ba ba mụ mụ, các ngươi thật tốt. đồng thần, hai từ này. Đây là bán khoai lang nướng tiên thiên thánh thể nha. Chương 12, không phải đâu, ngươi quản để mình hài tử ăn thiệt tỏi gọi khiếm lượng. Chương 12, không phải đâu, ngươi quản để mình hài tử ăn thiệt tỏi gọi khiếm lượng. Đồng thân tiểu tam đường dọc theo con đường này có thể nói là vô cùng hút con người. Thậm chí có không ít cầu cầu đồng học, tại nhìn thấy cầu cầu sau đó đều nhiệt tình chào hỏi. Cầu cầu, ngươi hôm nay đây là muốn bán cái gì a? Khoai lang nướng. Ngươi thì sao? Cầu cầu ngoan ngoãn ngồi tại xe lam bên trên, âm thanh lại là dị thường vào dội. Cái kia tiểu bằng hữu ngồi tại 33 mở ra xe thể thao mùi trần bên trên nhịn không được đối với cầu cầu đưa ra một cái ngón tay cái người còn sẽ khoai lang nướng thật lợi hại ta hôm nay bàn váy mụ mụ nói ta váy nhiều lắm liền để ta bàn váy nhà trẻ thấy rồi cầu cầu ta sẽ đi tìm người bán đất dưa xe thể thao nổ vang đi xa hai cái tiểu bằng hữu giữa giao lưu cùng theo đó kết thúc bất quá lúc này mưa đạn bên trên lại là xuất hiện một chút âm thanh ta có một vấn đề vì cái gì cầu cầu nhìn thấy ngồi xe thể thao đồng học sau đó hoàn toàn không có một chút hâm mộ ý tứ ta cũng muốn hỏi ta nữ nhi nhìn thấy khác đồng học ra kệ lạ đều hâm mộ không được nói cái gì ta mở chặt ớt đầu cá ném người nàng Hâm mộ xe. Như tử ta nhìn thấy Khác Tiểu Hải Nhi xuyên nhãn hiệu giày đều đỏ mắt muốn chết, nhất định phải mua cùng người ta một dạng xuyên, có thể cho ta tức chết đi được. Không sai, các ngươi tiểu nói này ta còn thực sự phát hiện Cầu Cầu giống như một mực đều rất hảo phóng tự tin đâu. Ai, dù sao bất kể nói thế nào, ta đều không tin Đồng Thần tại nằm thẳng mang em bé, hắn tuyệt đối tại cầu cầu trên thân dụng tâm lưng khổ. Ta đi, ta mới từ 9X33 phòng trực tiếp chỗ nào tới, ta vốn cho là Trần Phong mặc yết xanh bút bê phục mang Hải Tử bán nét xanh bảo bảo liền đã đủ nổ tung, không nghĩ đến Đồng Thần vậy mà mang Hải Tử khoe nướng. Ha ha xem ra đây ba cái ba ba bên trong liền trương kiếm một cái bình thường người ta mang theo hải tử bán kẹo đáng tiếc à, đây ba cái ba ba không tại một trường học nếu là tại một trường học liền tốt chơi ha ha một bên khác trước khi đến một cái khác nhà trẻ phương hướng 9X33 trần phong mặc một bộ hết xanh bút bê phục mang theo nữ nhi trần tử hàm đi tại đường phố bên trên đối mặt người xung quanh không ngừng quăng tới vui cười ánh mắt trần tử hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút nóng lên hôm qua lão sư nói để gia trưởng mang em bé bày sạc. về đến nhà ba hắn 3 liền móc ra một bộ hết xanh bút bê phục đi ra nói cái gì Hắn sợ giao tiếp xã hội, không muốn gặp người đến lúc đó hắn một mực sản xuất hết xanh bảo bảo. Về phần bán thế nào, hắn không quan. Trần Tử Hàm đều không còn gì để nói. Tại nàng nhận biết bên trong để cha nàng Trần Phong trước mặt mọi người đi ý đích xác là có chút khó khăn. Nhưng là muốn nói cha nàng sợ giao tiếp xã hội, cái kia thuần túy là thiên phương giả đảm. Cuối cùng, hay là tại Trần Tử Hàm ép hỏi dưới, Trần Phong lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Người lai, like, Trần Phong không phải sợ giao tiếp xã hội, chỉ là không muốn gặp hắn năm đó truy qua cái kia phi chủ lưu mối tình đầu bạn gái mà thôi. Nữ sinh kia hôm nay cũng biết bội tiếp Hải Tử bẩy sạp còn cùng mình một trường học đây là trực tiếp. nếu là hắn dám ở ông kính trước cùng cái kia đã từng trôn yêu gia tộc đại công tức chủ có bất kỳ ánh mắt giao lưu nói. dùng chân phong nguyên thoại nói. Hàm hàm, ngươi cũng không muốn ba ba bị mụ mụ ngươi an bài cái trắng niên mất sớm a. lão ba đều cầu nàng. chân tử hàm cũng chỉ có thể tùy ý lão ba rút vào bút bê phục bên trong. về phần ngoại giới những cái kia đủ loại xem kỹ hiếu kỳ ánh mắt. liên toàn bộ từ nàng cái kia tiểu tiểu thân thể đến tiếp nhận tốt. không quan trọng. chỉ cần ba ba sẽ không trắng niên mất sớm liền tốt. số hai phòng trực tiếp người xem đều nhanh cười phun ra. hôm qua đưa em bé đến chế. Hôm nay lại làm đây vừa ra, cái này 9x33, tựa hồ còn không có cái kia 2 ca ba bà đáng tin tuệ. Lại nhìn 8 x ba ba trương kiếm bên này, hôm nay trương kiếm cũng vẫn như cũng là cái thứ nhất đưa em bé tới trường học ra trưởng đường bên trên. Trương kiếm còn một lần lại một lần dặn dò, manh manh đối xử mọi người nói chuyện nhất định phải có lễ phép biết không? Manh manh kẹo bán thế nào đều nhớ kỹ sao? Đến lúc đó tuyệt đối đừng bán sai a. Manh manh chờ nho nhỏ chủ quán hoạt động kết thúc về sau ngươi nhất định phải đem thu được tiền lại đều trả lại các tiểu bằng hữu biết không? Dạng này nói ngươi liền có thể giao cho càng nhiều hảo bằng hữu. Trương Kiếm nói một câu, Manh Manh liền gật đầu một cái. Một mực chờ đến trường học, lão sư để Trương Kiếm mang theo Hải Tử đi trước trên bãi tập chọn người hàng. Hai cha con vây quanh thao trường đơn giản đi một vòng. Manh Manh vẫn thật là có một cái mình thích vị trí. "Ba ba, vị trí kia có bóng cây, giữa trưa thời điểm sẽ nóng, chúng ta đi dưới bóng cây a." Không thể không nói, Manh Manh mặc dù mới 5 tuổi, nhưng lại quy tuyệt đối không thấp. Có thể nàng vừa muốn đi qua giành chỗ đường, tay nhỏ cũng là bị Trương Kiếm kéo lại. Manh Manh, ba ba không phải dạy qua ngươi khổng dung để lê cố sự sao? Chúng ta đến trưa sẽ nóng." cái kia cái khác tiểu bằng hữu liền sẽ không nóng sao? manh manh bị trương kiếm trực tiếp hỏi ở, đứng tại chỗ niét niét miệng. cái kia, vị trí kia lưu cho người khác. Ra. mặc dù tâm lý không tình nguyện, nhưng là manh manh cuối cùng vẫn là từ bỏ đi dành chỗ đưa ý nghĩ đương nhiên. dưới bóng cây quẩy hàng vị trí không chỉ một cái, manh manh một cái cũng không có đi chiếm. một màn này tự nhiên bị lão sư nhìn ở trong mắt, nhịn không được đi tới đối với trương kiếm rồi ra một cái ngón tay cái. manh manh ba ba, ngươi vừa rồi nói ta đều nghe thấy được, giáo dục hải tử muốn khiêm nhượng cũng không sai, bất quá bóng cây vị trí nhiều như vậy, các ngươi lại là cái thứ nhất đến, chiếm một cái cũng không quan trọng nghe được lão sư nói, manh manh trong mắt ánh sáng lập tức lại sáng lên lên. bất quá, trương kiếm lại là liên tục quát tay. không không không, đã muốn để hải tử biết đạo lý này, liền khẳng định là muốn làm mới có ý nghĩa, không phải ánh sáng bạch đạo lý mà không đi làm, cái kêu minh đạo đạo lý thì có ích lợi gì đâu. trương kiếm nói để lão sư trên mặt nụ cười cứng đờ, sau đó chỉ có thể ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua manh manh sau rời đi. trước khi đi, lão sư vẫn không quên đối với trương kiếm tán dương một câu. ha ha, không nghĩ đến manh manh ba ba đối với hải tử giáo dục như vậy nghiêm ngặt, bội phục trương kiếm bị khen mặt mũi tràn đầy đều là cười không chút nào không có chú ý đến manh manh trên mặt tất lạc. hắn mang theo manh manh cái thứ nhất đến, lại trực tiếp mang theo manh manh đi tới một cái hiện tại liền đã bị ánh mặt trời soi sáng lại không có bất kỳ cái gì che chắn địa phương. phòng thu đại sảnh. sắc mặt một mực âm trầm nuôi trẻ chuyên gia lý tĩnh cũng chỉ có nhìn thấy trương kiếm thời điểm mới có thể lộ ra một cái nụ cười. ha ha, trương kiếm thật sự là bao giờ cũng đều đang chăm chú hải tử giáo dục nhà, thẩm thực, học tập, ăn nói, tính cách, từ năng lực cá nhân đến người tố chất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gấp chết. Loại này đã có chi tiết lại có cái nhìn đại cục mang em bé phương thức, mới thật sự là đáng giá chúng ta mở rộng, chú ý cùng học tập. Lý Tính cười con mắt cũng bị mất, nhưng là lần này nàng nói nói lại chỉ lấy được hiện trường giải rác số ít người ủng hộ. Liền ngay cả cho tới bây giờ không cho nói rơi trên mặt đất chủ trì tiểu nghi, giờ phút này cũng chỉ là giữ vững nghề nghiệp tính mỉm cười, cũng không trả lời. Bất quá Lý Tính cũng liền cười vài giây đồng hồ. Mưa đạn bên trên những cái kia khác biệt âm thanh liền để nàng mặt lần nữa âm trầm xuống. Không phải đâu, ngươi quản để nhà mình hài tử ăn thiệt tỏi gọi khiếp lượng. Ta học ngươi mãi mãi cái chân. Học được làm gì? học được để nhà mình hài Tử ăn thịt thỏi vị này chuyên gia ngươi biết hay không cái gì gọi là khiêm lượng. trẻ trung để giải yếu khỏe mạnh để không trở vẹn đây gọi khiêm lượng, nhưng nếu là tất cả mọi người làm một dạng nói ta bằng cái gì để ngươi đúng vậy à manh manh cùng Trương Kiếm rõ ràng là cái thứ nhất đến Lão sư cũng đã nói bọn hắn có thể chọn trước vị trí vậy tại sao không chọn một chỗ tốt ha ha đây không phải khiêm lượng, đây là ngốc đây là dối trá không có ý tứ ta hoàn toàn không thể hiểu thành cái gì muốn như vậy yêu cầu hài Tử đổi lại số 32 k 33 đồng thần ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không như vậy để mình Hải Tử chịu bị quất Thật cho cười à, nếu là khiêm nhượng là như thế này nói, ta vẫn là tình nguyện ta hài tử không hiểu khiêm nhượng, An thì hỏi. để cho người khác đi ăn đi vẫn là. Được, lúc đầu hôm nay ủng hộ phiếu ta là muốn cho chương kiếm, hiện tại xem ra, ta vẫn là đi số 3 phòng trực tiếp đồng thần chỗ nào xem một chút đi, cáo tử. Chương 13, tại nàng trong mắt, nàng 33 nhất định là nàng siêu anh hùng. Chương 13, tại nàng trong mắt, nàng 33 nhất định là nàng siêu anh hùng đi qua cả ngày hôm qua trực tiếp. Lại thêm đồng thần nằm thẳng mang em bé leo lên hot ấp. Hôm nay tình thương của cha như núi có thể nói là tại toàn bộ Long Quốc nô hạ. Chỉ là động thân một người từ phòng trực tiếp người xem, liền đạt đến khủng bố hơn 120 vạn người. Tăng thêm số 18x33 chương kiếm phòng trực tiếp, lại thêm số 29x33 Trần Phong phòng trực tiếp. Ba cái phòng trực tiếp tổng số người càng là đạt đến gần 300 vạn người đồng thời online quan sát. Với tư cách tiết mục trực tiếp chân nhân tú, cái này chú ý độ không thể nghi ngờ là coi như không tệ thậm chí là người tiên. Mà bây giờ, lại bởi vì trương Kiếm tại phòng trực tiếp giáo dục nữ nhi một tay cái gọi là khiêm lượng. Hắn phòng trực tiếp bên trong người xem trong nháy mắt chạy trốn gần 1/3 đây, 1/3 có một phần nhỏ đi 9x33 Trần Phong phòng trực tiếp đi xem ít xanh bán hại tử nhưng là tuyệt đại đa số, vẫn là lựa chọn đi đồng thần phòng trực tiếp đi xem đồng thần cùng Cầu Cầu đây một đôi hoan hỷ hoàn ra. Bên này đồng thần vừa chờ Cầu Cầu đến nhà trẻ, Cầu Cầu lao sư Vương Tuệ liền mang theo một cái mập mạp nam sinh đi tới đồng thần cùng Cầu Cầu trước mặt. Cái kia tiểu nam sinh sau lưng còn đi theo hai cái rất có tướng phu thế nam nữ. Một nhà ba người, đều là loại kia ngắn nhỏ chân đại thô eo, thiếp mắt con mắt vểnh lên đôi lông mày. Chu Chấn Huy, tới cho Cầu Cầu nói xin lỗi đi. Vương Tuệ nói một tiếng, cái kia tiểu bản tử lúc này mới có chút không tình nguyện đi tới bất quá hắn cũng chỉ là nhìn cầu cầu, miệng nhỏ về lên, trên mặt còn có chút không phục. chỉ là không đợi Vương Tuệ mở miệng lần nữa thúc hắn xin lỗi, Chu Chấn Huy sau lưng mập mạp nam nhân liền đối với Chu Chấn Huy cái mông đến một cước. tiểu tử túi, để ngươi xin lỗi ngươi không nghe thấy sao? ngươi còn khi dễ nữ đồng học, ta không phải giáo dục ngươi học ta là một cái thân sĩ sao? một cước này kém chút đem Chu Chấn Huy đạp nằm xuống, hắn thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cuối cùng xuất hiện một vẻ sợ hãi. đồng nhiên từ bóng, thật xin lỗi, ta cam đoan về sau lại không khi dễ ngươi. nhìn ra được, tiểu gia hỏa này đích xác là cái đau đầu chỉ một cước sau đó ngữ khí cũng vẫn là có chút không phục. bất quá lão sư thái độ có, người ta gia trưởng thái độ cũng có đồng thần cũng liền không có nói thêm gì nữa. bất quá hắn cũng không có gấp mở miệng thay cầu cầu tha thứ, càng không có suốt ruột đối với lão sư, đối với chu chấn huy gia trưởng nói cái gì khách khí nói, hắn chỉ là nhìn cầu cầu, giống như những người khác yên tĩnh chờ lấy cầu cầu giải đáp. Thôi ta, đã ngươi đều bị đánh, vậy ta liền tha thứ ngươi đi. kỳ thực cầu cầu hôm qua càng nhiều là tức giận lão sư không công bằng phương thức xử lý. hiện tại chu trần huy cho mình xin lỗi, còn bị ba hắn ba một cước, cầu cầu khí cũng liền toàn đều tiêu tan. Tiểu đại nhân một dạng hồi phục lập tức dẫn tới người xung quanh cười ha ha. Cầu cầu cũng hảo phóng chủ động hướng Chu Trấn Huy đưa tay ra. Ta hôm nay bán khoai lang nướng, một hồi người qua đây tìm ta, ta miễn phí đưa người một thối. Thấy không ít người đang tại chú ý mình, Cầu cầu linh cơ khẽ động nhân cơ hội nói ra mình hôm nay muốn bày khoai lang nướng quán. Ha, thật sao? Ta thích ăn nhất khoai lang nướng. Chu Trấn Huy vốn là còn chút phiền muộn, nhưng là nghe thấy khoai lang nướng, đôi mắt nhỏ lập tức tinh quang bắn ra bốn phía lên. Xung quanh các đại nhân cũng đều bị hấp dẫn, nhao nhao hiếu kỳ vây quanh đồng thần xe lam quan sát đến. lo nướng, than tuổi mới mẻ khoai lang còn có, thu khoản mã hai triệu cùng tiền lẻ cái dương, chuẩn bị ngược lại là ra da dáng, cũng không biết hương vị như thế nào đều còn chưa có bắt đầu bày sạc. cầu cầu khoai lang nướng quán liền đã đạt được đầy đủ chú ý bất quá, giờ phút này phòng trực tiếp người xem lại tại cảm thán một chuyện khác, Xách. cái này mới là gia trưởng nên làm sự tình, bảo hộ hải tử, tại hải tử lọt vào bất công thời điểm đứng ra ủng hộ hải tử, mà không phải nhàn rỗi không chuyện gì còn muốn cho hải tử tìm thua thiệt ăn, ha ha, hiện tại cầu cầu tâm lý nhất định so ăn mật còn muốn ngọt không sai, tại nàng trong mắt, nàng ba ba nhất định là nàng siêu anh hùng, ai? Ta cảm giác tiết mục tổ có phải hay không muốn tổ chức một chút đội ba đổi hài tử hoạt động, để số 1 manh manh cũng tới trải nghiệm vừa đưa ra từ số 333 nằm thẳng mang em bé. Nà bài, ta liền ưa thích số 3 đồng thần loại này mang em bé phương thức, các vị còn chờ cái gì? Bỏ phiếu a. Câu câu thật là quá thông minh, nàng vừa rồi vẫn không quên giới thiệu mình khoai lang nương quán, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ nhi. Hô may mắn ta từ số 1 phòng trực tiếp chạy đến số 3 nơi này, ta là không tiếp thụ được cái gì ăn thiệt tỏi là phúc cầu thí lo gì, đồng thần mới là nhưu bực cái kia. Mưa đạn bay tứ tung bên trong đồng thần đã dẫn banh bóng đi tới thao trường. Lúc này trên bãi tập đã có không ít quầy hàng bị chiếm lão ba đến đó tiểu hai tử con mắt đó là dùng tốt câu câu một cái liền phát hiện một cái mình thích vị trí được rồi đồng thần không nói hai lời đẩy tiểu tam đường liền bỏ tới bởi vì trong vườn trẻ tiểu bằng hữu quá nhiều đồng thần từ tiến vườn liền không có đang dùng chân đạp bất quá liền xem như vậy bọn hắn cũng thành công chiếm cứ cái kia quầy hàng sau đó đồng thần liền bắt đầu nghiệm chứng lên mình từ hệ thống chỗ nào rút thưởng đến thần cấp quán nhỏ mị thực kỹ nghệ kỳ thực nói lên đến khoai lang nướng bản thân cũng không có quá lớn độ khó đầu tiên đó là nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng Cái gì khoai lang nướng ra đến ăn ngon, cái gì khoai lang nướng ra đến không thể ăn. Trong này giảng cứu lớn nhất. Tiếp theo đó là khoai lang nướng dùng than tuổi cùng hỏa hầu không chế, trợ mặt thời cơ. Sau đó, liền không có sau đó. Bất quá nói lên đến đơn giản, nhưng là nếu không có thần cấp quán nhỏ mỹ thực kỹ nghệ phụ trợ nói, làm được hương vị vẫn sẽ có rất lớn khác biệt. Đồng thần làm xong lửa than, lại rửa sạch một chút khoai lang. Sau đó liền kéo ra trên lò nướng tiểu ngăn kéo đem mấy cái khoai lang hướng bên trong một đôi bước. Đồng thần nhìn về phía cầu cầu, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem còn lại khoai lang đều rửa, sau đó để ở chỗ này dự bị. Câu Cầu đang có chút không kịp chờ đợi muốn hỗ trợ Đồng Thần đưa một cái nhiệm vụ, nàng liền bận rộn lên. Chỉ là dự bị khoai lang bên trên thổ vẫn có chút nhiều. Một chậu nước tẩy mấy cái khoai lang, liền bận không được. Cầu Cầu cũng không chê mệt mỏi ừ, đúng, ấp úng ấp bưng chậu nhỏ tự đi thao trường một bên khác đi đón nước. Chỉ là cùng nhau đi tới, có hơn phân nửa cái chậu đều bị vậy lên người. Mà lúc này Đồng Thần đã lấy ra một cái chồng chất ghế nằm. Chi tốt ghế nằm sau đó, hắn hề vải nằm đi lên, mở ra điện thoại. Khu khu, ngươi liền không đi giúp Bang Hải Tử. Nhìn cho Hải Tử mệt mỏi, cung chụp đại ca lại không nhìn xuống, nhẹ nhàng hỏi Đồng Thần một câu. A Bang cái gì? Đồng Thần ngẩng đầu, một mặt mở mịt. Bang hải tử tắt nước, rửa sạch giữa a. Cùng chụp đại ca giải đáp dị thường nghiêm túc. Bất quá Đồng Thần nghe vậy lại là lắc đầu liên tục. "Đại ca, ta đạp một đường xe ba bánh, rất mệt mỏi được không?" Lại nói, "Hoạt động này gọi là nho nhỏ chủ quán, ta nếu là cái gì đều nhận đầu, vậy không bằng để em bé ở nhà đi ngủ tốt." Cùng chụp đại ca. "Tốt à, lại là bất lực phản bác một ngày." Đồng Thần giải thích rất chân thành, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phòng trực tiếp người xem hủy đi hắn đại. "Ha ha ha, mình lười liền nói mình lười, hắn vẫn để ý thẳng khí chướng lên đâu." Câu câu Chúng quy là ta giao phó sai lầm, lại bắt đầu bảy sao. Lúc này mới cương chính trải qua không nửa giờ đâu, ha ha. Cũng tại lúc này, tại Ma đô thành phố toàn thành phố nhà trẻ nho nhỏ chủ quán hoạt động toàn bộ chính thức khai triển sau. Một cỗ trở Mado tin tức quan phương phóng viên đại truyền hình xe công tác xuất phát. Chương 14, đi làm nằm chơi điện thoại, quán nhỏ chủ mệt mỏi một đầu mồ hôi. Chương 14, đi làm nằm chơi điện thoại, quán nhỏ chủ mệt mỏi một đầu mồ hôi. Tiểu Lưu A, lần này phỏng vấn, ngươi nhất định phải nhiều phỏng vấn một chút chính năng lượng đồ vật nhất là muốn đem chúng ta đại ma đều đối với tại giáo dục trẻ em coi trọng cùng dụng tâm lương khổ thể hiện đi ra. Còn có ta đã để nhà trẻ phương diện cho ngươi an bài mấy cái phỏng vấn đối tượng lộ mặt sự tình, bọn hắn nguyện ý làm. Đài truyền hình xe phỏng vấn bên trên vừa tốt nghiệp đi vào đài truyền hình công tác phóng viên lưu hâm trong đầu nhớ lại hôm qua chủ nhiệm tự nhủ nói. Bất quá nàng đang nhớ lại song song lại là ở trong lòng cười lạnh. A lừa gạt phỏng vấn còn có cái gì ý nghĩa? Ta lại muốn hỏi thật nói thật tại nàng tâm lý phóng viên đó là truy cầu chân tướng người tin tức đó là phát ra chân tướng cửa sổ. Những cái kia ngoài cửa sổ người, bọn hắn cần cũng là là thực tế, mà không phải ngày qua ngày ca công tụng trước đây, chính là nàng ban đầu lựa chọn cái này chuyên nghiệp đồng thời tham gia phần công tác này, toàn bộ ý nghĩa để nàng lựa gạt. Cái kia nàng thà rằng lựa chọn về nhà chăn heo đi. Hừm hừm, phía trước đến mặt trời nhỏ vườn trẻ, là chủ nhiệm yêu cầu đi vào phỏng vấn nhà trẻ. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Rất nhanh, xe phỏng vấn là được chạy nhanh đến một cái nhà trẻ trước cửa. Đi, liền bắt đầu từ nơi này a. Dựa theo Lưu Hâm bản ý, nàng là không muốn vào đến những này đã bị thông tri đồng thời an bài diễn viên trong vườn trẻ tiến hành phỏng vấn. Nhưng nếu là nàng quá mức cố chấp nói tài xế đại ca còn có cái khác công tác nhân viên cũng sẽ nhận liên lụy lưu hâm tự biết nàng còn không có lớn như vậy mặt mình nếu là không phải không dựa theo chủ nhiệm an bài nói đoán chừng theo xe mấy công việc này nhân viên cũng sẽ không đáp ứng xe rẽ ngang liền đứng tại mặt trời nhỏ nhà trẻ bên ngoài mà đã sớm chuẩn bị kỹ cảng viên trưởng lập tức liền mang theo mấy cái hình tượng không tệ giáo viên mầm non đi ra ha ha ha hoan nghênh đài truyền hình lãnh đạo tới thị sát công việc a người chưa tới viên trưởng tiếng cười liền đã đến lên tivi đài tin tức a Thuất bao nhiêu cho nhà trẻ để cao nổi tiếng cơ hội nha Đây chính là so đánh cái gì quảng cáo đều có tác dụng. Lưu Viên trưởng khách khí, chúng ta không phải cái gì lãnh đạo, chỉ là điện đài công tác nhân viên mà thôi, ngươi không cần công nghệ. Lưu Hâm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm phóng viên, tự nhiên cũng là cái này tiểu đoàn đội hạch tâm đối với Lưu Viên trưởng lấy lòng. Nàng không có cảm thấy bất kỳ hưởng thụ, ngược lại là rất buồn nôn. Ha ha ha, Phạm là đến ta trong viên chỉ đạo thị sát chúng ta công tác, vậy cũng là lãnh đạo, chúng ta vườn tôn chỉ đó là. Ách, cà ra mở sao? Mặc dù thân là một trưởng, nhưng như Viên trưởng rõ ràng cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn, cái này có chút khẩn trương còn không có, lưu hâm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía quay phim cùng thu âm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền xem như chính thức bắt đầu thu thập hình ảnh. mọi người tốt, ta là Mado tin tức phóng viên, lưu hâm, hôm nay chúng ta Mado thành phố phát khởi một hạng nhằm vào đề cao trẻ nhỏ câu thông, quản lý tài sản, ương biến, IQ, FG chờ nhiều hạng sinh tồn năng lực hoạt động. vậy kế tiếp, xin mời mọi người cùng nhau đi theo chúng ta ống kính đi xem một chút nho nhỏ chủ quản nhóm, đều là như thế nào cùng những khách chú ý đấu trí đấu dụng a. đơn giản một câu hai câu lời dạo đầu sau đó, lưu hâm xoay người rời đi tiến vào mặt trời nhỏ nhà trẻ phay phim cùng thu âm cũng cùng đi theo đi vào chỉ lưu như viên trưởng cùng mấy cái giáo viên mầm non một trận được vòng không phải ta hắn cái kia hạ lưu viên trưởng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng chỉ vỗ một cái bắt đuổi đài truyền hình chủ nhiệm không phải nói còn có phỏng vấn viên trưởng câu sao người chủ trì này có vẻ giống như đều chẳng muốn phản ứng mình viên trưởng chúng ta giáo viên mầm non có chút không biết làm sao chỉ chỉ sắp đi xa lưu hâm đáng người thất thần làm gì đuổi theo nha đi theo ống kính liền có lộ mặt cơ hội chờ người phóng viên này phỏng vấn xong hắn an bài diễn viên sau đó khẳng định liền sẽ tới phòng vấn hắn cùng lúc đó một bên khác đồng thần bên này đem khoai lang bỏ vào lò nướng mười mấy phút một đạo câu người mùi thơm liền bắt đầu tại nhà trẻ trên bãi tập tràn ngập câu câu còn tại ra sức tát nước rửa sạch dưa chán bên trên đều bận rộn toát mồ hôi bất quá từ đầu đến cuối câu câu cũng không có yêu cầu trợ lao ba y tứ không biết vì cái gì đem những cái kia khoai lang bên trên tẩy sạch sẽ nàng cảm thấy tràn đầy cảm giác thành khiếu với lại nàng thật đúng là thật thích chơi nước nhất là tại người được khoai lang nướng mùi thơm sau đó câu câu nhiệt tình càng thêm đầy đủ bất quá lệch ở thời điểm này hay vị lao sư mang theo viên trưởng đi tới. Vị gia trưởng này, ngươi đây là mang theo hải tử, khoai lang nướng. Trên dưới dò xét lò nướng đồng thời, viên trưởng cũng tại thượng bên dưới dò xét đồng thần. Đúng vậy a. Đồng thần gật đầu, vẫn như cũ nằm tại ghế nằm bên trên chơi điện thoại. Viên trưởng cùng mấy cái lao sư liếc nhau, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, chúng ta là tổ chức bọn nhỏ làm tiểu quán nhỏ chủ, bồi dưỡng bọn hắn câu. Ta đây không phải quán nhỏ sao? Đồng thần không cần nghe đều biết viên trưởng tiếp xuống nói, quá quyết cắt năng hắn. Đúng vậy à nhưng là trước kia chúng ta cũng không có ít đi tổ chức dạng này hoạt động, thế nhưng là không ai mang hải tử bày qua dạng này sạp hàng. Bởi vì đồng thần sau lưng có cái ca mê ra trắng hán. viên trưởng nói nói rất hiểu chuyện. Đó là bởi vì trước đó không có ta, có lời của ta, ngươi đã sớm ăn được khoai lang nướng. Viên trưởng, ai nói muốn ăn khoai lang nướng? Không phải, ta sẽ nói với ngươi. Đừng nói nữa, thứ nhất nổi khoai lang nướng quen, lại nướng liền khét. Đối với mình không muốn nghe nói, đồng thần vẫn như cũng là một điểm đều chẳng muốn nghe nhiều. Sau đó, tại viên trưởng cùng mấy vị lao sư nhìn chăm chú bên dưới đồng thần đứng dậy, mang lên trên một bộ thật dày cách nhiệt bao tay một tay lấy lò nướng kéo ra. Lập tức bị đè nén khoai lang nướng mùi thơm triệt để bị thả bay liền ngay cả còn muốn nói cái gì viên trưởng cùng lão sư tại bị mùi thơm đóng gói thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng Hoa. thơm quá a đúng vậy a đột nhiên liền đói bụng là chuyện gì xảy ra không được là khi còn bé hương vị ta không chịu nổi vừa ra nổi đồng thần bày hàng liền vây quanh mấy cái ra trưởng bán thế nào a ta đến ba khối ta đến hai khối là được em bé vừa rồi liền nói muốn ăn ta cũng muốn ta cũng muốn có người dơ tiền mặt có người dơ điện thoại Trong mắt đều là đối với khoai lang nướng khát vọng Đồng Thần cũng bị mình đây khoai lang nướng mùi thơm tiểu tiểu rung động một cái. Ký ức bên trong, hắn từ nhỏ đến lớn giống như cũng chưa từng ăn thơm như vậy khoai lang nướng. Bất quá đối mặt có chút vội vã không nhịn nổi khách hàng, Đồng Thần lại là khoát tay trả lại. "A, mua đất dưa nha, đi tìm chủ quán a, ta là đi làm." Nói xong, Đồng Thần lại nuối liền một nồi khoai lang mở nướng, sau đó lại nằm ở ghế nằm bên trên, mở ra điện thoại đám người. Phòng trực tiếp. "Ha ha ha, ta liền nói Đồng Thần không phải nằm thẳng, người ta nghiêm chỉnh đến để em bé khi chủ quán." "Tôi đi, ta nhìn hắn đó là lười." Còn nói mình là đi làm, nhà ai đi làm nằm tại ghế nằm chơi điện thoại, lao bản mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đau lòng, cầu cầu ngày thứ hai. Ta liền phục Đồng Thần cái này, luôn là có thể cho mình nằm thẳng tìm tới tươi mát thoát tục lấy cơ kỉnh, liền rất gạt tặc. Đồng Thần, chỉ cần ta không hiểu chuyện, em bé liền hiểu chuyện sớm. Bên trong cái, có người biết Đồng Thần vị trí nhà trẻ là địa phương nào sao? Ta cũng muốn ăn khoai lang nướng. Cầu cầu đến, cầu cầu đến, không biết một cái năm tuổi tiểu nha đầu đối mặt nhiều như vậy điên cuồng khách hàng sẽ ứng đối như thế nào, sẽ bị dọa khóc sao? Dọa khóc? Cầu cầu đã sớm không khóc ta, hắn sợ nàng vừa khóc cha nàng đi theo khóc ha ha ha quên đây gốc dạng bất quá khóc cũng không về phần luôn cuống tay chân là khẳng định a dù sao khách hàng quá điên cuồng chương 15, đến càng nhiều người tán đồng đồng thần mang em bé phương thức chương 15, đến càng nhiều người tán đồng đồng thần mang em bé phương thức câu cầu cầu đừng rửa sạch dưa nhanh lên bắt đầu bán a tiểu bàn tử chu chấn huy nhiều đầu óc dẫn đầu tìm tới còn tại ra sức rửa sạch dưa cầu cầu chờ cầu cầu phát hiện mình quán nhỏ trước mặt bu lầy người cực kỳ trong mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh hỉ sau đó nàng và chu chấn huy một đường chạy chậm đi tới trước gian hàng câu cầu Trước bán ta, ta muốn năm khối, ta ba ăn còn hơn ta. Chu Chấn Huy giờ này khắc này nhìn về phía Cầu Cầu trong mắt tràn đầy sùng bái cùng định nọt. Cùng Cầu Cầu khoai lang nướng quán so sánh, hắn cảm giác mình cái kia sĩ cổ tản đồ chơi quán đó là ba ba. Những người khác nhìn thấy Cầu Cầu trở về, cũng nhao nhao gào to lên. Ta muốn ba nhanh, ta muốn hai khối, tiểu mỹ nữ, cho ta cầm hai cái đại. Là Cầu Cầu à, nhà ta mưa nhỏ cùng ngươi là đồng học đâu, trước cho di cầm hai khối, mưa nhỏ đều thèm khóc. Nghe mùi thơm lại gần người càng ngày càng nhiều. Lúc này đã hoàn toàn đem Cầu Cầu sạp hàng nhỏ bao vây lên. Với lại rất rõ ràng vừa nướng ra đến khoai làng căn bản là không đủ phân so sánh hiện trường người kỹ thực động thần phòng trực tiếp bên trong người xem mới càng thêm lý trí bọn hắn mới vừa ở ý là với tư cách nho nhỏ chủ quán cầu cầu sẽ ứng đối như thế nào loại này có thể sương hỏa bạo tranh mua phân cảnh cầu cầu ngay từ đầu đương nhiên cũng bị ổn ào có chút hoang mang lo sợ bất quá rất nhanh tiểu nha đầu liền chấn tĩnh lại đầu linh quang chật lõe nàng nhớ tới mình thích nhất cái kia bộ phim hoạt hình bên trong một cái phân cảnh thế là một giây sau cầu cầu, cầu cầm lên mình loa nhỏ để xuống công tắc xếp hàng lực lượng 10 phần hò hét cơ hồ là vang vọng toàn bộ thao trường dối bởi những khách chú ý lập tức yên tĩnh trở lại lúc nào xếp thành hàng liền lúc nào bán a ta dù sao là không nóng nảy câu câu nghiêm túc nói đến trên mặt nơi nào có nửa điểm sốt ruột trạng thái bất quá nàng đây một cú họng lại là để trở lấy nhìn nàng phản ứng trong lòng người khẽ động đúng nha. trên thực tế là hiện tại mua đồ nhiều người chủ quán hàng hóa không lo bán cho nên sốt ruột hẳn là lo lắng mua không lên đồ vật khách hàng mà không phải đồ vật không lo bán chủ quán thế nhưng là một cái tiểu hài tử tại đối mặt nhiều người như vậy thì chẳng lẽ không nên thoáng biểu hiện ra ngoài một chút luống cuống thậm chí là một chút nhát gan sao phòng trực tiếp bên trong Khán giả không khỏi bị cầu cầu đây một cú họng kinh sợ đến. Ta ném, cầu cầu đây một cú họng, quả thực vượt quá ta dự kiến a. Ta vừa còn sợ cầu cầu sẽ ở ông kính trước xấu hổ đâu. Dù sao những khách cũ kia quá điên cuồng. Tốt ta, ta thừa nhận, ta vừa mới nghĩ là mau chóng đem khoai lang ngẫu nhiên bán cho cấp tại quầy hàng gần phía trước vị trí khách hàng, hoàn toàn không nghĩ tới xếp hàng phương pháp này. Người tốt xấu còn muốn lấy bán đất dưa, nếu là lời của ta, ta sớm bụng mặt chạy xa, quá sợ giao tiếp xã hội. Không phải, con trai nhà ta nhìn thấy hàng xóm đều sẽ sợ hãi không dám nói lời nào, cầu cầu làm sao đối mặt nhiều người như vậy còn như thế hào phóng. Lâu bên trên vấn đề hỏi tốt, xin hỏi nhà ngươi hài tử cha sẽ cùng nhà ngươi em bé so với ai khác khóc giọng đại sao? Ha ha ha, cái này cành là không qua được, bất quá cầu cầu tính cách không thể nghi ngờ là nhận lấy đồng thần ảnh hưởng. Đúng, bởi vì khóc không giải quyết được vấn đề, cho nên cầu cầu tại gặp phải vấn đề thời điểm mới có thể muốn cái khác biện pháp đến giải quyết vấn đề. Câu cầu phản ứng rõ ràng là ngoài mọi người dự kiến. Liền ngay cả phòng tù bên trong, người chủ trì tiểu nhi cũng không nhịn được tán dương một câu. Ha ha, quả cầu này bóng phản ứng đích xác là vượt quá ta dự liệu. Nàng chẳng những không có khóc, thậm chí liền một chút xíu bối rối đều không có. Với lại gọi hàng trước đó còn biết mở ra loa nhỏ, nghe thấy tiểu ni mở miệng, nuôi trẻ chuyên gia bên trong trẻ tuổi nhất Châu Lộ cũng cười nói lên. "Đúng vậy a, câu câu phản ứng không thể nghi ngờ là để mắt người trước sáng lên. Bất quá ta nghĩ, nhất định có Giang Tinh sẽ nhảy ra nói cái gì có hài tử trời sinh đó là sáng hữu, có hài tử trời sinh liền nhát gan hướng nội trở chút." Ta nghĩ nói phải. Gia trưởng, Vĩnh Viễn đều là hài tử đời thứ nhất lão sư. Hài tử tính cách đích xác là không giống nhau, nhưng là ba ba mụ mụ không thể nghi ngờ là sớm nhất có thể ảnh hưởng hoặc là cải biến hài tử tính cách người." Tựa như là số 333 đồng thần trực tiếp bắt đầu đến bây giờ, ta liền không có thấy hắn cùng Hải Tử nói qua cái gì đại đạo lý. Hắn tôn trọng Hải Tử ý nghĩ, ý nguyện, nguyện ý lắng nghe Hải Tử âm thanh. Hắn làm càng nhiều, là làm bạn, là lý giải, thậm chí có thể nói là tôn trọng. Ta ngược lại cho là hắn cũng không có nằm thẳng mang em bé, hắn chỉ là đang dùng hành động thực tế đến thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng mình Hải Tử mà thôi. Châu lộ nói là mình ý tưởng chân thật. Với lại hắn thuyết pháp cũng thắng được Phòng Thu thảo luận không ít quan sát đoàn cùng người xem đồng ý đương nhiên. Phòng trực tiếp mưa đạn bên trên cũng lập tức xuất hiện rất nhiều phụ họa âm thanh đúng vậy à đồng thân cùng cầu cầu ở trung phương thức càng giống là bằng hữu hắn thực hiện phụ thân cái thân phận này chút trách nhưng là cũng dùng bằng hữu thân phận cùng hài tử bình đẳng ở chung nói đúng à ta ta cảm giác tính cách không tính là nhiều hướng nội nhưng là chỉ cần ta cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ta cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần bọn hắn càng quan tâm là bọn hắn muốn ta làm cái gì mà không phải ta muốn làm gì lâu dần ta ta cảm giác đều nhanh mất đi chủ kiến không sai ta cũng vậy ba ba mụ mụ chỉ cần ta nghe lời chỉ cần ta có khác biệt ý kiến nên đón đó là một trận tận tình quý bảo nói cái gì cũng là vì ta tốt. Bọn hắn sẽ không hại ta loại hình nói, phiền chết. Biết đủ à, cha mẹ ngươi tốt xấu còn đối với ngươi tận tình quyên bảo, ta nếu là dám nói một chữ không, cái kia chính là một trận hỗn hợp đánh kép, rơi ra xảo thịt. Ai, nói thật, ta ngược lại thật ra tình nguyện ta cha mẹ giống đồng thần dạng này nằm thẳng mang em bé, ta thật quá mệt mỏi, chờ ta có hài tử, ta nhất định sẽ học đồng thần mang em bé phương thức. Đúng vậy à, ta cũng không muốn để hài tử giống như ta từ nhỏ đã bị đủ loại áp lực đè đi, đại nhân mệt mỏi, hài tử cũng mệt mỏi. Trong khoảnh khắc, câu câu để người kinh diễm phản ứng cùng Châu Lộ nói đưa tới không ít người hồi ức, nghĩ lại mà thân là lão bài nuôi trẻ chuyên gia lý tĩnh hiển nhiên là không đồng ý châu lộ cái nhìn này. bất quá nàng hôm nay không có trực tiếp cùng châu lộ gãi lại cái gì cũng không phải nàng sợ châu lộ không dám biểu đạt ý nghĩ của mình tương phản nàng rất muốn nói chỉ là buổi sáng đi ra ngoài suốt ruột quên mang thuốc hạ huyết áp nàng sợ mình một cái kích động hồn phi bên kia đi dưới bóng cây ghế nằm bên trên đồng thần nhìn cầu cầu ra dáng bắt đầu bán khoai lang nướng khỏe miệng lộ ra một vệt lão phụ thân vui mừng nụ cười trong tay hắn điện thoại cũng bắt đầu không ngừng truyền đến thu khoản tới sổ âm thanh bởi vì cầu cầu dù sao mới năm tuổi Chắc chắn nói quá tốn sức, đồng thần hôn qua liền cùng cầu cầu thương lượng xong. Trừ phi là tiền mặt vừa vặn, không phải hết thảy để quét mã thanh toán. Thu khoản tới sổ liên tục vang động đồng thời đồng thần trong đầu cũng bắt đầu vang lên nhắc nhở ken ký chủ nằm thẳng mang em bé, gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc chỉ 32. 5 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 52. 5 vạn. So sánh khoai lang nướng tiền thu, đồng thần không thể nghi ngờ là càng thêm coi trọng cảm xúc chị. Dù sao cao cấp rút thưởng nói, tùy tiện rút điểm tiền mặt cái gì, đều là phi thường có thể nhìn, Nhất là kỹ năng loại phần thưởng đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Lúc này, lò thứ nhất khoai lang nướng đã bán sạch. Bất quá. Vây quanh ở trước gian hàng người chẳng những không có giảm ít, ngược lại còn tăng nhiều lên. Nha trẻ bên ngoài trên đường, một cỗ ma đô đài truyền hình xe phỏng vấn chậm rãi chạy qua. Chương 16, tê đám người, cầu cầu ra lại kỳ chiều. Chương 16, tê đám người, cầu cầu ra lại kỳ chiêu đồng thần khoai lang nướng tốc độ xa xa theo không kịp cầu cầu bán đất dưa tốc độ. Cho nên cầu cầu tại đem đã nướng chín khoai lang bán xong sau đó, lại chạy tới cần cụ bắt đầu rửa sạch dưa. Một màn này không chỉ nhìn một bên viên trưởng cùng xung quanh lão sư trợn mắt hốt Lẽ ngay cả cái khác tiểu bằng hữu đều là từng đợt hâm mộ. So với cầu cầu bật rộn, bọn hắn tối đa cũng liền đứng lên đến, đối với quá khứ đồng học còn có các gia trưởng giới thiệu một chút mình tương phẩm. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ nhà trẻ hiện tại tất cả quầy hàng buôn bán ngạch thêm lên, cũng không có cầu cầu vừa rồi một lò khoai lang nướng bán nhiều đồng thần tại cân điện tử bên trên cho cầu cầu thiết trí là 8 khối tiền một cân. Không rẻ, nhưng là cũng tuyệt đối lương tâm. Mà đồng thần một lò đại khái có thể nướng bên trên 30 cân bên cạnh khoai lang. Cho nên, cầu cầu vừa rồi một phen thao tác, trực tiếp doanh thu hơn 200 bánh trôi trái lại những gian hàng khác tiểu bằng hữu đồ chơi cùng một chút học tập vật dụng phần lớn định tại một khối hai khối kẹo cái gì càng là tiện nghi mười khoản một phần một phần cũng mới định giá một khối nói trắng ra là đó là gia trưởng mang theo hải tử đã tới từ nhà câu câu ba ba đây một lò khoai lang còn bao lâu nữa ta nghĩ trở về buổi hải tử đâu đúng nha ta đến tương đối chế nướng chậm như vậy lúc nào có thể đến phiên ta a câu câu ba ba ngươi nếu không muốn nghĩ biện pháp tăng lớn chút hỏa hầu nướng mau mau bốn một chút vây quanh ở trước gian hàng không nguyện ý rời đi gia trưởng nho nho vội vàng hỏi thăm đồng thần tại ghế nằm bên trên vi vi mắt không có ý tứ, không nhanh được một điểm, một cái là nướng nhanh nói ảnh hưởng cảm giác. Bày sạc, chúng ta là nghiêm túc. Tiếp theo, ta mang hài tử đến cũng không phải kiếm tiền, chúng ta là đến rèn luyện cầu thông năng lực, quản lý tài sản năng lực, năng lực ứng biến chờ một chút, đúng không, viên trưởng? Nói xong lời cuối cùng, Đồng Thần còn nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cũng không có phản ứng kịp viên trưởng. A đúng đúng đúng, đích xác là như thế này. Viên trưởng thậm chí đều không có nghe rõ Đồng Thần nói, máy móc thức ở đầu. Bất quá, Đồng Thần lời này lại là đưa tới phòng trực tiếp người xem một trận vô tình nổ lửa bọn Ha ha ha, như vậy sẽ hắn điện thoại di động liền doanh thu 250 bánh trôi, hắn vậy mà nói hắn không phải đến kiếm tiền. Ta một trận thao tác mãnh liệt như hổ, nguyện nguyện tiền lương 2500, như thế xem ra, ta không bằng về nhà bán khoai nướng. Xin hỏi, có người biết vì sao kêu được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Một bên mang theo chơi nhà tròi, một bên nửa giờ không đến liền đem ta một ngày tiền lương đều kiếm, đây là muốn tức chết ta sao? Lẩu bên trên bất giận, dựa theo nửa giờ một nồi, hắn cả ngày hôm nay ít nhất có thể nướng 10 nồi đi ra, cũng chính là ít nhất doanh thu 2500 bánh trôi, bỏ ra tiền vốn, lợi 1000 vấn đề không lớn. Ta đã đủ khó chịu, ngươi hỏi cái gì còn nhỏ hơn tính. Tê, người đã tê. Nhìn hắn nằm thẳng mang em bé còn như thế kiếm tiền, so chính ta lỗ tiền còn khó chịu hơn. Một chút chờ lấy mua khoai lang nướng ra trưởng cùng đồng thần đang thương lượng cái gì. Nơi xa rửa sạch dưa, cầu cầu lại là nhìn đang tại xếp hàng đám người nhãn tình sáng lên. Giống như lão ba có chút quá nhàn đến cho hắn tìm một chút sự tình làm đem chậu nhỏ từ khoai lang rửa sạch sẽ vứt đi ra, cầu cầu lại cầm lên mình lo nhỏ. Các vị muốn ăn khoai lang thúc thúc gì gì còn có đám tiểu đồng bọn, vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta quyết định áp dụng dự chi khoản hình thức bán đất dưa. Thúc thúc Di Di còn có đám tiểu đồng bọn trước tiên có thể giao tiền, sau đó liền có thể đi làm việc cái khác sự tình. Các vùng dưa đã nương chín, ta sẽ cầm lấy loa nhỏ gọi các ngươi danh tự tới lấy. Có chút ngây thơ âm thanh lần nữa tại thao trường văn vọng. Lần này không chỉ phòng trực tiếp người xem bối rối, xếp hàng mua đất dưa khách hàng cùng xem náo nhiệt người bối rối. Liên ngay cả đồng thần cũng là bị cầu cầu nói tiểu tiểu kinh diễm đến. Nhìn về phía cầu cầu, đồng thần nhịn không được tâm lý cảm khái. Tiểu nha đầu này, cái kia cái hốt bên trong là trang bao nhiêu nhiêu mà trước quỷ, cùng những người khác không giống nhau. Những cái kia xếp tại phía trước đội ngũ người trước hết nhất kiềm phản ứng vậy ta giao tiền, giao tiền cũng không cần xếp hàng chờ lấy đi, ta gọi vun bằng, muốn hai khối khoai lang nướng, trước giao 10 khối dự chi khoản có thể chứ? ta cũng giao tiền, ta cũng mua hai khối, ta gọi tôn á nam, đây là ta 10 khối dự chi khoản, còn có ta, còn có ta, ta gọi trực tiếp hình ảnh lại lần nữa náo nhiệt lên, mưa đạn cũng càng thêm điên cuồng lên, câu câu thật sự là làm ăn tiên thiên thánh thể a, dự chi khoản, nàng nghĩ như thế nào đến? vấn đề là, câu câu sẽ viết những cái kia người danh tự sao? sẽ không viết chứ nói, đến lúc đó nàng muốn làm sao tìm tới giao dự chi khoản người đâu? ha ha. Mưu đoán lần này đồng thần có thể muốn xuất thủ, nằm thẳng ngày tốt lành kết thúc. Nằm thẳng mang em bé, nếu là nằm thẳng mang em bé có thể mang ra cầu cầu dạng này tiểu cơ linh quỷ, vậy ta cả nhà đều nằm thẳng đực rồi, tỉnh mỗi ngày gà bay chó chạy. Câu câu biện pháp đích xác là để mắt người trước sáng lên. Bất quá nếu như ghi chép ai giao dự chi khoản, đồng thời trên mặt đất dưa đã nướng chín sau đó giao cho giao tiền tay người bên trên đây không thể nghi ngờ thành mới vấn đề. Vấn đề này, câu câu tại nhận lấy người đầu tiên dự chi 10 tròn tiền mặt sau đó mới giật mình phát hiện. Lão ba, hắn gọi vương bằng, không có trực tiếp xin giúp đỡ đồng thần, câu câu chuyển biểu đạt mình ý tứ chỉ là đồng thân lại tại lúc này lại nằm ở ghế nằm bên trên mở ra điện thoại ta biết hắn gọi vương bằng vương bằng ý gì ta muốn hay không đi theo nói một câu đúng liền ta là vương bằng hừ câu câu dậm chân một cái đã biết rồi lão ba không có trợ giúp mình ý tứ thậm chí liền nhắc nhở đều chẳng muốn cho thế nhưng là nhìn xem trong tay nắm chặt tiền câu cầu lại không nỡ lui về hôm qua có thể cùng lão ba nói xong hôm nay không quản bán bao nhiêu tiền tiền mặt về nàng quét mã thanh toán tiền về lão ba đây cũng là nàng đưa ra dự chi khoản nguyên nhân căn bản dạng này Nàng liền có thể không cần chắc chắn, chỉ lấy tiền chắn. với lại chỉ lấy tiền mặt. Chỉ là, danh tự vấn đề muốn làm sao giải quyết đâu? Tiểu lão bản, ngươi sẽ không biết chứ nói, để ngươi ba bà giúp ngươi a. Vương Bằng hiển nhiên là thật sốt ruột trở lại mình quay hàng buổi hải tử. Không cần. Câu câu nắm tay nhỏ nện ở cân điện tử bên trên, hiển nhiên cũng chắn tức giận. Bất quá, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy trong tay tiền lẻ tiền bên trên con số về sau, trong đầu không cấm linh ánh sáng chợt lóe. Sẽ không biết danh tự, nhưng hắn sẽ viết con số a. Những cái kia đến mua khoai lang người gọi cái gì? Giống như không trọng yếu a với lại Cầu cầu cũng bởi vì chính mình danh tự không chỉ một lần cùng đồng thần đoán dật qua. Nhà ai nghiêm chỉnh ra trưởng cho sẽ cho em bé đặt tên gọi hiểu cái bóng a. Mà đồng thần giải đáp, luôn là nghĩa chính ngôn từ. Thế nào? Ai lại chê cười tên ngươi? Bọn hắn hiểu cái bóng, lại nói danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, người ta còn có gọi cầu thẳng đâu? Mà lúc này giờ phút này, Cầu cầu liền nghĩ đến đồng thần trong lời nói, danh tự chỉ là cái danh hiệu câu nói này, cái kia nếu là danh hiệu, vì cái gì mình không thể cho bọn hắn đổi một cái danh hiệu đâu? Chờ một chút, câu cầu hô một tiếng thả xuống loa nhỏ quay người liền hướng phía mình phòng học chạy tới. Sau đó không lâu, nàng tiểu tiểu thân ảnh lại chạy trở về. Chỉ là đi thời không đung đưa trong bàn tay nhỏ. khi trở về cầm lấy hai cái số học vốn cùng một cây bút chì. Sau đó, tại mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, cầu cầu sốc lên số học vốn nhẹ nhàng kéo xuống một tấm rộng bằng hai đốt ngón tay tờ giấy nhỏ. khoảng phân biệt viết một cái viết chữ đơn một. tờ giấy trung gian bộ phận nhưng là tùy tiện vẽ lên một đầu xấu xấu tiểu ngư vẽ nguệch ngoạc. Cuối cùng, câu cầu đem tờ giấy kia một chia làm hai, mỗi một nửa trên tờ giấy đều có một cái viết chữ đơn chữ số ả dập một đồng thời, đầu kia xấu xấu tiểu ngư cũng bị một chia làm hai. Cho, ngươi bây giờ không gọi vương bằng, ngươi gọi một. Đem một nửa tờ giấy đưa cho vương bằng, đám người cũng trong nháy mắt đều hiểu cầu cầu là có ý gì đây, không hãy cùng một chút quán cơm nhỏ bên trong bằng hào lấy bữa ăn một cái đạo lý sao? A, ta gọi số 1. Cái kia, đây một nửa tiểu ngư là ý gì? Vương bằng cũng đại khái hiểu cầu cầu ý tứ. Bất quá cái kia tiểu ngư, hắn nhìn không hiểu. Chỉ bất quá đối với hắn vấn đề, cầu cầu có chút khinh thường giải đáp. Cái kia là phong ngụy, không phải chỉ viết một cái một nói. Người khác làm ra một đống một đến ta làm sao làm? Chờ ngươi tới lấy khoai lang nướng, trong tay ngươi tờ giấy là cần có thể cùng trong tay của ta tờ giấy hoàn toàn chất lên đến. Chương 17, phỏng vấn để nói thật ra không. Chương 17, phỏng vấn để nói thật ra không. Phòng trực tiếp. Van cầu, đường chấn, tê, thật tê, ta ta cảm giác cái quy còn không có cầu cầu cao. Ta đã cho cầu cầu quỷ, nàng không chỉ nghĩ đến biện pháp thay thế khách hàng danh tự, thậm chí còn muốn ra phòng ngụy đánh dấu. Cái này phòng ngụy đánh dấu liền khó giải, cầu câu thuần thủ cũng vẽ, ngươi, đáng giá có được. Tiết mục này gọi là tình thương của cha như núi. Ta xem gọi nhà khác hải tử thích hợp hơn. Không được, nhịn không được, ta xem một chút bên cạnh ta chơi bong bóng nước mũi ngâm nhi từ nốc, mặc mặc rút ra ta thất thất lang. Hỏi, như thế nào mới có thể sinh ra cầu cầu dạng này nữa nhi, đang online chờ, rất cấp bách. Cầu cầu thao tác trực tiếp lần nữa rung động đồng thần phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem. Nàng biểu hiện chẳng những đã siêu việt cùng tuổi hải tử, thậm chí đã có rất nhiều người trưởng thành cũng đều cam bái hạ phong. Mà muốn ra cái này thao tác sau đó, cầu cầu tiểu tiểu khoai lang nướng quán cũng chính thức bắt đầu điền cuộn kiếm tiền. Nàng tay nhỏ tô tô vẽ vẽ, đó là một tấm tiền lẻ tiền dự chi khoản tới tay. Trong đó có một ít khách hàng lớn, càng là còn không có nếm đến khoai lang nướng cụ thể ăn có không ngon hay không ăn, chỉ là căn cứ mùi thơm liền trực tiếp xuống 100 dự chi khoản, mà rất nhanh, liên lại có người đưa ra một cái nghi vấn, "Tiểu lão bản, vậy nếu là ta giao tiền, hôm nay lấy không được khoai lang nướng làm sao làm? Không nói trước đồng thần bọn hắn mang nguyên liệu nấu ăn có thể hay không chống đến hôm nay kết thúc?" Chờ nho nhỏ chủ quán hoạt động kết thúc, nhà trẻ ngày mai liền sẽ bình thường lên lớp. Cái kia, bọn hắn muốn tìm ai đi muốn khoai lang nướng đâu? Cái này vấn đề vừa ra, giao tiền không có giao tiền người nhất thời đều nhìn về cậu cậu bất quá lúc này cầu cầu một mặt thản nhiên, tựa hồ vấn đề này nàng sớm có đoán trước. nàng vung vậy trong tay tiền lẻ tiền, lại vỗ vỗ mình bộ ngực nhỏ. Yên tâm, hôm nay nướng không hết, không phải còn có ngày mai, chỉ cần cầm lấy ta tờ giấy nhỏ, liền có thể tìm ta ba ba muốn khoai lang nướng. ngày mai ta đến trường, liền để hắn đến nhà trẻ cửa ra vào bậy xả tốt. đồng thần, khá lắm, thì ra như vậy hôm nay nàng đem nên thu tiền đều thu, còn lại cục diện rối rắm liền giao cho ta xử lý. hoa nhi này có chút hố cha nha, bất quá đồng thần mặc dù có hệ thống giá trị nhưng là tại không có thông qua hệ thống rút thưởng rút đến tiền mà nói. Kỳ thực trong nhà kinh tế cũng là có chút hơi khẩn trương. Còn có, cái nào người bình thường sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu? Cho nên, cứ việc cầu cầu Quang Minh chính đại hố hắn, Đồng Thần cũng không nói cái gì. Cái này cũng liền dẫn đến, cầu cầu trước mặt tiền lẻ cái Dương rất nhanh liền bị chăn đấy. Nàng thậm chí vì ghi chép mỗi người giao bao nhiêu dự chi khoản, còn chuyên môn phát minh mấy cái đại biểu khác biệt con số đồ án. Dạng này, khách hàng cầm trong tay đến trên tờ giấy không chỉ có số hiệu, có phòng ngụ đánh dấu, còn có dự chi khoản kỹ càng mức. Có thể nói, nên có chi tiết đều có, còn kém khoai lang nướng đưa đến khách hàng trong tay, sau đó thanh toán số dư với lại mấy lô khoai lang nướng lần lượt ra nồi sau, toàn bộ trong vườn trẻ người cơ hồ đều luân hãm. liền ngay cả viên trưởng cùng mấy cái lao sư cũng đi cửa sau, tìm được cầu cầu chen ngang một người mua một hối. chỉ là khi viên trưởng mang theo mấy cái lao sư vừa lòng thỏa ý gặm khoai lang thời điểm, hắn ánh mắt lại là bỗng nhiên trì trệ. cách đó không xa, một cỗ ma đô đài truyền hình xe phỏng vấn ngừng lại đồng thời, có mấy người khiêng thiết bị đi vào nhà trẻ. cái kia thiết bị, nhìn lên so cầu cầu ba sau lưng cái kia trắng hắn khiêng loại kia một điểm chẳng thiếu gì. người tới chính là ma đô đài truyền hình phóng viên Lưu Hâm phía trước liên tiếp phỏng vấn mấy cái chủ nhiệm điểm danh nhà trẻ, lưu hâm có thể nói là bị làm một bộ khí viên trưởng các lão sư há miệng chính là cái gì chuyên nghiệp nuôi trẻ thao thao bất tuyệt, đơn giản đó là muốn biểu hiện mình nhà trẻ có bao nhiêu chuyên nghiệp, nhiều ưu tú. còn kem trắng trận biên một đoạn quảng cáo tử, vì chính mình nhà trẻ dẫn lưu chiêu sinh, mà những cái kia được an bài tốt diễn viên gia trưởng cùng hải tử, mới mở miệng cũng là cái gì cảm tạ trường học tổ chức dạng này hoạt động, chúng ta lần này trong hoạt động đạt được cái gì cái gì loại hình, nhất là những tiểu hài tử kia, nói tới nói lui tựa như là học sinh tiểu học lương luận văn nữ khí trầm đồng du dương không nói, thậm chí còn có thể dẫn theo một chút khoa trương bộ mặt biểu tình. Xin nhờ, khi trước máy truyền hình nhìn tin tức người đều là đồ đần sao, giả có chút không hợp thói thường tốt ai cho nên liên tiếp mấy cái nhà trẻ phỏng vấn xuống tới. Lưu Hâm phiền muộn, ngay tại vừa rồi kỳ thực nàng chỉ đi ngang qua cầu cầu vị trí hồng tinh nhà trẻ, nhưng là chủ nhiệm cho ra phỏng vấn trên danh sách không có cái này nhà trẻ, nàng cũng liền không có quá nhiều chú ý chờ phỏng vấn xong cái cuối cùng nhà trẻ làm đầy bụng tức giận trở về đài truyền hình thời điểm. Lưu Hâm một cái ngẩng đầu vừa vặn từ cửa sổ xe nhìn thấy nằm tại ghế nằm bên trên đồng thần cùng. Đồng thần bên người vội vàng thu dự chi khoản cầu cầu. Trong chốc lát, Lưu Hâm ánh mắt không rời ra. Đó là khoai lang nướng quán. Nàng hỏi một câu, trên xe đi theo mấy người cũng đều nhìn sang. Ách, Còn giống như thật sự là, với lại còn giống như rất hot. A, những cái kia người làm sao lấy tiền mua tờ giấy a? Đi, chúng ta đi xem một chút. Cuối cùng, Lưu Hâm vẫn không kềm chế được muốn đi xem xúc động. Tài xế chuyển một cái phương hướng, nguyên bản chuẩn bị dẹp đường hồi phủ mấy người thẳng đến hồng tinh nhà trẻ. Chỉ là, bọn hắn đến, quả thực dọa không có chút nào chuẩn bị viên trưởng nhảy một cái. Muốn nói Hồng Tinh nhà trẻ quy mô cũng không nhỏ, nhưng là viên trưởng lại là một mực đều rất địa thấp. Trên cơ bản không làm cái gì tuyên truyền, tập trung tinh thần nghĩ đến sao có thể cho bọn nhỏ cung cấp càng tốt hơn giáo dục cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Bây giờ cầu cầu hai ngày này mỗi ngày đều mang một cái khiêng camera người hướng nhà trẻ chạy. Hôm nay Mado Đài truyền hình phóng viên còn đột nhiên đến thăm đây để vị này thuần phát viên trưởng dù sao cũng hơi thấp phẩm lo hâu Với lại, người phóng viên kia tiến đến liền thẳng đến đồng thần cùng cầu cầu khoai lang nướng quán đây càng để viên trưởng một lòng đều bị treo lên đến. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là rõ ràng đã tới đã không kịp với lại thật đi ngăn cả nói càng lộ ra dấu đầu lòi đôi phỏng vấn liền phỏng vấn a phía trên yêu cầu ra trưởng mang hài tử bày sạc cũng không nói không thể bày khoai lang nương quán lại nói cầu cầu biểu hiện cũng không sợ phỏng vấn giáo dục vốn cũng không hẳn là câu nệ tại cái gì hình thức bên trong tâm lý tự an đuổi mình viên trưởng tâm cũng hơi đã thả lòng một chút mà lúc này lưu hâm đã đi tới cầu cầu trước gian hàng nàng cũng không có mạo muội đi lên quá dậy càng không có bởi vì chính mình phóng viên thân phận vinh vao hung hăng đi qua tra hỏi chỉ là để quay phim tiểu ca mở ra camera vỗ xuống cầu cầu bận rộn tiểu tiểu thân ảnh một mực chờ cầu cầu không quá bận rộn, nàng lúc này mới đi tới, đồng thời đối với cầu cầu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Tiểu Băng Hữu, ngươi là cái này quẩy hàng lão bản sao?" Cầu cầu một cái liền nhìn ra Lưu Hâm một đoàn người cùng người khác không giống nhau. Nàng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, ta là chủ quán. Cái kia, nhà ngươi trưởng đâu?" Mặc dù tâm lý đã đoán được ghế nằm bên trên đồng thần có thể là đứa trẻ này ra trưởng, Lưu Hâm vẫn hỏi một câu. "Ta là ba ba của nàng, có chuyện gì không?" Đồng thân nhưng không có ngủ, nhìn thấy Lưu Hâm trước ngực treo phóng viên giấy chứng nhận, hắn hơi nghiêng người nhận lấy nói gấp dạ. Lưu Hâm cũng thuận thế nhìn về phía Đồng Thần, ngữ khí rất là khách khí. "Vị gia trưởng này ngươi tốt, ta là Ma Đô đài truyền hình phóng viên, ta nghĩ bái phỏng ngươi một cái có thể chứ?" "Lập tức tốt." Đối mặt Lưu Hâm chân thành ánh mắt, Đồng Thần cũng không có trực tiếp từ chối. "Với lại đài truyền hình phóng vấn nói, một khi truyền ra." Vậy hắn liền lại thêm một cái lộ ra ánh sáng đường tắt. Với lại, hắn cũng có chút lời muốn nói. Thế là hơi trầm tư hai giây, Đồng Thần mở miệng yếu ớt. "Phỏng vấn để nói thật ra không? Chương 18, ngươi thật đúng là một điểm lời nói dối đều không nói a." Chương 18, ngươi thật đúng là một điểm lời nói dối đều không nói a. Đương nhiên có thể nói lời thật, ta muốn đó là nói thật. Khi nghe thấy Đồng Thần nói về sau, Lưu Hâm con mắt lập tức sáng lên lên. Sau đó, nàng cất cao giọng. "Vậy vị này ba ba, xin hỏi ngươi đối với ngành giáo dục tổ chức hoạt động lần này có ý kiến gì hay không?" Lưu Hâm vấn đề. Cũng bị đi theo Đồng Thần sau lưng cùng chụp đại ca hoàn chỉnh quay phim tiến vào trên vai camera. Phòng trực tiếp bên trong, hơn 100 vạn người xem cũng đều đang đợi lấy Đồng Thần giải đáp. Chơi đùa lung tung chứ? Đồng Thần giải đáp ngắn gọn dị thường, lại là trực tiếp để tại hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ba Phòng thu bên trong, Lý Tĩnh cũng mặc kệ chính mình huyết áp, nàng vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát lớn lên. Nói hiệu nói vượn, như vậy có giáo dục cùng kỷ niệm ý nghĩa một lần hoạt động, này làm sao là làm loạn đâu? Muốn nói làm loạn, cũng là hắn một người tại làm loạn. Liền ngay cả mặc vết xanh bút bê phục loại người Trần Phong cũng mạnh hơn hắn. Lý Tĩnh lại nói rất nặng, còn kém trực tiếp đối với đồng thần tiến hành thân người công kích. Bất quá nàng vừa nói xong, Châu Lộ lại lần nữa mở miệng, đối mặt Lý Tĩnh, Châu Lộ lần này là khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Lý Tĩnh lão sư, một ngàn người trong mắt, liền có 1000 cái hàm lễ. Người ta nói đúng là nói mình trong lòng, cái nhìn mà thôi. Ngài làm sao còn gốc. Câu nói này lãnh đạo lại để Lý tính sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là toàn trường lớn tuổi nhất người, hay là tại nuôi con dạy con giới có chút thành tích chuyên gia. Nàng vừa rồi nói đích xác là có chút cực đoan quá mức. Bất quá, đó cũng là nàng ý tưởng chân thật. Hừ, nho nhỏ chủ quán loại hoạt động này là ngành giáo dục đi qua nhiều năm nghiên cứu, kết hợp với chúng ta Long Quốc trước mắt tình hình trong nước thiết kế ra một loại hoạt động. Đối với em bé ai quy chờ một chút các phương diện đích xác là sẽ có rất lớn cấp. Mà hắn, vậy mà nói loại hoạt động này là chơi đùa lung tung. Đây là tại phủ nhận những cái kia chuyên chú long quốc nuôi trẻ sự nghiệp công tác giả nỗ lực, đây cũng là tại phủ nhận nhân viên nhà trường cùng gia trưởng cùng tất cả tiểu bằng hữu nỗ lực. Nói nhỏ chuyện đi, hắn đây là đối với mình cùng hài tử không chịu trách nhiệm, nói lớn chuyện ra, hắn đây chính là đối với toàn quốc tương lai không chịu trách nhiệm. Không có khác. Trụ ngũ xem như bị lý tính chơi minh bạch. Bất quá lúc này không đợi Châu Lộ tiếp tục quay về hoán, trực tiếp hình ảnh bên trong lưu hâm lại lần nữa mở miệng. Vậy ngài vì sao lại cho rằng đây là chơi đùa lung tung đâu? Thuận tiện nói một chút ngài ý tưởng chân thật sao? Giọng nói của nàng đều hơi có chút kích động, đưa trong tay mịt rộ phồn càng hướng về đồng thần đưa tới gần một chút. "Ha ha, đầu tiên, dạy vò ra trưởng, hôm nay là thứ tư, tin tưởng không ít gia trưởng đều là xin phép nghỉ đến a, ta mặc dù là toàn chức mai ba, không cần xin phép nghỉ, nhưng là, ta biết giả có bao nhiêu khó mời. Có chút đơn vị, liền xem như ngươi cha ruột chết rồi, ngươi cũng phải đầu tiên chứng minh cha ngươi là cha, mới có thể phê nghỉ. Có chút đơn vị, tùy tiện chụp ngươi điểm toàn cẩn thượng cái gì, một ngày này giả tổn thất cái bốn chữ số cũng không phải là không có khả năng. Ta nói, không sai a." Hoa đồng thân nói một khi lối ra, xung quanh lập tức có không ít gia trưởng gật đầu phụ họa. đúng vậy à, cái này tháng lúc đầu trong nhà liền xảy ra chút sự tình, liên tiếp xin phép nghỉ đã mấy ngày, đây bỗng nhiên thông chi để mang hải tử tham gia cái hoạt động này, không đến lại sợ hải tử thất lạc. đến nói, xin phép nghỉ lại muốn bị mắng. ai nói không phải, với lại ta đều xin nghỉ, đến trường học cũng là mang theo sổ tay, tùy thời đều muốn xử lý một ít chuyện, tiền lương không có, công tác là một điểm không thể ném, quá khó khăn. ai, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, người trưởng thành thế giới, nào có dễ dàng hai chữ, thật sự là ai đều đắc tội không nổi à. Hiện trường không ít người nghị luận đều bị phóng viên Lưu Hâm nhìn ở trong mắt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đối với Đồng Thần nói cũng biểu thị đồng ý. Đồng Thần ngược lại là không có quá nhiều để ý người xung quanh nghị luận. Nói tiếp đi. Một cái nữa, dạy vò hải tử. Ngươi có thể nhìn thấy, ta cái này quầy hàng còn có chút bóng cây, nhưng là có hải tử liền không có vận tốt như vậy. Còn có, ta tin tưởng cũng không phải là tất cả tiểu bằng hữu đều ưa thích cái hoạt động này a. Hải tử căn bản đều không thích không muốn tham gia cái hoạt động này nói. Vậy ngươi cùng ta nói, nàng còn có thể rèn luyện thứ gì, thăng cấp thứ gì? lần này đồng thần nói nói thẳng tiến vào không ít hài tử đang tại phát cáo ra trưởng tâm lý đúng đúng đúng ta nữ nhi nói nàng căn bản không muốn tham gia loại hoạt động này đêm qua liền bắt đầu cùng ta tức giận hôm nay đến trường học cũng là một câu đều không nói đúng vậy à nhà ta em bé nói hoạt động này đó là đùa tiểu hài tử chơi ba ba mụ mụ đổi tiếp diễn kịch hôm nay bày sạp hắn một câu không nói chỉ toàn ta cùng khách nhân trao đổi ta cũng vậy bất quá ta là cùng em bé đang bán trên thứ gì sinh ra khác nhau làm cho đại nhân tiểu hài đều không vui xung quanh tiếng nghị luận lần nữa tăng lên một chút đồng thần cũng lần nữa mở miệng yếu ớt cho nên ta không hiểu rõ loại này cưỡng chế tính hoạt động đến cùng là vì cái gì? để cho tiện một ít lãnh đạo kiểm tra, để cho tiện truyền thông đưa tin, vẫn là vì làm cho mọi người nhìn. liên tiếp hỏi lại, đồng thần nhìn thẳng lưu hâm sau lưng ống kính, mà hắn nói, giờ phút này cũng trực tiếp xé mở ở đây tất cả gia trưởng cùng phòng trực tiếp bên trong người xem trong lòng một chút nghi vấn. đúng, loại này cưỡng chế tính hoạt động còn có thật nhiều, với lại không tham gia đều không được, phần lớn đều là một chút công trình mặt mũi, căn bản là không có gì quá lớn tác dụng. đúng vậy à, thậm chí có rất nhiều hoạt động đã thành trường học vơ vét của cải thủ đoạn, ngươi không tham gia. Hải tử liền có khả năng sẽ bị cô lập, xem thường. Đúng, không tốn tiền hoạt động còn có thể nhẫn, những cái kia động một chút lại phải tốn rất nhiều tiền ta là thật tham gia khó lường, còn không dám nói, không dám hỏi, sợ hỏi nhiều lão sư tức giận. Sau đó đối với con không tốt, nhà trẻ những này kỳ thực vẫn tốt chứ, phần lớn đều là tốn thời gian buổi hại tử nhà tròi, nhưng là chờ hải tử lớn, có chút hoạt động liền biến tướng thành một ít người khoe của chẳng sợ, ta là thật lười nhát mang hại tử đi. Ta liền tức giận có một lần trường học để hải tử chơi xuân, sau đó mỗi người muốn thu 200 khối ăn cơm dã ngoại phí tổn, ta hỏi lão sư những số tiền kia cụ thể tác dụng sau đó lao sư trực tiếp cho ta đá đá ra nhóm bắt gốc liền như vậy sợ hỏi vẫn là vốn là chỗ dạng ha ha cầu cầu ba ba là thực có can đảm nói cùng nói loại hoạt động này là muốn ra trưởng bồi tiếp hài tử nhà tròi không bằng nói đây là muốn ra trưởng cùng hài tử bồi tiếp một ít người giả vờ giả vị biểu diễn không đúng bệnh hình thức là có chút bệnh hình thức nhưng là chúng ta liền nói loại hoạt động này vẫn là đối với hài tử có ít chỗ tốt ta chỗ tốt gì rèn luyện câu thông năng lực cái kia ở nhà ba ba mụ mụ nhiều cùng hải tử trò chuyện có thể hay không rèn luyện mang đến công viên cùng những người bạn nhỏ khác chơi có thể hay không rèn luyện cứ sang một bên a, Đồng Thần nói là nói thật, dù sao ta đã sớm đối với trong trường học một chút hoạt động chán ghét đến cực điểm, đơn thuần chính là vì cho một ít người một ít bộ môn tiếp vàng thiết kế. Đồng Thần nói có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong máy mắt, không quản là mưa đạn vẫn là nhà trẻ hiện trường, không ít gia trưởng cũng bắt đầu lao nhau bắt đầu biểu đạt lên mình chưa đấy. Lưu Hâm cũng là nghe liên tục gật đầu. Bất quá thân là phóng viên, nàng giờ phút này biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh. Giơ micro. Lưu Hâm lần nữa vấn đề. Vậy liền bảo hôm nay cái hoạt động này, trong mắt người nói thật liền không có một điểm chỗ tốt sao? Nghe được vấn đề này, Đồng Thần vẫn thật là nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó, hắn đối với ông kính chân thành nói, chỗ tốt đương nhiên là có, hôm nay ta cô nương cũng không thiếu kiếm a. Đáng người. Phòng trực tiếp người xem đang gửi không ngậm miệng được kiếm tiền cầu cầu. Lưu Hâm, hách, ngươi thật đúng là một điểm lời nói dối không nói a. Chương 19, hot see tin tức, video ngắn, cái nào cái nào đều là Đồng Thần. Chương 19, hot see tin tức, video ngắn, cái nào cái nào đều là Đồng Thần. Cái kia, ngươi đã cảm thấy lấy dạng này phương thức để cao hải tử câu thông, ứng biến còn có cái khác năng lực không thích hợp. Chắc hẳn tại trong lòng ngươi nhất định có cái gì càng tốt hơn phương pháp có thể thay thế cùng loại hoạt động a, dù sao muốn để cao em bé đủ loại năng lực bản thân là không sai. Khiếp sợ đồng thân trước đó tất cả giải đáp đồng thời, Lưu Hâm lần nữa hỏi ra một câu trong lòng nghi hoặc, mà vấn đề này, hiển nhiên 10 phần mấu chốt. Bất quá, đồng thân lại tại lúc này lần nữa lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Vấn đề này liền rất kỳ quái, chúng ta tại sao phải ép buộc hài tử thăng cấp những cái kia đâu? Đây không phải cùng đốt cháy giai đoạn một cái đạo lý sao? Những cái kia có thể bồi dưỡng đồ vật rõ ràng về sau sẽ tại hài tử dần dần lớn lên quá trình bên trong bị hài tử lĩnh ngộ, tựa như là hài tử sẽ từ từ trưởng cao nhất dạng. Những vật này căn bản không cần cái gì tận lực bồi dưỡng, chỉ cần cho hài tử một cái tốt đẹp gia đình hoàn cảnh, cái này đủ. Tựa như là ngươi ban ngày mang theo hài tử đủ loại phương thức bồi dưỡng câu thông năng lực, khuya về nhà sau ra trưởng liền ngay trước hài tử mặt ra tay đánh nhau, thế nào, ngươi còn trông cậy vào hài tử có thể kéo chết sao? Đến lúc đó ngươi một câu đại nhân chuyện nhỏ trẻ chớ xem thường, ngươi cảm thấy ngươi ban tử thăng cấp điểm này câu thông năng lực hữu dụng không? Ta cảm thấy chỉ cần là hài tử mỗi ngày đều thật vui vẻ, những vật kia căn bản không cần đi tận lực bồi dưỡng, thăng cấp. Bằng hữu chính bọn hắn sẽ đi giao, đường chính bọn hắn cũng biết đi đi, chúng ta không nên cho bọn hắn quá nhiều áp lực, buổi tiếp, liền tốt. Đồng thần lần này nói xong, hiện trường không có vang lên trước đó loại kia phụ họa âm thanh. Lần này, tất cả nghe thấy đồng thần giải đáp người đều trầm mặc đúng vậy, tựa như là hài tử sẽ từ từ trưởng cao nhất dạng. Những năng lực kia bọn nhỏ rõ ràng có thể tại trong sinh hoạt mình linh ngộ, thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng, tựa hồ thật so tận lực bồi dưỡng muốn tốt quá nhiều. Nhất là đồng thần nói một câu cuối cùng, không cần cho hải tử quá nhiều áp lực, đối tiếp bọn hắn, cái này đủ. Lưu Hâm phẳng vân xong đồng thần, thậm chí đều không có cùng Hồng Tinh nhà trẻ viên trưởng gặp mặt, liền trực tiếp quay về đài truyền hình. mà bên này, cầu cầu khoai lang nướng quán cũng vẫn như cũ hồng hỏa. thời gian, cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy đi, chỉ là tại Internet thế giới bên trong, một trận lấy mang em bé nuôi trẻ làm trung tâm báo tố đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng đồng thần, không hề nghi ngờ đã thành cái kia quấy phong vân người khởi sướng. mà Lưu Hâm trở lại đài truyền hình sau đó cũng là trực tiếp vượt qua mình người lãnh đạo trực tiếp, tìm được bộ thông tin chủ quản, theo nàng biết. Vị kia chủ quản trước đó cũng là một tên phóng viên, còn là một vị thích nói nói thật, yêu cho mọi người nhìn chân tướng phóng viên. Không phải, hắn hiện tại vị trí chắc chắn sẽ không là tại Ma Đô Đài truyền hình khi một cái tiểu tiểu bộ môn chủ quản. Trực tiếp tìm tới đối phương, Lưu Hâm đầu tiên là chi tiết nói mình ý nghĩ. Sau đó, lại đưa nàng hôm nay ra ngoài đi phỏng vấn từng cái nhà trẻ điện ảnh tư liệu cho chủ quản. Kinh hỉ lạ. Chủ quản khi nhìn đến đồng thần phỏng vấn video sau đó, lại là đồng ý Lưu Hâm tình cầu. Cho nên buổi tối Ma Đô tin tức đồng thần ban ngày cái kia một fan lý do thoái thác bị nhiều người hơn nghe được. Mặc dù thời đại này đã có không ít người cũng không nhìn tivi, có thể lần này Đồng Thần nổi tiếng cũng không thể nghi ngờ tăng lên nữa một cái cấp bậc. TV tin tức, truyện bổ đầu đề, video ngắn, có thể nói cái nào cái nào đều có Đồng Thần thân ảnh khen ký chủ nằm thẳng mang em bé, đưa tới người xuống quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 50, 9 vạn cảm xúc trị, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 103, 4 vạn cảm xúc trị. Buổi tối để ăn mừng hôm nay kiếm bộn rồi một bút, Đồng Thần dẫn banh bóng đi ăn một bữa có thể sừng xa hoa nổi lầu thị yến ăn cơm khoảng cách Đồng Thần trong đầu cũng thu vào cảm xúc trị đạt đến 103. bốn vạn hệ thống nhắc nhở cao cấp rút thưởng cần tiêu hao cảm xúc chỉ là 120 vạn, có thể nói là đã gần trong gang tấc. Bất quá ngay tại Đồng Thần cùng Cầu Cầu An đang hoan thời điểm đứng ở một bên cùng chụp quay phim đại ca lại là nhận được một cái điện thoại. Nguyên Lai, like. hai ngày này trực tiếp xuống tới Đồng Thần lần lượt xuất hiện ở tin tức, hot search, video ngắn bên trong. Hắn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, đã không dung một số người không để mắt đến. Thượng Như là lý tính một dạng, cũng có rất nhiều chuyên nghiệp nuôi trẻ chuyên gia thậm chí một chút lúc đầu giáo dục cơ cấu người sáng lập, hiện tại vội vàng muốn cùng Đồng Thần nói một chút. Thậm chí còn có quan phương ngành giáo dục liên hệ đến tình thương của cha như núi tiết mục tổ bọn hắn cùng lý tĩnh những chuyên gia kia giáo sư một dạng đều đối với đồng thần trước đó phát biểu quan điểm có rất lớn ý kiến nhưng là hiện tại đồng thần lực ảnh hưởng đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn không chế muốn thay đổi trước đó đồng thần khả năng mang đến không tốt ảnh hưởng nói cũng chỉ có thông qua bên ngoài để đồng thần ý thức được cái kia chút quan điểm bản thân bên trên sai lầm đồng thời tốt nhất là có thể làm cho đồng thần lập tức bắt đầu lấy chính xác phương thức mang em bé xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt bọn hắn cho rằng tất cả vấn đề cũng chỉ là xuất hiện ở đồng thần trên thân cho nên đi qua quan phương cùng tiết mục tổ khẩn cấp cầu thông, tiết mục tổ quyết định buổi tối lâm thời tổ chức một trận giao lưu hội. Nói là giao lưu hội, kỳ thực đó là an bài một chút trọng lượng cấp nuôi trẻ chuyên gia đối với đồng thần tiến hành vấn đề. Mục đích là để đồng thần ý thức được sai lầm. Tốt nhất là còn có thể để đồng thần ngay trước phòng trực tiếp tất cả người xem thừa nhận sai lầm, đồng thời tại về sau trực tiếp bên trong sửa lại. Nói trắng ra là, kỳ thực đó là tìm đến một đám chuyên gia học giả đến cùng một chỗ phản bác đồng thần trước đó mang em bé quan điểm, mà đồng thần không có việc quân. Tốt, hảo hảo, ta cái này truyền đạt. Cùng trục đại ca minh bạch tiết mục tổ thủ ý, lúc này mới một lần nữa trở lại đồng thần cùng cầu cầu ăn cơm trước bàn ăn. Đồng thần, tiết mục tổ đang diễn truyền bá bộ tổ chức một trận giao lưu hội, ngươi nhìn ngươi thuận tiện đi tham gia một chút không? Cùng trục đại ca mặc dù trưởng thu kịch, nhưng là nói chuyện phương thức cũng rất là chuyện chuyện. Kỳ thực tiết mục tổ thái độ là đồng thần tham gia cũng muốn tham gia, không tham gia cũng muốn tham gia. Nếu là hôm nay đồng thần không đi, bọn hắn thậm chí sẽ xem xét muốn hay không tìm người thay thế đồng thần cùng cầu cầu. Được a, không có vấn đề, ăn cơm liền đi. Để cùng trục đại ca không nghĩ đến là, đồng thần đáp ứng gọi là một cái thông khoái có thể không đáp ứng sao? Đồng thân liền biết khẳng định là có chút người muốn ngồi không yên. dù sao tại cái này từ xuất sinh liền muốn cuốn tới chết thế giới bên trong. Hán tuyên dương đồ vật thật sự là không tính là chính năng lượng. thậm chí tại có ít người trong mắt vẫn là tiêu cực, thậm chí là nằm thẳng tồn tại. Lão ba, lao miệng. Đồng thân ăn uống no đủ. Cầu cầu trước tiên liền truyền đạt hai tấm giấy ăn. Sách, ta khuê nữ là thật thương lão ba. Đồng thân cười một tiếng, cương chiều nhìn cầu cầu lên nhìn. Hắc hắc, đều người mình, khách khí cái gì? Ngươi không phải còn xin ta ăn lẩu sao? Cầu cầu ôm lấy mình tiền lại hộ ý đồ tránh né đồng thân ánh mắt. Ha ha, yên tâm đi. Nói ta mời liền ta mời. Ta không biết đánh ngươi tiền lẻ tiền chủ ý đồng thần bị cầu cầu tiểu tâm tư chọc cười. Hào phóng đứng dậy trả tiền. Sau đó, hai cha con cũng không có về nhà, trực tiếp đón xe đi tình thương của cha như núi phòng thu. Bởi vì trực tiếp một mực không gãy, cho nên phòng thu bên kia cũng biết đồng thần thời gian thực vị trí. Chờ đồng thần dẫn banh bóng sau khi tới, lập tức có chuyên gia tới nên đón. Chỉ là hiện tại phòng thu bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, nghiêm túc, thậm chí là quần cuộn sóng ngầm đồng thần dẫn banh bóng. Tại công tác nhân viên dẫn dắt bên dưới trực tiếp lên phòng thu sân khấu. Người chủ trì tiểu nhi tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười đó lấy, bất quá hắn còn chưa mở miệng đồng thần liền đem một tấm phiếu nhỏ đưa tới. "Ngươi tốt, đến hôm kia vẽ xe có thể hay không cho ta báo?" Chương 20, thật có tư cách xem thưởng khoai lang nướng sao? Chương 20, thật có tư cách xem thưởng khoai lang nướng sao? Kỳ thực tại đồng thần còn không có xuất hiện thời điểm, thân là người chủ trì tiểu nhi từng nghĩ tới đồng thần tại đối mặt nhiều như vậy đại lao cấp nuôi trẻ chuyên gia lúc lại sẽ không luống cuống. Dù sao chỉ cần đồng thần không phải người ngu, hắn liền nhất định có thể đoán được đây cái gọi là giao lưu hội là cái chuyên môn vì hắn thiết kế hố. Thôi không cần thận liền có có thể sẽ trở thành tất cả người phỉ nhổ đối tượng. Bất quá, tại nhìn thấy Đồng Thần sau đó, Tiểu Nhi lần đầu tiên liền tại Đồng Thần trên thân cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời cường đại khí tràng. Không sợ, không sợ, không chương dương, nhưng cũng không có cố ý che chắn mình phong mang. Người tiếp nhận Đồng Thần đưa qua xe taxi phiếu nhỏ, Tiểu Nhi xoay người đối với Đồng Thần đưa tay. "Không có vấn đề, không riêng đến phiếu cho báo, đi phiếu cũng cho người báo." Tiếp nhận Đồng Thần nói, Tiểu Nhi lại đem ánh mắt đặt ở Đồng Thần bên người cầu cầu trên thân. Tiểu Nha đầu đến bây giờ đều còn ôm lấy mình tiền lệ cái dương, một đôi mắt to hiếu kỳ khắp nơi nhìn quanh. Khéo lồ cầu cầu, hoan nên ngươi đi vào chúng ta phòng thu hiện trường, thế nào? Nhìn thấy nhiều người như vậy khẩn trương sao? Nói chuyện, Tiểu Nhi ngồi xuống nhìn về phía cầu cầu. Cầu cầu nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Không khẩn trương, chỉ là có chút đáng tiếc. Tiểu Nhi lập tức xứng sở. Đáng tiếc cái gì? Cầu cầu tay nhỏ rối ra, chỉ chỉ phòng thu bên trong người. Đáng tiếc ta không mang ta khoai lang nương quán, không phải nhiều người như vậy, ta lại có kiếm lời. Tiểu Nhi. Ha ha ha, cầu cầu thật đúng là cái làm ăn tiên tiên thánh thể đâu. Đến, Tiểu Nhi thúc thúc mang ngươi đến chỗ ngồi chỗ nào có được hay không? đã người tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt bên trong. Cầu Cầu bị Tiểu Ni mang theo đến một cái hai người ngồi sofa nhỏ bên trên đồng thần sắt bên cầu cầu ngồi xuống, ánh mắt cũng đại khái nhìn lướt qua ngồi tại hắn cùng cầu cầu đối diện những cái kia ngôi trẻ chuyên gia. Có chút là hắn không nhận ra cũng không biết, nhưng có chút. Thế nhưng là Long Quốc có thể xưng nổi tiếng ngôi trẻ đại lão, nhất là mấy năm này, Long Quốc phát triển tốc độ nhanh, không quản là trong thành vẫn là nông thôn cũng bắt đầu vô cùng coi trọng giáo dục. Một câu giáo dục muốn từ hoa hoa bắt lấy trực tiếp để Long Quốc mở ra hoàn toàn mới giáo dục hình thức. Lại một câu không thể để cho hải tử thua ở vạch xuất phát càng là trực tiếp để long quốc giáo dục bắt đầu có lên. Mặc nước tiểu không ẩm bị mụ mụ ôm lấy bên trên đủ loại sở trường ban hứng thú ban, loại hiện tượng này đều có thể nói một điểm không khoa trương. Mà giờ khắc này đồng thần đối diện, liền có mấy cái chủ trương từ hoa hoa bắt đầu quyển môi trẻ chuyên gia, mà đồng thần đang trực tiếp bên trong tuyên dương mang em bé phương thức đã không thể nói là cùng những chuyên gia kia đi ngược lại. Vậy đơn giản có thể gọi là đối trọi gây gắt thế bất lưỡng lập. Thân là người chủ trì tiểu ni đơn giản lại là một cái giao lưu hội giới thiệu, sau đó cái gọi là giao lưu hội chính thức bắt đầu với tư cách từ trực tiếp ngay từ đầu liền đối với đồng thần thấy ngứa mắt đệ nhất nhân lý Tĩnh dẫn đầu lên tiếng đồng thần ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi đến cùng có hay không vì ngươi nữ nhi tương lai nghĩ tới vấn đề này không tính bé ngoẹn nhưng lại công kích tính mười phần tại lý Tĩnh đưa ra vấn đề này sau đó tất cả hiện trường chuyên gia đều nhìn đồng thần đồng thần mặt không đổi sắc cầm lên trước mặt trên bàn nhỏ bảy đến đánh quảng cáo một bình ha ha sữa đưa cho cầu cầu những chuyên gia này bên trong lý Tĩnh không thể nghi ngờ là hắn quen thuộc nhất tối hôm qua hắn liền soát đến trên internet lý tính đối với mình một chút cái nhìn cùng đánh giá. Không khoa trương nói, Đồng Thần thậm chí đều cảm giác lý tính có giết chết mình ý nghĩ. Bất quá, đối mặt lý tính ý, Đồng Thần không sợ chút nào. Không có ý tứ, vị này chuyên gia, ta không biết trong miệng ngươi tương lai đến cùng là chỉ cái gì. Là ta khuê nữ 10 tuổi sau đó, vẫn là nàng 20 tuổi sau đó, hoặc là ta khuê nữ 100 tuổi sau đó. Đồng Thần xáo lộ cũ, không có trực tiếp đáp án, vẫn là liên tiếp hỏi lại. Nghe vậy, lý tính mặt không khỏi trầm xuống. Đồng Thần, ta hy vọng ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta nói tương lai, đương nhiên là chỉ hài tử đi vào xã hội, độc lập công tác, sinh hoạt sau đó đồng thân cười một tiếng, chỉ chỉ cầu cầu trong tay tiền lẻ cái dương. A, ngươi không phải liền là muốn hỏi hải tử về sau cần nhờ cái gì sinh hoạt sao? Ta suy tính nha, với lại nàng còn làm rất tốt. Đồng thân mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo Ngươi, ngươi ý là để hải tử về sau dựa vào khoai lang nướng sinh hoạt? Lý tính sắc mặt càng thêm âm trầm, âm thanh đều cơ hồ phá âm. Cái khác chuyên gia cũng đều là đem lòng tràn đầy phẫn nộ đều viết trên mặt, cùng nhau nhìn hàm hàm đồng thần. Khoai lang nướng thế nào? Là không kiếm tiền, là không tự do. Đây đều xã hội gì, lý chuyên gia? trong lòng ngươi sẽ không còn đối với cái nào đó nghề nghiệp có thành kiến a. Chúng mũ ai không biết ta. Khi lấy phòng trực tiếp nhiều người như vậy, lý tính tự nhiên không dám nói khoai lang nướng không tốt. Bất quá, đồng thân nhưng không có dừng lại, mà là trực diện ống kính tiếp tục chậm rãi mà nói. "Tốt, liền tính khoai lang nướng cái nghề nghiệp này tại đại chúng trong mắt không tính là gọn gàng xinh đẹp, thậm chí là có chút mất mặt. Nhưng hỏi thử, ngươi mặc trang phục chính thức tại cực đại tập thể văn phòng bên trong bận rộn sức đầu mẹ chán, chẳng những phải bận rộn lấy ứng phó người lãnh đạo trực tiếp giao cho nhiệm vụ, còn muốn vội vàng ứng phó lao công nhân cùng công nhân viên mới giữa đối nhân xử thế." Để ngươi mang cà phê, ngươi không tiện từ tuyệt, không cho ngươi tiền, ngươi cũng không tiện muốn, an thua thiệt, mình lại bị quất. Công lao không phải ngươi, vùng nổi ngươi đi ra đỉnh đùi, cầm lấy điểm này tiền lương, giao tiền thuê nhà, ăn uống ngủ nghỉ bỏ ra, đừng nói dư tiền, còn có thể vay đi làm. Ngươi nỗ lực, ngươi tiến tới, có thể mua phòng, mua xe, kết hôn, sinh con, ngươi cảm tưởng. Không sai, ngươi tối thiểu nhất xuyên giả vờ giả vịt, nhưng là ngẫm lại, ngươi thật có tư cách xem thường khoai lang đường sao? Kiếm tiền không kiếm tiền các nói, nhưng là, tối thiểu nhất sống bản thân, đơn giản, thoải mái, thân thể có khả năng mệt mỏi một chút, nhưng là tâm tuyệt đối không mệt, mà ta đối với ta khuê nữ không có khác kỳ vọng, nàng cho tới bây giờ không phải ta lấy ra khoe khoang tư bản, càng không phải là ta tại một ít cấp độ ký thác, ta khuê nữ, ta cũng chỉ muốn nàng vui vẻ vui vẻ, bình an khỏe mạnh, đây, như vậy đủ rồi. Đồng thân nói không nhanh không chậm, âm thanh càng là rõ ràng thông qua trực tiếp truyền đến tất cả người xem trong hai. Trong chốc lát, mưa đạn bạo phát, ngoa tào, Lão tử nhìn cái trực tiếp, thế nào còn bị điểm danh, đang tại tăng ca, còn vừa cho tiểu tổ trưởng mang theo cà phê, với lại, nàng không cho ta tiền, ta đến cùng muốn hay không cùng nàng muốn, muốn nói nàng cho ta làm khó dễ mắng ta keo kiệt làm sao làm không muốn nói trong lòng ta lại tắt nghẽn ô ô ô ta cũng bị điểm danh một tháng mệnh gần chết tới tay tiền lương vừa vặn giao tiền thuê nhà cùng ăn cơm bạn gái đều nói chạy ha ha ha lầu bên trên huynh đệ thật thê thảm ta liền may mắn nhiều ta lão bà châm trước ta chạy theo người khác hiện tại ta sinh hoạt áp lực nhỏ hơn nhiều ách kỳ thực ta trước kia rất xem thường những cái kia tiểu thương bán hàng rong bất quá bây giờ ngẫm lại tựa như là ta nô nã ai ta là thuộc về là vay đi làm năng lực ta có nhưng là cùng tổ có cái quan hệ hộ công lao đều là hắn nồi đều là ta Từ trước ca, công việc bây giờ cường vị lại không tốt tìm, xấu chết. Ta cũng chẳng mạnh đến đâu, nếu không phải cha mẹ ta giúp đỡ, cái gì lấy vợ sinh con, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, nuôi không nổi, căn bản nuôi không nổi. Mưa đạn lập tức thành kể khổ đại hội. Không ít người đối với Đồng Thần nói có cảm động lây cảm giác. Bất quá lúc này, ngồi tại lý tính bên người một cái nổi danh nuôi trẻ đại lão mở miệng nói: "Ha ha, Đồng Thần đúng không, ngươi hy vọng mình hài tử vui vẻ vui vẻ, bản thân cái này là không sai, nhưng là, Long Quốc có câu nói gọi thiếu niên mạnh mẽ của cường, nếu là người người cũng giống như như vậy giáo dục hài tử nói, vậy chúng ta quốc gia Chương 21, cái này là tiểu áo đông, đây là chống đạn áo 2 giây. Chương 21, cái này là tiểu áo đông, đây là chống đạn áo 2 giây. Cái kia chuyên gia nói cũng chưa có nói hết. Bất quá, hắn lại đem chủ đề thăng lên đến cao hơn cấp độ đồng thần nhìn xem cái kia chuyên gia, không khỏi cười nhạo lên tiếng. A, Từ Kiến Bình giáo sư, ta nhìn qua ngươi về lòng quốc giáo dục phương hướng đủ loại đề nghị, cũng nhìn qua ngươi mấy lần diễn thuyết, nói thật, ta cảm xúc rất sâu. Mặc dù đồng thần trên mặt mang cười lạnh, nhưng là nói ra nói quả thật có chút lấy lòng ý tứ điều này cũng làm cho Từ Kiến Bình trên mặt kìm lòng không được sinh ra một tia đặc ý thần sắc. Bất quá Đồng thần tiếp xuống nói, nhưng lại để hắn trong nháy mắt giận không kèm được đồng thần như thế nào lại nhìn không ra từ kiến bình trên mặt đắc ý. Hắn lời nói xoay chuyển, âm điệu cũng theo đó cất cao. Liên quan tới ngươi diễn thuyết, ngươi triển vọng, ngươi tất cả kế hoạch lớn đại luận, ta đưa ngươi bốn chữ. Loại người, hòa. Đồng thần bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp khiếp sợ toàn bộ phòng thu bên trong người đều mở to hai mắt nhìn. Có chút định lực yếu, thậm chí trực tiếp kinh sợ tại chỗ ngồi bên trên đứng lên đến. Phòng trực tiếp bên trong, tất cả biết từ kiến bình người cũng là bị đồng thần nói giật này mình. Chơi ạ, đồng thần đây là điên rồi sao? Hắn có phải hay không không biết Từ Kiến Bình đến cùng là người thế nào? Đây chính là Long Quốc đỉnh cấp giới giáo dục đại lao, có thể số lượng lớn đáng sợ. Điên rồi điên rồi, đồng thần đoán đoán lý tính còn chưa tính, nhưng lại đoán Từ Kiến Bình nói, chờ lấy được mời đi uống trà a. Uống trà, ta nhìn không riêng đồng thần gặp nguy hiểm, toàn bộ tiết mục đều gặp nguy hiểm, làm không tốt một lát nữa tỉnh tra như núi liền không. Ha ha ha, đạo diễn đâu? Ma đô đại truyền hình đài trưởng đâu? Đã mồ hôi đầm địa đi. Ách, vì sao ta cùng đồng thần có một dạng cảm giác? Cái kia Từ Kiến Bình, ta cũng vẫn cho rằng hắn có loại người hiểm nghi từ cục đối mặt từ kiến bình vừa rồi nói đồng thần chỉ có thể luyện chuyển từ khía cạnh phản kích chính diện cứng rắn nói không ai quốc cái mũ trụt xuống hắn chống không nổi có ý tứ tiết mục này càng ngày càng có ý tứ ha ha đẹp mắt thích xem xem xét một cái không lên tiếng một bên khác chính như mưa đạn nói tới tình cha như núi đạo diễn cùng ma đô đài truyền hình đại trưởng đích xác là đã mồ hôi đầm địa mẹ không phải tới thảo luận làm sao mang em bé sao thế nào liền kéo tới quốc gia cấp độ đi chỉ là khẩn trương là khẩn trương bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng phòng thu bên trong từ kiến bình liền đã vô bàn đứng dậy làm càn. Với tư cách Long Quốc quan phương cùng dân gian cộng đồng công nhận giáo dục đại lão, Từ Kiến Bình đến địa phương nào không phải là bị tiền hô hậu ủng a zoonic hot. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nằm thẳng mang em bé 2K trước mặt mọi người nói là loại người. Bốn chữ này, hắn không thể chịu được được. Theo Từ Kiến Bình vô bàn đứng dậy. Bên cạnh hắn mấy cái lao giả cũng là nhao nhao đứng lên. Mấy cái lao đầu thêm lên đều vượt qua 500 tuổi, tức dâu dê đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi làm sao cùng Từ giáo sư nói chuyện? Hắn là Long Quốc giáo dục bỏ ra nhiều như vậy, ngươi, ngươi vậy mà nói hắn là loài người? Ngươi người nhanh cho hắn xin lỗi. Có một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân lấy tay chỉ một cái đồng thần, tựa như đồng thần vừa rồi giết hắn lao ba một dạng. người chủ trì tiểu nhi cũng bị một màn này khiếp sợ có chút xứng sợ không phải nuôi con dạy con giao lưu hội sao? đây thế nào mới nói vài câu, liền muốn lật bàn đổ thủ. người chủ trì này càng ngày càng không tốt làm. bất quá không chờ hắn đứng ra không chế của diện, một tiếng non nớt gào thét lại vang vọng lên. người xấu, các ngươi vì cái gì hợp lại khi dễ ta? các ngươi đều là người xấu. câu câu ôm lấy tiền lẹ cái dương, lại là trực tiếp nhảy lên đồng thần trước mặt trên mặt bàn. Tiểu tiểu thân thể, đem đồng thần ngăn tại sau lưng. Nàng vừa rồi kỳ thực đều không có nghe cha và những cái kia người đang nói cái gì, chỉ là ôm lấy tiền cái dương túi đầu kiếm tiền. Có thể lại ngẩn đầu, vừa vặn nhìn thấy tất cả người đều đối với mình lão ba nổi giận đùng đùng. Cái này có thể nhẫn. Lão ba mỗi lần đều tại nàng gặp phải nguy hiểm bất công thời điểm đứng tại bên người nàng. Hiện tại nàng cũng muốn bảo hộ lão ba. Tiếng gào thét mặc dù có chút mãi thanh mãi khí đáng yêu, nhưng trong đó quyết tuyệt lại là một điểm nghiêm túc đồng thần sướng suốt đồng thần đối diện những cái này giáo sư chuyên gia sướng suốt, phong trực tiếp bên trong người xem càng sử suốt. Bọn hắn nghĩ không ra một cái năm tuổi tiểu hải tử cũng dám tại loại trường hợp này bầu không khí như thế này bên dưới đứng ra nàng nhảy lên cái bàn ngăn tại mình lao ba trước người vô điều kiện giữ gìn nàng lao ba đây không phải sáng như đây là yêu đây là rũ khí phải biết cầu cầu trước đó tại mình đã bị bất công thời điểm đều không có chủ động đứng ra bảo vệ mình mà bây giờ nhìn thấy mình lao ba bị khi dễ nàng đứng ra phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem đều bị cầu cầu đây một cuống họng cho kinh sợ đến nhìn khóc tiểu áo đông thăng cấp thành chống đạn áo hai giây tên nổi ra da gà đi lên đối mặt nhiều như vậy đại nhân nàng cũng dám nhảy ra bảo vệ mình lao ba ai? nhìn ta một cái cái kia gặp chuyện liền hướng đằng sau ta trốn phế vật nhi tử. nhìn lại một chút cầu cầu. được rồi, ta quyết định muốn cái hai thai. gạt ta sinh nữ nhi hệ liệt chi, nữ nhi này có thể chỗ, có việc nàng thật bên trên. ta một cái sinh viên, mua cái trà sữa bị chen ngang cũng không dám lên tiếng, cầu cầu nàng mới 5 tuổi liền dũng như vậy, ta nguyện xưng là tiểu hải tỷ. bùng cháy rồi, đợt này ta chạm động thần cùng cầu cầu. ban bọn hắn cố lên nào, mưa đạn điên cuồng đổi mới nhảy lên. trực tiếp hình ảnh lại là dừng lại hai giây. cầu cầu cái kia một cuốn họng tựa như là cho tất cả người điểm huyệt làm cho tất cả mọi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Đồng Thần đem đứng ở trước mặt mình cầu cầu từ trên mặt bàn ôm xuống dưới, Chấn ăn nữ nhi vài câu, lần nữa nhìn về phía Từ Kiến Bình đang người. "Xin lỗi. Ta tại sao phải xin lỗi? Từ giáo sư, chẳng lẽ ngươi không có loại người sao? Nhưng phẩm là nói tới giáo dục, không quản là trường hợp nào vẫn là cái gì hình thức, ngươi đều sẽ tận lực hướng ái quốc phía trên kéo. Bởi vì ngươi biết, dạng này nói, cũng không có người có thể đối với ngươi nói tiến hành bất kỳ phản bác, chỉ có thể là đồng ý, phụ họa, tôn sủng. Nhưng ta hôm nay muốn hỏi ngươi một câu, Yêu hay không yêu quốc, là nhìn có cần hay không miệng nói sao. Ái quốc hình thức chỉ có một loại sao. Các lao sư giáo dục hải tử, bồi dưỡng tổ quốc đó hoa, là ái quốc. Những quân nhân bảo vệ quốc gia phòng thủ biển cương, là ái quốc. Nhân viên nghiên cứu khoa học trấn hương khoa kỹ, vì bách tính càng ngày càng tốt, vì tổ quốc đúc đại kiếm dương hùng phong, là ái quốc. Vậy ta khi nhân viên quét dọn, quét rác thu thập rác rưởi liền không ái quốc. Vậy ta hai điểm tạo thành một đường, an phận đi làm trung thực sinh hoạt liền không hái quốc. Vậy ta tiểu thương bán hàng rong, đi sớm về tối nuôi sống gia đình liền không hái quốc. Vậy ta khi nông dân trồng lương thực, loại rau quả. Chăn dê chăn châu liền không ái quốc, lại là liên tiếp hỏi lại. Sau khi hỏi xong, Đồng Thần liền trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Kiến Bình. Không riêng gì Đồng Thần, phòng thu bên trong tất cả người, phòng trực tiếp bên trong tất cả người, giờ phút này cũng đều nhìn về Từ Kiến Bình. Chỉ là, hiện tại Từ Kiến Bình đầu góc đã là có chút đường ngắn. Hắn vốn là vấn đề để người, bây giờ lại đã thành bị bức bách giải đáp vấn đề một cái kia. Với lại Đồng Thần vấn đề, hắn vô pháp giải đáp, bởi vì bất kể nói thế nào, trên cái thế giới này vẫn là người bình thường tương đối nhiều. Nếu là hắn dám vơ đua cả nắm, Một đòn chết chắc nói đoán chừng phải đối mặt dư luận áp lực chính là vô tiền khoáng hậu. Nhưng là nếu là hắn nói không nên lời muốn làm người bình thường đó là không ái quốc nói, cái kia đồng thần muốn để nữ nhi trở thành người bình thường cách làm cũng liền không gì đáng trách đồng thần một chiêu này kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp cắm đến hắn ống thở bên trên. Bất quá, giờ này khắp này tiết mục tổ đạo diễn cùng ma đô đài truyền hình đại trưởng lại thoáng đã thả lỏng một chút, đồng thần không có không che đậy miệng nói cái gì quá phần nói, bọn hắn cũng sẽ không bị chịu trách nhiệm. Chỉ là, từ kiến mình đều bị đoán không lời nói nói, lần này nhằm vào đồng thần giao lưu hội cũng liền có thể tuyên bố thất bại. Chương 22, tất cả người nghĩ lại Chương 22, tất cả người nghĩ lại, ta, ta chưa từng nói qua ái quốc nhất định phải lấy một loại nào đó hình thức biểu hiện ra ngoài, nhưng là, thân là phụ mẫu, ngươi chẳng lẽ liền không hi vọng mình hài tử về sau qua so ngươi tốt một chút sao? Từ Kiến Bình đang dùng chuột mũ cho đồng thần áp lực, có thể đồng thần vung trở về mũ cũng đồng dạng không nhỏ. Như thế sáng tối nguy hiểm chủ đề, hắn không muốn lại tiếp tục. Thế là, Từ Kiến Bình quả quyết sửa lại mình luận điểm phương hướng. Bao nhiêu phụ mẫu vì mình hài tử về sau có cái công việc tốt, có cái tốt tiền đồ, bọn hắn liều mạng cung cấp nuôi dưỡng, thúc dục mình hài tử. Mà ngươi Người khác hải tử đều đang liều mạng chạy thời điểm, ngươi lại để ngươi hải tử chậm rãi đi tới, ngươi cũng đã biết, ham trước mắt an nhàn, đó là đang tiêu hao về sau hạnh phúc. Ngươi hiện lộ rõ ràng cá tính, biểu hiện đặc lập độc hành, đều sẽ trở thành hài tử cái kia tương lai tươi sáng thai hoàng âm, chứng lại. Mặc dù đổi một loại càng thêm đại chúng thuyết pháp hòa luận điểm. Từ Kiến Bình nói xác thực càng thêm có thể gây nên một chút gia trưởng cộng mình đúng vậy a, người khác hải tử đều đang chạy, ngươi làm sao dám để mình hải tử dừng lại? Đồng thân cười một tiếng, cũng đương nhiên sẽ không đổi theo cái trước vấn đề không thả. Bất quá khi nghe thấy Từ Kiến Bình lần này đặt câu hỏi sau đó, đồng thần cũng biết cái này cái gọi là đại lao cấp nuôi trẻ giáo sư cũng liền đây chút trình độ lại cầm lên trên mặt bàn bày đến khi hàng mẫu ha ha sữa, đồng thần cắm lên ống hút uống một ngụm. Sau đó, hắn buông xuống không bình, nhìn về phía tử kiến bình, giơ lên một ngón tay, đồng thần nhàn nhạt mở miệng. Đầu tiên, ta cũng không cho là ta hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu hàng bét, ta sinh hoạt có được hay không hoàn toàn ở chính ta cảm thụ, mà không phải người khác cái nhìn, cho nên, ta không ngại ta nữ nhi về sau đi ta đường đi qua, nàng ưa thích, thoải mái liền tốt. Lại duỗi ra ngón tay thứ hai, đồng thần nhìn thẳng ông tính Tiếp theo. Pháp luật giống như không có quy định, người khác tìm ta liền muốn đi theo chạy à? Theo đại lưu đó là đối với sao? Cái kia từ giáo sư còn có một câu gọi là chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay, người khác đều tìm ta không chạy, có phải hay không cũng đã nói lên, ta mới đúng cái kia. Không cho Tử Kiến Bình giải đáp cơ hội, đồng thần lại dỗi ra cái thứ ba ngón tay. Cuối cùng, ngươi nói ta làm như vậy đang dùng hài tử hiện tại an nhàn tiêu hao nàng tương lai hạnh phúc, điểm này ta cũng không dám gật bừa. Nói câu không dễ nghe, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước, ta liền ngày mai đều cam đoan không được, tiêu hao điểm tương lai hạnh phúc thế nào chẳng lẽ để ta 5 tuổi nữa nhi hiện tại liền vì về hưu sau đó dưỡng lao tính toán mới đúng nếu là vì hạnh phúc vui vẻ mới chịu nỗ lực vậy tại sao không thể hiện tại liền bắt đầu hạnh phúc vui vẻ đâu hỏi lại vẫn như cũng là hỏi lại từ kiến bình cảm giác mình cpu đều muốn nốt cái này 2 k 33 quá tà môn xưa nay sẽ không chính diện giải đáp ngươi vấn đề lại luôn có thể từ một phương diện khác cho ngươi sản xuất càng nhiều phiền phức đi ra không riêng gì từ kiến bình kỳ thực lúc này cái khác nuôi trẻ các chuyên gia cùng phòng thu bên trong tất cả người hiện tại đều có chút bối rối đồng thần nói nhìn như là ai lý ta thuyết nhưng là nghe lên nhưng vẫn là có chút đạo lý ma phòng trực tiếp bên trong vô số người lần nữa bị đồng thần nói xúc động nói quá đúng ngày mai cùng mọi ý muốn cái nào tới trước ai đều nói không được cho nên ta hiện tại vì cái gì liều mạng như vậy vì kiếm tiền chờ già đưa cho bệnh viện sao đúng à mình sinh hoạt tốt xấu hay không chỉ có chính mình mới biết chúng ta không cần thiết vì người khác định nghĩa thành công nỗ lực cái gì không sai sinh hoạt là chính chúng ta không cần thiết nhìn người khác qua tay một chân ha ha ta cha mẹ hai cái tốt nghiệp trung học lại bức ta kiểm tra thanh bắc nói cái gì có trí át làm nên ta muốn hỏi một câu cái kia vì sao các ngươi không được kỳ thực ta cha mẹ cũng là như thế, hơn nữa còn tổng cầm ta và thân thích ra hải tử so. Hiện tại ta có hải tử, ta phát thể ta tuyệt đối sẽ không trở thành ta ghét nhất loại kia cha mẹ. Cũng tại lúc này, một cô chạy tại Mado trung tâm thành phố màu đen xe con bên trên, một cái người mặc màu đen áo giả ký tháo mang theo tơ vàng, khung mắt kính trung niên nam nhân đang thông qua trong tay điện thoại nhìn tỉnh tra như núi trực tiếp. Chỉ từ đồng thần ngắn ngủi này vài phút lâm tráng phản ứng đến xem, nam nhân đã biết giao lưu hội không có tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Không phải nói, không chỉ không thể để cho đồng thần có chỗ thú liễm, còn có thể sẽ hoàn toàn ngược lại hắn đóng trực tiếp, lúc này gọi ra một cái mã số, lập tức, phòng thu bên này tiểu ni còn có những cái kia nuôi trẻ các chuyên gia liền đều thông qua mình thu âm thiết bị thu vào giao lưu hội kết thúc chỉ lệnh, trận này giao lưu hội bắt đầu không có dấu hiệu nào, kết thúc cũng chật vật hốt hoảng đồng thần đang diễn truyền bá bộ tất cả người nhìn chăm chú bên dưới dẫn banh bóng nên ngang rời đi, hai cha con đều là ngẩng đầu lưỡi ngực ngẩng đầu mà bước, giống như là đánh thắng trận anh hùng, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có khiêng ca mê ra cùng chụp đại ca, chỉ là giao lưu hội mặc dù là kết thúc, có thể đồng thần vừa rồi nôn luận lại là tại internet bên trên lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn nhất là câu kia ngày mai cùng ngoại ý muốn không biết cái nào sẽ tới trước càng là thật sâu đâm trọn một chút tuổi trẻ ba ba mụ mụ trong tấm cảm bọn hắn phần lớn đều là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu quyền sau đó dựa theo người khác đủ loại kỳ vọng lớn lên đã trải qua trường học cao áp đã trải qua nơi làm việc tàn phá đã trải qua xã hội quất lại đến hiện tại bọn hắn trở thành phụ mẫu lần nữa đứng trước như thế nào mang em bé vấn đề này là muốn để mình hài tử đi mình lão lộ tuổi còn nhỏ liền bắt đầu cuốn lên đến vẫn là dựa theo đồng thần phương thức ung tha hài tử cũng tha mình vẫn là đều lấy một nửa không nhiều nòng cũng bất quá nhiều bỏ giờ khắc này, theo hôm nay trực tiếp đến gần hồi cuối, không quản là còn không có rời đi phòng trực tiếp người xem, vẫn là từ cái khác đường tắt nhìn thấy đồng thần mang em bé tuổi trẻ phụ mẫu đều không ngoại lệ, đều rơi vào trầm tư. nhất là những cái kia từ nhỏ quấn tới lớn, hiện tại đã vì người phụ mẫu lại qua còn không hết nhân ý người bình thường. bọn hắn suy nghĩ sâu xa, càng thêm khắc cốt đã chú định bình thường cả đời phụ mẫu, tràn ngập hy vọng cùng vô hạn khả năng hại tử. người sau, càng giống là tới thiên tứ cho cái trước cơ hội thứ hai. bắt hắn lại, không chế hắn, ngươi liền có khả năng thực hiện ban đầu mình không hoàn thành mục tiêu, ngạo tưởng. có thể, một khi làm như vậy vậy mình lại cùng mình chán ghét loại kia phụ mẫu khác nhau ở chỗ nào chán ghét hắn trở thành hắn vậy thì tại sao sẽ chán ghét cuối cùng còn không phải bởi vì nhân vật khác biệt vị trí khác biệt cân nhắc sự tình góc độ cũng liền khác biệt thượn như là động thần nói như thế mình qua là tốt là xấu là không cần người khác tới nói với chính mình dũng tâm cảm thụ mình hỏi mình phải trang thỏa mãn có thích hay không ngay sau đó sinh hoạt đây mới là đáp án cho nên hài tử ngay sau đó hạnh phúc tuyệt đối không phải từ nhà trẻ liền bắt đầu là sau khi về hưu hạnh phúc làm chuẩn bị mà là hưởng thụ tuổi thơ Ma đô vùng ngoại ô một cái có chút cũ nát tiểu khu bên trong, dưới bóng đêm thỉnh thoảng có đàn piano âm thanh vang lên. Cùng với đàn piano tiếng vang, còn có hài tử đứt quãng tiếng nước nở. Một đứa bé trai trên mặt mang nước mắt, kinh hồn táng đảm đàn mụ mụ hoa trong nhà hơn phân nửa tích xúc mua được xỉ cổ tảng đàn piano. Mà hắn mụ mụ, nhưng là dẫn theo một cây thước, đứng ở bên cạnh hắn giám sát. Khúc phổ bên trên nốt nhạc là vui vẻ, có thể tiểu Nam Hải đánh ra đến, lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế, ủy khuất. Trong mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt, Tiểu Nam Hải lại là một cái tay run, ấn sai một cái phím đàn. Người. Ngươi đến cùng có hay không chuyên tâm luyện cẩm? Mắt thấy ngày mai sẽ phải tham gia trận đấu, đưa tay, Mụ mụ giận dữ, trong tay thước cũng giơ lên cao cao. Bất quá ngay tại Tiểu Nam Hải vươn tay chuẩn bị bị đánh thời điểm, gian phòng cửa bỗng nhiên được mở ra. Một người mặc thức ăn ngoài phục nam nhân đi đến, một tay lấy Tiểu Nam Hải bảo hộ ở trong lực. Trong tay nam nhân trên màn hình điện thoại di động, La Đồng Thần dẫn banh bóng ở dưới bóng đêm trên đường cái lanh lợi. Chương 23, đầu này đường mới, ta mở ra. Chương 23, đầu này đừng mới, ta mở ra. Ngươi tránh ra. Ngươi làm cái gì vậy? Thấy nam nhân che lại Hải Tử, nữ nhân nhất thời hỏa khí dâng lên, nàng nghĩ không ra, cái tiêu bình thường luôn là một bộ không đúng bộ dáng lão công, vì sao lại bỗng nhiên to gan như vậy trở ngại mình giáo dục nhi tử? Không, không học được, được hay không? nam nhân ôm lấy nước nợ nhi tử, tiếng như rồi môi, cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. nữ nhân có chút hoài nghi mình lỗ thai, không thể tin lần nữa đặt câu hỏi đồng thời, một cái tay duỗi ra, muốn đem tiểu nam hải từ nam nhân trong lực lôi ra ngoài. tiểu nam hải bị dọa có chút phát run, đôi tay gắt gao ôm lấy nam nhân eo, không muốn buông ra. hai lần lôi kéo giữa, nam nhân nguyên bản nhát gan âm thanh bỗng nhiên cất cao. Bạo phát, ta nói không học được, ngươi không có phát hiện sao? Nhi tử một điểm đều không thích đàn piano. Từ khi học được đàn piano, hắn liền cho tới bây giờ không có cười qua. Tiếng giống tại cả phòng quen quần, nữ nhân lôi kéo tiểu nam hài động tác trong nháy mắt cứng đờ đúng vậy a từ khi học được đàn piano, nhi tử giống như thật không còn có cười qua. Với lại trước kia luôn là kể cận mình nhi tử, hiện tại cũng cùng mình không làm sao hôn. Có thể, thể luyện đàn piano là vì hắn tốt. Có bên trên thành thạo một nghề, dù sao cũng so cái gì đều sẽ không cần tốt hơn nhiều a còn có, có trường học triều sinh phân số là có thể thông qua sở trường đến thêm điểm nhất là tại chuyên nghiệp cấp trong trận đấu cầm qua thưởng sở trường, thêm vân còn rất là có thể nhìn. Hiện tại nhiều một phần nỗ lực, liền có thể tại tương lai nhiều một phần lựa chọn, không phải sao? Trong lòng tín niệm hơi hoàng hốt, nữ nhân đấy mắt cái kia một điểm lưu tình cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn về phía nam nhân cùng Tiểu Nam Hải, trong tay thưa theo nàng hô hấp run nhẹ nhẹ. Ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi cho rằng ta liền nguyện ý buộc hắn sao? Không học làm sao làm? Trưởng thành giống như ngươi đưa thức ăn ngoài sao? Vẫn là giống như ta, đi trong tiệm cơm rửa chén rửa chén bát, bị người đến kêu đi hết sao? Cả một đời cũng mua không nổi phòng giống như chúng ta ở tại loại này lao phá tiểu bên trong sao? Chúng ta đã phế đi, nhưng hắn còn có cơ hội a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý buộc hắn sao? lệch lệch. O o o. Thức rơi xuống đất. Nữ nhân cũng giống như bị rút sạch khí lực một dạng, ngồi liệt trên mặt đất khóc lên. Ta, ta sai rồi sao? Ta chỉ là muốn để nhi tử về sau không muốn giống chúng ta một dạng, chỉ là sống sót liền dùng hết tất cả khí lực. Ta thật không có yêu cầu xa vời hắn đại phú đại quý a. Ta chỉ là, chỉ là muốn hắn về sau có thể không giống chúng ta mệt mỏi như vậy a. Tính cách luôn cố chấp nữ nhân lần này cũng không có trực tiếp báo nổi nàng âm thanh càng ngày càng yếu ớt, đem cái đầu trôn ở hai tay giữa hung hăng khóc lên. Nam nhân cũng đỏ cả với mắt, một cái tay đập vào thê tử bởi vì gào khóc mà run rẩy trên bờ vai. hắn muốn ăn ủi, nhưng lại bởi vì trời sinh ăn nói vụng về, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở cổ họng, nói không nên lời. trong sáng ánh trăng giới, tiểu tiểu trong phòng một nhà ba người trầm mặc không nói gì. ngược lại là chỉ có tám tuổi tiểu nam hải dẫn đầu bình phục tâm tình, nắm vuốt tiểu tiểu nắm đấm từ ba ba trong ngực đi ra. hắn đi vào ngồi dưới đất mụ mụ bên người, cố lấy khí. mụ mụ, ta thật không thích đàn piano, ta thích vẽ tranh, ta thích ca hát ta còn nữa thích đánh cầu lông nếu như ta nhất định phải học một chút cái gì nói ta ta có thể mình chọn sao đưa ra mình tình cầu tiểu nam hải lại tại mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía mình thời điểm dơ lên tay phải ta cam đoan ta tuyệt đối không phải ba phút nhiệt độ học ta liền nhất định học ra cái bộ gian đến ta tiểu nam hải nói còn chưa dứt lời đã bị mụ mụ một thanh ôm vào trong ngực không biết làm sao nhìn thấy nhi tử dơ tay cùng mình bảo đảm chứng nhận trong nháy mắt đó nữ nhân đấy lòng bị triệt để xúc động hắn còn nhỏ như vậy nhưng lại hiểu chuyện làm cho đau lòng người nam nhân nhìn thê tử ôm lấy nhi tử cái mũi cũng là chua chua, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới đêm nay. cái này tiểu gia đình nên đón nhà bọn hắn lần đầu tiên gia đình hội nghị, lại ba ba mụ mụ nhiệm vụ chủ yếu không còn là bên dưới một loại nào đó quyết đoán, mà là lắng nghe. mà đêm nay cũng có không ít gia đình cùng đây một nhà ba người một dạng, cũng cử hành như vậy một lần hoặc chính quy hoặc tùy ý gia đình hội nghị đồng thần mang em bé phong cách cùng nói lời, đã trong lúc vô hình bắt đầu thông qua internet ảnh hưởng đến hiện thực. một bên khác về đến nhà đồng thần đã đem ôm lấy tiền cái dương không thả cầu cầu ôm trở về nàng phòng ngủ nhỏ, dù sao cũng là tiểu hải tử ban ngày bán một ngày khoai lang nướng, buổi tối lại đi tham gia giao lưu hội. Ngồi xe về nhà thời điểm, Tiểu Nha đầu trực tiếp trên xe liền ngủ mất. Trời tối người yên, cung chụp đại ca cũng tan tầm về nhà. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Đồng Thần Vi Vi nhắm mắt trong đầu, quen thuộc nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên ken ký chủ nằm thẳng mang em bé, gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng. Thu hoạch cảm xúc trị 66. 6 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 170 vạn. Ấm áp nhắc nhở, ký chủ trước mắt nắm giữ cảm xúc trị có thể hoàn thành một lần cao cấp rút thưởng. Xin hỏi phải trang tiến hành rút thưởng. Nghe trong đầu nhắc nhở, Đồng Thần khẽ miệng hiện ra một vệt không quá rõ ràng ý cười. Bắt đầu rút thưởng khen chúc mừng ký chủ rút chúng thi đấu kỹ năng Trừ Tuyết, trình độ cấp thế giới, tuyết trắng mênh mang, vạn dặm sơn tuyết, mặc cho ngươi một ngựa tuyệt trần, khen kiểm tra đến lại đã hoàn thành một lần cao cấp rút thưởng, lại hoàn thành 9 lần cao cấp rút thưởng, thần cấp rút thưởng liền có thể mở ra. Rút thưởng rất nhanh kết thúc. Cấp thế giới ba chữ vô cùng hấp dẫn đồng thần chú ý kỳ thực ở kiếp trước hắn liền thật thích Trừ Tuyết. Có thể làm sao? Trừ Tuyết hạng mục này quá mắc. Trượt một lần liền mất 450.000, còn muốn đánh thạch cao tính dưỡng 3 tháng đồng thần cũng liền đi qua một lần liên rốt cuộc không dám nếm thử lần thứ hai. Không tệ, vừa vặn hai ngày này nghe nói đô mới mở một nhà cực lớn thất bên trong chợ tuyết trận, có thời gian tới kiểm nghiệm một cái. Đồng thân ngược lại là cũng không đội tại rút đến cái gì tiền mặt, xe sang trọng loại hình. Dù sao hệ thống một nụ tại, chỉ cần mình nỗ lực kiếm cảm xúc trị, liền có thể không ngừng rút thưởng. Với lại dựa theo trước mắt cảm xúc chị thu hoạch tốc độ đến xem, giải tỏa thần cấp rút thưởng, đó cũng là không lâu sau đó sự tình. Cao cấp rút thưởng liền như vậy ra sức. thân cấp rút thưởng nói, khẳng định là sẽ càng thêm hào khí. thân cấp quán nhỏ mỹ thực kỹ nghệ khoai lang nướng cấp thế giới trình độ thi đấu kỹ năng trực tuyết, ưn, ta cũng coi là ba thanh bản trải ném một thanh, có như vậy có chút tài năng, lại tăng thêm một loại kỹ năng, đồng thần tự nhiên là đánh đấy lòng cảm thấy cao hứng. tiếp xuống nhiệm vụ, tự nhiên vẫn là tiếp tục nhiều làm cảm xúc đà giá. hắn đứng dậy từ tủ lạnh bên trong cầm một bình ướp lạnh đồ uống, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu xoát lên video nhỏ của người bù. mặc dù từ cảm xúc chỉ thu hoạch tốc độ liền có thể đại khái phán đoán mình bây giờ lớn bao nhiêu nhiệt độ, thật là rõ ràng cắt nhìn thấy trên internet vô thiên cái điều đều là liên quan tới chính mình video. thêm mời, cùng đủ loại phân tích bình luận chờ một chút, đồng thần vẫn là tiểu tiểu có chút giận mình. xem ra như thế nào mang em bé đích xác để quá nhiều người cảm thấy mê mang. mặc dù hơi nhỏ giận mình, có thể đồng thần kỳ thực từ đáy lòng cũng là có mình phán đoán. thời đại khác biệt, mang em bé phương thức liền chú định khác biệt. bởi vì em bé cùng mang em bé các cha mẹ vị trí hoàn cảnh xã hội hoàn toàn khác biệt. mà bây giờ thời đại này, trẻ tuổi nhất ba ba mụ mụ đó là đồng thần dạng này hai ca khi còn bé tại cao áp bên trong vì việc học phát sầu, trưởng thành tại trong xã hội vì vào nghề phát sầu, tuổi thơ cơ bản không có đến trưởng thành. Thường thường lại chỉ có thể bất lực cảm khái một câu người trưởng thành thế giới nào có dễ dàng hai chữ, là thật không đủ nỗ lực sao? Không phải, khi tất cả người đều quấn lên đến thời điểm, người tự cho là những cái kia nỗ lực, liền đã không thể xưng là cố gắng. Liền giống với sinh viên đặt ở trước kia, một cái sinh viên có bao nhiêu quý giá, nhiều như có, nhiều vinh quang. Mà bây giờ, đừng nói sinh viên đại học, liền nói ma đô dạng này thành thị, tiện tay chảo một cái liền có thể bắt được ba cái nghiên cứu sinh. Sinh viên, bây giờ đã thành giá rẻ nhất sức lao động. Hỏi thử, khi những này từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng mang theo cao thượng lý tưởng cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ người lớn lên bị hiện thực thống kích lại trở thành người cha nhân mẫu sau đó bọn hắn còn sẽ nguyện ý lựa chọn tiếp tục để hại tử một lần nữa đi hết một lần mình được sao một đầu so với chính mình ban đầu đi đường còn khó hơn gấp 10 lần đường không được là thời điểm nên làm ra một chút cải biến lại như vậy cuốn xuống đi cuối cùng được lợi tuyệt đối không phải bọn nhỏ đầu này đừng mới ta mở ra đóng lại điện thoại đồng thân nằm tựa vào trên ghế salon ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu vào chiếu sáng hắn ngay phía trước vị trí chương 24 đem phiếu đầu cho đồng thần liền xong. Chương 24, đem phiếu đầu cho Đồng Thần liên xong. Nhật Nguyệt luôn chuyển, rất nhanh liền lại là một ngày mới bắt đầu. Đô đài truyền hình một gian phòng họp bên trong, tình tra như núi tổng đạo diễn cùng nhà sản xuất cùng hai cái đài lãnh đạo đang tại hội họp thương nghị cái gì. Từ mấy người có chút biến thành màu đen, vành mắt đến xem, cái hội nghị này kéo dài thời gian cũng đã không ngắn. Cuối cùng, vẫn là tổng đạo diễn cốc giao khuê đánh nhịp làm quyết định. Lần này thân tử thử thách, liền định cho tuyết để tổ ba gia đình cùng trụ nhân viên thông tri bọn hắn liên tốt. Theo hắn đánh nhịp, lần này hội nghị cũng coi là kết thúc. Mấy người đứng dậy, không kịp nghỉ ngơi liền lại đều đầu nhập vào trong công việc đương nhiên. Như chỉ là đồng thần mang em bé phương thức tại internet bên trên gây nên hoành động, cũng là không đủ để để bọn hắn cẩn thận như vậy đối đãi. Với lại bọn hắn tiết mục ngay từ đầu chế định kế hoạch đó là cùng chụp tổ ba gia đình chân thật mang em bé thường ngày, cũng không phải là giống như bây giờ, cưỡng ép chế định cái gì khâu, cái gì quy tắc, sau đó lại quan sát tổ ba gia đình chi tiết phản ứng. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì đồng thần mang em bé phương thức đã không riêng đưa tới dân gian internet hoành động, tựa như là hôm qua quan phương hạ chẳng tổ chức triển khai giao lưu hội một dạng. Phía trên một cái điện thoại Toàn bộ tiết mục nguyên bản quan sát kế hoạch liền bị lật đổ làm rối loạn. Cốc đạo diễn, ngươi nói mặt trên đây là ý gì? Bọn hắn là muốn chèn ép đồng thần, vẫn là muốn rất đồng thần ra vòng? Với tư cách cùng một chỗ hợp tác vài chục năm ông bà già, Phó đạo diễn Lư Anh Tuấn cùng Cốc giao Khuê có thể nói là không có gì giống nhau. Không biết, chúng ta cũng không cần biết, có thể một cái điện thoại liền để đại trưởng như ngồi bàn trông, loại kia cấp độ ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán, cũng là không phải chúng ta có thể chi phối. Cốc giao Khuê bước chân có chút nặng nghề, dù sao niên kỷ không nhỏ, trong đêm hội họp loại sự tình này, có chút ăn không tiêu. Ân, cũng đúng. Bất quá ta đoán phía trên hẳn là sẽ không muốn chen ép đồng thần, có thể một cái điện thoại cải biến toàn bộ tiết mục đi hướng người, ta tin tưởng đối phương hoàn toàn có năng lực trực tiếp tiêu dừng toàn bộ tiết mục, ta đoán phía trên cũng muốn nhìn, nhìn đồng thần loại này mang em bé phương thức đến cùng có thể làm được hay không. Mặc dù chỉ so với cốc gia khuê nhỏ 10 tuổi, Lữ anh tuấn tư duy vẫn là rất sinh động. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tình cha như núi cái này chuyên mục, bởi vì đồng thần xuất hiện, rất có thể phải lớn hỏa một thanh. Thậm chí, toàn quốc mang em bé phương thức cũng có khả năng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một bên khác, phòng thu nơi này Người chủ trì tiểu Ni mang theo nụ cười xuất hiện ở trong màn ảnh. Thân ái người xem bằng hữu mọi người tốt, ta là tiểu Nhi. Hôm nay quan sát đã bắt đầu, chúng ta cùng chụp đại ca cũng phân biệt tiến nhập tổ ba gia đình. Bất quá giờ này khắc này, ta nghĩ trước tuyên bố một cái 3 ba vị 33 ba ba hôn qua bài danh, cùng riêng phần mình ủng hộ số phiếu. Xếp hàng thứ nhất là chiến thuật tính kéo dài âm điệu, tiểu Nhi khỏe miệng nụ cười có chút tiểu phôi. Xếp hàng thứ nhất là 2K33 đồng thần. Hắn trước mắt ủng hộ phiếu tổng số là 376 vạn. Bài danh thứ hai là 9X33 chân phòng, hắn trước mắt ủng hộ phiếu tổng số là 109 vạn. Như vậy tạm thời bài danh thứ ba là chúng ta 8X33 chương kiếm, hắn trước mắt ủng hộ phiếu tổng số là 108 vạn, vẻn vẹn lạc hậu xếp tại thứ 29X33 Trần Phong một vạn phiếu. Hoa. Tiểu Nhi tiếng nói vừa ra, phòng thu bên trong trực tiếp vang lên không nhỏ hành động. Hiện trường người xem, quan sát đoàn, nuôi trẻ các chuyên gia đều tại châu đầu ghé hai nhỏ rộng nghị luận đồng thần có khả năng dẫn trước, tất cả người đều dự liệu được. Có thể 8X33 chương kiếm vậy mà xếp tại vị cuối cùng, đây là tất cả người đều không có nghĩ đến. Nhất là Lý Tĩnh, nàng càng là trực tiếp đứng lên đến, mở miệng chất vấn. Người chủ trì, các ngươi hậu trường số liệu có thể hay không xuất hiện sai lầm? Chương kiếm thế nào lại là một tên sau cùng, hơn nữa còn cùng thứ nhất đồng thần chênh lệch nhiều như vậy số phiếu. Không hề nghi ngờ, nàng chất vấn để tiểu nhi có chút khó chịu. Lý Tĩnh giáo sư, chúng ta số liệu đều là thật sự hữu hiệu, sẽ không ra sai, về phần chương kiếm vì cái gì cùng đồng thần chênh lệch như vậy lớn, đồng thời xếp tại cuối cùng, chúng ta chỉ có thể sau này quan sát, vừa nhìn, bên cạnh tìm đáp án. Mặc dù khó chịu, có thể nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là không cho phép tiểu nhi nói ra cái gì quá kích nói đến. Hồi phục lý tính chất vấn đồng thời, Tiểu Nhi lại đem chủ đề một lần nữa kéo về đến Tiết Mục bên trên. Hôm nay bắt đầu, chúng ta Tiết Mục sẽ làm ra một chút tiểu tiểu điều chỉnh, dù sao đây là Tiết Mục mang em bé Tiết Mục, tận khả năng để ba ba cùng em bé cùng một chỗ, mới có thể càng có xem chút. Bởi vậy, chúng ta Tiết Mục tổ chế định một cái tên là thân tử thử thách bạn hối, lần đầu tiên mạo hiểm chủ đề, là thú khí, mạo hiểm hạng mục là trợ tuyết. Hiện tại, chúng ta tổ ba gia đình hẳn là cũng thu vào thân tử thử thách thì mời. Như vậy tiếp đó, theo chúng ta ống kính cùng một chỗ đến xem ba cái manh hoa muốn thế nào tại lao ba dẫn đầu dưới hoàn thành lần này hiểm a. Rất lời. Ông kính cũng theo Tiểu ni huy động tay bước nhẹ chuyển. Bất quá, lúc này trong màn đạn, nhưng lại có một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng đồng thần xếp tại thứ nhất, rất có tranh luận. Không phải, cái kia đồng thần dựa vào cái gì xếp tại thứ nhất? Trương Kiếm mới hẳn là thứ nhất. Những cái kia cho đồng thần bỏ phiếu người đều có bị bệnh không? Ôi, ngươi biết nói chuyện liền nói, không biết nói chuyện liền nhắm lại ngươi cái kia hố. Lão tử liền nữa thích đồng thần mang em bé phương thức, ngươi quả ta. Đúng vậy à? Bỏ phiếu vốn chính là tự nguyện. Trương Kiếm sắp xếp cuối cùng, chỉ có thể nói rõ hắn mang em bé phương thức cũng không bị phần lớn người tán đồng. Ngươi gấp cái gì? Ha ha. Học à, chờ các ngươi hài tử cùng đồng thần hài tử một dạo. Sau khi lớn lên chẳng làm nên trò chống gì, có các ngươi hối hận thời điểm. Chẳng làm nên trò chống gì thế nào? Ăn nhà ngươi gạo vẫn là uống nhà ngươi nước. Chúng ta sống thế nào lấy, cần ngươi đến khoa tay muối chân. Ăn nước sông ngươi quản rộng. Dựa theo đồng thần phương thức mang em bé, hài tử sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Xin nhờ, ngươi có muốn hay không nhìn xem hôm qua cầu cầu cùng manh manh giữa trên lệnh. Đúng vậy à, hôm qua ba cái em bé có thể đều là tham gia nho nhỏ chủ quán hoạt động, cầu cầu liền dự bán đều chỉnh ra đến, tiền lại hộp trực tiếp đổ đấy manh manh đâu? Một ngày thời gian cũng liền bán đi ra hai túi nhỏ kẹo, ngược lại là đưa ra ngoài không ít, đừng nói kiếm tiền, đoán chừng đều phải bồi chết. không sai, ta hôm qua chuyên môn đi xem trường kiếm mang em bé bày sạc, manh manh nói nói đều là trường kiếm sớm ở nhà dạy tốt, không phải làm ăn, đơn giản đó là bồi dưỡng hài tử chơi đối nhân xử thế đến, khen cát đó là được kẹo. tiền tiền tiền, trong mắt các ngươi cũng chỉ có tiền, cái kia hoạt động tôn chỉ vốn cũng không phải là dạy hài tử kiếm tiền, trường kiếm dạy manh manh như thế nào cùng đám đồng học tạo mối quan hệ, đối với hài tử về sau đi lên xã hội có chỗ tốt. a đúng đúng đúng, có chỗ tốt, tuổi còn nhỏ, học một thân đối nhân xử thế. Về sau khác không cần học, liền sẽ liếm sẽ định bợ sẽ a duôn định hót liền tốt, không có thuốc chữa. Ai nói đối nhân xử thế liền nhất định là muốn định bợ người, chỉ cần tiếp xúc với người khác, liền cần xử lý quan hệ nhân mạch. Đây gọi là A đúng đúng đúng, r. Nhà ngươi r đó là mặc kệ chính mình tâm tình, một vị định nọt người xung quanh, ngươi không thấy manh manh căn bản không muốn không công đưa ra nhiều như vậy kẹo sao? Đây điểm ta làm chứng, hôm qua đều có mấy cái gia trưởng đem tiền đưa tới manh manh trong tay, trương kiếm sườn suốt cho hải tử đoạt qua trả trở về, manh manh đều muốn khóc. Nói thật, trương kiếm yêu hải tử ta thừa nhận. Nhưng là ta thật không có ở trên người hắn nhìn thấy đối với hài tử bất kỳ một điểm tôn trọng, hắn chỉ cần hắn coi là, về phần hài tử ý nghĩ, hắn một điểm đều không để ý. Không sai, đây cũng là ta càng ưa thích đồng thần cùng cầu cầu nguyên nhân, với lại hôm qua chúng ta một nhà ba người cũng mở một lát, về sau, hai chúng ta lỗ hồng đều sẽ hạ thấp tư thái, thường xuyên lắng nghe hài tử ý nghĩ. Người nào thích thứ nhất hai thứ nhất, ta liền muốn nói một câu, đồng thần như bức, Cầu cầu vô địch. Không nói nhiều nói, bên trên phiếu bên trên phiếu. Đúng, lan tăng cái gì, các huynh đệ tỉ muội, ném đồng thần liền xong việc, cho phiếu. Trận này khắp khẩu chú định không có bại thắng. Bất quá đồng thần đồng hộ phiếu lại là tại đây sáng sớm lần nữa bắt đầu tăng vọt lên. Cũng cùng này đồng thời, tổ ba gia đình phân biệt ngồi lên tiết mục tổ an bài xe, đi đến Ma đô nhà kia mới mở loại cực lớn thất bên trong trượt tuyết trận. Chương 25, manh manh trên vai đại sơn. Chương 25, manh manh trên vai đại sơn. Ba ba, chúng ta là muốn đi trượt tuyết sao? Màu đen xe thương vụ bên trên, trưng manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Hôm nay là thứ 6, bình thường mà nói, khoảng thời gian này nàng hẳn là tại nhà trẻ độc thuộc lòng thơ cổ ba trăm đầu. Với lại cho dù là thứ bảy, chủ nhật, nàng cũng sẽ bị ba ba mang theo đi học đàn tranh học vũ đạo, học vẽ tranh chờ một chút. nhưng bây giờ nàng cuối cùng có thể hào hào buông lòng một chút. không sai, chúng ta là muốn đi chợ tuyết. trương kiếm cương chiều xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. nói đến tuyết, cái kia manh manh ngươi còn nhớ rõ hôm qua ba ba mang ngươi lưng cái kia đầu thơ cổ sao? trương kiếm mắt sáng rực lên, manh manh ánh mắt lại là bỗng nhiên ảm đạm xuống. tiểu tiểu trong ánh mắt có thất lạc, cũng có được một tia sợ hãi. nhớ, nhớ kỹ. manh manh thanh âm nhỏ như ruồi mỗi cái manh manh cho ba ba lưng một lần có được hay không? trương kiếm một bộ dụ dỗ từng bước bộ dáng. nghe vậy. Manh Manh trên mặt cái kia vừa mới bởi vì muốn ra ngoài chơi mà hiện ra một chút xíu hưng phấn trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Gió xoáy bạch thảo gãy, hồ thiên tháng tám tức phi tuyết, chợt như một đêm xuân phong đến, thiên thụ vạn cây hoa lên mở. Tản vào bút rèm, tản vào bút rèm. Mặc dù không tình nguyện, Manh Manh vẫn là đọc thuộc lòng lên thơ cổ. Chỉ là vừa đọc thuộc lòng vài câu, nàng liền tạm ngừng. Lại sợ Ba Ba chắc cứ, Manh Manh càng tạm ngừng càng khẩn trương, càng khẩn trương liền càng nghĩ không lên đằng sau nội dung. Về sau thực sự nhớ không nổi đến, Manh Manh chỉ có thể sợ hãi nhìn về phía Trường Kiếm. 33 phía sau ta không nhớ được mà vừa rồi còn một mặt hiền lành trương kiếm, giờ này khắc này sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mặc dù hắn không có nổi giận, có thể vẻn vẻn mặt đen lên, manh manh liền đã rất khẩn trương cùng sợ hãi. Cuối cùng, trương kiếm hít thở sâu một cái, hô manh manh, ngươi đã năm tuổi, có một số việc không cần ba ba từng lần một nhắc nhở ngươi đi. Trong nhà tất cả ăn ngon, có dinh dưỡng đồ vật, cho tới bây giờ đều là tăng cường cho ngươi ăn, ba ba mụ mụ liền xem như ăn đồ ăn thừa cơ thừa, cũng chưa từng có án luôn. Vì cho ngươi tìm tốt nhà trẻ, ba ba khắp nơi cầu người, ăn bao nhiêu bế muôn canh chịu bao nhiêu châm trọng khiêu khích, ta cũng không có hai lời. Mụ mụ mười tháng hoài thai ăn cái gì ói cái đó. Sinh ngươi thời điểm vị trí bào thai bất chính, bác sĩ đề nghị sinh nở bằng cách mổ bụng, có thể mụ mụ ngươi cảm thấy thuận sinh đối với hải tử tốt, sưng sốt bước lên nguy hiểm tính mạng sinh ra ngươi. Chúng ta yêu ngươi, nguyện ý đem tốt nhất cho ngươi, cũng nguyện ý vì ngươi nỗ lực tất cả, làm một chuyện gì? Mà ngươi đâu, cả ngày hôm qua thời gian, ngươi thậm chí ngay cả một bài thơ cổ đều không có đọc thuộc lòng xuống tới, ngươi, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Trường Kiếm nữ khí cũng không tính nặng, thậm chí còn có chút ôn hòa, nhưng hắn nói ra nói nghe vào manh manh lỗ thai bên trong, lại tựa như từng cây cương châm đâm vào. Nàng đỗng nhiên tốt tay nãy. Ba ba mụ mụ vì chính mình hy sinh nhiều như vậy, đối với mình tốt như vậy. Vì cái gì hôm qua mình luôn là nhìn chằm chằm người khác bày hàng, nhìn người khác bán đồ, mà không hảo hảo lương thơ. Rõ ràng mình kẹo đều tặng người, không có đồ vật có thể bán, vẫn còn không thể đem tâm tư hoàn toàn đặt ở lương thơ bên trên. Ta, ta đối với không ba ba mụ mụ, ta không đi trừ tuyết, ta nhất định hảo hảo lương thơ. Manh manh tiểu tiểu trái tim bị ấy nấy lấp đầy, nước mắt tại trong mắt bắt đầu đảo quanh. Nàng là thật không thích lưng những cái kia, nàng căn bản đọc đều đọc không hiểu thơ cổ. Thế nhưng nàng cũng không thể thật xin lỗi ba ba mụ mụ vì chính mình hy sinh tất cả một câu xin lỗi, trương kiếm sắc mặt cũng trong nháy mắt dễ nhìn lên. hắn vô vô nữ nhi tiểu tiểu bà vai, ngựa khí biến vui mừng lại lời nói thông thiếu lên. tốt tốt tốt, ba ba liền biết ta manh manh ngoan nhất, manh manh ngoan như vậy, ba ba mụ mụ đó là hy sinh lại nhiều cũng đáng. nhà ta manh manh, về sau nhất định sẽ trở thành ba ba mụ mụ kiêu ngạo. trương kiếm lần này lời nói bên trong mang theo đối với manh manh khẳng định, thậm chí là khích lệ, có thể bị hắn ôm vào trong ngực manh manh lại không lại lộ ra nụ cười. trương kiếm cũng không thèm để ý, quay người tại mình tùy thân mang theo trong ba lô lấy ra một bản thơ cổ ba trăm đầu. một giây sau. Xe thương vụ bên trong vang lên phụ mẫu hai đọc chậm thơ cổ âm thanh, nội bật chiếu vào trong xe ánh nắng, hình ảnh tốt đẹp, ấm áp, tựa hồ tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Phòng thu bên trong, ngôi trẻ chuyên gia Lý Tính mỗi lần nhìn thấy Trương Kiếm giáo dục hài tử giờ liền sẽ lộ ra thưởng thức nụ cười. Ân, đã để hài tử hiểu rõ phụ mẫu không dễ dàng, để hài tử có một viên hiệu được cảm ơn tâm, sau đó lại buổi tiếp hài tử cùng một chỗ học tập tiến bộ, cái này Trương Kiếm đối với nữ nhi giáo dục thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Lý Tính chân thành khen ngợi Trương Kiếm, đưa tới phòng thu bên trong không ít người phụ họa. Bất quá Ngồi tại lý tính cách đó không xa tuổi trẻ nuôi trẻ chuyên gia Châu Lộ lại có chút xem thường. Nàng âm thanh lạnh lùng, mở miệng nói ra mình cái nhìn. Dũng tâm lương khổ sao? Trứng kiếm cách làm đích xác là có thể để manh manh đối với ba ba mụ mụ dâng lên cảm ơn tri tâm, có thể đồng thời, nàng cũng biết có lên một tòa tên là ấy nấy lại sơn. Trứng kiếm cái gọi là hy sinh càng nhiều, manh manh trên thân sơn dã lại càng nặng. Các ngươi chỉ có thấy được bọn hắn cha con quan hệ, có thể có ai còn nhớ kỹ, manh manh hiện tại mới chỉ có 5 tuổi. Ta muốn hỏi, nàng tiểu tiểu thân thể cùng non nớt tâm lý, có thể tiếp nhận ở ngọn núi lớn kia sao? Châu Lộ nói một khi lối ra, vốn là sao động mưa đạn trong nháy mắt nên đón một đợt bạ phát đồng ý khi còn bé mỗi lần ăn cơm chỉ cần có thịt ta cha mẹ liền sẽ hung hăng đem thịt thả ta trong chén còn hung hăng nói bọn hắn nhìn ăn đều cho ta ăn bọn hắn tùy tiện ăn một chút lao dưa muối liền tốt thịt ta ăn nhưng lại một điểm không ăn ra hưởng đến đơn giản mẹ của ta cũng thế luôn là nói nàng và lao ba khó khăn thế nào làm ta mấy lần đều muốn chết được rồi bọn hắn cũng không cần mệt mỏi như vậy không sai đây chính là cái gọi là hy sinh thức giáo dục có thể nói là giáo dục nhưng cũng có thể xưng là là tình cảm bắt góc người quản đây gọi giáo dục ta cảm thấy đây chính là biến tướng của, vẫn là Từ Đa Đa liền bắt đầu ra tay khống chế loại kia. Ha ha, để Hải Tử biết phụ mẫu không dễ dàng không phải rất bình thường sao? Phụ mẫu liền thiếu các ngươi, đáng đời cho các ngươi kính dâng tất cả. Hiện tại người trẻ tuổi, càng ngày càng xong đời, liền cơ bản cảm ơn đều sẽ không. Ta nhìn chương Kiếm cách làm liền một điểm vấn đề không có. Vui, Hải Tử không phải mù loà, cũng không phải đồ đần, nhất là Tiểu Hải Tử, ai đối tốt với hắn, hắn tâm lý rõ ràng nhất. Ngược lại là loại này tùy thời tùy chỗ đem hy sinh treo ở ngoài miệng, ngươi biết dạng này sẽ cho Hải Tử tạo thành bao lớn áp lực sao? Mưa đạn lần nữa bởi vì quan điểm khác biệt trầm ý lên. Cái này cũng dùng chương kiếm phòng trực tiếp bên trong nguyên bản có chút ấm áp bầu không khí biến có chút thay đổi hương vị. Một bên khác, Cầu Cầu cùng đồng sáng sớm ngồi xe thương vụ cũng tại chạy tới trượt tuyết trận đường bên trên lao vùng nhút lấy. Bất quá, giờ này khắc này, trên xe Cầu Cầu lại là một mặt vẻ u sầu. Nàng ngồi tại mình trên chỗ ngồi, một thanh từ mình tiền lệ trong dương cầm ra hai tấm lớn nhất mệnh giá tiền giấy đi ra. Nhìn thấy tiền giấy bên trên 2015 chữ, Cầu Cầu hai mắt trong nháy mắt tràn đầy bị quất Quá thời hạn, lại là quá thời hạn, ngày hôm qua một số người lấy ra bán khoai lang nướng tiền vậy mà đều là quá thời hạn. Cầu cầu thương tâm gần chết, không có chút nào chú ý đến ngồi tại bên cạnh nàng đồng thần đang tại cười trộm. chờ cầu cầu không sai biệt lắm cuối cùng tiếp nhận hiện thực. đồng thần lúc này mới quang minh chính đại đem cầu cầu ôm lấy tiền lẻ cái dương lấy đi. ngã một lần khôn hơn một chút. về sau à, chúng ta lấy tiền thời điểm xem trọng bảo đảm chất lượng kỳ liền tốt. đến, những này quá thời hạn tiền liền giao cho ba ba xử lý a. Chơi có mắt rồi a, hắn thật không phải muốn hô nhà mình khuê nữ tiền. tất cả đều là bởi vì cầu cầu cái này tiểu tham tiền đi đến cái nào đều muốn mang theo số tiền kia cái dương, quá không thuận tiện. vạn nhất ném làm sao làm? Vạn nhất bị người xấu để mắt tới làm sao làm? Đây đều là tiềm ẩn nguy hiểm, muốn nhanh chóng trừ tận gốc. Không phải sao? Tiền đặt ở hắn cái này trong tay đại nhân, không chỉ an toàn, với lại hài tử cũng nhẹ nhõm nhiều. Bất quá đồng thần trong tay tiền cái Dương còn không có che nóng, Câu cầu liền quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng sau cùng chụp đại ca. Thúc thúc, ngươi nhận qua quá thời hạn báo hỏng tiền sao?" Chương 26, đồng thần hú em bé phương thức còn có thể tạo thành liên chiêu. Chương 26, đồng thần hú em bé phương thức còn có thể tạo thành liên chiêu. Đối mặt cầu cầu đột nhiên đặt câu hỏi, cùng chụp đại ca đại nào nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn nhìn xem Cầu Cầu, vừa nhìn về phía Đồng Thần. "Ta thu qua." Phối hợp Đồng Thần lừa gạt Cầu Cầu, hắn tự nhiên là có chút không đành lòng. Bất quá cùng Trụp Đại Ca rõ ràng một cái đạo lý, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ đến. Rất rõ ràng, Đồng Thần đã nhớ đến bên trên Cầu Cầu trong tay tiền cái dương. Liên tính hắn lần này vạch trần Đồng Thần, giúp đỡ Cầu Cầu bảo vệ tiền lẻ tiền. Có thể Đồng Thần sẽ cứ thế từ bỏ sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, cùng trục Đại Ca mới có thể do dự. Dù sao cũng không giữ được, vậy không bằng đau dài không bằng đau ngắn, Đồng Thần thấy cùng Trụp Đại Ca nhìn mình. Vẫn như cũng là mặt đổi màu tim không ngậy. Hắn vẫn thật là không sợ thất bại, bởi vì hắn có 1000 loại phương pháp có thể đem cầu cầu tiền lẻ tiền đoạt tới tay. Phương pháp này không được nói, đổi một cái đó là, ngươi nhìn ta làm gì? Chính ngươi thu không có thu qua không biết sao? Bởi vì không sợ bị vật trần, cho nên Đồng Thần còn cho cùng trụ đại ca lên một chút sắc mặt. Cùng trụ đại ca, thu qua, ta còn thực sự thu qua quá thời hạn tiền. Sợ Đồng Thần lại lợi dụng cái gì khác phương pháp tới đối phó cầu cầu. Cung trụ đại ca cuối cùng vẫn làm một lần người xấu. A, vậy xem ra ba ba thật không có ta thúc thúc, ngươi đẹp trai như vậy cũng sẽ không lừa gạt cầu cầu, đúng không? bởi vì cùng chụp đại ca nói, cầu cầu xem như triệt để tin tưởng đồng thần thuyết pháp. bất quá nàng cuối cùng đây hỏi một chút, lại để cùng chụp đại ca đại ca trong tay camera kem chút rơi trên mặt đất. sẽ không, cầu cầu như vậy ngoan, thúc thúc làm sao lại lừa gạt cầu cầu đâu? ta nếu dối gạt ngươi, một hồi đến trượt tuyết trận cầu cầu xin mời ngươi ăn xong ăn. cùng chụp đại ca đều đổ mồ hôi, tâm lý ấy nấy càng là cơ hồ muốn tràn đi ra đoán không tệ nói. phòng trực tiếp bên trong người xem hiện tại hiện đang ân cần thăm hỏi hắn cùng đồng thần gia hỏa này a trên thực tế, cùng trụ đại ca thật đúng là đoán đúng. So với chương kiếm phòng trực tiếp bên trong người xem cây kim so với cọng dâu, đồng thần bên này rõ ràng vui vẻ một nhóm. Nhất là nhìn thấy cầu cầu tiền bị đồng thần lắc lư sau khi đi, mưa đạn đều cười điên rồi. Ha ha ha, thật có lỗi, ta thật tốt đồng tình cầu cầu, nhưng ta cũng thật không nín được cười. Lần đầu tiên nghe nói tiền còn có thể quá thời hạn. Ha ha, cùng trụ đại ca đây là biết cầu cầu tiền khẳng định không gánh nổi, cho nên muốn muốn để cầu cầu đau nhiều không phá đau ít. Cầu cầu vừa rồi chân thật ánh mắt đều để cùng trụ đại ca ấy nấy chết rồi, hắn buổi tối hôm nay nằm mơ đều muốn mừng tỉnh, sau đó cho mình một bàn tay. Cùng trụ đại ca, ta thật đáng chết ta cười tê, đồng thần thật là một cái quỷ mới, hố em bé hố gọi là một cái nhiều kiểu trồng chất. các ngươi đang cười, ta đã bắt đầu thực tiễn, mục tiêu, ta nữ nhi heo đỡ. lâu bên trên huynh đệ như bước, ngươi liền không sợ ngươi nữ nhi khóc sao? khóc. ha ha, ngươi quên đồng thần cho chúng ta bên trên khóa thứ nhất, ta hiện tại khóc nhưng so với ta khuê nữ văn nhiều, nàng nếu là dám khóc, liền chuẩn bị tốt mang theo nước mắt quên ta đường khóc cả. tê đồng thần hố em bé phương thức còn có thể tạo thành liên chiêu sử dụng, hết châu hết châu. ha ha, mới từ manh manh phòng trực tiếp tới, mặc dù cầu cầu tiền lẹ tiền bị hố, nhưng ta vẫn là cảm giác cầu cầu so manh manh hạnh phúc vui vẻ. Huynh đệ đám tỷ tỷ nhóm, cái này lại học được một tay hô em bé. a không, mang em bé tiểu diệu chiêu, chờ cái gì đâu, cho đồng thần bỏ phiếu a. Ken ký chủ nằm thẳng mang em bé gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 36, 8 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 86, 8 vạn. Ấm áp nhắc nhở, lại tiến hành 9 lần cao cấp rút thưởng, liền có thể giải tỏa thần cấp rút thưởng. ủng hộ phiếu tăng vọt đồng thời, đồng thần nắm giữ cảm xúc trị cũng một mực đang lên cao. Ân, theo tốc độ này nói, giải tỏa thần cấp rút thưởng hẳn là cũng không xa. Vừa sửa sang lại từ cầu cầu trong tay hô đến tiền, đồng thần trong lòng âm thầm thầm thì. Bất quá cũng đúng lúc này, xe tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Tình huống như thế nào? Kẹt xe. Trên xe tài xế cùng một cái tiết mục tổ công tác nhân viên nói chuyện với nhau lên, đồng thần cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được ngăn ở trước mặt bọn họ xe. Là đi làm cao điểm buổi sáng, chờ xem. Tài xế ngữ khí bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển xe lấy có thể sưng núc nhích tốc độ đi theo trước xe. Ba ba ngươi nhìn, những cái kia là chuyên nghiệp vận động viên sao? Đồng thần ngược lại không quan tâm kẻ xe không kẻ xe, chuyên tâm kiếm tiền, bất quá cầu cầu tiếng la lại hấp dẫn hắn ánh mắt thuần theo cầu cầu ánh mắt, đồng thần cũng nhìn thấy một chiếc xe buýt xuyên đầu qua cửa sổ xe, đồng thần thấy được một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, bọn hắn mặc thống nhất trang phục, thanh xuân rào rạt, triều khí phồn thịnh. cầu cầu không nhận ra mấy chữ, có thể đồng thần lại liếc mắt liền thấy được những cái kia người trang phục bên trên chữ. thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ, tâm lý mặc niệm lấy những cái kia người trên quần áo chữ nhỏ, đồng thần trong đầu cũng tìm được liên quan tới thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ tin tức tương quan đó là một cái sáng tạo tại 30 năm trước trượt tuyết cơ cấu, là bây giờ long quốc lớn nhất trượt tuyết kẻ yêu thích tụ tập doanh địa cũng là bây giờ hướng quốc gia chuyển vận chuyên nghiệp trượt tuyết vận động viên nhiều nhất dân gian cơ cấu, có thể nói ngoại trừ đội tuyển quốc gia, cái này câu lạc bộ tại Long Quốc trượt tuyết giới địa vị hoàn toàn là không thể dung chuyện. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là đi trượt tuyết trận? Mado cũng không phải là du lịch thành thị, với lại cho dù là mùa đông, bên ngoài cũng không có cái gì có thể trượt tuyết chuyên nghiệp sân bãi. Cho nên Đồng Thần suy đoán, những này người xuất hiện ở đây, hơn phân nửa cũng là muốn đi nhà kia mới mở loại cực lớn thất bên trong trượt tuyết trận. Bất quá Đồng Thần cũng cũng chỉ là thản nhiên nhìn những cái kia người mấy lần mà thôi, lừa nhác quan tâm quá nhiều. Ngược lại là Cầu Cầu Lúc này tâm tình rõ ràng đã đã khá nhiều. Vừa rồi cũng bởi vì thu được tiền đều là quá thời hạn mà bị thương thất lạc, vừa mới qua đi trong chốc lát, nàng liền đã một lần nữa nở rộ nụ cười. Cầu Cầu, tiền quá thời hạn sự tình, ngươi không khó qua, cũng không phải cùng Trụ Đại ca muốn bóc cầu cầu vết sẹo. Chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, một cái tiểu hài tử là như thế nào làm đến như vậy rộng rãi. Khổ sở. Khổ sở hữu dụng không? Cầu Cầu cũng không có chính diện giải đáp, một cái hỏi lại, trực tiếp đem cùng Trụ Đại ca đang hỏi. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng không có nhìn thấy cùng Trụ Đại ca một mặt bối rối bộ dáng. Nhưng đã có người đoán được hắn lúc này tâm tình. Ha ha ha, khổ sở hữu dụng không? Câu này linh hồn khảo vấn trực tiếp cho cùng trụ đại ca hỏi buổi rối, đến cùng ai mới là tiểu Hải Nhi a? Đòi mạn rồi, vừa rồi nàng còn một bộ khuất ba ba bộ dáng, làm cùng trụ đại ca lòng tràn đầy ấy nãy, lúc này mới qua mấy giây à, lại dùng rộng rãi thái độ cho cùng trụ đại ca chỉnh hoài nghi nhân sinh. Ha ha, ta thật quá yêu cầu cậu, nhí Nha nhí nhảnh, người vĩnh viễn cũng đoán không được nàng một giây sau đang suy nghĩ gì. Không sai không sai, người cho rằng nàng tại tầng thứ nhất, nàng cho là nàng mình tại tầng thứ hai, nhưng trên thực tế đâu? Tiểu Nha Đầu đã sớm chạy tới tầng khí quyển. Cầu Cầu, ta cũng không muốn tại tầng khí quyển, ai bảo lão ba không đáng tin cậy đâu. Ha ha, chúng ta đều coi là người bị hại là Cầu Cầu, hiện tại xem ra, cùng chụp đại ca mới là khổ nhất cái kia. Đồng thân phòng trực tiếp mưa đạn vẫn như cũ vui vẻ, trong hiện thực hỗn loạn dòng xe cộ cũng tại cảnh sát giao thông thúc thúc sơ tán bên dưới dần dần khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn hôm nay mục đích cũng cuối cùng đã tới. Bất quá bởi vì chạy lộ tuyến khác biệt, Đồng thần cùng Cầu Cầu đuổi tới thời điểm, 8 x chương kiếm cùng 9 x Trần Phong đã trước bọn hắn một bước đến. Tiết mục phát sóng 3 ngày, đây cũng là ba cái mang em bé ngoài ba cùng ba cái manh hoa lần đầu tại trong hiện thực gặp mặt. Cũng bởi vậy, nguyên bản ba cái tử phòng trực tiếp tại bọn hắn cùng buộc thời điểm, biến thành một cái đại phòng trực tiếp. Sự biến hóa này cũng tự nhiên đưa tới một chút người xem gọi tốt. Bởi vì dạng này ba cái ba ba mang em bé hiệu quả càng thêm dễ dàng bị so sánh. Cũng ngay tại tất cả người đều sau khi xuống xe, tiết mục tổ an bài công tác nhân viên đem tất cả người đều mang vào chứa tuyết trận. Bất quá khi cầu cầu cùng trần tử hàm đều tại ống kính trước biểu hiện có chút hương phân thì trương manh manh lại kéo bà ba trương kiếm tay, trương kiếm cúi đầu. Đã nhìn thấy Trương Manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. "Ba ba, ta đột nhiên có chút sợ hãi." Chương 27, hai ca mang em bé, chủ đánh một cái mình vui vẻ là được rồi. Chương 27, hai ca mang em bé, chủ đánh một cái mình vui vẻ là được rồi. "Không sợ, có ba ba ở đây, chúng ta đi vào trước nhìn xem có được hay không." Trương Kiếm giắt manh manh tay nhỏ, không đợi manh manh lại nói cái gì, liền mang theo manh manh theo đại bộ đội đi vào trượt tiết trận. Bởi vì là thất bên trong trượt tuyết trận, cho nên trong sân nhiệt độ cùng bên ngoài nhiệt độ có rất lớn chênh lệch. Mặc dù công tác nhân viên trước tiên liền mang theo tất cả người đi đổi y phục có thể to lớn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày vẫn còn có chút để người lạnh tê cả da đầu. bất quá khi nhìn đến trắng xóa bạch tuyết sau đó, cơ hồ tất cả trong lòng người hưng phấn trong nháy mắt liền lấn át rét lạnh mang đến khó chịu. tiết mục tổ mặc dù can thiệp ba cái gia đình bình thường mang em bé thường ngày, nhưng là đi vào trượt tuyết trận, bọn hắn cũng không có tiếp qua nhiều can thiệp tổ ba gia đình cha con giữa ở chung. mà lần này trượt tuyết trận chuyến đi, tổ ba gia đình nhiệm vụ là nhất trí đều là ba ba mang theo nữ nhi hoàn thành một lần chỉ định trượt tuyết đạo trượt liền có thể. mặc dù không có chế định ban thưởng gì quy tắc, nhưng là đồng thần, trương kiếm, trần phong ba người đều biết. Mau chóng mang theo em bé hoàn thành nhiệm vụ, đối với nâng cao bản thân nhân khí rất trọng yếu. Nhiều người hơn khí ý vị lấy càng nhiều ủng hộ phiếu, cũng mang ý nghĩa càng có cơ hội bắt lấy lần này trực tiếp mang em bé quán quân, lấy được 500 vạn nuôi trẻ quý đầu tư, đồng thời thu hoạch được cùng tiết mục tổ hợp tác lâu dài cơ hội. Phong trực tiếp người xem cũng tự nhiên đều biết đạo lý này. Phát mưa đạn nói chuyện phiếm đồng thời, bọn hắn cũng đều chờ mong lên ba cái lại ba cùng manh hoa biểu hiện. Ba ba, ta vẫn là sợ hãi. Cùng người khác hưng phấn khác biệt. Manh manh tại lúc đầu hưng phấn rút đi sau đó, hiện tại là thật sợ đến chân đều đang phát run nhất là nhìn thấy từ trượt tuyết trên đường phi nhanh lao xuống người sau đó nàng nội tâm sợ hai thì càng khó mà ức chế sợ cái gì đây không phải có chuyên nghiệp lao sư dạy cho chúng ta sao ngươi ngay từ đầu còn sẽ không đánh đàn tranh không biết khiêu vũ đâu hiện tại còn không phải học ra giá dáng manh manh nghe ba ba chỉ cần ngươi hảo hảo học nghiêm túc học liền nhất định có thể làm được trương kiếm đối với manh manh nắm tay lấy đó của vũ sau đó liền đang huấn luyện viên chỉ đạo bên dưới trợ giúp manh manh mặc trượt tuyết trang bị đây là trực tiếp tiết mục cho nên tiết mục tổ tại phương diện an toàn vẫn là phi thường chuyên nghiệp không chỉ cho mỗi cái gia đình đều mời tới một cái chuyên nghiệp trượt tuyết huấn luyện viên cùng mấy cái an toàn viên, thậm chí còn chuẩn bị một cái ý liệu nhóm nhỏ tùy thời chờ lệnh. Manh manh đối mặt ba ba cổ vũ, kỳ thực trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác cũng không có bất kỳ giảm ít dấu hiệu. Bất quá cứ việc sợ hãi, nàng cuối cùng cũng vẫn là phối hợp với ngoan ngoãn mặc trượt tuyết trang bị. Thượng như là buổi sáng ba ba nói như thế, vì mình ba ba mụ mụ thật hy sinh nhiều lắm, bọn hắn đem vật gì tốt đều lưu lại cho mình, còn vì mình đến là nắm nát tâm. Mình nếu là tùy hứng, không nghe lời nói, vậy bọn hắn nên có bao nhiêu thất vọng đau khổ nhà? Còn có ba ba vô số lần nói qua liền xem như trên cái thế giới này tất cả người đều muốn hại mình hắn cùng mụ mụ cũng sẽ không hại mình ba ba đều nói không cần sợ hãi cho tuyết đi theo lão sư học là có thể vậy mình còn sợ gì chứ a trong đầu tiêu loạn manh manh đã được đưa tới một khối nhỏ trên đất bằng thích hướng dưới chân ván cho tuyết hai chân đột nhiên không nghe sai khiến trượt trong né mắt manh manh lúc này mới bị dọa hồi phục thần trí trong chấp nhóm này nàng trong lòng cái kia nguyên thủy nhất sợ hãi trong nháy mắt nghiền ép tất cả không muốn ta không muốn cho tuyết ta sợ hãi manh manh nước mắt trong nháy mắt từng viên lớn lăn xuống đến đôi tay gắt ga ôm lấy trường kiếm bắt bủi Tựa như là có chút người trời sinh sợ hãi sâu rõ một dạng, nàng đối với loại kia thân thể không thể khống chế cảm giác mười phần kháng cự. Ách! nếu không ngươi trước an đuổi một cái hài tử, chờ hai tử không còn sợ như vậy, chúng ta lại bắt đầu. Manh manh muốn khóc lại không dám bung ra khóc bộ dáng thật sự là làm cho đau lòng người. Liền ngay cả phụ trách bọn hắn cái gia đình này trượt Tuyết huấn luyện viên đều có chút không đành lòng đối mặt manh manh sợ hãi, cái này huấn luyện viên cũng không có cảm thấy bất kỳ phản cảm cùng không kiên nhẫn đừng nói năm tuổi manh manh, hắn dạy qua học sinh bên trong, có không ít mười mấy tuổi hài tử tại lần đầu tiên mặc ván tuyết đạp vào tuyết sân bãi sau đó dọa hoa hoa kêu to. Cái này vận động nhìn lên đơn giản. Nhưng khi chỉ có ngươi chân chính mặc vào ván trượt tuyết đi lên đất tuyết thời điểm, ngươi mới có thể biết sự thật cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Trương Kiếm cũng không có đối với manh manh phát cáu. Nàng mang theo manh manh đi tới sân bãi biên giới trên ghế giải, tận tình khuyên bảo lại thuyết phục lên. Cái gì có trí ác làm nên? Cái gì có công ngoại sát, có ngày nên kim? Cái gì trên đời không có việc khó chỉ cần chịu leo lên? Trương Kiếm nói một chàng, bất quá ngồi tại trên ghế giải manh manh lần này lại là làm sao đều không lên tiếng ngay tại trường kiếm thuyết phục manh manh thời điểm chín ít gia đình hai cha con cũng đã mặc tốt trang bị đi theo huấn luyện viên đi vào khu dạy học. Bất quá cùng trương kiếm đây hai cha con không giống nhau là trần phong cùng trần tử hàm hai người hoàn toàn phản tới. trần phong mặc vào ván trượt tuyết sau đó dứt khoát liền quỷ trên mặt đất bỏ đi nói cái gì cũng không chịu đứng lên đến mà chỉ có năm tuổi trần tử hàm lại là tràn đầy đấu trí bộ dáng ba ba ngươi có thể hay không không mất mặt à trường học để bày sạp ngươi xuyên cái hết trang phục khắp nơi tại trong vườn trẻ cùng người vui chào hiện tại trời tuyết ngươi lại nằm ở bên trên quỷ khóc sói gào ta không muốn mặt mũi sao thật sự là chịu không được nhà mình túi dễ thấy lão ba. Trần Tử Hán kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ quát lớn lên. Uy, ta là thật sợ hãi có được hay không? Ngươi dáng người nhỏ trọng tâm thấp, ngã một cái cũng không có nhiều tầng. Ta tuổi đã cao, còn rất dài như vậy cao, ngã một cái vạn nhất ngã chết làm sao làm? Trần Phong ngồi liệt trên mặt đất, đem mình nhát gan nói nghĩa chính Ngô Tử. Làm sao làm? Giao trộn. Trần Tử hàm là thật bó tay rồi, vứt cho nhà mình lão ba một cái lên mắt, quay đầu nhìn về phía nhà bọn hắn trượt tuyết huấn luyện viên. Lão sư, chúng ta không quản hắn. Đi, chúng ta qua bên kia luyện đi. Nói một câu. Trần Tử Hàm trực tiếp mang theo có ước điểm bồi dối trượt tuyết huấn luyện viên đi ra. "Ôi, Tử Hàm, ta thế nhưng là ngươi cha ruột nha, ngươi không thể liền như vậy đem ta bỏ ở nơi này à? Sau lưng, Trần Phong không để ý chút nào người xung quanh quăng tới kinh ngạc ánh mắt, tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu la lấy. Chỉ là hắn gọi càng vang, Trần Tử Hàm liền chạy càng nhanh, tựa hồ là sợ người khác biết nàng nhận thức Trần Phong một dạng. Thang đến gặp một cái gim na cha đầu nhìn lên cùng mình cùng tuổi tiểu nữ hài, Chẩn Tử Hàm mới ngừng lại được. Cái kia tiểu na cha nàng vừa qua, nhũ danh là Cầu Cầu, cũng giống như mình, cũng là bị Tiết Mục tổ làm ra chơi cho tuyết. "A." Ngươi làm sao mình tại nơi này? Ba ba ngươi đâu? Nhận ba ba ảnh hưởng, kỳ thực Trần Tử hàm là có chút tử sáng lưu ở trên người. Nàng đi thẳng tới cầu cầu bên người, trái phải nhìn quen lên. Ta ba nói ta vừa hiểu, để ta cùng lão sư chậm rãi học. Chính nàng đi chơi. Cầu cầu một mặt ủy khuất, tay nhỏ một chỉ khu dạy học một bên khác trưởng thành trượt tuyết nói. Chỗ nào, hai chân giấm lên trượt tuyết đơn tấm đồng thần đang từ chỗ cao nhảy xuống. Bá. Theo thân ảnh nhanh như điện chớp ngự tuyết phi đi, đồng thần giống như một đầu du long tại mênh trong biển tuyết ngao du. Chậm, nhảy vọt, xoay tròn, lột mèo. Tốc độ kia, cái kia dáng người. Trực tiếp nhìn ngây người tất cả người. Phòng trực tiếp bên trong, mấy trăm vạn người xem cũng đều bị Đồng Thần Ngự Tuyết Phi đi tiểu tiểu rung động một thanh. Ta đi, đây cũng quá xoái đi. Ngoa tạo, Đồng Thần ngươi khiêm tốn một chút, ta vừa cùng lão bản nói muốn học ngươi mang em bé phương thức, ngươi cũng đừng lên cho ta độ khó. Đây đơn tấm để hắn chơi, thật sự là tiểu mẫu như cưới tới lửa. Tê đây nhìn như rất khó, trên thực tế vẫn thật là rất khó, lại nói, Đồng Thần vừa rồi làm mấy động tác kia giống như có chút quen thuộc, giống như tại lần trước thế giới đại hội thể dục thể thao bên trên đã qua. Ôi, không đúng. Đây không phải mang em bé trực tiếp sao? Hắn làm sao vứt xuống cầu cầu chạy tới mình chơi. Ha ha, đem em bé nhét vào cùng trụ đại ka ka mê ra dưới, cũng là không cần sợ hai ném. Đùa chết rồi, một cái mang em bé tiết ngục, 9x33 so khuê nữ lá gan còn chăn nhỏ em bé béết bỏ, 2k33 mở ra quên thẳng nhóc hình thức bay lên bản thân, cũng chỉ có 8x33 đáng tin nhất. Chết lời, 2k mang em bé, em bé hài lòng hay không không trọng yếu, chủ đánh một cái mình chơi tận hứng liền tốt. Cầu cầu, đây là tra ruột có thể làm được đến chuyện. Chương 28, ta 33 thật là lợi hại. Chương 28, ta 33 thật là lợi hại. Ách, Câu cầu cầu Nếu không hai ta cùng một chỗ học. Nhìn một lúc lâu Đồng Thần đủ loại chói sáng thao tác, Trần Tử Hàm chợt nhớ tới chính sự. Thế nào? Người ba ba cũng bước xuống ngươi chạy tới mình chơi sao? Câu câu nháy mắt mấy cái, ánh mắt tại trưởng thành trượt tuyết khu vực lục suốt lên. Trần Tử Hàm khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, quay người chỉ hướng một cái đang tại nằm trên mặt đất hướng phía mình nhúc nhích tới thân ảnh. Ai? Nếu là hắn thật bỏ lại ta chạy tới mình chơi liền tốt. Sinh hoạt không dễ, Tử Hàm thở dài. Câu câu nhìn thoáng qua nhúc nhích chân phòng, tay nhỏ nhịn không được che con mắt. Không có mắt thấy, thật không có mắt thấy nang một đứa tiểu hài nhi đều biết vì sao kêu mất mặt đây Trần Tử Hàm 33 là một điểm đều không cảm thấy xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy, hắn liền nửa quỷ nửa leo hướng phía Trần Tử Hàm nọ ngại. Một bên gian nan di động, còn một bên hô to. "Hàm Hàm, ngươi chờ một chút ba a, nhìn ta cho ngươi đánh cái dạng." "Đánh cái dạng? Học giỏi sao? Ai, từng nhà có vốn khó niệm trải qua a." Tiểu lại nhân một dạng an ủi Trần Tử Hàm một câu, hai người bọn họ quan hệ trong nháy mắt thân cận một bước. Bất quá, dù sao nhỏ tuổi, lại là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp, tại sau đó học tập bên trong, hai cái tiểu nha đầu thế nhưng là không có ít đi ngã ngã nào. Trần Phong thừa dịp Trần Tử Hàm đi theo huấn luyện viên học tập công phu, cũng rốt cục thành công núp nick đến Trần Tử Hàm phụ cận. Mỗi lần Trần Tử Hàm ngã một cái, hắn đều sẽ quan tâm hỏi hai câu. Bất quá, cũng chỉ là quan tâm ân cần tham hỏi một cái mà thôi. Dù sao không quản giáo luyện cùng Trần Tử Hàm nói thế nào, hắn đều từ đầu tới cuối duy trì ngồi liệt trạng thái, không chịu đứng lên đến. Một bên khác, Trương Kiếm còn đang không ngừng khích lệ manh manh. Thậm chí, lại đem mình bộ kia hy sinh lý luận rời đi ra. Bất quá hắn một trận chuyển vận sau đó, Minh Minh vẫn là một điểm đều không có phấn chấn tinh thần chuẩn bị đi học trượt tuyết ý tứ. Tương phản, bởi vì bản thân sợ hãi hơn nữa đối với trương kiếm trong miệng những cái kia ba ba mụ mụ hy sinh cảm thấy ấy nấy manh manh tâm tình càng thêm hỏng mất nàng thậm chí không dám nhìn tới trương kiếm con mắt chỉ là cúi đầu ngập lấy nước mắt giữ im lặng bất quá không quản như thế nào trương kiếm cùng trương manh manh trần phong cùng trần Tử hàm người ta hai tổ gia đình cũng coi là một mực lẫn nhau bồi bạn trái lại lại nhìn cậu cậu tiểu tiểu thân ảnh chưa trọi đi theo huấn luyện viên sau lưng nỗ lực học trượt tuyết cơ bản kỹ xảo về phần đồng thần giờ này khấp này đã triệt để bay lên bản thân chơi này có hệ thống ban thưởng cấp thế giới trượt tuyết kỹ xảo hắn chỉ là hơi bậy ra Liền có thể gây nên quần chúng vây xem từng đợt gieo họ. Nhất là một chút một mình tới trượt tuyết các mọi tử, càng là không chút nào keo kiệt mình tết lên cùng Tán Dương. Chỉ là vạn vật luôn là có hai mặt, có người khen, liền có người mắng. Phòng thu bên trong một đám nuôi trẻ các chuyên gia khi nhìn đến Đồng Thần vứt xuống thúc thúc không quản, mình chơi điên rồi sau đó, từng cái đều trầm mặt xuống. Liền ngay cả một mực đều xem trọng cùng ủng hộ Đồng Thần Châu Lộ, giờ phút này cũng mười phần không hiểu Đồng Thần hành vi. Nói đến phê phán Đồng Thần, Lý Tính đương nhiên là một ngựa đi đầu. Ha ha, đây chính là các ngươi xem trọng phương thức giáo dục. Tại hai tử cần trợ giúp nhất thời điểm, vượt xuống Hải tử không quản chạy tới mình vậy. Ta nhìn, đây gọi tự tư hẳn là thích hợp hơn một chút ta. Cái kia 9x33 Trần Phong liền không nói, mặc dù là có chút không có chính hình, nhưng cũng vẫn muốn bồi tiếp Hải tử, che chở Hải tử. Liền ngay cả hắn, ta cảm giác cũng so đồng thần đáng tin cậy quá nhiều. Bất quá nói đến đáng tin cậy, vẫn là 8x33 chương kiếm đáng tin nhất. Từ vừa tiến vào trượt tuyết trận, hắn vẫn đều bồi tại Hải tử bên người, chưa bao giờ rời đi Hải tử nửa bước. Manh manh buồn bực, hắn cũng một mực đều đang cố gắng khuyến bảo, an ủi, cũng không có bất kỳ không tiên nhận dấu hiệu nhưng chính là như vậy một cái tận trước tận trách đối với hải tử cẩn thận tốt ba ba vậy mà tại nhân khí bỏ phiếu bên trong là hạng chót tồn tại mà cái kia giờ này khắc này chỉ biết là tự tư quậy vứt xuống hải tử không quan tâm đồng thần hắn nhân khí lại là hạng nhất vẫn là bỏ xa trường kiếm mấy con phố loại kia a nói đến đây lý tĩnh nhịn không được nợ nụ cười gằn tiếp theo nàng khuôn mặt nghiêm túc dị thường tiếp tục mình chủ đề ta muốn hỏi chẳng lẽ hiện tại thời đại này chỉ cần là có thể loại người tranh thủ chú ý liền có thể thu hoạch được nhân khí thu hoạch được ủng hộ sao đây là mang em bé tiết mục chỉ tại để nhiều người hơn tìm tới càng tốt hơn mang em bé phương thức, để cho chúng ta Hải tử có thể từ nhỏ đã hướng phía càng tốt hơn phương hướng phát triển, lớn lên. Nhưng chính là như vậy một cái ý nghĩa sâu xa tiết mục, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ vì nhìn cái niềm vui, sau đó liền bị nhất thời vui vẻ che đậy làm rõ sai trái năng lực sao? Một vị thu được ánh mắt, đọ sức chú ý, đồng thần cách làm cùng trên internet những cái kia dựa vào kỳ trang dị phục quái dị động tác võng hồng còn có cái gì khác nhau? Tỉnh lại đi à, mọi người đều tỉnh lại đi à, nhìn xem đến cùng ai mang em bé phương thức mới là đáng giá chúng ta để sướng học tập. Như thế nào mang em bé liên quan đến chúng ta Hải tử tương lai? liên quan đến quốc gia tương lai, đây thật không phải trò đùa nha. Nói đến chỗ kích động, Lý Tính đôi mắt già mua bên trong kìm lòng không được mọc lên lệ quang, không hề nghi ngờ. nàng nói trong nháy mắt đưa tới không ít người phụ họa. Lần này, mặc dù những cái kia nuôi trẻ chuyên gia tại khoa trường kiếm thời điểm thường thường sẽ nâng dám mạnh một dẻm pha đồng thần, cũng mặc kệ là phòng thu bên trong vẫn là phòng trực tiếp bên trong, những cái kia nguyên bản nữa thích đồng thần người cũng rất thiếu lại có đứng ra bang đồng thần cãi lại, bởi vì đồng thần vứt xuống cầu cầu không quản cách làm, thật sự là có chút quá không đáng tin cậy, nhất là một chút bảo mũ còn có ra da, ra da, bối lao nhân càng là tại lý tính mở miệng về so đối với đồng thần cách làm đưa ra nghiêm khắc phê phán cùng chưa đầy cái này đồng thần cũng thật sự là sao có thể vứt xuống hải tử không còn đâu đây là tại ghi chép tiết mục cùng trục đại ca có thể nhìn hải tử nếu là chính hắn mang theo hải tử đi ra ngoài chơi đâu cũng như vậy phải không nói thật ta trước đó đối với đồng thần ấn tượng vẫn rất tốt mặc dù hắn nhìn lên có chút hồi não nằm thẳng nhưng suy nghĩ sâu xa phía dưới ta cũng có thể cảm nhận được hắn một chút dụng tâm đến bây giờ ta thật có chút thất vọng ha ha thân là một cái nam nhân liên quan mình em bé đều không chăm chú cũng khó trách lao bà hắn cùng hắn ly hôn khác không nói, nếu là ta lão công như vậy mang ta nhi tử bà bối, ta trực tiếp một cái trượt xúc cho hắn xúc bay hai giảm nữa. người khác là sơ ý sơ suất, ta nhìn hắn đây chính là không thèm để ý chút nào, đây cha cũng qua không đáng tin cậy à? đây đều chơi có gần 10 phút đồng hồ đi, hắn vậy mà còn không qua đây nhìn xem cầu cầu, ta nhìn hắn đó là muốn tại những cái kia tiểu cô nương trước mặt khoe khoang, ngây thơ. kỳ thực vẫn tốt chứ, mặc dù hắn làm ba ba, nhưng là tính lên đến tuổi của hắn cũng không lớn à, thích chơi một điểm rất bình thường à. bình thường cái bữa, thích chơi cũng không cần sinh tiểu hại A Ngươi xem người ta trương kiếm mang em bé, đó mới là một cái chân chính thành thục nam tính cùng một cái tốt ba ba làm gương mẫu. Không sai, đồng thần đây hoàn toàn đó là tự tư biểu hiện, chỉ muốn mình vui vẻ, không quản hài tử cảm thụ cùng an toàn. Các ngươi nghĩ tới cầu cầu bị ném ở một bên sẽ có nhiều thất lạc, rất đau lòng sao? Nàng liên không muốn ba ba bồi sao? Ách, lại nói, nói cầu cầu thương tâm khổ sở vị kia, ngươi có muốn hay không nhìn xem trực tiếp trong tấm hình cầu cầu đang làm gì? Động nhiên một đạo mưa đạn bay tới, trực tiếp làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trực tiếp hình ảnh bên trong. Tiết mục tổ chỉ đạo cũng rất có nhãn lượng giá trực tiếp cho cầu cầu đến một cái là tả giờ phút này cầu cầu cũng không tiếp tục ủy khuất ba ba đi theo huấn luyện viên học tập trượt tuyết nàng xem thấy đồng thần phương hướng thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ cùng một đôi trong mắt to đều viết cực kỳ sùng bái Chờ đồng thần lần nữa từ cao cao trượt tuyết trên đường bay xuống về sau cầu cầu càng là kích động nhảy lên nàng theo những cái kia vây xem đồng thần trượt tuyết đại ca ca đại tỷ tỷ cùng một chỗ hoan hô thét chói thay vang lên hưng phấn sau khi cầu cầu còn tiêu ngạo đối với những người khác hô to lên đó là ta ba ba cái kia tịnh tử là ta ba ba hô hai cú họng Cầu cầu chờ không nổi những cái kia người cho mình đáp lại, lại trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm cùng chụp đại ca khoe khoang lên. Thúc thúc, ta ba ba thật là lợi hại a. Hắn vừa rồi cũng bay đi lên a. Thương tâm, khổ sở, căn bản không tồn tại có được hay không. Chương 29, ngươi xem một chút nhà khác hải tử. Câu nói này ta gặp một lần phun một lần. Chương 29, ngươi xem một chút nhà khác hải tử. Câu nói này ta gặp một lần phun một lần. Nhìn thấy trực tiếp trong tấm hình hương phấn khắp nơi khoe khoang mình ba ba. Vừa rồi mưa đạn một ít người mặt đều bị đánh sưng lên. Liền ngay cả phòng tu bên trong lý tĩnh, trên mặt thần sắc cũng là hiện lên một vẻ xấu hổ bất quá bất kể nói thế nào đi qua như vậy dày vò, đồng thân ủng hộ phiếu tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại. trái lại trương kiếm, bởi vì đối với nữ nhi biểu hiện ra kiên nhẫn cẩn thận, hắn ủng hộ phiếu vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua nguyên bản xếp tại thứ hai trần phong đương nhiên. những này hậu trường số liệu, không quản là phòng thu bên trong người vẫn là phòng trực tiếp bên trong người xem, đều không thể trực quan nhìn thấy. cuối cùng, đồng thân lại chơi một hồi lâu sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì đứng tại trượt tuyết đạo điểm cao, đồng thân đưa mắt nhìn một phía, một phen lục soát về sau, hắn khóa chặt cầu cầu thân ảnh. siêu, phi nhanh thân ảnh lần nữa dẫn tới không ít người vây xem reo hò đồng thần vọt thẳng hướng cầu cầu vị trí phương hướng. Trường Thanh trượt tuyết khu cùng khu dạy học giữa có một đạo cách ly giảm sóc lưới. Đồng thần cách lưới đi vào cầu cầu trước mặt. Đối với cầu cầu lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Lại, hắn cái cầm vi vi nâng lên, còn kém đem khen ta hai chữ viết lên mặt. Cầu cầu hiểu trong vài giây, trực tiếp đưa tay cho đồng thần một cái to lừa tán. Ba ba, ngươi thật sự là lưu mụ mụ cho con bê con mở cửa. Lưu đến nhà. Phúc. Nghe được cầu cầu nói, xung quanh một chút người vây xem trong nháy mắt bị chọc phát cười một mảng lớn. Tiểu nha đầu này cũng quá nhận người hiếm có, nhỏ như vậy nên kỷ, nói tới nói lui ngược lại là một bộ một bộ phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều người xem cũng bị cầu cầu đùa cười to lên. Ha ha, cầu cầu thật là quá đáng yêu, còn sẽ nói lời nói dí dỏm đâu. Phục ta vậy mà còn không có một cái năm tuổi tiểu nha đầu từ ngữ lượng nhiều, đồng dạng ta gặp phải loại tình huống này, cũng sẽ chỉ nói ngọa tảo cùng ngư bước. Cứu mạng a, ta hai thai vừa lại xảy ra một cái nhi tử, nhìn thấy cầu cầu, ta quyết định chết sống ba thai muốn sinh một cái nữ nhi. Hỏi như từ một người xa lạ trong tay cướp đi nữ nhi của hắn quyền nuôi dưỡng, đang online chờ, rất cấp bách. A, lâu bên trên tỷ muội, đồng thân độc thân a, muốn nuôi cầu cầu trực tiếp gả cho ba ba của nàng tốt bao nhiêu không phải đồng thần đây là chơi chán cuối cùng nhớ tới mình còn có một cái nữa như sao tuyệt tuyệt hắn là đến tìm nữ nhi muốn khích lệ sao đến cùng ai mới là tiểu hải nhi ai mới là đại nhân a câu câu một câu lời nói dí dỏng trực tiếp đem phòng trực tiếp bên trong nguyên bản dương cung bạn kiếm mưa đạn lại trở nên vui vẻ lên bất quá ngay tại tất cả người đều coi là đồng thần là nhớ tới mình còn có em bé muốn dẫn thời điểm đồng thần lại là lấy ra mình điện thoại đồng thời giao cho cầu cầu câu cầu ngươi cho ba ba chiếu mấy tấm giống chứ câu câu ba ba Ngươi không mang theo ta cùng nhau chơi đùa sao? Mặc dù hơi nhỏ thất lạc, Cầu Cầu vẫn là nhận lấy đồng thần điện thoại. Sau đó, thuân thục giải tỏa, mở ra máy ảnh công năng. Mang mang mang, chờ ngươi cho ba ba đập xong chiếu, ba ba liền mang ngươi chơi có được hay không? Tựa hồ sợ Cầu Cầu không hảo hảo cho mình chụp ảnh, đồng thần thống khoái đáp ứng Cầu Cầu tiểu yêu cầu. Sau đó, đồng thần liền một lần nữa trở lại trượt tuyết đạo điểm cao nhất chuẩn bị đi. Chờ đồng thần sau khi rời đi đi theo Cầu Cầu sau lưng cùng chụp đại ca trong lòng nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Cái này đồng thần liền không thể quan tâm một cái hải tử cảm thụ sao? Hai tử vừa rồi đều nói. Muốn theo hắn cùng nhau chơi đùa, đơn giản quá phận. Bất quá, xem bóng bóng cầm lấy điện thoại dùng ống kính nhắm chuẩn động thần bộ dáng, tựa hồ vẫn rất chờ mong vỗ xuống ba ba xoáy khí bộ dáng hình ảnh. Trong lúc nhất thời, cùng chụp đại ca cũng không biết giờ phút này cầu cầu đến cùng là tâm tình gì. "Cầu cầu, ngươi ba ba tổng mình chơi, còn bắt ngươi khi chụp ảnh người công cụ, ngươi liền không thương tâm sao?" Trung Phi là không có đình chỉ, cùng chụp đại ca Ôn Nhu hỏi đầy miệng. Chỉ là, nghe được hắn cái vấn đề về sau, cầu cầu thậm chí liền đầu cũng không quay lại, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm động thần phương hướng, tay nhỏ cũng tùy thời chuẩn bị đè xuống chụp ảnh ấn phím. Thương tâm hữu dụng không? ta khóc cũng không có hắn vang, lại nói kinh điển hỏi lại thức giải đáp, cùng chụp đại ca trực tiếp tại chỗ hóa đá. thốt ra, hắn liền dư thừa hỏi theo đồng thần tại chỗ cao trượt xuống đến, hắn đủ loại xoáy khí động tác cũng bị cầu cầu dùng di động hoàn mỹ bắt dừng lại. một màn này hoàn toàn đều bị phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem đều xem ở trong mắt. a đây cầu cầu đây độ thuần thục bình thường hẳn là không ít đi bang đồng thần chụp ảnh a sai ngươi phải nói cầu cầu bình thường hẳn là không ít đi chơi điện thoại mới đúng. đúng đúng đúng ta vừa rồi nhìn thấy cầu cầu ấn giải tỏa mật mã tốc độ tay nhanh một nhóm. Xem xét bình thường liền không có thiếu chơi đồng thần điện thoại. Đây đồng thần cũng quá hồ nháo a, như vậy tiểu hài tử, làm sao có thể cho nàng chơi điện thoại đâu, không biết điện thoại có phóng xạ, màn hình còn có làm quang tổn thương con mắt sao. Ha ha, đồng thần loại này người lười mang em bé, hắn sẽ quản cái gì điện thoại có hay không phóng xạ cùng làm quang. Chỉ cần hài tử không khóc không náo, không quấy rầy hắn, hắn ước gì hài tử chơi nhiều điện thoại đâu. Chỉ là một cái chi tiết nhỏ nhỏ. Lại là trong nháy mắt đưa tới không ít người đối với đồng thần chưa đầy cùng dẻn pha. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng bao hàm sợ hai hét lên thông qua phòng trực tiếp truyền đến tất cả người trong hai trực tiếp trong tấm hình, trương anh manh bị trương kiếm cưỡng ép dẫn tới khu dạy học một cái tiểu dốc đứng trước. làm sao lại nói cho người không thông đâu? đây có cái gì tốt sợ, người khác có thể trượt, ngươi làm sao lại trượt không được đâu? trương kiếm sắc mặt có chút khó coi, nhìn ra được, hắn kiên nhân thật đã bị manh manh hao hết. trương kiếm kỳ thực cũng không muốn phát táo, nhưng hắn thật không nghĩ ra mình nữ nhi đến cùng đang sợ cái gì, hắn khuyên cũng khuyên, huống cũng dỗ, sử sốt một chút hiệu quả đều không có. cũng may mắn mặt khác hai tổ gia đình đều còn chậm chạp không có hoàn thành cha con cùng một chỗ trượt tuyết nhiệm vụ, không phải nói, chỉ sợ là lại muốn mất đi một đợt nhân khí. 33 ta không muốn, ta thật sợ hãi. Mạnh Mạnh có chút bị Trương Kiếm thái độ hù đến, toàn bộ thân thể mềm mại, ngay cả đứng lên dũng khí đều không có. Trương Kiếm nhíu mày, một cái tay dẫn theo Mạnh Mạnh, cái tay còn lại một chỉ khu dạy học đang tại Tuyết Trượt Tuyết Trương Từ Hàm. Sợ? Người ta làm sao lại không sợ đâu? Đều là trẻ con, ngươi xem một chút người ta, ngươi làm sao lại không thể không chịu thua kém một điểm đâu? Đứng lên đến, ngươi cho ta đứng lên đến. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp đó là trực diện ngươi sợ hãi, ngươi từ nơi này tụt xuống, về sau liền sẽ không lại sợ hãi. Trương Kiếm là không có ý định tiếp tục cùng Mạnh Mạnh rong dài. Hắn dẫn theo Mạnh Mạnh Không quản manh manh khẩn cầu, trực tiếp buông tay để manh manh từ một cái tiểu dốc đứng bên trên tuột xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, manh manh vừa trượt ra ngoài không đến 3 mét khoảng cách liền trực tiếp ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị phòng trực tiếp tất cả người xem nhìn thấy. Không phải, cái này trương kiếm có bị bệnh không? Manh manh đều nói mình sợ hãi, hắn vậy mà còn cưỡng ép đem manh manh đẩy tới dốc đứng. Đúng vậy à, ta nhìn ra được, manh manh không phải phát cáo không muốn học, nàng chỉ là thật sợ hãi, tựa như có ít người trời sinh sợ dán một dạng. Uy, dán sẽ cắn người, trực tuyết cũng sẽ không cắn người, ta ủng hộ trương kiếm cách làm. Tiêu trừ sợ hãi tốt nhất phương pháp đó là đối mặt sợ hãi. Câu nói này nói quá tốt rồi. Ngươi đánh rắm, mụ mụ ngươi sợ chuột. Ngươi ý tứ, đem ngươi mụ mụ cùng một đám chuột đóng lại đến chưa? Nàng liền không sợ. Ngươi xem một chút nhà khác hải tử. Câu nói này ta nhìn thấy một lần phun một lần. Ngươi thế nào không nhìn nhà khác ba ba? Đúng. Câu nói này ta cũng nghe đầy đủ. đã như vậy ưa thích so, chính ngươi làm sao không lấy chính mình cùng người khác đi so? Cái này gấp. Chương kiếm cách làm có không ổn sao? Hắn khuyên cũng khuyên, hống cũng dỗ, manh manh vẫn là khó chơi. Đổi ai ai đều sẽ ruột tức giận à? Hắn là ba ba nhưng hắn cũng là người a không sai trương kiếm tính tình thật coi là tốt đội ta nói to mồm chào buổi sáng đây kỳ thực manh manh đó là sợ hai đấu vật mà thôi đợi nàng ngã hai lần sau đó liền sẽ không sợ xem đi ta cảm thấy bọn hắn cha con khẳng định là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ mưa đạn tranh chấp không ngớt thời điểm trương kiếm chạy tới té ngã trên đất manh manh bên người lúc này hắn cảm xúc đã không có đâu vừa rồi kích động lại khôi phục thành nguyên lai loại kia hiền lành hòa ái bộ dáng thế nào kỳ thực cũng không có như vậy để người sợ hãi đúng không nói đến trương kiếm đưa tay muốn đem bên trên manh manh kéo đến chỉ là tại hắn đưa tay tới thời điểm, manh manh lại là vô ý thức né một cái, Tự hồ hướng nàng đưa tay không phải ba ba, mà là một cái quái vật. chương 30, người ngươi coi như hải tử là lò so đâu, còn áp lực càng lớn bay càng cao. chương 30, người ngươi coi như hải tử là lò so đâu, còn áp lực càng lớn bay càng cao đối với manh manh lui lại tránh né mình động tác, trương kiếm cũng không hề quá nhiều để ý chỉ bất quá khi nghe thấy manh manh hay là không muốn trừ tuyết sau đó, hắn nộ khí lại nổi lên. lần này hắn không nói thêm gì, mà là trực tiếp lại dẫn manh manh trở lại cái kia tiểu dốc đứng điểm xuất phát. tới đứng vững đi xuống. Trương Kiếm âm thanh lạnh lùng, Manh Manh cũng lại một lần nữa bị đẩy tới tiểu giọt đứng. Trương Kiếm cũng vẫn như cũ sẽ theo thật sát Manh Manh sau lưng, chờ Manh Manh ngã sắp xuống sau đó, liền sẽ lập tức đem Manh Manh đỡ dậy đến. Vũ Vũ Manh Manh trên thân tuyết, sau đó tiếp tục không quản Manh Manh như thế nào cầu khẩn, lại một lần nữa đem Manh Manh dẫn theo điểm xuất phát, đẩy tới. Chỉ là như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, Trương Kiếm cái gọi là tiêu trừ sợ hãi tốt nhất biện pháp đó là trực diện sợ hãi, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tương phản, Manh Manh cuối cùng không nín được sụp đổ lên tiếng khóc lớn lên. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Mình đều nói mình sợ hãi, ba ba vì cái gì còn muốn một mực ép buộc mình Trừ Tuyết. Nàng mặc ván Trừ Tuyết, vừa đứng lên đến tâm lý liền sợ hãi không không được. Có thể ba ba vì cái gì còn muốn lần lượt dẫn theo mình đứng tại dốc đứng bên trên, đẩy mình xuống tới đây là vì cái gì? Manh manh nghĩ không ra đáp án. Thậm chí giờ phút này Trương Kiếm dưới cái nhìn của nàng, so Trừ Tuyết bản thân càng thêm để nàng cảm thấy sợ hãi. Manh manh tiếng khóc để Trương Kiếm có chút bực bội. Có thể nghe vào phòng trực tiếp người xem lỗ thai bên trong, phần lớn người đều là phi thường đau lòng. Đủ, cái này Trương Kiếm quá phận. Vì cái gì tiết mục tổ không ra mặt ngăn cản hắn, không nhìn thấy manh manh đều cảm xúc hỏng mất sao? Đây không chế dục cũng quá mạnh à? Mặc dù ngươi là ba bà, nhưng là hài tử cũng là một cái độc lập cá thể à? Làm gì như vậy từng bước ép sát? Cùng một mảnh bầu trời, đồng dạng phụ mẫu, ta ba cũng mạnh mẽ như vậy bước ta học qua tán thủ. Nói thật, hắn lúc ấy bộ dáng, thật lưu lại cho ta bấm mở. Chuyên gia đâu? Giáo sư đâu? Tại sao không nói chuyện? Trường kiếm thay đổi trước đó kiên nhẫn nu hòa, cường ngạnh đối đãi manh manh thái độ đưa tới rất nhiều chưa đầy. Tất cả mưa đạn cũng cơ hồ đều là thiên về một bên đang nói hắn không tốt. Bất quá. Ngồi đang diễn truyền bá trong sảnh chuyên gia Lý Tính nhìn thấy Trương Kiếm cử động về sau, vẫn là duy trì hoàn toàn như trước đây thưởng thức. Sợ quá nhiều người hiểu lầm Trương kiếm, Lý Tính chủ động giải thích lên. Tốt, xem ra mọi người đại bộ phận đều cho rằng Trương kiếm cách làm có chút thiếu sót, thậm chí là quá phận. Bất quá ta muốn nói là hoàn toàn tương phản. Trương kiếm cách làm chẳng những không có quá phận, ngược lại là phi thường đáng giá chúng ta đi hợp tập." Đối mặt nữ Nhi không phối hợp, hắn đầu tiên là kiên nhẫn làm bạn, lời hay khuyên bảo, hy vọng nữ Nhi có thể tỉnh lại lên. Bất quá, hắn nỗ lực hiển nhiên không có tác dụng gì. Thuyết phục không có kết quả tin tưởng đây nếu là đổi lại đồng dạng ra trưởng, vào lúc này đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Dù sao hiện tại Hải tử rất quý bối, phần lớn người đều không thể gặp mình Hải tử khóc. Có thể Trương Kiếm cũng phải, hắn không hề từ bỏ, mà là cải biến sách lược. Nói cho cùng, manh manh kháng cự học tập trực Tuyết, cũng bất quá là bởi vì sợ hai đấu và thôi. Trương Kiếm trực tiếp mang theo manh manh đi trượt, quan thế, cũng là trước mắt có thể đánh tiêu manh manh sợ hai hữu hiệu nhất phương pháp. Đây nhìn lên tựa như là có chút tàn nhẫn, nhưng là thâm ý trong đó, là những cái kia nhãn quang tiền cận người vô pháp nhìn thấy. Có câu nói gọi không có áp lực liền không có động lực. Không bước một thành Người Vĩnh Viễn không biết chúng ta bọn nhỏ có bao nhiêu tiềm lực, Khóc một hồi thế nào, ăn chút đáng thế nào, hiện tại em bé lớn bao nhiêu áp lực, về sau liền lớn bấy nhiêu cất cánh khả năng. Ta ngược lại thật ra hy vọng mọi người cũng giống như trương kiếm một dạng, tại phù hợp thời gian, đóng vai phù hợp nhân vật. Một vị khi người hiền lành, dung túng hài tử, như thế sẽ hủy hại tử cả đời. Một fan lý do thoái thác xuống tới. Phòng thu bên trong cùng phòng trực tiếp bên trong không ít người đều lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc, đúng nha đại bộ phận gia trưởng đều là hài tử chỉ cần vừa khóc liên hoàng. Thậm chí là hài tử vừa khóc, gia trưởng liền cơ bản nhất lựa chọn đều bỏ đi không thèm để ý lâu dần có chút ra trưởng thậm chí tại hải tử trước mặt triệt để đánh mất quyền uy. thưa như manh manh dạng này, hôm nay không muốn trận tuyết, một trận đáng nao xuống tới. nếu là trương kiếm và hiệp, vậy sau này manh manh gặp lại không thích sự tình, cũng khẳng định sẽ lập lại chiêu cũ đến lúc đó đừng nói tạo áp lực để hải tử nỗ lực học tập, chỉ sợ cơ bản nhất giáo dục đều không thể hoàn thành. đây chính là tám ít mang em bé phương tức sao? thanh thục, ổn trọng, bố cục rõ ràng. ta cũng biết đạo lý này, nhưng là ta chính là không bỏ được hải tử lại nói, chẳng lẽ hải tử liền nhất định phải tất cả đều nghe phụ mẫu mới được sao? cầu thí cho hải tử áp lực càng lớn hải tử liền bay càng cao. Ngươi coi như Hải Tử là lọ xo so sao? Không sai, hiện tại bệnh trầm cảm cùng đủ loại bệnh tâm lý đều càng ngày càng thấp linh hóa, trong đó 89 phần 10 đều là cha mẹ cho Hải Tử áp lực quá lớn tạo thành. Liên Tính, ta nói liên tính tạo áp lực, cũng muốn chờ Hải Tử hơi lớn một chút ta. manh manh mới 5 tuổi à. 5 tuổi thế nào? Không có quy củ không toa thuốc tròn, quy củ chính là muốn từ nhỏ đã bắt đầu lập mới được. Trương Kiếm cách làm là đúng, mặc dù bây giờ nhìn lên có chút quá nghiêm khắc, có thể một ngày nào đó, manh manh sẽ cảm tạ phần này nghiêm khắc. Tức chết ta rồi, vẫn là chia ba cái Tử phòng trực tiếp A, ta không muốn xem trừ kiếm, quá bị lẻn nén. Bởi vì lý tính giải thích, mặc dù một số người đối với chương kiếm cách làm biểu thị đồng ý, có thể phần lớn người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Dù sao, manh manh khóc quá thảm rồi. Chỉ đạo cũng tại thời khắc chú ý mưa đạn, chú ý đến đại bộ phận người xem cảm xúc hướng gió về sau, quả quyết đem ống kính cắt cho đi. Hình ảnh cho đến cầu cầu cùng đồng thần, toàn bộ phòng trực tiếp phong cách vẽ trong nháy mắt biến vui vẻ lên. Ba ba, ngươi có thể mang ta bài sao? Chụp ảnh kết thúc, cầu cầu đưa di động còn cho đồng thần thời điểm chờ mong hỏi. Trên thực tế, đồng thần cũng mình chơi một hồi lâu, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều cho rằng hắn tiếp xuống sẽ bồi tiếp cầu cầu chơi bất quá, đồng thần tiếp xuống nói, lại để cầu cầu có chút thất vọng. không được, trực tuyết trận có quy định, trực tuyết thời điểm không thể người mang người. ngươi muốn bay nói, vậy liền mình đi theo huấn luyện viên học a. vừa nói, đồng thần trực tiếp tháo xuống ván trượt. đúng cầu cầu, ta có chút chơi mệt rồi, đi nghỉ trước một cái. ngươi nếu là nguyện ý học thì học, không nguyện ý học nói liền chơi một lát tuyết tốt. gian do cầu cầu một câu, đồng thần trực tiếp đi khu dạy học biên giới vị trí trên ghế dài ngồi xuống. hắn lấy điện thoại di động ra thưởng thức lên cầu cầu cho hắn đập những hình kia. đối với trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là oán khí cầu cầu làm như không thấy. đồng thần. Ngươi đều mình chơi đã lâu như vậy, làm sao lại không thể bồi bồi hải tử đâu? Ngươi xem một chút trương kiếm cùng chân phong, bọn hắn một mực đều bồi tại hải tử bên người đâu. Đồng thần hành vi liền cùng trụ đại ca đều có chút nhìn không được, nhìn không được mở miệng chất vấn lên. Hắn vấn đề cũng đúng lúc là phòng trực tiếp không ít người xem muốn hỏi. Bất quá đối mặt vấn đề này, đang tại thưởng thức mình tấm ảnh đồng thần lại là cũng không ngẩng đầu một cái. Ta hiện tại đó là đang ngồi lấy nằm nha, không phải nói ta đã sớm về nhà nhà, chẳng lẽ mang em bé liền nhất định phải thời thời khắc khắt đi theo em bé phía sau cái sao? Ngươi không phiền, em bé đều phiền, cùng trụ đại ca. Phòng trực tiếp người xem. Câu trả lời này rất đồng thần. Ta hoài nghi hắn đây là đang giảo biện, nhưng là ta không có chứng cứ. Thôi đi, hắn đây chính là cho mình lười biếng tự tư tìm lý do. Ha ha, ngươi không phiền, em bé đều phiền, không sai không sai, manh manh cùng Trần Tử Hàm hiện tại đều rất phiền. Chương 31, 10 năm gian khổ học tập, có thể thắng được đợi ba từ thương tỷ lệ lớn bao nhiêu? Chương 31, 10 năm gian khổ học tập, có thể thắng được đợi ba từ thương tỷ lệ lớn bao nhiêu? Câu câu bị đồng thần cự tuyệt sau đó, tức giẫm chân một cái. Hừ, ngươi không mang theo ta bay, chính ta bay. 33. Ba ba. Tiếp theo Nàng quay đầu liền chạy hướng phụ trách nhà bọn hắn dạy học nhiệm vụ mỹ nữ trợt tuyết huấn luyện viên. "Tỷ tỷ, ta muốn học Trượt Tuyết." Một tiếng tỷ tỷ, trực tiếp gọi mỹ nữ kia huấn luyện viên tâm hoa nộ phóng lên. "Tốt, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu hoặc a." Lại nhìn lén đồng thân liếc nhịn, mỹ nữ huấn luyện viên lúc này mới dẫn banh bóng bắt đầu dạy học. Muốn Trượt Tuyết, đầu tiên tự nhiên là muốn nắm giữ thân thể cân bằng. Câu câu đang huấn luyện viên chỉ đạo dưới, hoàn toàn có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Vừa nghĩ tới mình cũng có thể giống lao ba như thế lạnh lùng tại đất tuyết bên trên bay, nàng cũng có chút đè nén không được trong lòng tiểu kích động cũng rất nhanh, nàng liền có thể run run dậy dậy một mình tại tuyết bên trên cự ly ngắn trượt. một màn này, trực tiếp lần nữa để trước màn hình người xem kích động lên. a a a không phải đâu, ba cài em bé bên trong, lại là một mực đều bị không quan tâm cầu cầu trước hết nhất học xong trực tuyết. ha ha, lười có lười chỗ tốt, đồng thần đợt này nằm thắng. song, nếu như bị trương kiếm nhìn thấy cầu cầu đã học xong trực tuyết, đoán chừng lại phải cho manh manh sức ép lên. đồng thần, chỉ cần ta không hiểu chuyện, ta hải tử liền hiểu chuyện sớm. ôi, ôi, ôi. Cầu, cầu cầu cẩn thận, đừng ngã sấp xuống. mưa đạn bên trên vui vẻ bầu không khí lại nhiều chút mọi người đều bị vừa học được chửa tuyết cầu cầu manh hóa tâm. bất quá, nhưng vào lúc này, trực tiếp hình ảnh bên trong cầu cầu đống nhiên một cái trọng tâm bất ổn, ngửa mặt liền ngã một cái mông ngồi xổm nhi. thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, trong nháy mắt liền có thêm một vệ thống khổ. Cùng trục đại ca ánh mắt thủy chung đều đặt ở cầu cầu trên thân, thấy cầu cầu ngã sắp xuống, hắn kém chút kích động ném ca mê ra chạy tới đem cầu cầu ôm lấy đến. bất quá quay đầu nhìn thấy còn tại chơi điện thoại đồng thần, cùng trục đại ca trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. đồng thần, cầu cầu ngã sắp xuống, hắn trong giọng nói mang theo nộ khí. bất quá đồng thần lại chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt nhìn. Sau đó nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó tiếp tục chơi điện thoại. Không phải, cầu cầu ngã sắp xuống, ngươi không đi qua đỡ dậy đến, dỗ dành làm sao? Thấy Đồng thân hoàn toàn xem thường, cùng chụp đại ca đều có chút kích động. Chỉ là, Đồng Thần vẫn như cũng là một bộ vững như bàn thạch bộ dáng. Nàng vừa rồi trượt tốc độ không nhanh, dáng người nhỏ, trọng tâm thấp, với lại bên trên tuyết cũng không cứng rắn, trên mông còn mang theo rủa cái giám đệm, ngã không đau, bên người còn có huấn luyện viên đi theo, ta không quản khẳng định không có việc gì, ta nếu là đi qua hống, nói không chừng nàng liền khóc. Một fan nói có lý có cứ làm cho cùng trụ đại ca cũng không tốt nói tiếp cái gì. Bất quá đồng thần không biết là hắn hành vi lần nữa bị một chút phòng trực tiếp người xem phun thảm rồi lười lười đến nhà nhà mình em bé đều ngã sắp xuống, hắn còn đang vì mình lười biếng tìm lý do. Hôm nay tiết mục ngay từ đầu liền hố em bé tiền cái dương tiến vào trượt tuyết trận sau đó mình đi chơi không còn em bé em bé mình học trượt tuyết ngã sắp xuống hắn cũng không đi xem lướt nhìn. Trời ạ, trên thế giới này tại sao có thể có như vậy không chịu trách nhiệm ba ba? Mặt trái tài liệu giảng dạy, đây đồng thần hoàn toàn đó là mặt trái tài liệu giảng dạy a, hắn loại này không chịu trách nhiệm mang em bé phương thức. Sớm muộn sẽ hại em bé, cầu cầu có như vậy cái ba ba, xem như gặp xui xẻo. À, trước đó trên mạng còn đủ loại phân tích đồng thần mang em bé như thế nào như thế nào dụng tâm lương khổ, ta nhìn hắn đó là thuần nằm thẳng mang em bé thôi, thật sự là hưởng là người cha. đương nhiên, có phun, liền có giữ gìn, nhất là đồng thần câu kia, ta không quản khẳng định không có việc gì, ta nếu là đi qua hống, nói không chừng nàng liệt hóc, càng là đưa tới không ít người đồng ý, thật sự là phúc a, vừa rồi không phải còn nói tiểu hài tử không thể quá ung chiều sao? Trương Kiếm đem manh manh đẩy cái này đến cái khác ngã nhào các ngươi không nói, ngược lại tới phun đồng thần thật sự là đầu góc có pháo đúng à đồng thần vừa rồi cũng đã nói mấy cái nguyên nhân cầu cầu cũng chỉ là ngã một phát có cần phải ngạc nhiên như vậy sao ai khi còn bé không có ngã qua thế? ha ha đồng thần hiểu rất rõ tiểu hải tử có một lần nhi tử ta ngã sắp xuống ta giả trang không nhìn thấy hắn an vị trên mặt đất một mực nhìn ta cũng không khóc chờ ta thực sự nhịn không được đi qua sau đó hắn khóc gọi là một cái vang thật xong đánh dấu à chương kiếm chủ động đem manh manh làm khóc các ngươi nói một đống đại đạo lý cầu cầu đó là vậy một hồi các ngươi liền đến không buông tha phi luôn đồng thần có thể nói thẳng ra cầu cầu khẳng định là không có ngã đau nguyên nhân cái này chứng minh kỳ thực hắn một mực đều có đang chăm chú cầu cầu, nói không chừng, đây hết thảy đều là hắn kế hoạch đâu? Ách, mặc dù ta rất ưa thích đồng thần, bất quá ta vẫn là cho rằng hắn thật chỉ là đơn thuần. Lười. Mưa đạn bay tứ tung bên trong, cầu cầu đã trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông, nàng lại trực tiếp đang huấn luyện viên bảo vệ dưới tiếp tục bắt đầu chuẩn, Phản phất vừa rồi ngã sấp xuống căn bản cũng không phải là nàng ngẫu dạng. Bất quá ngay tại cầu cầu đang luyện hang xây thời điểm, dạy học tân thủ khu đống nhiên lại xông tới một đám người. Nhìn thấy những cái tiêm người, cầu cầu nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Vận động viên là những cái kia vận động viên đến, đến chính là cầu cầu tại chạy tới trượt tuyết trận kẹt xe thời điểm nhìn thấy những cái kia mặc thống nhất trang phục vận động viên. Hiện tại những cái kia người lại đều đổi lại thống nhất trượt tuyết trang phục, thậm chí liền ván trượt tuyết đều là thống nhất, đứng chung một chỗ rất là đẹp mắt. Với lại còn có một đám mặc các loại trượt tuyết trang phục tiểu hài nhi cũng đi theo vào. So với những đứa bé kia nhi trên thân trang bị, trượt tuyết trận cung cấp cho cầu cầu bọn hắn trang bị liền lộ ra có chút eo kiệt. Cầu cầu, chúng ta luyện chúng ta, không nên bị người khác làm rối loạn tiết tấu. Mỹ nữ huấn luyện viên cũng nhìn lướt qua những cái kia người, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi cũng không có quá nhiều chú ý chỉ là những cái kia người gia nhập để vốn cũng không coi là nhiều náo nhiệt trượt tuyết trận lập tức liền náo nhiệt lên đồng thần cũng nhìn thấy những cái kia người khi nhìn đến những cái kia người mang đến tiểu hài nhi trên người chúng cái kia đủ loại hàng hiệu xịn trượt tuyết trang phục cùng ván trượt tuyết sau đồng thần suy đoán những này thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ người tới Mado, hẳn là tiến hành thành viên mới tuyển chọn dù sao với tư cách toàn quốc trước mắt cao cấp nhất trượt tuyết câu lạc bộ bọn hắn đối với thiên phú hình tuyển thủ khát vọng rất là mấy liền nghe nói thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ liền có một cái chuyên môn cơ cấu Bọn hắn phụ trách tại toàn quốc không ngừng lưu động, chức trách đó là tìm kiếm những cái kia trượt tuyết thiên phú không tuổi hải tử, đồng thời lại tiến hành tuyển chọn những này người, chẳng lẽ đó là thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ lưu động tuyển chọn cơ cấu? Những đứa bé tiêu nhi nhìn lên trong nhà đều thật có tiền bộ dáng, nhìn cái kia từng cái tuổi trẻ khuôn mặt, đồng thần tự lẩm bẩm, bất quá ngẫm lại cũng đúng, người bình thường hài tử 7-8 tuổi thời điểm, sợ là đại bộ phận liền trượt tuyết trận cũng không qua, liền xem như có tuyết thiên phú, cũng xác suất lớn sẽ không bị phát hiện, cũng chính là điều kiện gia đình không tệ mới có thể đặc biệt nhắm vào hải tử yêu thích, sở trường chế định chuyên môn giáo dục kế hoạch. Dù là hải tử chỉ là 3 phút nhiệt độ, nhưng gia trưởng kia cũng biết vàng dòng bạc trắng để hải tử thử một lần, chơi một chút. Lại nhìn xem những hải tử kia trên thân giá cả không ít trượt tuyết trang bị, đồng thần nhịn không được lắc đầu cười khổ. Quyền. ngươi lấy cái gì cùng người ta quyển, ngươi vào cái trượt tuyết trận mua cái phiếu đều muốn do do dự dự đau lòng không được, người ta đây một thân trang bị liền muốn năm chữ số thậm chí là 6 chữ số." Tài Nguyên, Nhân Mạch, Tầm Mắt, có nhiều thứ từ lúc vừa ra đời liền đã chú định. 10 năm gian khổ học tập, có thể thắng được người ta đợi bà kinh thương tỷ lệ lại có bao nhiêu đại? Một vị quyển, một vị cùng gió sẽ chỉ làm phổ thông gia đình sinh hoạt càng ngày càng gian khổ, sẽ chỉ làm hài tử áp lực càng lúc càng lớn. Cái biến, đã vô cùng cấp bách. Chương 32, cầu cầu tâm tính chuyển biến. Chương 32, cầu cầu tâm tính chuyển biến đồng thần suy nghĩ chuyện thời điểm. Những cái kia thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ người đã mang theo hài tử bắt đầu làm nóng người. Mặc dù bọn hắn thân ở khu dạy học, có thể khẽ động lên, mức động tác cùng trôi chạy trượt nhảy vọt liền lập tức cho thấy tương đối mạnh chuyên nghiệp tính. Nhất là cùng giống cầu cầu dạng này vừa tiếp xúc trượt tuyết tiểu hài tử so sánh, trên lệch gọi là một cái vừa xem hiểu ngay. Hoa. Wow. Bọn hắn thật là lợi hại. Cầu cầu nhìn thấy những đứa bé kia nhi từng cái từ bên cạnh mình nhanh chóng lướt qua, tâm lý hừng hực biến càng thêm mãnh liệt một chút. Ha ha, chỉ cần ngươi chịu học, ngươi cũng nhất định sẽ giống như bọn họ tại trong đống tuyết mừng rỡ. Mỹ nữ huấn luyện viên rất ưa thích cầu cầu, cười khích lệ cầu cầu một câu. Ân, ngươi ba ba trưởng tuyết lợi hại như vậy, ta cũng nhất định không kém. Đây gọi gọi di chuyển. Đúng, gọi là di chuyển. Tựa như là ta ba ba nói ta trưởng đáng yêu xinh đẹp, đều là di chuyển hắn nhan chị mở dạng. Nói lên ba ba, câu cầu là một mặt tiêu ngạo. Bất quá, nàng nói lại là trò cười cách hắn gần đây mỹ nữ tâm sự cùng cùng trụ đại ca liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều bị cầu cầu câu nói này đùa nết miệng lên. Phúc ha ha ha, đây đồng thần thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình tiếp bằng đâu. Cầu cầu, người ba ba lừa ngươi, người đáng yêu xinh đẹp hoàn toàn là bởi vì còn mình thiên sinh lệ chết. Ha ha, mặc dù đồng thần có chút tiếp lấy khen cầu cầu sau đó khoe khoang hiềm nghi, bất quá hắn trưởng thật đúng là rất xoáy tức. Có ai chú ý tới sao? Cầu cầu nhấc lên đồng thần thời điểm, con mắt đều đang phát sáng ai. Cầu cầu thật thật là đáng yêu, ta nghĩ đem nhi tử ta giới thiệu cho nàng nhận thức. khuyên ta phế vật kia nhi tử không xứng. Gào khóc gì và gờ. Mau nhìn mau nhìn. Trương Kiếm bên kia cuối cùng có hiệu quả, Manh Manh đứng lên tới bắt đầu chữa Tuyết. Trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên cắt tới Trương Kiếm bên kia. Lúc này, Manh Manh đã không khóc. Bất quá, nàng không phải muốn chữa Tuyết. Mặc ván chữa Tuyết đứng lên đến về sau, nàng vẫn như cũ sẽ biết sợ chân run. Sở dĩ bắt đầu tiếp nhận hiện thực, hoàn toàn là bởi vì nàng quá sợ 233 vừa rồi bộ dáng đối với 33 sợ hãi lớn hơn cả chữa Tuyết, nàng cũng tự nhiên mà vậy làm ra mình lựa chọn. Chỉ là Manh Manh vẫn không hiểu, vì cái gì luôn miệng nói yêu nhất mình 33, liền không nên ép lấy tự mình làm mình không thích sự tình đâu. Tốt, liền như vậy chuyện, thân thể vi vi chìm xuống bảo trì trọng tâm, manh manh thật là giỏi. Mặc dù manh manh trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, có thể nàng không khóc, cũng bắt đầu học trượt tuyết, cái này để trường kiếm cảm thấy rất vui mừng. Manh manh đang từ từ chuyện, hắn cái này lao phụ thân liền chạy trước chạy sau khít lệ, bảo hộ lấy. thậm chí liền ngay cả phụ trách nhà bọn hắn dạy học nhiệm vụ trượt tuyết huấn luyện viên đều bị trường kiếm lấn qua một bên, có chút chen miệng vào không lọt. Hình ảnh lại trở thành một bộ cha từ nữ hiếu ấm áp phân cảnh. Có thể trong màn đạn, nhưng như cũ có hai loại khác biệt âm thanh. Manh manh cuối cùng vượt qua sợ hãi, trương kiếm phương pháp thật có tác dụng à? Xem ra sau này thật muốn đối em bé nghiêm khắc một chút mới được. Không sai, chỉ cần áp lực cho đủ, tiểu hài tử liền luôn có thể đánh vỡ mình cực hạn, bay cao hơn. Cũng đừng kéo con bê, các ngươi không thấy được manh manh cái kia sinh không thể luyến biểu tình sao? Có ai quan tâm qua nàng tâm tình sao? Tâm tình? Ngươi bây giờ có thể cân nhắc hài tử tâm tình, nhưng lớn lên, trên xã hội người ai sẽ cân nhắc ngươi tâm tình, hiện tại chịu khổ biến cường, dù sao cũng so về sau làm phế vật bị khi dễ tốt. Từ trực tiếp bắt đầu, đây đều đã mấy ngày, ta giống như liền không có thấy manh manh cười qua, nàng mới chỉ có 5 tuổi a, là ai cướp đi nàng nụ cười? 5 tuổi thế nào? Hiện tại không cười là vì về sau cùng sinh hoạt đối với tuyến thời điểm có thể nhẹ nhõm một chút, không phải đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Quá lớn, manh manh áp lực quá lớn, ta vẫn là càng ưa thích cầu cầu, đó mới là một cái năm tuổi tiểu hài nhi đánh thẳng khai căn thước. Ha ha, áp lực đại. Người ta nhà có tiền hài tử có từ 3 tuổi liền bắt đầu học đủ loại nhạc khí, các quốc gia ngưu ngôn, người ta đều cố gắng như vậy, ngươi một cái người bình thường hài tử, áp lực sẽ không lại cho lớn hơn một chút, về sau lấy cái gì cùng người ta so? So cái bữa à thật là, có nhiều thứ, ngươi cho rằng bằng vào nỗ lực liền có thể đường dễ vượt qua sao? Nóp phê đồ chơi. Đúng cũng tỷ như nói hiện tại đang cùng thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ cùng một chỗ trượt tuyết những đứa bé kia nhi tùy tiện một thân trang bị đều là người bình thường mấy tháng tiền lương hai tử có thể nỗ lực ta liền hỏi có bao nhiêu cha mẹ có thể cho lên không cảm thấy đáng thương sao manh manh tuổi thơ đã không có thậm chí là tại nàng cũng không biết không có làm rõ ràng mình mục tiêu tình ngủ dưới bình xịt im miệng chờ lấy xem đi không cần đi vào xã hội đợi đến sơ trùng trương kiếm mang ra manh manh liền có thể hất ra đồng thần mang cầu cầu ba con đường mẹ nhịn không được người nhà báo địa chỉ lão tử nhất định phải tìm ngươi đi tâm sự nhà chúng ta cầu cầu không cần cùng bất luận kẻ nào so. Mình vui vẻ là đủ rồi. Mưa đạn kịch liệt thảo luận bên trong. Manh Manh có thể trượt khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Nàng cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng nhỏ, có thể nàng đó là đối với trượt tuyết không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ba ba khích lệ nghe vào trong hai, Manh Manh cũng không có chút nào cảm thấy vui vẻ. Nàng tựa như là một cái băng lánh trượt tuyết máy móc một dạng, không ngừng lặp lại lấy trượt động tác. Một bên khác, cầu cầu tiến bộ cũng phi thường lớn. Chỉ ít, nàng hiện tại không cần cái mông khi thắng. Bất quá ngay tại cầu cầu học hào hào thời điểm. Một cái ủ rũ tiểu hài nhi bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt đứa bé kia dẫn theo mình ván trượt tuyết, trên mặt còn mang theo nước mắt. Người thế nào? Ngã sắp xuống sao?" Câu Cầu đối với đứa trẻ này nhi có ấn tượng, hắn là đi theo những cái kia vận động viên cùng một chỗ đến, với lại trượt tuyết kỹ thuật cũng không tệ lắm. Chỉ ít, câu Cầu cảm thấy hắn trượt rất tốt. Cái kia tiểu Nam Hải tâm tình hiển nhiên không tốt. Có thể đối mặt bỗng nhiên nói chuyện với chính mình câu Cầu, hắn vẫn rất có lễ phép đáp lại một câu. "Không có ngã sắp xuống, là là ta tuyển chọn thất bại, không thể trở thành tiệm điện trượt tuyết Câu lạc bộ thành viên." Tiểu Nam Hải có chừng 6 tuổi nhiều không đến 7 tuổi, trong lời nói đều mang nồng đậm thất lạc. "Thiềm điện Trượt Tuyết Câu lạc bộ, rất lợi hại phải không?" Câu Câu nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi. Nói đến Thiềm điện Trượt Tuyết Câu lạc bộ, cái kia tiểu Nam Hải con mắt lập tức sáng lên một cái. Bất quá rất nhanh, hắn khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống tới. "Lợi hại là lợi hại, bất quá ta đã liên tục 2 năm tuyển chọn thất bại, xem ra ta thiên phú, là vĩnh viễn đều gia nhập không được Thiềm điện Trượt Tuyết Câu lạc bộ." Ai? Tiểu Nam Hải nói đến, còn nặng nề thở dài một cái. "Ha, yêu cầu như vậy cao sao? Ta cảm thấy ngươi trượt vẫn rất tốt." Câu cầu vừa rồi thấy qua Tiểu Nam Hải chửi tuyết là thật tâm cảm thấy Tiểu Nam Hải vẫn rất lợi hại. Ta không được, với lại dùng huấn luyện viên lại nói, ta còn kém rất xa. Không chỉ ta không được, Thiểm Điện Câu lạc bộ lợi hại nhất cái kia huấn luyện viên còn nói, nói ma đâu người trời sinh đều không thích hợp chửi tuyết, có chút thời gian còn không bằng đi nghiên cứu trồng trọt. Ai? Thất lạc cảm xúc lần nữa sông lên đầu. Tiểu Nam Hải thở dài một tiếng, quay người đi. Bất quá hắn sau khi đi, nguyên bản cảm xúc tăng vọt cầu cầu cũng trong nháy mắt không có tinh thần. Lợi hại nhất tuyết trong câu lạc bộ lợi hại nhất huấn luyện viên đều nói ma đâu người không thích hợp chửi tuyết. Nàng còn học cái cái gì kình? có chút thời gian không bằng nhìn nhiều nhìn phim hoạt hình. Dù sao cũng là tiểu hải tử. Cầu Cầu chỉ hiểu rõ đến câu nói kia mặt chưa ý tứ. Bất quá cũng ngay tại cầu cầu vừa rồi cởi ván trượt tuyết thời điểm. Trước đó một mực đang chơi điện thoại Đồng Thần rốt cục hướng phía cầu cầu đi tới. Chương 33, Đồng Thần nói, "Để ra đầu run lên." Chương 33, Đồng Thần nói, "Để ra đầu run lên đương nhiên." Cầu cầu cùng cái kia tiểu nam hài đối thoại cũng thông qua trực tiếp bị tất cả người xem nghe được. Cầu Cầu lấy xuống ván trượt tuyết chuẩn bị từ bỏ trượt tuyết, cũng bị tất cả người xem xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, mưa đạn quần tình xúc động phấn nộ. Ngoa tào Đây là cái nào huấn luyện viên tại đây là bực hắc, ma đâu người làm sao lại không thích hợp Trợ Tuyết. Ngươi làm sao tính ra kết luận? Không cho Trợ Tuyết để đi chồng, sao? Ngươi cho rằng chồng chọn đơn giản. Vẫn là ngươi xem thường nông dân bà bá. Tới tới tới, giải thích một chút. Song, cầu cầu đạo tâm bất ổn, nàng quá ngây thơ, thật đúng là tưởng rằng ma đâu người không thích hợp Trợ Tuyết. A a a, Đồng Thần làm sao còn không qua đây, hai tử đều mê mang thành hình dáng ra sao? Đến rồi đến rồi, Đồng Thần hắn mang theo mỉm cười đi tới. Nhìn thấy Đồng Thần đi tới, tất cả người đều rất ngạc nhiên hắn tiếp xuống biết làm cái gì. là An cầu cầu vẫn là trực tiếp mang theo hải tử rời đi dù sao chính hắn đều chơi chán với lại từ khi đi vào trượt tuyết trận sau đó hắn liền không có làm sao quá quan tâm cầu cầu thế nào cầu cầu chơi chán tới gần cầu cầu đồng thần cười ha hà đặt câu hỏi chơi chán chúng ta về nhà a cầu cầu cũng không hề biểu hiện ra không vui bộ dáng tiện tay đem ván trượt tuyết nhét vào bên trên ha ha về nhà không nóng nảy hôm nay tiết mục tổ nuôi cơm nghe nói cái này trượt tuyết trận bên trong có không ít mỹ thực đâu đồng thần xoay người trực tiếp một tay lấy cầu cầu ôm lên nghe được mỹ thực cầu cầu con mắt lập tức sáng lên một cái vậy được ăn cơm lại về nhà, kỳ kỳ. Nàng nụ cười này trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ lập tức lộ ra, vô cùng khả ái đồng thần xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nụ cười. qua vật hàng, nghe xong ngon ngon liền đến tỉnh. Cầu cầu cũng không phản bác đồng thần nặn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng liền duỗi ra đôi tay đi nặn đồng thần mặt. Sau đó, đồng thần trực tiếp ôm lấy cầu cầu đi hướng khu nghỉ ngơi. dựa theo hai cha con trong lời nói ý tứ, giữa trưa ăn một bữa tốt, nộ tiết mục tổ một cái lông dê, sau đó buổi chiều liền chuẩn bị về nhà. lần này, phòng trực tiếp người xem có thể gấp, không phải đâu, liền bỏ qua như vậy, trương kiếm cùng manh manh. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm có thể còn tại nỗ lực đâu. Song, đây 2k33 cũng quá phế đi, thì ra như vậy tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ, hắn ngay từ đầu liền không có để ở trong lòng chứ. Ai nha, cái này đồng thần tức chết ta rồi, ngươi tốt xấu khuyên một cái cầu cầu, cầu cầu như vậy ngoan, ngươi nói một chút, nàng khẳng định sẽ tiếp tục học. Ba cái gia đình, đồng thần gia ưu thế lớn nhất, bản thân hắn sẽ trừ tuyết, dỗ rảnh cầu cầu học được sau đó, thỏa đáng cầm thứ nhất, tăng nhân khí. Đúng vậy a, đúng vậy a, một tay bài tốt, đánh nhử, một điểm lòng, cầu tiến đều không có. Mặc dù không có tiếng mắng một mạnh có thể trong màn đạn giờ này khắc này đều là đối với đồng thần chưa đẩy. Bất quá những cái kia mưa đạn, đồng thần không nhìn thấy, liền xem như thấy được, hắn cũng không quan tâm. Khoảng cách cơm trưa thời gian còn sớm, đồng thần dẫn banh bóng trực tiếp đi toàn bộ trượt tuyết trận cao nhất chỗ đó là một cái cùng loại với ngắm cảnh đài địa phương đứng ở nơi đó, liền có thể quan sát toàn bộ trượt tuyết trận. Hai cha con không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng liền sẽ cười ha ha hai tiếng. Chỉ là, khiêng ca mê gia đi ở phía sau cùng trụ đại ca lại có chút nhịn không được. Rõ ràng đồng thần ưu thế lớn nhất, vì cái gì liền không hề làm gì đâu? Đồng thần Cân nhắc đến đây cũng là trước mắt phòng trực tiếp đại bộ phận người xem trong lòng nghi vấn, cùng chụp đại ca cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra. Ân. Nghe được cùng chụp đại ca gọi mình, Đồng Thần bung xuống cầu cầu, trở lại nhìn sang. Bản thân ngươi sẽ chữa tuyết, lại cầu cầu đối với chữa tuyết cũng không kháng cự, vì cái gì ngươi không dỗ dành cầu cầu học được chữa tuyết, hoàn thành tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ. Ngươi không thấy được chương kiếm có mơ tưởng cái thứ nhất hoàn thành sao? Liền ngay cả Trần Phong cũng bắt đầu nghiêm túc. Cùng chụp đại ca chỉ chỉ phía dưới trương kiếm cùng Trần Phong thân ảnh, đầy mắt đều là không hiểu Đồng Thần cười một tiếng, dẫn ban bóng đi tới nặng nghề sáng tỏ thủy tinh vây cản trước nhìn phía dưới toàn bộ trượt tuyết trận toàn cảnh, đồng thần đưa lưng về phía ông kính. chẳng lẽ ngươi thật cho là ta từ tiến đến trượt tuyết trận về sau cũng chỉ cố lấy mình chơi sao? kinh điển hỏi lại. nhưng lần này cung trục đại ca cũng không có bị hỏi khó. chẳng lẽ không đúng sao? ngươi đầu tiên là mình chơi, lại để cho cầu cầu cho ngươi chụp ảnh, ngươi quản cầu cầu cái gì? cuối cùng là có lực lượng, cung chụp đại ca hỏi cái kia trung khí 10 phần. bất quá, đồng thần lại là đầu cũng không quay lại, quan sát toàn bộ trượt tuyết trận, tham thẳm cười một tiếng. ha ha, nông cạn, quá nông cạn, ta chạy tới tuyết, thật là vì mình vui vẻ sao? Ta đó là vì hấp dẫn cầu cầu chú ý, tại nàng tiểu tiểu tâm lý gieo xuống một cái siêu cấp vô địch xoáy mộng. Chỉ cần có mộng, nàng liền sẽ đối với trượt Tuyết cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó không cần ta thúc, nàng liền sẽ mình học trượt Tuyết. Một cái bị buộc lấy học, một cái bị dỗ dành học, một cái mình chủ động muốn học. Ở trong đó chiến lệch, cũng không cần ta nhiều lời a. Đồng Thần không có trực tiếp điểm tên, nhưng bị buộc lấy học, dỗ dành học, hiển nhiên là nói manh manh. Mà Đồng Thần hiển nhiên là muốn muốn để cầu cầu mình đối với Trợ Tuyết sinh ra hứng thú, sau đó mình muốn học. Thấy cùng Trụ Đại Ca không nói gì, Đồng Thần quay người lại nhìn về phía ống kính tiếp tục nói. Không nói trước hai cái này học tập hiệu quả cái nào tốt, chỉ từ tâm tình đi lên nói, ngươi cảm thấy cái nào hài tử càng vui vẻ hơn một chút. Lần này, Đồng Thần nhìn thẳng camera ống kính. Thâm thúy ánh mắt thông qua ống kính, tựa như nhìn thẳng ống kính một chỗ khác tất cả người xem. Đương nhiên là loại thứ hai tự nguyện học so sánh vui vẻ. Cùng chụp đại ca thốt ra Đồng Thần vỗ tay một cái. Đáp đúng, vậy tại sao người sau sẽ vui vẻ đâu? Bởi vì có ngộng, bởi vì cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta đi cấp cầu cầu loại ngộng, ngươi sao có thể nói ta là vứt xuống cầu cầu mặc kệ chính mình chơi đâu? Lần này hỏi lại trực tiếp để cùng chụp đại ca đại ca đại nào đều đứng máy 2 giây. Phòng trực tiếp bên trong, vừa rồi chỉ trích đồng thần những cái kia người cũng đều sợ ngây người. Ngoa tảo, giống như bị hắn viên hồi đến, không phải mình đi chơi, là cho nữ nhi loại mộng đi, ngươi mẹ hắn thật đúng là một nhân tài. Suy nghĩ kỹ một chút, đồng thần nói thật đúng là rất có lý, thật có lỗi, trước đó là ta nông cạn. T, thật T, nguyên lai đồng thần mới là cái kia tâm nhỏ nhất, quan tâm nhất hại từ người. Hoàn toàn từ đầu đến cuối đều là từ hài từ góc độ xuất phát, cân nhắc, đợt này ta chạm đồng thần. Ta thật khóc chết, nếu là manh manh là đồng thần em bé nàng khẳng định không dùng qua khổ cực như vậy. đúng vậy à, kể một ngàn nói một vạn, không bằng làm cho hải tử nhìn. ta hiểu, hôm nay ủng hộ phiếu, ta vẫn là cho đồng thần. không đúng, dựa theo đồng thần thuyết pháp, nếu là loại mộng thất bại lại nên làm cái gì? với lại liền tính hắn dụng tâm lương khổ, câu câu hiện tại không phải cũng bởi vì người khác một câu liền từ bỏ chuyện tuyết sao? chính là, phương pháp này nhìn lên để người cảm động, nhưng là thực tế áp dụng lên liền phí sức. loại mộng, đầu tiên ngươi nếu có gan mộng thực lực à, có người bừng tỉnh đại ngộ, cũng có người tiếp tục chất vấn. cũng đúng lúc này, cung trụ đại ca trong thai nghe bỗng nhiên vang lên lãnh đạo gọi hàng. Nghiêm túc nghe lãnh đạo yêu cầu, Cung chụp Đại Ca cũng lần nữa đối với Đồng Thần vấn đề. Người rõ ràng có thể thắng rất đơn giản, nhưng bây giờ ngươi đã không có cơ hội, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không hối hận sao? Cung chụp Đại Ca tại đối với Đồng Thần vấn đề thời điểm, con mắt nhìn nhìn Trương Kiếm manh manh cha con, còn có Trần Phong cùng Trần Tử Hàm cha con. Trương Kiếm bên kia manh manh đã học ra dáng, ở trên đất bằng cơ bản sẽ không lại đấu vật. Mà Trần Tử Hàm, nàng động tác đã càng phát ra thuần thục, tự nhiên. Câu Cầu cho dù là hiện tại bắt đầu học, cũng đã có chút không kịp, chớ nói chi là cứ thế từ bỏ bất quá khi cùng Trụ Đại Ca lần nữa nâng lên thắng cái chữ này về sau, Đồng Thần lại là lộ ra cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu. Một cái tiết mục tổ lâm thời khởi ý làm ra đến cái gọi là trận đấu, ta nếu là thật vì thắng thua mà không để ý đến ta nữ nhi tâm tình, cái kia, ta mới thật sự là thất bại." Đồng Thần giải đáp cũng không lớn âm thanh, nhưng từng câu từng chữ lại là vô cùng chân thật. Có như vậy trong ngáy mắt, không quản là cùng trụ đại ca vẫn là phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem, hoặc là phòng thu bên trong người đều cảm giác được ra đầu một trận run lên. Liên tốt giống, tất cả người đều tại lẫn lộn đầu đuôi, cũng chỉ có Đồng Thần một người là thanh tỉnh cái kia. Chương 34, đừng có dùng người yêu thích, khiêu chiến người khác bắt cơm. Chương 34, đừng có dùng người yêu thích, khiêu chiến người khác bắt cơm, Đồng Thần nói thậm chí để nguyên bản náo nhiệt mưa đạn đều xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Một lát sau, vô số mưa đạn điên cuồng hiện lên. Tuyệt. Người người đều nói Đồng Thần tự tư, nhưng từ đầu đến cuối, hắn tâm lý quan tâm nhất, đó là Hải Tử cả tụ. Hắn đang dùng mình phương thức yêu Hải Tử, không cần mọi người lý giải, càng không quan tâm mọi người như thế nào đối lại hắn, ta xin lỗi, vì đó trước nói hắn tự tư mà xin lỗi. Ngươi cho rằng người ta tại tự tư vậy không quản Hải Tử? trên thực tế người ta đang cấp hải tử loại mộng, ngươi cho rằng người ta không tiến bộ không sai lấy thắng cơ hội trên thực tế tử vừa mới bắt đầu người ta chú ý điểm liền không có tại cái gọi là trận đấu bên trên đây chính là cách cục trên lệch sao tận lời mời nhận lấy ta ngọ tảo bó tay rồi thỉnh cho phép ta hô to một tiếng như bức. cảm giác bị hàng duy đả kích đà, giống như có người làm thắng đem hải tử đều bức khóc thật nhiều lần đâu ha ha ngươi là hiểu âm dương từ trận đấu đến nói đồng thần thắng tỷ lệ đích xác là không lớn nhưng từ mang em bé phương thức đến nói ta cảm giác hắn đã thắng tê đừng nóng đổi, thật đúng là đừng nóng đổi. Sự tình vẫn chưa tới cuối cùng, ai cũng không nói chắc được kết cục. Trong lúc nhất thời, đồng thần lại nên đón từng mảnh từng mảnh đánh giá tốt. Liên ngay cả phòng thù bên trong, luôn luôn nhìn đồng thần không vừa mắt Lý Tĩnh, lần này cũng tại đồng thần một phen phát biểu sau đó rơi vào trầm mặc. Trận đấu không trọng yếu, trọng yếu là hài tử tâm tình. Loại ngộng. từng chuyện mà nói pháp nghe vào Lý Tĩnh trong tai, để nàng tâm đều bị tiểu tiểu rung động một cái. Chẳng lẽ, thật sự là ta giả, người đã giả, quan niệm cũng giả, tư tưởng cũng giả. Lý Tĩnh mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng nàng cũng không tính quá cực đoan. Chứng kiếm cách làm mặc dù biết tròn biết méo. Nhưng đối với Manh Manh đến nói, không thể nghi ngờ là có chút tàn nhẫn. Tiểu hài tử có cao hứng hay không đều viết trên mặt. Lý Tính nhìn ra, Manh Manh hiện tại mặc dù không đang khóc, nhưng là trong đấy lòng đối với Trừ Tuyết vẫn là bài xích. Nàng chỉ là vì không cho trương Kiếm lại phát tính tình, mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Lần đầu tiên, Lý Tính sinh ra bản thân hoài nghi, cũng đối trương Kiếm mang em bé Phương thức sinh ra hoài nghi. Bất quá cũng chỉ là chớp mắt sau đó. Lý Tính dao động lại biến mất không thấy. Trương Kiếm cách làm mặc dù sẽ đối với hài tử có chút không công bằng, nhưng lại là ổn thỏa nhất. Em bé nhân sinh nhưng không có làm lại cơ hội. Mang em bé nên cẩn thận một chút cẩn thận nữa mới được đồng thần loại kia mang em bé phương thức phong hiểm vẫn là quá lớn một khi kết quả không tốt hai tử cả đời liền tính chậm trễ một bên khác cầu cầu đứng tại thủy tinh vây cản hướng phía phía dưới nhìn một lúc lâu đong nhiên quay đầu nhìn về phía đồng thần ba ba ngươi không phải ma đâu người sao đúng vậy a đồng thân nên nói đều nói cũng liền không lại quá nhiều cùng cùng chủ đại ca giao lưu hắn nhìn về phía cầu cầu chờ lấy cầu cầu tiếp xuống nghi vấn Quả nhiên cầu cầu chớp nghi hoặc mắt to lại hỏi cái kia vì cái gì ngươi trượt tuyết trượt tốt như vậy đồng thân cười khổ sờ sờ cầu cầu cái đầu nhỏ Ha ha, ai quy định ma đâu người liền không thể trượt tuyết chơi tốt? Bọn hắn, cầu cầu một chỉ phía dưới những cái kia mặc thống nhất trang phục tiềm điện trượt tuyết câu lạc bộ người, có cái tiểu ca ca nói, những người kia là toàn bộ Long quốc trượt tuyết lợi hại nhất người, ở trong đó có người nói ma đâu người không thích hợp trượt tuyết, thích hợp đi làm ruộng đâu. Cầu cầu vẻ mặt thành thật, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lợi cụ thể chỗ nào không đúng. Nàng dù sao cũng mới chỉ có 5 tuổi, có một số việc chú định rất khó bị nàng lý giải rõ ràng động thần nghe được cầu câu nói, thế mới biết cầu cầu đến cùng bởi vì cái gì bỗng nhiên không muốn học trượt tuyết hắn ngồi xùm người xuống trên mặt ít có lộ ra ngưng trọng biểu tình cái kia câu cầu tin người kia nói nói sao tin nói câu nói kia người là chửa tuyết lợi hại nhất hắn lại không tất yếu ta. câu câu dựa theo mình lo di suy đoán nói đồng thần gật đầu sau đó dùng tay một chỉ phía dưới những cái kia thiểm điện chửa tuyết câu lạc bộ người tốt vậy ta nếu là thắng bọn hắn ta có phải hay không liền thành lợi hại nhất người đến lúc đó ta nếu là nói ma đâu người thích hợp chửa tuyết người tin hay không đồng thân biết sở dĩ cầu, cầu sẽ tin cái kia chuyện ma quỷ là bởi vì đó là nàng cho rằng bên trong chửa tuyết lợi hại nhất người nói chỉ cần đánh vỡ điều này cái kia tất cả liền đều dễ nói. bất quá, cầu cầu hiển nhiên không tin hắn có bản sự kia đồng thần sau khi nói xong, cầu cầu liền bên trên liếc nhìn tiếp theo mắt đánh giá đến đồng thần đến. lão ba, ta thừa nhận ngươi trượt tuyết thời điểm hơi bị lạc trai, có thể những cái kia người thế nhưng là chuyên nghiệp vận động viên, là long quốc trượt tuyết lợi hại nhất người, ngươi có thể so sánh qua. không quả cầu ánh sáng bóng không tin. phong trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng đều không tin. trật trật, thật không dễ tròn trở về. đồng thần đây là lại muốn toàn bộ công việc sao? không phải liền là một câu nói nhảm sao? hảo hảo dỗ dành hài tử không phải tốt, về phần chơi như vậy mệnh không. Những cái kia người thế nhưng là chuyên nghiệp A. Vừa bị ngươi một bộ nói lời lắm tê cả da đầu, ngươi vậy mà liền muốn đi mất mặt xấu hổ, bắt ngư nghiệp dư yêu thích đi khiêu chiến người ta chuyên nghiệp kỹ năng, đây không phải thuần thuần muốn chết sao? Ha ha, đây cùng quyền anh kẻ yêu thích lên đài khiêu chiến chuyên nghiệp bước xin có cái gì khác nhau? Ngồi đợi đồng thần mất mặt. Không phải, ngươi nếu bị thua, coi như cùng hài tử nói không rõ, đến lúc đó đừng nói để mộng này mầm, hạt giống đều phải để người cho đảo. Ta đi, thật đúng là xuống dưới tìm người ta đi dựng lên, đây đồng thần có việc là thật lên a. Mưa đạn trong lúc nói cười, đồng thần đã dẫn banh bóng một lần nữa quay trở về Tân Thủ khu dạy học. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, đồng thần trực tiếp tìm được thiểm điện câu lạc bộ đám người kia lĩnh đội. Khi biết đồng thần là muốn tìm bọn hắn người tỷ thí trượt tuyết kỹ thuật về sau, tất cả thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ người đều cười. vừa vàn, bọn hắn tuyển chọn cũng tiến hành không sai biệt lắm, đang cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là hô hô lạp lạp, một đám người đều đi trượt tuyết trận bên trong cao cấp trượt tuyết nói. Đại ca, người là nghiêm túc sao? Cao cấp trượt tuyết đạo làm không cẩn thận nói, có thể sẽ tổn thương. Đúng vậy a đại ca, ngươi nếu là đùa giỡn nói chúng ta như vậy dừng lại à, đừng đến lúc đó thương tổn tới coi như thằng rồi. Đi vào cao cấp đường đua sau đó. Thiệm điện Trượt Tuyết Câu lạc bộ người nheo nhau, nhau thuyết phục Đồng Thần từ bỏ so đấu. Bất quá mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Đồng Thần giải đáp cũng chỉ có ba chữ. Thử một chút chứ. Bọn hắn tỉ thí cũng đưa tới toàn bộ Trượt Tuyết trận huấn động, không quản là tới chơi du khách, vẫn là Trượt Tuyết trận công tác nhân viên, cơ hồ đều tụ tập đến cao cấp Trượt Tuyết đạo hai bên. Trương Kiếm cùng Trần Phong cũng mang theo Hải Tử chạy tới. Mặc dù cùng Đồng Thần không nhận ra, nhưng dù sao cũng là cùng một cái tiết mục khách quý. Trương Kiếm cùng Trần Phong cũng đều thuyết phục lên Đồng Thần. "Huynh đệ, ta không biết ngươi vì sao muốn cùng bọn hắn so, nhưng nghiệp dư đối với chuyên nghiệp, nghĩ như thế nào ngươi đều không chiếm được tiếng nghi, nghe ta, quên đi thôi." Trương Kiếm nắm manh manh tay, ngữ khí rất là thành khẩn. Trần Phong cũng đi tới, đối với Đồng Thần cười một tiếng. "Có câu nói gọi cái gì, đừng bắt ngươi yêu thích, khiêu chiến người khác bắt cơm, huynh đệ, ta thừa nhận ngươi tuyết trượt không tệ, trêu chọc ngoài nghề đùa giỡn một chút xoáy đầy đủ, thật là muốn cùng chuyên nghiệp so, người thật không được. Người là càng tụ càng nhiều, lúc này cũng có một chút xem náo nhiệt người nhau nhau thuyết phục Đồng Thần. "Huynh đệ, đừng dừng lên. Cao cấp trượt tuyết đạo chân không phải đùa dỡn. Đúng vậy à? Nói ngươi không được, ngươi còn không phục, đừng đến lúc đó té bị thương vừa khóc ngày hàm địa náo không ngừng. Xoái ca, ngươi trượt tuyết bộ dáng đích xác rất xoái, nhưng là chuyên nghiệp chúng ta có thể không thể chơi vào. Hiện tại hối hận trả lại cũng a. Từng tiếng nghị luận cùng chế rêu vang vọng, toàn bộ hiện trường liền không có một người nói đồng thần đi. Bất quá dù vậy, đồng thần cũng vẫn không có từ bỏ ý tứ. Hắn nhìn về phía cầu cầu, hỏi: Cầu cầu, tất cả người đều nói ba ba không được, ngươi cảm thấy ba ba được không? Vấn đề này, thế nhưng là để cầu cầu khó khăn. Ứng. Hà là. Không được à? Cầu cầu cấp ra mình đáp án đồng thần cười, chỉ chỉ xung quanh những cái kia người. Vì cái gì? Cũng bởi vì bọn hắn đều nói ta không được, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta không được, đúng không? chương 35, tháng, đồng thần nói lại lần nữa làm cho người suy nghĩ sâu xa. chương 35, tháng, đồng thần nói lại lần nữa làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cầu cầu không nói gì, nhìn xem xung quanh những cái kia người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng thần cũng không nói thêm gì nữa, đem cầu cầu giao cho cùng trụ đại ca, hắn quay người đi hướng chỗ cao nhất trượt tuyết đại tại cái kia đài cao bên trên đứng toàn quốc công nhận tuyết thi đấu đỉnh tiêm nhân viên chuyên nghiệp tại đồng thần sau lưng tất cả người đều chăn miệng một lời nói hắn đây là tự mình chuốc lấy cửa cổ nói hắn không có khả năng có thắng cơ hội bao quát hắn nữ nhi tại phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng đều cho rằng hắn đây là tại loại người không biết tự lượng sức mình có thể đồng thần bước chân lại như thế kiên quyết ngay tại tất cả con tin nghi thậm chí là trào phúng bên trong hắn đi lên đài cao thật muốn so thiềm điện tuyết câu lạc bộ lính đội cười nhìn về phía đồng thần đồng thần tay không phải ta đi lên làm cái gì nghe vậy đài cao bên trên mấy người đều cười bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi, cùng trụ đại ca cũng không có theo sau, cho nên không quản là phòng trực tiếp vẫn là hiện trường người, cũng không biết đồng thần cùng tiệm điện trượt tuyết câu lạc bộ người đang nói cái gì. Trượt tuyết đạo bên ngoài, trần tử hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ cầu cầu cánh tay, câu câu, ngươi ba ba thật là khốc ga, ta ba ba nếu là có ngươi ba ba một nửa là gan liền tốt. Trần Phong, song đời tiểu áo đông bắt đầu lọt gió, câu câu nghe được trần tử hàm khích lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện hiện một tia đắc ý, đó là đương nhiên, ta ba ba nói hắn cùng cái bắn vọt thêm chuyện, có thể đem voi cho làm bay. Wa, ngươi ba ba thật là lợi hại. Ta ba ba nhìn thấy chuột đều bị dọa hoa hoa gọi, còn nhảy đến ta mụ mụ trong ngực cầu bảo hộ. Trần Tử Hàm nghe thấy cầu cầu ba ba lợi hại như vậy, lập tức càng thêm ghét bỏ mình lão ba. Bất quá cứ việc nàng cảm thấy cầu cầu ba ba rất lợi hại, nhưng là tại Trần Tử Hàm xem ra, đồng thân đi tìm nghề nghiệp chuột tuyết người đi trận đấu, cũng không có khả năng có thắng cơ hội. Mà cầu cầu cùng Trần Tử Hàm cách đó không xa, Trường Kiếm đang ngồi sụp thân thể cùng Manh Manh nói đến. Manh Manh, ngươi trông thấy người kia sao? Ngươi về sau có thể tuyệt đối không nên học hắn thể, không có nắm chắc cùng quá cấp tiến sự tình, tuyệt đối không nên đi làm, mất mặt chuyện nhỏ. Nếu là tổn thương nói hối hận đã trễ, manh manh gật đầu nhưng lại có chút nghe không quan tâm, bởi vì nàng trong tầm mắt, cao cao trượt tuyết trên đài đã có người vọt xuống tới, năm cái thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ người cùng đồng thần đồng thời xuất phát, mạnh mẽ thân ảnh cao tốc trượt tuyết trên đường lao vùng bụt. bởi vì không có chuyên nghiệp ban giám khảo đồng thần bọn hắn trực tiếp áp dụng so đấu tốc độ phương thức quyết định thắng thua, dạng này đơn giản hơn, cũng càng trực quan, mà từ một xuất phát, tại trải qua đạo thứ nhất phật phong địa hình sau đó, đồng thần liền đã giành trước tất cả người một cái thân vị khoảng cách, nhìn thấy một màn này, không ít người đều bị tiểu tiểu khiếp sợ một cái, ngoa tào cũng không có nhìn ra hắn dùng cái gì kỹ xảo a này làm sao vừa mới bắt đầu liền giành trước không phải đâu người anh em này sẽ không thật có thể thắng được những cái kia chuyên nghiệp trượt tuyết vận động viên a có ý tứ đi lên chẳng lẽ cái này đồng thần là ẩn tàng dân gian trượt tuyết đại thần cái gì đại thần ta nhìn hắn khẳng định là tại đài cao bên trên cùng những cái kia người thương lượng xong những cái kia người cố ý đổ nước ra lâu bên trên vị này đề nghị ngươi có thời gian đi xem một cái khoa áo để thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ người đổ nước bại bởi một cái người bình thường câu lạc bộ mặt còn cần hay không mau nhìn mau nhìn đuổi kịp đồng thần bị vượt qua mưa đạn bên trên trò chuyện đang này trong hiện thực đồng thần cũng đã bị một cái thiềm điện câu lạc bộ thành viên siêu việt với lại khoảng cách còn càng kéo càng xa ha ha ha ta liền nói hắn không có khả năng thắng xem đi lần này không đội kịp thứ hai cũng được à có thể thắng được nhiều như vậy chuyên nghiệp vận động viên đồng thần thực lực cũng tương đương kinh khủng chờ một chút chờ một chút tại sao ta cảm giác đồng thần bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ phía trước thế nhưng là đừng rẽ không phải đâu đường rẽ ra tốc làm không tốt liền có sai lầm khống bay ra đường đua nguy hiểm đồng thần đây là không muốn sống nữa đồng thân lớn mật cách làm trực tiếp làm cho tất cả mọi người tâm đều nắm chặt lên, thậm chí liền hô hấp đều không tự chủ thả chậm xuống tới. liền ngay cả cơ hồ song song với hắn một cái thiểm điện trượt tuyết câu lạc bộ thành viên cũng bị dọa không nhẹ, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Ui, phía trước đường rẽ, đừng ra tốc, đem tốc độ bông ra. thắng thua cố nhiên trọng yếu, nhưng muốn thật xảy ra sự tình nói, liền phiền phức lớn rồi. cái kia người nhắc nhở rất lớn tiếng, cho dù là tiếng gió bên tai gào thét, đồng thần cũng nghe rất rõ ràng. bất quá hắn cũng không để ý tới, càng không có giảm tốc độ dự định. tương phản, hắn tốc độ nhanh hơn. Điên rồi điên rồi, đơn giản không muốn sống. Thấy Đồng Thần không nghe khuyên bảo, cái tên nhân khí nào nhân đầu. Một giây sau, tại tất cả người nhìn chăm chú bên dưới Đồng Thần thân thể cơ hồ là kẻ sát đất phi hành, trực tiếp tại đường rẽ chỗ một cái siêu việt phía trước nhất người kia. Vượt qua đường rẽ sau đó, lại là một mảnh chướng ngại cùng phập phòng Đồng Thần không có lại cho sau lưng những cái kia người bất cứ cơ hội nào. Hắn đè ép dáng người, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhanh nhất tốc độ, một ngựa tuyệt trần. Thẳng đến cuối cùng thẳng tắp khe trượt đi đến, Đồng Thần cũng không hề nghi ngờ cái thứ nhất chữa xong toàn bộ hành trình đường đua. Hắn thắng. Tại không bị tất cả người xem trọng tình huống dưới, Tại tất cả người đều nói hắn không được, để hắn từ bỏ tình hồn dưới. Á á á, cầu cầu. Người ba ba thắng, người ba ba thật lợi hại. Phản ứng đầu tiên, là đứng tại cầu cầu bên người trần tự hàm. Tại nàng reo hò dưới, cầu cầu cũng phản ứng lại. a lao ba huy vũ. Nàng nhảy, nhảy lấy, thương phấn la hét. Ngư bức. Không biết là ai, tại kịp phản ứng sau đó cũng phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó, hiện trường lại là chỉnh tệ như một vang lên như sấm sét vô tay. Liên ngay cả tại Đồng Thần sau đó lần lượt đổi tới điểm cuối cùng những cái kia thiểm điện chữa tuyết câu lạc bộ người, cũng đều đối với lấy Đồng Thần giơ ngón tay cái lên. Không phục cao nhân có tội. Bọn hắn thua, với lại tâm phục khẩu phục. Mặc dù cùng Đồng Thần đến điểm cuối thời gian cũng liền chênh lệch không đến 5 giây. Có thể có lây cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng bọn hắn biết đây 5 giây, đã đầy đủ khiến ép bọn hắn nhiều lắm. Trong màn đạn, tự nhiên cũng là một mảnh giễu họ. Tháng, thật thắng ngoa tạo, đây cũng quá bất khả tư nghị a. So với cái kia chuyên nghiệp vận động viên trọn vẹn nhanh năm giây, tài nghệ này, có thể đi chuyên nghiệp đại hội thể dục thể thao cầm huy chương đều Người không thể xem bề ngoài à? Đây đồng thần giấu thật sâu à? Tất cả chúng ta đều bị hắn buộc địch. Đây chính là điển hình giả heo ăn thịt hổ đi. Phim truyền hình cũng không dám như vậy đập. Mẹ, nhìn cái mang em bé trực tiếp cho ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, đẹp mắt thích xem, xem xét một cái không lên tiếng. Tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Loại này thi đấu vận động, tuyển thủ chuyên nghiệp liền không khả năng bại bởi người bình thường. Ha ha, không phải đâu, ngươi vậy mà đến bây giờ còn cho rằng đồng thần chỉ là một cái người bình thường? Không phổ thông, hắn tuyệt đối không phổ thông. Ta đánh cược, cái này đồng thần tuyệt đối là cái thần nhân. Đồng thần thắng lợi không hề nghi ngờ khiếp sợ tất cả người bất quá đối mặt những cái kia giơ họ, những cái kia vô tay giờ, hắn tựa như là vừa vặn đối mặt những cái kia chất vấn cùng trào phúng một dạng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn đi đến cầu cầu bên người, một tay lấy cầu cầu ôm lên. Sau đó, Đồng Thần ôm lấy cầu cầu mặt hướng những cái kia hướng phía mình quăng tới ánh mắt sùng bái người lớn tiếng hỏi: "Cầu cầu, trước đó bọn hắn đều nói ba ba thế nào tới?" Cầu cầu hiển nhiên so Đồng Thần kích động, Đồng Thần hỏi lớn tiếng, nàng giải đáp càng lớn tiếng: "Bọn hắn đều nói ba ba căn bản không thắng được, nói ba ba là không biết tự lượng sức mình, còn có nói ngươi đây là một chết." Một hỏi một đáp, Nguyên bản não nhiệt hiện trường lập tức an tĩnh lại. Một vệ xấu hổ bầu không khí lặng yên bao vây tất cả người. Bất quá, đồng thần cũng không có cơ hội không khí hiện trường biến hóa vi diệu. Hắn nhìn xem cầu cầu, lại hỏi: Cái kia ba ba tháng không? Tháng? Vậy bọn hắn vừa rồi nói những cái kia có tính không? Không tính. Hai cha con âm thanh càng ngày càng cao, đem tất cả người ánh mắt đều một mực hấp dẫn lấy. Chỉ là tại cầu cầu lại một lần nữa lớn tiếng trả lời đồng thần sau đó, đồng thần âm thanh chợt nhu hòa xuống tới. Hắn thật sâu nhìn cầu cầu, ánh mắt cùng ngữ khí đều vô cùng kiên định. Đúng, bọn hắn nói không tính, chính bọn hắn không được. Cho nên bọn hắn liền đến nói cho ta biết, nói ta cũng không được. Cầu cầu, ngươi nhớ kỹ, là ngươi muốn làm gì thời điểm, đừng cho người khác tới nói cho ngươi được hay không? Có ngộng, liền đi truy. Đồng thân lời nói nhu hòa. Nhưng nghe tại hiện trường người xem trong hai, nghe vào phòng trực tiếp tất cả người xem trong hai, lại lạ như thế đình thái nhức óc. Chương 36, đồng thân lý niệm, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu nặng như dạy bằng lời. Chương 36, đồng thân lý niệm, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu nặng như dạy bằng lời. Ừ, ta đã hiểu. Cầu cầu trong mắt lóe ra sáng sáng ánh sáng, trùng địa gật đầu. Vừa rồi nhiều người như vậy đều nói ba ba không thắng được những cái kia chuyên nghiệp người. Liền ngay cả mình vừa rồi cũng không tin ba ba có thể thắng. Thế nhưng, ba ba làm được đừng để người khác tới nói cho ngươi, ngươi có thể cái gì đây là ba ba dạy cho hắn đạo lý. Ba ba, ta vẫn là muốn thử xem học chư tuyết. Tâm tình rộng mở trong sáng lên. Câu câu đối với kia là cái gì mà đâu người không thích hợp chư tuyết thuyết pháp đã hoàn toàn cũng không tin. Giờ này khắc này, lão ba chính là nàng thần tượng, nàng mục Tiêu. Đi, đi tìm huấn luyện viên tỷ tỷ hoặc a. Đồng thần cương chiếu vô vô cầu cầu phía sau lưng, đưa bóng bóng đặt ở bên trên. Mà giờ khắc này Hiện trường tất cả người còn vẫn như cũ mang theo sùng bái ánh mắt nhìn đồng thần. Thậm chí một chút nữ hài tử nhìn quá mức nhập thần, còn chọc bên người bạn trai lão công đổ bình giấm chua đương nhiên, náo nhiệt nhất địa phương khẳng định là phòng trực tiếp. Ngay tại vừa rồi tình cha như núi phòng trực tiếp đồng thời online nhân số lại là đạt đến khủng bố 7 triệu người. Cái này ông lượng, là ma đô đài truyền hình thành lập tới nay tất cả tiết mục đều không có chạm tới độ cao. Cho ta nhiều thả đồng thần cùng nàng nữ nhi ông kính. Ma đô đài truyền hình tổng bộ yêu cha như núi đạo diễn cốc giao khê nhìn hậu trường số liệu, cảm xúc rất là kích động. Không nghĩ đến ai đây đều nhanh về hưu, mình vậy mà làm ra loại này đủ để ghi vào ma đô đài truyền hình sử sách thành tích. Bất quá cao hứng là cao hứng, thân là một cái đạo diễn, cốc dao khoe tự nhiên có thể phát hiện vì cái gì tiết mục có thể như vậy được hoan nên nguyên nhân. Cho nên hắn trực tiếp hạ lệnh cho thêm đồng thần cùng cầu cầu ông kính đồng thời, hắn cũng tự mình thông qua công tác tần số truyền tin liên hệ đến đồng thần cùng chụp tọt quay phim. Tiểu Lưu, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? tranh thủ thời gian thừa dịp thời gian này đi hỏi một chút đồng thần làm như vậy giáo dục lý niệm là cái gì a? Hắn đều phục. Hiện tại tất cả người xem đều bị đồng thần vừa rồi nói khiếp sợ. Không thừa dịp lúc này phỏng vấn một cái mở rộng ảnh hưởng, chờ cái gì đâu. Một bên khác, vừa mới chuẩn bị đi theo cầu cầu đi đập cầu cầu trượt tuyết cùng trụ đại ca đang đi ra mấy bước sau đó dừng lại thân hình. Nghe rõ ràng công tác trong kinh nói chuyện truyền đến chỉ lệnh, hắn tranh thủ thời gian lại quay đầu nhìn về đồng thần đi qua. Lúc này đồng thần đã bị những cái kia thiểm điện trượt tuyết câu lạc độ người vây quanh lên. Mặc dù bại bởi đồng thần, nhưng tại một số người trên mặt không có chút nào nhìn thấy bất kỳ tâm tình tiêu cực. Tương phản, bọn hắn đối với đồng thần thái độ cung kính rất nhiều. Bất quá thấy cùng trụ đại ca khiêng ca trở về. Những cái kia người cũng liền cùng Đồng Thần chào hỏi sau đó rời đi. Tựa hồ là đã sớm biết cùng Trụ Đại Ca sẽ trở lại Đồng Thần tại chỗ không lúc đích, đem ván trượt tuyết cắm trên mặt đất, đôi tay cứ như vậy tùy ý khoác lên ván trượt tuyết bên trên. "Đồng Thần, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Các mê gia nhắm ngay Đồng Thần, cùng Trụ Đại Ca ngữ khí thành thần. Nói, Đồng Thần nhìn xem nơi xa đã một lần nữa đem trượt tuyết trang bị mặc tốt Cầu Cầu về sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía cùng Trụ Đại Ca. "Chính là, ngươi như vậy giáo dục Cầu Cầu, là căn cứ cái gì giáo dục lý niệm đâu?" Cùng Trụ Đại Ca hỏi rất chân thành nhưng là đồng thần lại tại nghe được cái vấn đề sau nhịn cười không được lên ha ha lý niệm vấn đề này có chút quá lớn bất quá ta có thể nói cho ngươi nói ta ý nghĩ ánh mắt một lần nữa thả vào cách đó không xa trên người nữ nhi đồng thần cả người tựa hồ một cái thay đổi một loại khí chất đối với tiểu hải tử mọi người luôn yêu thích nói muốn tự thân dạy dỗ bất quá ta cảm thấy hẳn là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu nặng như ngôn truyền cung chụp đại ca cũng đem ống kính theo đồng thần ánh mắt nhắm ngay cầu cầu với lại sao là cầu cầu sau lưng bị trương kiếm lại một lần nữa bước học chửa tuyết manh manh còn có bị Trần Phong che chở học trượt tuyết Trần Tử Hàm cũng xuất hiện ở quay chụp hình ảnh bên trong giờ phút này mặc dù trực tiếp hình ảnh không có đồng thần thân ảnh nhưng hắn vừa rồi nói lại là thông qua phòng trực tiếp truyền đến tất cả người xem trong hai trong chốc lát mưa đạn điên cuồng phun trào lên tê thật tê ta liền muốn nói những chuyên gia kia vô lý thật nhiều sao làm sao hiện tại đều không lên tiếng nốc phê chuyên gia nói chuyện ngọa tạo, lầu bên trên anh em đừng kích động chú ý huy đáp đừng để người khác tới nói cho ngươi ngươi không thể làm cái gì câu nói này trực tiếp làm ta nổi da gà rơi một chỗ quá ưu các ngươi phát hiện không? Pham La đồng thần muốn nói cho cầu cầu một chút đạo lý thời điểm, hắn đều là trước làm một chút sự tình. Nói lại đạo lý, đây chính là trước giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, lại nói chuyện a, không sai. Hắn cho cầu cầu gieo ngọng, còn dạy sẽ cầu cầu bảo hộ ngọng, thuận tiện còn thắng những cái kia chuyên nghiệp vận động viên chắc bước, đơn giản một thạch ba điều. Ha ha ha, trước giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, lại nói chuyện, cái này nhìn lên rất khó, trên thực tế tuyệt không đơn giản. Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Ta cảm thấy a, cái này đồng thần khẳng định không phải người bình thường, rộng rãi đám dân mạng, có hay không đại lao điều tra một cái nhìn xem đồng thần đến cùng phải hay không cái gì giấu ở trong phố xá đại lao đồng ý ta cũng cảm thấy đồng thần khẳng định không phải giống như mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy đơn giản ngươi có phải hay không đối với đơn giản cái từ này có cái gì hiểu lầm bóng loáng tuyết chiêu này liền đủ vào đội tuyển quốc gia đi ngươi quản đây gọi đơn giản ta dự đoán một cái mang theo ngọng ra lại phát cầu cầu có thể hay không tại manh manh cùng trần tử hàm trước đó học được trượt tuyết nói không chừng đồng thần cùng cầu cầu còn có cơ hội có thể thắng ôi ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói thật là có khả năng này trong màn đạn ngoại trừ khiếp sợ đồng thần cái kia trước giáo dục con người bằng hành động gương mẫu sau ngôn truyền nói lời, còn có không ít người đem ánh mắt đặt ở cầu cầu trên thân. Hiện tại trực tiếp trong tấm hình, cầu cầu đã lần nữa đi theo mình Mỹ nữ tâm sự nghiêm túc học được lên. Kỳ thực tiết mục tổ yêu cầu bọn hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ là hai cha con cùng một chỗ lướt qua một đầu vô cùng đơn giản sơ cấp trượt tuyết nói, nhưng phẩm là nắm giữ cơ sở trượt tuyết kỹ xảo, nhiệm vụ kia có thể nói là 10 phần đơn giản. Có thể sẽ không khó, khó không biết đơn giản hay không, vẫn là muốn nhìn cầu cầu bọn hắn học tập tình huống. Sau đó thời gian bên trong Đồng Thần vẫn như cũ là không có muốn đi qua bồi cầu cầu ý tứ. Hắn tìm một cái ghế dài, tựa ở thành ghế bên trên lại bắt đầu chơi điện thoại. Buồn cười, tiết mục tổ đều cho dùng tiền tìm đến miễn phí bảo mâu giúp hắn nhìn hại từ đâu, hắn mừng rỡ thanh tĩnh một hồi. Chỉ là vừa mới ngồi xuống không lâu, đồng Thần trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở ken ký chủ nằm thẳng mang em bé gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 57. 9 vạn, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 1447000. Thanh âm nhắc nhở rất là ngắn gọn, với lại lần này cũng không có hỏi thăm đồng Thần muốn hay không trực tiếp rút thưởng đối với cái này, đồng Thần rất là hài lòng. Biết tại không phải rầy ta thời điểm báo cáo cảm xúc trị, biết ta đã hiểu rút thưởng quy tắc sau đó cũng không còn quá nhiều hỏi thăm. Cái hệ thống này càng ngày càng chí năng. Cảm thấy đối với hệ thống trưởng thành rất hài lòng đồng thần cũng trong đầu đối với hệ thống hạ rút thưởng chỉ lệnh. Hệ thống, bắt đầu tiến hành cao cấp rút thưởng. Bá. Trong đầu đống nhiên thêm ra một cỗ tin tức, thanh âm nhắc nhở cũng lần nữa hợp thời vang lên chúc mừng ký chủ thu hoạch được vật lý học thần đại lễ bao, học tốt vật lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ ấm áp nhắc nhở, lại hoàn thành 8 lần cao cấp rút thưởng liền có thể giải khóa thần cấp rút thưởng. Ách. Hệ thống ngươi là thực có can đảm cho a. Hơi kiểm tra một hồi trong đầu của chính mình trống rỗng xuất hiện vật lý hóa tri thức, đồng thần nhịn không được cho hệ thống lén lút điểm một cái tán. Bao nhiêu đông học sinh sáng sớm ngủ trễ đi sớm về khuya học tập mới có thể nắm giữ đến tri thức. Mình vậy mà một cái rút thưởng liền được. Bất quá ngẫm lại mình muốn làm sự tình đồng thần vẫn là lựa chọn vui vẻ tiếp nhận. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Muốn phá cái cũ xây dựng cái mới nói. Hệ thống rút thưởng được đến những phần thưởng này, đó là mũi kiếm, chương 37, ăn mặn tố phối hợp dinh dưỡng cân đối, nói không phải liền là nồi lẩu sao? Chương 37, ăn mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối, nói không phải liền là nồi lẩu sao? Khi ngươi chuyên chú một việc thời điểm, thời gian luôn là trôi qua nhanh chóng. Đồng thần rõ ràng chỉ cảm thấy chính mình mới chơi trong một giây lát điện thoại, có thể lại nhìn về phía đồng hồ thời điểm, lại là đã qua hai tiếng. Thời gian dài bảo trì một cái tư thế, lúc này hắn cánh tay đều có chút tê. Bất quá liền khi đồng thần lấy lại điện thoại di động chuẩn bị đi tìm cầu cầu thời điểm, cầu cầu lại là trước tìm tới. Ba ba, mỹ nữ tỷ tỷ nói ta học không sai biệt lắm, trước tiên có thể bên trên đường đua thử một chút. Khoảng cách đồng thần còn cách một đoạn, cầu cầu thật hưng phấn hô lên. Huấn luyện viên Tiểu Tỷ Tỷ ở sau lưng nàng đi theo, trong mắt lóe cương triều ánh sáng nu hòa nhìn cầu cầu bóng lưng. A, nhanh như vậy liền học được, ta không tin. Đồng thần rối rối cánh tay xoay vặn eo, cố ý đùa với cầu cầu. Là thật, tỷ tỷ có thể cho ta làm chứng. Mặc dù cũng mới nhận thức không bao lâu, bất quá cầu cầu hiện nhiên cùng nàng huấn luyện viên ở chung rất không tệ. Phải, cầu cầu quá thông minh, còn không giả mồm, ngã đều không cần ta đi đỡ, học có thể nhanh. Mặc dù đồng thần nữ nhi đều năm tuổi, có thể mỹ nữ kia huấn luyện viên đang cùng đồng thần nói chuyện thời điểm nhưng vẫn là không tự chủ có chút khuôn mặt nhỏ nõn lên. A, ngươi thật có như vậy đồng sao? Đi, lão ba kiểm tra một cái ngươi học tập thành quả. Đổng Thần cũng đối huấn luyện viên đáp lại mỉm cười, sau đó dắt cầu cầu tay nhỏ đi hướng Chượt Tuyết nói. Chỗ nào? Đang có không ít đại nhân ngồi tiếp mình hài tử tại Chượt Tuyết Trạng Đường chơi đùa. Tiến mục tổ phải dùng đến trận đấu Chượt Tuyết Trạng Đường có 3 cái tiểu phập phòng địa hình, còn có một cái so sánh chậm đại S cuối cùng đi qua một đường thẳng, cũng đã đến điểm cuối cùng. Đến, cho lão ba bộc lộ tài năng. Chỉ vào đầu kia Chượt Tuyết nói, đồng Thần một mặt nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Nhìn tôi à? Câu cầu lòng tin chân đậy. Mặc Thật Chân Tuyết tấm sau đó liền vọt lên tiến vào Chượt Tuyết nói. Tiểu tiểu thân ảnh tại đất tuyết xuyên qua, còn thật sự là trượt ra dáng chỉ là hành trình hơn phân nửa, tại cầu cầu trượt đến ép con vị trí thì ngoài ý muốn phát sinh, cầu cầu hơi u một tiếng, sau đó một cái trọng tâm mất ổn, trực tiếp một cái ngã rầm trên mặt đất, quan tính nguyên nhân, cầu cầu thậm chí tại ngã sắp xuống sau đó vừa chân đi đến mấy mét mới chậm rãi ngừng lại. một màn này nhìn phòng trực tiếp tất cả người xem đều là một trận đau lòng, liền ngay cả mỹ nữ tia vấn luyện viên cũng là tranh thủ thời gian chạy tới, muốn ngay đầu tiên đem cầu cầu đỡ dậy đến. bất quá tại mỹ nữ luyện viên phóng tới cầu cầu thời điểm, đồng thần đã trước nàng một bước lấy ra điện thoại, máy ảnh mở ra, ống kính nhắm ngay cầu cầu sau đó đó là ken kết một trận liên tục động. Một bên đập, Đồng Thần còn một bên cười. Ha ha ha, Cầu Cầu, ngươi ngã sắp xuống bộ dáng thật chân cây à, tươi giống giống như là một cái bị lật qua tiểu ô quy mở dạng, ha ha ha, quá trớ cười. Cách xa đập chưa đủ nghiền, Đồng Thần còn xích lại gần một chút đi đập. Hành động này, nhưng làm phòng trực tiếp người xem tức không được. Đây thật là cha rồi sao? Khuê nữ đều ngã sắp xuống, hắn vậy mà trước tiên không đi đỡ, mà là chụp ảnh. Cảnh cáo, Hoa nợ phú quý cùng bên trên thiện như thủy chính tại sách giao chạy đến đường bên trên. Ha ha ha, mặc dù đau lòng Cầu Cầu, thế nhưng là thật hào hào cười a. Cầu cầu hiện tại thật đúng là như bị lật qua tiểu O Quy, quá manh. Ha ha, gặp phải mọi thứ đừng hốt hoảng, trước tiên đem điện thoại lấy ra phát người bằng hữu vọng. Ách, chuyện này ta cũng đã từng làm, nhưng về sau bị ta cha mẹ biết rồi, hai lão thiếu chút nữa cho ta trực tiếp đánh chết. Người xem khí, cùng chủ đại ca cũng khí. Nhất là hắn còn chứng kiến đồng thần biên tập vòng bạn bè nội dung. Mấy tấm cầu cầu cho hắn chiếu trợt tuyết xoay chiếu, tăng thêm mấy tấm hắn cho cầu cầu chiếu cứu chiếu. Sướng văn, Tuyết Vương tử điện hạ cùng hắn ngây ngốc sùng vật đồng thần phát vòng bạn bè thời gian, cầu cầu cũng bị mỹ nữ luyện viên giải cứu đi ra đến gần. Cầu cầu thở phì phì vỗ mình bụng, thanh này không tính, ta đói, chờ ta ăn no, ta nhất định một thanh qua. Lời này có tìm lý do hiềm nghi, bất quá cũng có nói thật thành phần ở bên trong. Cầu cầu thật đúng là có điểm đói bụng. Ha ha ha, đi, vậy chúng ta đi trước ăn cơm. Mắt thấy đã đến cơm chưa thời gian, đồng thần vừa vặn cũng đói bụng, thế là lại trực tiếp dẫn bánh bóng đi chửa tuyết trận mỹ thực khu. Ba ba, ta nghĩ ăn cơm gà kho, bún thập cầm tay, tấm sắt ngồi câu mực, thịt dê nướng xuyên. câu câu lúc đầu chỉ có một chút đói, nhưng chờ tới gần mỹ thực khu ngửi được mùi thơm sau đó, nàng xem như triệt để luôn hãm. Cái này cũng muốn ăn. Vậy cũng muốn ăn. Không được, ăn những cái kia đều không dinh dưỡng, tiểu hài tử, chính yếu nhất chính là muốn dinh dưỡng cân đối, ăn mặn tố phối hợp. Khó được, Đồng Thần lại là nói ra một câu so sánh đáng tin cậy nói đến. Lời này, liền ngay cả cùng trụ Đại Ca sau khi nghe, đều muốn cho Đồng Thần điểm một cái to lớn tán. Bất quá rất nhanh, Đồng Thần liền lại nói tiếp. Ăn mặn tố phối hợp nói, vậy chúng ta đi ăn xoay tròn lựa nhỏ nồi, thế nào? Tại trưa tuyết trận loại này, băng tiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, mị mị ăn xong một bữa nồi lẩu, cảm giác kia, khẳng định không tệ. Nồi lẩu? Ta, ta muốn tại nồi lẩu bên trong người viên. Nghe được nồi lẩu, Câu Câu cũng hưng phấn kêu to lên. Một giây sau, hai cha con tiện tay giắt tay cùng một chỗ sông về Mỹ Thư Khu. Tại chỗ, cùng chụp đại ca trực tiếp hóa đá. Bất quá ngẫm lại, Đồng Thần nói giống như cũng không có sai. Nồi lẩu rửa thịt rửa món ăn, đích xác là ăn mặn tố phối hợp. Một bên khác, Trần Tử Hàm cũng tại Trần Phong qué dây đòi hỏi phía dưới quyết định trước ăn cơm lại tiếp tục luyện tập trượt tuyết. Ngược lại là Trương Minh Minh, bởi vì lúc trước khóc rất lâu, lại bị Trương Kiếm ép buộc luyện rất lâu trữ tuyết, nàng bụng đã sớm đói kêu rột rột. "Ba ba, ta đói, chúng ta muốn hay không cũng đi qua ăn chút cơm." mặc dù từ đầu đến cuối trương minh minh đều không có cùng trần tử hàm còn có cầu cầu nói chuyện qua có thể tương đồng niên kỷ lại đều tại tham gia cùng một cái tiết mục trương minh minh vẫn là rất khát vọng cùng trần tím văn kiện còn có cầu cầu nhận thức một chút cho nên tại trượt tuyết thời điểm nàng luôn là không tự chủ dùng khỏe mắt liếc qua đi quan sát trần tử hàm cùng cầu cầu bây giờ nhìn gặp các nàng hai cái đều bị ba ba mang theo đi mỹ thư khu minh minh cũng triệt để nhịn không nổi tốt nhất là có thể đang dùng cơm thời điểm có thể cùng trần tử hàm cùng cầu cầu gặp phải sau đó buổi chiều có thể cùng nhau chơi đùa bất quá Manh Manh muốn rất tốt, nhưng nàng hiển nhiên không để ý đến Trường Kiếm cái này nhân tố khách quan. Tại Manh Manh đưa ra muốn ăn cơm vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, Trương Kiếm liền đã lối ra cự tuyệt nàng. Không được Manh Manh, bên ngoài những này quầy ăn vật đều quá không vệ sinh, với lại vì truy cầu cái gọi là cảm giác và mỹ quan, thậm chí còn có thể tại trong đồ ăn phóng đại lượng đồ gia vị. Người muốn ăn cơm nói, ba ba làm cho người ăn có được hay không? Trường Kiếm xoay người, nhìn như đang cùng Manh Manh thương lượng, kỳ thực trong giọng nói đều là không thể nghi ngờ. Manh Manh bị cự tuyệt, vốn là chẳng ra sao cả hứng thú càng thêm hạ xuống một chút. Thế nhưng là. Đây không phải trong nhà a, ba ba muốn làm cơm cũng không có địa phương a. Từ trong nhà tới có thể là muốn hơn một giờ, chẳng lẽ ba ba là muốn về nhà cho mình làm cơm chưa sao? Ha ha, ba ba đương nhiên là có chính ta biện pháp. Đến, đi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Nói một câu, trương kiếm giúp đỡ manh manh tháo xuống ván trượt tuyết. Hắn cũng nắm manh manh tay nhỏ đi hướng trượt tuyết trận mị thực khu, ánh mắt không ngừng nhìn trái phải, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Manh manh cứ như vậy đi theo trương kiếm đi ngang qua hoành tạc đại ngồi câu mực, đi ngang qua thiết tháp đại ruột, đi ngang qua qua cầu sáu gạo, cũng đi ngang qua xoay tròn lửa nhỏ nồi. Cuối cùng. Manh Manh đi theo Trương Kiếm đứng tại một nhà tấm mặt tiểu điểm trước cửa. Ba ba, chúng ta muốn uống tấm mặt sao? Manh Manh nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ lên. Tiệm này mặc dù nghe đã dậy chưa cái khác cửa hàng bên trong mùi thơm nồng, nhưng là cũng so về nhà ăn tốt hơn nhiều lắm. Đúng, đi ăn tấm mặt, lão ba cho ngươi làm tấm mặt, đi. Trương Kiếm cười cười, mang theo Manh Manh trực tiếp đi vào cửa hàng bên trong, cho Manh Manh tìm chỗ ngồi để Manh Manh ngồi xuống, Trương Kiếm liền xoay người đi tìm chủ tiệm. Mà bên này, Manh Manh bên cạnh thân cửa sổ thủy tinh đối diện đồng thần đang cùng cầu cầu cùng một chỗ ôm lấy điện thoại nhìn cái gì cười ha ha lấy. chương 38 làm ngươi nữ nhi, xem như xui xẻo. chương 38, làm ngươi nữ nhi, xem như xui xẻo. nhìn thấy cầu cầu cùng nàng ba ba như vậy vui vẻ, manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được hiện lên một vẻ thất lạc. một bên khác, trương kiếm đã đi tới quầy hàng lão bản trước mặt. ngươi tốt, ăn chút gì? nhìn thấy trương kiếm sau lưng cùng chụp thợ quay phim, lão bản trong nháy mắt chất lên khuôn mặt tươi cười. trương kiếm cũng nở nụ cười, ánh mắt thật sâu hướng lão bản sau lưng phòng bếp nhìn thoáng qua. a, ta muốn hai bắt tấm mặt, bất quá ta muốn mình phòng bếp đun, có thể chứ? yêu cầu này vừa ra. Chủ tiệm nguyên bản cái kia một mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy. Bếp sau, không quản là đối với khách sạn vẫn là quán hàng rong đến nói, đều là có nhất định tư ẩn tính. Trương Kiếm đi lên liền trực tiếp yêu cầu vào bếp sau, với lại sau lưng còn đi theo một cái khiêng máy quay phim người đây để lão bản thân bất do kỳ bắt đầu suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ đây là cái gì dò xét cửa hàng vong hồng? Vẫn là sau này chủ bên trong dò xét loại kia, ngoài miệng không nói, có thể chủ tiệm ánh mắt lại là không tự chủ dừng lại tại cùng chủ thợ quay phim trên thân. Trương Kiếm tại trước trên sân dốc sức làm nhiều năm, đối với nhìn mặt mà nói chuyện đây một thối, hắn vẫn là có nhất định trình độ. Thấy chủ tiệm nhìn chằm chằm tợ quay phim, hắn lập tức hiểu có ý tứ gì, lại cười một cái, chương kiếm tranh thủ thời gian giải thích. Ngài đừng hiểu lầm, đã không tiện nói, cái kia bếp sau ta liền không tiến vào, phiền thúc ngài cho ta đến hai bát đồ hộp liền tốt, gia vị nói, chính ta thả. Lùi lại mà cầu việc khác, đây là chương kiếm cuối cùng lần danh. Lão bản nếu là không đáp ứng, hắn ngay lập tức sẽ quay người rời đi. Được thôi. Lần này, lão bản chỉ là hơi do dự sau liền đáp ứng xuống đợi cũng liền hẹn a78 phút thời gian. Hai bát đồ hộp liền đã bưng lên. Thả ơn. Trương kiếm nói cảm ơn, bước mặt liền đi tới một đống gia vị trước tấm mặt gia vị có dầu canh, viên thịt, nước ép ớt, cùng đủ loại sớm lỗ tốt trứng gà, tàu hủ kỳ, ram bông chờ chút đồng dạng đều là khách nhân sớm nói xong phải thêm cái gì, lão bản chờ mặt bưng lên sau trực tiếp cho tăng thêm. hiện tại trương kiếm bưng chén đi nạp liệu, lão bản cũng liền ôm lấy máy tính chờ lấy tính tiền. dù sao có thể ăn, một tô mì bên trong có thể cất kỹ mấy loại sớm lỗ tốt quả vật. chỉ là trương kiếm thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc nhìn cái khác gia vị cùng quả vật. hắn mục tiêu rõ ràng cầm lấy một cái muỗng nhỏ tử, sau đó nhẹ nhàng đảo một chút xíu mới tại mình trong tô thả một chút, lại tại manh manh chén nhỏ bên trong thiếu thiếu một điểm sau đó hắn bưng hai bát mì tại lão bản khiếp sợ ánh mắt bên trong đi đây lão bản mắt trợn tròn đòi tiền nấu trứng gà đậu bị răm đông không ăn không cần tiền thịt bò dầu thang hòa thịt heo cặn bã cũng không cần sao bán cả một đời tấm mặt lão bản lần này xem như tiểu đao ngượng nhịu cái mông khai nhãn không riêng hắn khiếp sợ liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều nhìn múa rối a liên hạ như vậy một chút mỗi cái khác cũng không muốn đây sợ là mùi vị gì đều không có a không phải trần phong mang theo trần tử hàm đi ăn bún thập cẩm tay mặc dù không muốn tê không muốn tay nhưng cũng coi như sát hương vị đều đủ cầu cầu bên kia càng là lửa nhỏ nồi đều ăn bài lên trương kiếm liền mang hải tử ăn đây bất lực nổ nước bọn hắn đây là ý gì ghét những cái tia gia vị bẩn không đủ dinh dưỡng sao trừ cái đó ra ta nghĩ không ra khác lý do ha ha ha lão bản đều nốc đoán chừng đời này không có bán như vậy qua kỳ thực trước đó trương kiếm cho manh manh nấu cơm thời điểm ta liền phát hiện hắn rất ít khi dùng gia vị tối đa cũng cũng chỉ thả chút muối tại trong thức ăn a cái tia manh manh cũng quá đáng thương a mỗi ngày nước dùng quá nước nhìn ba ba bừng mặt đi tới manh manh trong mắt viết đầy chờ mong đây chính là tấm mà hay nếu không phải muốn đi ra tham gia trượt tuyết nhiệm vụ nói ba ba đánh chết đều sẽ không để nàng tại bên ngoài ăn đồ vật chỉ là manh manh khi nhìn đến trương kiếm để lên bản hai bát đồ hộp sau đó đẩy mắt chờ mong trong nháy mắt biến mất ba ba vì cái gì chúng ta tấm mặt cùng người khác không giống nhau manh manh thất vọng nhìn về phía những người khác trong chén mặt trương kiếm nhưng là tranh thủ thời gian ngồi xuống đem một tô mì đẩy lên manh manh trước mặt nhỏ giọng nói ra đương nhiên không đồng dạng chúng ta mặt càng sạch sẽ càng vệ sinh khỏe mạnh hơn nói chuyện trương kiếm cho manh manh cầm đũa đưa tới bọn hắn những cái kia mặt mặc dù nhìn lên đẹp mắt nghe lên cũng hương Nhưng là đẹp mắt ăn ngon đại giới, là trong mỉ chứa càng nhiều không tốt mới tố. Có chút đối với người gan không tốt, có chút đối với người dạ dày không tốt, còn có chút sẽ cho người béo phì chờ chút. Nhất là ngươi dạng này tiểu hải tử, những vật kia đối với ngươi nguy hại càng lớn. Nghe ba ba nói, chúng ta cũng không thể vì miệng lưỡi chi dục liền đối với mình khỏe mạnh không chịu trách nhiệm. Mau ăn, lập tức lạnh. Ráng một chút đạo lý sau. Trương Kiếm là làm làm gương mẫu, cầm lấy đũa mình trước ăn một miệng lớn mặt. Thật à? Manh, manh vốn còn muốn nói càng nhiều, có thể bụng là thật đói nạng, cuối cùng vẫn thành thành thật thật tắt lên. Cũng may, trong mỉ còn có mấy cây rau xanh không đến mức quá mức đơn điệu, tăng thêm manh manh từ nhỏ đã bị dạng này yêu cầu, cho nên nàng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là cùng lối đi nhỏ đối diện tiệm lầu bên trong cầu cầu tiếng cười cười nói nói so với đến, manh manh nu thuận là thật là có chút làm cho đau lòng người, mà phòng thu bên trong nhìn thấy trương kiếm cách làm lý tĩnh lại lộ ra hài lòng nụ cười, không dễ dàng à, thật không dễ dàng, tại đương kim trong cái xã hội này, còn có người đối với mình cùng hài tử khỏe mạnh như vậy phụ trách, trương kiếm thật cho ta quá nhiều vui mừng, hiện tại đủ loại tật bệnh càng ngày càng thấp linh hóa, thậm chí là trẻ nhỏ hóa, mà bệnh phòng khẩu nhập đối với ăn đồ vật chúng ta thật hẳn là giống trương kiếm dạng này từ nhỏ đã đối với hải tử yêu cầu nghiêm khắc bao thở chỗ nào đều muốn tận lớn nhất nỗ lực cho hải tử khỏe mạnh nhất đồ ăn lý tính mang theo ý cười, đối với manh manh trên mặt không vui là hoàn toàn làm như không thấy nàng nói để ưa thích cùng nàng làm trái lại châu lộ đều có chút lười nhắc oán thực phẩm an toàn đích xác rất trọng yếu có thể trương kiếm cách làm này cũng không thể nghi ngờ là có chút quá khắc nghiệt gia vị cũng không thể ăn nói càng đừng nói là cái gì cả que thạch rau câu kem kem đi ngắm lại xem một cái tiểu bằng hưu nếu là từ nhỏ đã không có kẹo ăn, kem ăn, đó là có bao nhiêu đáng thương. Thực phẩm an toàn cần thiết phải chú ý như là tuyệt đối không cần thiết giống trương kiếm dạng này áp đặt, khỏe mạnh trọng yếu, vui vẻ liền không trọng yếu sao? Đối với lý tính ngôn luận, mưa đạn đi lên đó là tiếng mắng một mảnh. đi người mãi mãi cái quyển vì khỏe mạnh phụ trách, có thể xem không thể ăn, hài tử tâm lý cỡ nào thèm à? Đúng vậy à, có thể ăn ít một chút, nhưng là tuyệt đối không cần thiết khoa trương như vậy chứ? Trong không khí còn có có hại vật chất đâu, người dứt khoát đường hít thở, không sạch sẽ ăn hay chữa bệnh, người ta nông thôn em bé từ nhỏ đã trong bùn la luận chính thể tố chất thân thể không biết so trong thành em bé mạnh hơn thiếu Phục, vị kia chuyên gia ngươi có thể hay không đừng đề nghị ta giữ nhà ngươi liền muốn nói có chút thời gian đi nhảy quảng trường múa cũng so tại đây họa họa người mạnh mẽ nói thật ta cũng cảm thấy bên ngoài đồ vật không vệ sinh không khỏe mạnh nhưng là ta cũng chỉ là vừa khi để hài tử giảm lượng khống chế mà thôi thật không có tất yếu làm như vậy tuyệt vẫn là tách ra phòng trực tiếp à ta không muốn xem manh manh quá bị đẻ nén ta muốn nhìn cầu cầu từ hàng cũng được chơi không cho chơi ăn không cho ăn như vậy tiểu còn bút học học cái kia làm ngươi nữ nhi thật sự là đến tám đời năm mốc lạ thường Mưa đạn lần này vậy mà không có một cái nào ủng hộ Lý tính cùng Trường kiếm Áp đặt cách làm, không riêng gì sẽ cho phụ mẫu già tăng to lớn mang chân áp lực, để cha mẹ tâm mệt mỏi, càng biết cho em bé mang đến rất nhiều không hiểu buồn rầu. Thậm chí những cái kia buồn dầu so với cái gì thực phẩm dắt hoặc là gia vị đối với Hải Tử ảnh hưởng càng lớn. Bất quá tại mưa đạn một mảnh chất vấn thậm chí là khiển trách bên trong, Manh Manh đã đem một chén nhỏ đồ hộp ban một cái sạch sẽ thả xuống bắt đúa. Manh Manh ma xui quỷ khiến ghé mắt, nàng trong tâm mắt phố đối diện cầu cầu cùng đồng thần đang một người cầm lấy một bình màu vỏ quyết đồ uống làm lấy cạn ly động tác, trong mắt. Manh manh miệng bên trong nước bọt điên cuồng bài tiết, muốn uống nhưng không dám muốn. Liên tính dám muốn, ba ba cũng nhất định sẽ không cho. Hơn nữa còn sẽ thuyết giáo một phen đem miệng bên trong nước bọt nuốt xuống, manh manh hâm mộ tiếp tục quan sát Cầu Cầu cùng Đồng Thần. Chương 39, Đồng Thần thật là sống quá thông suốt. Chương 39, Đồng Thần thật là sống quá thông suốt ống kính rốt cục cắt tới Cầu Cầu cùng Đồng Thần bên này. Trên bàn cơm, nóng hầm hập bên nước nổi phiêu hương bốn phía. Giáo quả, Thị Quyền, Tiểu Viên thịt, vô cùng náo nhiệt đang sôi trào nổi đun nước bên trong gật ra. Cầu Cầu ăn đều có chút đổ mồ hôi, thật dày áo khoác đều bị nàng đặt ở thành ghế bên trên lão ba, đến, cạn thêm chén nữa. lại là hai cái tiểu viên thịt vào trong bụng. cầu cầu lần nữa dơ lên đồ uống ly đồng thần gật đầu, cũng để đua xuống cầm lấy ly ngồi thẳng thân thể. ta làm, ngươi tùy ý. đồng thần nói xong, uống một hơi cạn sạch. bất quá, hắn phóng khoáng cử động lại là đưa tới cầu cầu khinh bị thôi đi, ta nhìn ngươi đó là muốn uống nhiều đồ uống. phúc. bị cầu cầu nói đến trên mặt, đồng thần kém chút một ngụm đem đồ uống phun ra ngoài. không, không đủ uống nói liền lấy thêm một bình, ta mới sẽ không cùng ngươi cướp. còn ngươi đoán đúng đoán không đúng, không thừa nhận liền xong. không hề nghi ngờ. Khi ông tính tắt đến cầu cầu cùng đồng thần bên này sau đó, toàn bộ phòng trực tiếp đều biến vui vẻ lên. Bất quá nhìn thấy đồng thần cùng cầu cầu ăn đồ vật, lý tính lại kìm nén không được trong cơ thể mình hồng hoang lực. Đây đều mang hải tử ăn cái gì uống cái gì, cái này đồng thần quả thực là quá hồ nháo. Những cái kia nồi lẩu thịt viên bên trong có bao nhiêu khoa kỹ hung ác sống, còn có cái kia nước ngọt có ga, hắn làm sao dám cho hải tử uống. Đối với mình thân thể không chịu trách nhiệm thì cũng thôi đi, còn đối với hải tử thân thể không chịu trách nhiệm, đơn giản đó là thỏa đáng mặt trái tài liệu giảng dạy. Lại là một lần nhẹ nhàng vui vẻ đấm địa phê phán. Lý Tính sau khi nói xong lại là thói quen nhìn về phía Châu Lộ. Bất quá Châu Lộ lần này cũng không có không có phản ứng nàng ý tứ, mà là cười ha hả nhìn trực tiếp trong tấm hình cầu cầu. Châu Lộ xem như nghĩ thông suốt rồi, không đến thời khắc tất yếu, nàng liền quyền khi Lý Tính nói là tại đánh dám. Nếu không một mực cùng nàng tức giận nói, mình sớm tối tuyến sữa nút. Vì mình khỏe mạnh, Châu Lộ vẫn là quyết định nhìn nhiều nhìn đáng yêu cầu cầu cho thỏa đáng. Mà Lý Tính thấy Châu Lộ nhìn không cũng không nhìn mình, ánh mắt vừa nhìn về phía mưa đạn. Bất quá không nhìn không sao đây xem xét, Lý Tính lập tức lại bị đẩy màn hình a đúng đúng đúng tức gần chết. Cũng tại lúc này. Cung trục đồng thần quay phim đại ca lần nữa tiếp thu được một cái chỉ thị. Hắn nhìn xem ăn uống no đủ đồng thần, tiến lên một bước hỏi: Đồng thần, ngươi làm sao không mang theo cầu cầu đi ăn chút khỏe mạnh hơn đồ đâu? Hỏi rất tiện chuyện. Bất quá mặc cho hai đều nghe ra được hắn vấn đề bên trong chân chính hàm nghĩa đồng thần gật đầu, lộ ra tính tiêu chí nụ cười như ánh mặt trời. Ha ha, ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta muốn dẫn cầu cầu ăn thực phẩm ra ca? Ngươi hỏi không đúng, ta liền giúp ngươi hồn nắn, dù sao ta cũng không sợ hỏi. Cung trục đại ca xấu hổ gật đầu, sau đó làm ra một bộ rửa thay lắng nghe bộ dáng. Trương Kiếm Áp đặt cách làm hắn không đồng ý có thể đồng thần dạng này không hề cố kỹ cách làm, hắn cho rằng cũng có sai lầm bất công đồng thần bên kia, hắn không có chút nào né tránh vấn đề ý tứ. Chỉ bất quá tại trả lời cái vấn đề trước đồng thần vẫn như cũng là ném ra một cái hỏi lại. Đại ca, ngươi cảm giác là thân thể khỏe mạnh trọng yếu, vẫn là tâm lý khỏe mạnh trọng yếu. Cùng chụp Đại ca sử suốt, hắn là thật sợ hai đồng thần loại này động một chút lại hỏi lại tính tình. Đều trọng yếu. Hơi làm cân nhắc, cùng Trụ Đại ca cấp ra đáp án đồng thần vỗ tay một cái, miễn nhiên một bộ đây không kết biểu tình. Đúng à, đều trọng yếu nói, bọn hắn ăn giảng cứu, thân thể khỏe mạnh, chúng ta ăn vui vẻ tâm lý khỏe mạnh có cái gì không được sao một câu cùng trụ đại ca bối rối mưa đạn cười lên rồi phúc ha ha ta thật phục động thần cái này náo mạch kín ha ha hắn nói luôn là cho người ta một loại rào biện cảm giác nhưng là suy nghĩ kỹ một chút còn không mất đạo lý để người không thể nào phản bác hắn thân thể khỏe mạnh ta tâm lý khỏe mạnh không có tâm bệnh một điểm ma bệnh không có ta đề nghị để động thần làm chuyên gia ha ha nhân tài dù sao chỉ có thể hai chọn một ngươi chọn lựa a cùng trụ đại ca khoe miệng giật một cái đại não điên cuồng vận chuyện thế nhưng là Tâm lý khỏe mạnh hay không không phải một bữa cơm liền có thể quyết định a. Cuối cùng vẫn là bị Đồng Thần sáo lộ, cùng chụp đại ca hoàn toàn lâm vào Đồng Thần tiếp tấu. Chờ hắn nói xong câu đó, Đồng Thần trực tiếp nguyên thoại ném trở về. "Đúng a, một bữa cơm không ảnh hưởng được tâm lý khỏe mạnh, chẳng lẽ liền có thể ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh sao?" Cùng chụp đại ca, hắn trầm mặc đinh thai nhức óc, Đồng Thần cũng không còn tiếp tục nổi lên. Chủ đề đã bị dẫn đi qua, Đồng Thần tiếp tục đối với ông tính nói. "Sinh ra làm người, sống sót liền đã rất mệt mỏi, làm gì lại đi ở không đi gây sự cho mình cùng hai tự tìm đủ loại xiển xích đâu?" Cả ngày sợ đây sợ cái kia, chẳng lẽ nhất định phải chờ cuối cùng bác sĩ nói cho ngươi muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì thời điểm mới có thể triệt để nghị thoáng sao? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, toàn cầu người đều biết, cũng không có thấy quốc gia xuất thủ toàn diện cầm đòn a. Thật nhiều dược phẩm cũng biết rõ ràng đánh dấu tác dụng phụ là cái gì, vậy nếu là sợ có tác dụng phụ nói, bị bệnh còn có trị hay không? Ta lại cảm thấy, đang ăn uống vấn đề bên trên căn bản là không cần thiết như vậy chăm chỉ, chỉ cần không phải rượu chè ăn uống quá độ hoặc là tự tàn thức cẩm thực, bình thường ăn cơm nói, hoàn toàn không có gì muốn tận lực giảng cứu tất yếu. Nói xong, đồng thần ánh mắt nhìn về phía cầu cầu ăn no không có, đã no đầy đủ, khe hở cũng rất đầy. Cầu cầu vô vô mình có chút mượt mà bụng nhỏ, trên mặt đủ cười vô cùng thỏa mãn. Đi, vậy chúng ta đi đi tản bộ tiêu thực đi. Đồng thân đứng dậy, cầm lấy cầu cầu áo khoác cho cầu cầu mặc vào. Hai cha con cũng liền đi ra tiệm lầu. Mà vừa rồi đồng thân nói, cũng là đưa tới phòng trực tiếp vô số người xem cậu mình. Ha <cười> ha, <cười> chẳng lẽ nhất định phải bác sĩ nói cho ngươi muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì thời điểm mới chịu triệt để nghị thoát sao? Chết cười ta. Đồng thân thật là sống quá thông suốt, nhân sinh đã đủ mệt mỏi, trả lại cho mình chỉnh nhiều như vậy nghèo dạng cứu làm gì? đúng chết sống có số giàu có nhờ trời bệnh nhẹ trị bệnh nặng chết nên ăn một chút nên hát hát gặp chuyện không hướng tâm lý đạt cố lên nào một cái mang em bé tiết mục gắng gượng để ta ngộ ra được nhân sinh chân lý ta nguyện vụng đồng thần vì ta nhân sinh đạo sư tổng kết chỉ cần không phải tận lực lãng phí mình thân thể vậy liền làm sao vui vẻ làm sao ăn làm sao thoải mái làm sao ăn hiểu người đang giảm cân chạy huấn luyện đang tại leo tường ra ngoài ăn vụng gà rán ngừng lại ăn không đủ no nào có khí lực giảm a cơn chưa thời gian vắng một cái đã qua câu câu cùng đồng thần toàn bộ tiêu thực trở về Trương Kiếm Trương nhanh nhanh, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đã lại bắt đầu chờ tuyết. Mà phụ trách dạy đồng thần bọn hắn chờ tuyết mỹ nữ kia vẫn luôn viên, cũng đã chờ ở khu dạy học. Tốt, ăn uống no đủ, bây giờ nhìn ta biểu diễn, đến vui mua. Ăn xong bữa cơm, câu cầu ý chí chiến đấu sục sôi. Thế là, tại cái khác hai tổ gia đình áo rướp dưới mí mắt, câu Câu cùng đồng thần riêng phần mình mặc vào trang bị, đi tiết mục tổ định ra nhiệm vụ đầu kia chờ tuyết nói. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy vô cùng đơn giản, thường thường không có gì lạ, thuận thuận lợi lợi từ điểm xuất phát trượt đến điểm cuối cùng. A, chúng ta là quả quân. Đến điểm cuối Cầu cầu trực tiếp kích động hô to lên đồng thần ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng đang cùng đập đại ca đối với hắn giơ ngón tay cái lên thời điểm, đồng thần cười nhạt một cái nói: Ách! ta thật không có muốn thắng." Chương 40, tuổi thơ, là mỗi cái tiểu hài nhi đều đáng giá có được đồ vật. Chương 40, tuổi thơ, là mỗi cái tiểu hài nhi đều đáng giá có được đồ vật đồng thần nói là lời nói thật. Hắn căn bản cũng không có đem tiết mục tổ bố trí cái gọi là trận đấu để ở trong lòng. Thi càng đừng đề cập cái gì muốn thắng. Bất quá mặc dù là lời nói thật, cũng vẫn là lấy phòng trực tiếp bên trong vô số người xem xem thưởng. Song, cho hắn chưa vào đồng thân lời ngầm, không phải ta lợi hại, là đối thủ quá ngu ngốc, không đối với không đúng, lời ngầm hẳn là ta cho ngươi qua ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được à. Ha ha ha, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, muốn nhất thắng không có thắng, không nghĩ thắng lại thắng, điều này nói do cái gì? Nói do nỗ lực ở thiên phú trước mặt không đáng giá nhất tới. Ha ha, Đám bằng hữu, còn chờ cái gì đâu, bỏ phiếu a. Nhất cử đoạt quán quân, tăng thêm trước đó đồng thần những cái kia để người ấn tượng khắc sâu lời nói, trực tiếp để hắn cùng cầu cầu ủng hộ phiếu lại lần nữa tăng vọt một lớn. Trương Kiếm bên kia, mặc dù đau mất hạng nhất, nhưng vẫn là tại Trần Phong cùng Trần Tử Hạm trước đó hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên. Trương Kiếm khó tránh khỏi lại bắt lấy manh manh một trận thuyết giáo. Cái gì rõ ràng ngươi chỉ cần lại nỗ lực một điểm liền có thể cầm đệ nhất. Cái gì về sau cũng không thể như hôm nay như vậy tùy hứng cho chút. Nghe phòng trực tiếp khán giả cũng là một trận nhức đầu. Thảm nhất đó là Trần Phong bên kia, bọn hắn cùng Trương Kiếm tra con cơ hội là đồng thời khiêu chiến hoàn chỉnh trợ tuyết nói. Coi như bởi vì Trần Phong một sai lầm ngã một cái cầu găm bùn, cuối cùng chỉ thu hoạch được một cái thứ nhất đến ngược không có cách, hắn thật tận lực, nhưng là cái tia tay chân đó là không nghe sai khiến. bất quá, mặc dù bọn hắn cuối cùng đành phải một cái thứ nhất đến ngược. có thể bởi vì tương đối nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí, bọn hắn ủng hộ phiếu lại là so hạng hai trường kiếm tăng còn muốn nhiều. nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù đây là tiết mục mang em bé tiết mục, chỉ tại để mọi người phát hiện càng tốt hơn càng thích hợp mình mang em bé phương thức đồng thời tiến hành học tập, nhưng là vẫn có tương đương một bộ phận người xem là đơn thuần sang đây xem cái náo nhiệt tiêu khiển thời gian, sinh hoạt mệt mỏi đi làm đắng, nhìn cái trực tiếp đương nhiên là ai có thể để bọn hắn cười càng nhiều bọn hắn liền ném ai phiếu ba cái gia đình hoàn thành tiết mục tổ thiết trí cái gọi là trận đấu sau chân tử hàm liền đi tìm cầu cầu chơi đồng thần cùng trần phong ngược lại là nói đến hai cái lão phụ thân trực tiếp mang theo hai cái tiểu nha đầu đi băng tuyết sân chơi chân tử hàm trời sinh liền ca lớn tính cách cũng giống là một cái nam hoa. cầu cầu bản thân là quan sáng sủa, mặc dù tính cách không mạnh mẽ nhưng là cũng không làm sao dễ dàng bị người khi dễ cho nên chờ hai cái tiểu nha đầu tiến vào sân chơi đồng thời bắt đầu vui chơi sau đồng thần cùng trần phong đều không hẹn mà cùng lấy ra điện thoại sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mở mưu thanh, ta đánh dừng tặc mấy liệt. Ha ha, đúng dịp, ta đối với kháng đường chiến thần. Đáng con có chuyên môn cùng trụ đại ca đi theo đây hai cha căn bản không cần lo lắng em bé sẽ chạy mất. Ngược lại là trương kiếm bên kia, hắn không có chút nào mang theo manh manh tới cùng nhau chơi đùa ý tứ. Cho dù là tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ đã kết thúc, trương kiếm vẫn là mang theo manh manh đi theo trượt tuyết huấn luyện viên học tập. Cơ hội khó được, không nói đây trượt tuyết trận vé vào cửa. Liên đây chuyên nghiệp trượt tuyết huấn luyện viên, đó cũng đều là ấn giờ thu phí, cũng không thể lãng phí thời gian cứ như vậy một chút xíu chạy đi đã mắt đã đến tiết mục tổ an bài đường về thời gian. bất quá tại đường về trước đó ba cái gia đình đều nhận được tiết mục tổ bên dưới phát nhiệm vụ mới. ba ba vừa rồi người kia tìm ngươi làm cái gì nha? về nhà trên xe. câu câu một bên thao túng tử trượt tuyết trận mua được người tuyết búp bê một bên nhìn về phía đồng thần. à nói tiết mục tổ làm một cái giã ngoại du ngoạn hoạt động để cho chúng ta đây ba cái gia đình đi ra thu hà núi đi chơi. đồng thần tựa ở thành ghế bên trên trong đầu còn tại phục bàn mới vừa cùng trần phong cái kia mấy cái trò chơi chi tiết. càng nghĩ đồng thần cho trần phong đánh lên hú hàng nhãn hiệu. Đi thu Hà Núi chơi sao? Trần Tử Hàm cũng tới sao? Nghe được ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi, Câu cầu lập tức lại hưng phấn lên. Đương nhiên cùng một chỗ đến, còn có cái kia gọi Manh Manh tiểu bằng hữu. Đồng thân đáp trả, ngón tay nhấn điện thoại màn hình, đem Trần Phong từ trò chơi hảo hữu liệt biểu gỡ ra. Nghe được Manh Manh, Câu cầu không có sự kích động kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một vệt nghi hoặc. Cái kia Manh Manh mệt mỏi quá à, ba ba của nàng một mực đều tại để nàng luyện chữ tuyết, nàng còn luôn là vụng trộm nhìn ta cùng Trần Tử đâu. Hắc hắc, ba ba vẫn là ngươi tốt với ta. Xảy ra bất ngờ khích lệ ngược lại làm Đồng Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Cầu Cầu, đáy lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm phun trào đồng dạng, Cầu Cầu một câu nói kia cũng xúc động không ít phòng trực tiếp người xem. Cầu Cầu tốt ngoan à, Đồng Thần hiện tại tâm lý khẳng định giống như là ăn mật một dạng ở ta. Liên Cầu Cầu đều nhìn ra manh manh mệt mỏi quá, manh manh thật là quá đáng thương. Thật, tiết mục tổ lúc nào để ba cái mãi ba lẫn nhau đổi lấy mang em bé một cái em bé. Đừng, thật đừng đổi, nếu là Cầu Cầu bị chương kiếm mang nói, đoán chừng không phải Đồng Thần sụp đổ đó là trương kiếm sụp đổ. Ha ha, đoán chừng trương kiếm sụp đổ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, Cầu Cầu trong đầu có thể có là ý nghĩ xấu. Ai muốn sinh nữ nhi ngày thứ ba, tại trượt tuyết trận chơi một ngày, cầu cầu về đến nhà liền mệt mỏi không muốn động động thần dùng hố cầu cầu tiền gọi hai phần thức ăn ngoài, lại để cho cầu cầu mị mị ăn một bữa cơm tối ăn uống no đủ, cầu cầu cũng liền mình đi chơi cố nhìn phim hoạt hình động thần đơn giản thu thập một chút, cũng thoải mái ổ tiến vào ghế sofa bên trong, hô vẫn là trong nhà thoải mái, cái mông kể đến ghế sofa trong nháy mắt động thần nhịn không được ở trong lòng nói một câu xúc động, lấy điện thoại cầm tay ra, động thần thói quen soát lên video nhỏ đến, không ngoài sở liệu, hôm nay video ngắn bình đài bên trên, liên quan tới hắn mang em bé đủ loại biên tập càng nhiều. Ha ha, xem ra là có chuyên nghiệp phòng làm việc bắt đầu ở vật tác. Liên tiếp soát đại khái mười mấy cái mình mang em bé video đồng thần xác định là có chuyên môn cọ nhiệt độ video ngắn biên tập mở rộng phòng làm việc hạ trạng. Bất quá, những cái kia người mặc dù là cọ lưu lượng kiếm tiền, nhưng là video khối lượng vẫn là so với bình thường người làm muốn tốt rất nhiều. Chuyên môn biên tập một chút đồng thần nói những cái kia so sánh có tranh luận nói cùng có tranh luận mang em bé tên trả diện. Sau đó lại phối hợp so sánh đáng chú ý tiêu đề. Không khoa trương nói, chỉ cần là trong nhà có em bé, nhìn thấy cái kia video sau đó đều sẽ có chút vào xem đến cùng xúc động đồng thần còn phát hiện. Hôm nay Phạm là liên quan tới chính mình video hoặc là thiết mời. Không quản là lượt like vẫn là bình luận lượt xa giờ, đều muốn so với hôm qua cao hơn rất nhiều đương nhiên. Những cái kia chửi mình, công kích mình video, like bình luận phát lượng cũng giống vậy khủng bố. Nhất là một chút nghiên kỳ tương đối lớn, quan niệm so sánh truyền thống lão nhân. Càng là đối với hắn mang em bé phương thức hiệt mũi có thường. Khác không nói, chỉ là cầu cầu tại trượt tuyết trận ngã sắp xuống sau đó, hắn không có đi đỡ còn đi chụp ảnh chuyện này. Liên để những năm kia kỳ đại lão nhân không tiếp thu được bất quá đối với những cái kia hắc mình chửi mình video hoặc là thiết mời đồng thần cũng chính là khé quét mà qua căn bản là lười nhắc nhịn. hắn biết theo tiết mục nổ hỏa mình nổi tiếng cũng khẳng định càng lúc càng lớn danh khí càng lớn tranh luận cũng lại càng lớn lại thêm hắn muốn làm sự tình chú định có ít người là khó mà tiếp nhận cho nên tại trên internet bị người phun chuẩn bị đồng thần đã sớm làm xong ngược lại là bình xịt nhiều đồng thần ngược lại càng thêm không quan trọng lại xoát đến một cái phun mình video đồng thần nhìn cũng không nhìn trực tiếp mà đi hắn đóng lại điện thoại lại nhìn một chút còn tại nghiêm túc nhìn phim hoạt hình cầu cầu Khoe miệng hiện hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đồng thần trong lòng mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng. Tuổi tơ, là mỗi cái tiểu hài nhi đều phải có được đồ vật." Chương 41, Chương Kiếm không chỉ đối với Hải Tử Hư Ác, đối với mình nát hơn. Chương 41, Chương Kiếm không chỉ đối với Hải Tử Hư Ác, đối với mình nát hơn, đồng thần bên này ăn cơm tối sau đó đại nhân chơi điện thoại, tiểu hài nhi chơi đùa cố nhìn phim hoạt hình. Mà Chương Kiếm bên kia, tại từ trượt tuyết trận về đến nhà sau đó, Chương Kiếm vẫn không có nhà rỗi. Về đến nhà sau đó, Chương Kiếm liền trước tiên cho mình cùng Manh Manh đều tìm tới một thân sạch sẽ áo ngủ y phục, Chương Kiếm lại giúp đỡ Manh Manh rửa tay, rửa mặt. Manh Manh, nhớ kỹ, về sau Phạm là từ bên ngoài du ngoạn trở về, đều muốn thay quần áo, sau đó rửa tay rửa mặt. Bên ngoài nhiều người, vi khuẩn cũng nhiều, nhiều chú ý vệ sinh mới có thể thiếu những bệnh, khỏe mạnh hơn, biết không? Một bên Bang Manh Manh rửa tay cùng mặt, Trương Kiếm một bên không sợ người khác làm phiền nói đến từng đối với Manh Manh nói qua không biết bao nhiêu lần nói. Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu, bất quá cũng đã mệt mỏi không muốn nói chuyện, chờ Trương Kiếm giúp nàng rửa mặt xong cùng tay sau đó, Manh Manh trực tiếp mỏi mệt một đầu đâm vào ghế sofa bên trong. Mệt mỏi quá a, so sánh với nhà trẻ còn mệt hơn. Ha ha, mệt muốn chết rồi a xem ở ngươi hôm nay biểu hiện không tệ phân thượng ba ba cho phép ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sau đó lại bắt đầu viết chữ tiếp trương kiếm nhìn xem trên ghế salon manh manh lại nhìn xem trên tường đồng hồ nói đến hắn tự cho là vô cùng tha thứ nói a ba ba ta thật mệt mỏi quá a hôm nay có thể hay không không viết chữ tiếp nghe thấy trương kiếm nói manh manh mỏi mệt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mang lên trên thống khổ mặt nạ không được nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa hôm nay không viết ngày mai không viết trước ngươi tất cả nỗ lực liền sẽ hoa phế với lại ngươi lựa chữ ba ba cũng không có nhàn rỗi ta còn muốn nấu cơm đem chúng ta đi ra ngoài chơi y phục cho rửa sau đó lại rửa chén tẩy nồi chờ chút, manh manh nói chỉ là một cái mình thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Kết quả chính là đổi lấy Trương kiếm một trận dốc lòng dạy bảo. Tốt ta. Ký thực trong lòng vẫn là không muốn biết, có thể ba ba mình đều khổ cực như vậy, manh manh nghĩ đến mình coi như là mệt mỏi, cũng không thể cho ba ba thêm phiền, cô phụ ba ba nỗ lực. Sau đó, manh manh cứ như vậy ghé vào trên ghế salon, mệt mỏi khẽ động đều không muốn động. Chờ sau 10 phút, chương kiếm buộc lên tạp dề đi tới, đem một bản luyện chữ thiếp đặt ở trên mặt bàn. Manh manh, nên luyện chữ, chờ ngươi viết xong 10 cái, chúng ta còn kém không nhiều có thể ăn cơm đi. Tiêu Manh Manh một tiếng, chương Kiếm quay người lại đi phòng bếp. Manh Manh thân thể hơi giật giật, không nghĩ tới đến, có thể cuối cùng vẫn là một mặt mỏi mệt ngồi xuống viết chữ đơn chữ trước bàn. Giờ phút này, cùng chụp thợ quay phim đều đã tan tầm. Phòng trực tiếp bên trong hình ảnh là cố định cơ vị quay chụp đến Manh Manh cái kia tiểu tiểu bóng lưng, viết chữ trên bàn mới có một chiếc đèn áp tường ánh đèn vẩy vào Manh Manh trên đỉnh đầu, để Manh Manh thân ở bừng sáng bên trong. Có thể, một màn này xem ở phòng trực tiếp bên trong người xem trong mắt, lại là trực tiếp đưa tới không ít người đau lòng. Ai nha, Manh Manh thật là quá mệt mỏi, so ta đi làm đều mệt mỏi đúng nha, đồng thần bên kia đều cùng cầu cầu miễn bên, bên trên thức ăn ngoài, trần phong cũng mang theo trần tử hàm đi ra ra nhà bà nội ăn trực, manh manh chẳng những không có cơm ăn, còn muốn luyện chữ, học được dòng dã một ngày trời tuyết, đó là đại nhân cũng mệt mỏi không được à, nàng mới năm tuổi ơi, có cần phải yêu cầu như vậy nghiêm sao? chúng ta liền nói, liền tính luyện chữ, có thể hay không để cho hải tử ăn cơm luyện thêm, nhìn nhìn cho hải tử mệt mỏi, cái này trương kiếm liền một điểm không đau lòng sao? ha ha, tình cha như núi, trương kiếm tình cha, đến cùng là cho manh manh che gió che mưa núi, vẫn là đặt ở manh manh trên thần ngũ chỉ sơn, đương nhiên vẫn là câu nói kia, vạn vật luôn có tương đối. Phong thu bên trong, nuôi trẻ chuyên gia lý tính lần nữa đối với trương kiếm đại thêm tán thưởng. Hồi ra liền thay quần áo, băng em bé rửa tay rửa mặt, vội vàng nấu cơm đồng thời còn không quên đốc thúc hải tử học tập tiến bộ. Cái này trương kiếm thật là toàn tâm toàn ý đều đặt ở hải tử trên thân. Nếu là long quốc tất cả gia trưởng đều như vậy mang em bé, cái kia làm sao sầu em bé không thể thành tài đâu. Nếu là mấy bối nhân đều như vậy mang em bé, cái kia long quốc về sau người trẻ tuổi liền sẽ một đời càng mạnh hơn một đời. Khoa trương kiếm đồng thời, làm sao có thể có thể thiếu đạm đồng thần. Lý tính lời nói xoay chuyển, nữ khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh. À, lại nhìn đồng thần, mặc dù luôn có thể nói ra một chút ngụy biện vì chính mình giả biện, có như nói đặt ở Hải Tử trên thân tinh lực đến nói, hắn liền trương kiếm một phần 10 cũng không sánh nổi. Hồi về đến nhà liền điểm thức cắt ngoài, bỏ mặt Hải Tử xem TV, mình cũng ôm lấy điện thoại chơi điện thoại. Một ngày hai, hai ngày ba, Hải Tử giữa chênh lệch liền sẽ chậm rãi hiện hiện. Nàng nói là nghĩa chính ngô tử, cũng có một phần nhỏ người đi theo phụ họa có thể đại đa số người. Khi nhìn đến manh manh cái kia tiểu tiểu bóng lưng thời điểm, vẫn cảm thấy không đành lòng nhất là mỗi khi trực tiếp hình ảnh cắt đến đồng thân bên kia, câu câu cái kia tính trẻ con ngây thơ tiếng cười vang lên giờ. Mọi người liền càng thêm cảm thấy manh manh tiếp nhận quá nhiều ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Mong con hơn người cơ hội là mỗi cái gia trưởng trong tiềm thức tâm nguyện. thật là có thể giống trương kiếm dạng này hùng ác quyết tâm, vẫn thật là lắc đắc không có mấy. bất quá không quản mưa đạn nghị luận như thế nào, người xem như thế nào đối đãi. manh manh sinh hoạt vẫn như cũng là sẽ dựa theo trương kiếm xác định lộ tuyến đi tới. đồ ăn tốt, manh manh viết xong 10 cũng liền mười mấy phút thời gian. chờ chương kiếm từ phòng bếp ra sau đó. Manh Manh đã ghé vào viết chữ trên bàn ngủ tiếp đi. Nàng trong tay còn nắm bút, trong mũi hô hấp đều đều đánh vào luyện chữ tiếp bên trên. Nhìn thấy một màn này, Trương Kiếm động tác đó là chỉ trệ. Trong mắt hiện lên một vẻ yêu thương, Trương Kiếm nhẹ nhàng đi tới Manh Manh bên người, bó lấy Manh Manh tán tại trên gương mặt tóc rối, Trương Kiếm nhẹ nhàng lắc lư Manh Manh một cái. Manh Manh, dậy ăn cơm, chữ liền không viết, đem cơm ăn ngủ tiếp. Trương Kiếm hô mấy âm thanh, Manh Manh lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cứ việc nghe được Ba Ba bảo hôm nay luyện chữ tiếp có thể không viết, nàng rất vui vẻ. Có thể nàng thật là đã mệt đến không cười được. Manh Manh thậm chí cũng không biết mình là làm sao ăn cơm, làm sao quay về phòng ngủ, nàng hỗn loạn, trong đầu chỉ có đi ngủ một cái ý niệm trong đầu. Mà Trương Kiếm, tại giúp Manh Manh đóng lại phòng ngủ cửa phòng sau đó, hắn lại đi đến mình thư phòng, mở ra máy tính. Ngày mai muốn đi thu Hà Sơn, ta là cho Manh Manh chuẩn bị một chút thực vật phổ cập khoa học tri thức, hay là chuẩn bị một chút liên quan tới côn trùng chi thức đâu? Nhất là nhân gian trời tháng tư, lúc này xuân hạ giao thế, không quản là thực vật vẫn là côn trùng, tại rã ngoại đều là không thiếu. Thư phòng ánh đèn lờ mờ, lúc này trực tiếp hình ảnh bên trong, chỉ còn lại có chương Kiếm cái kia rộng lớn thân ảnh. Cùng trên máy vi tính thỉnh thoảng hiện lên đủ loại thực vật cùng côn trùng giới thiệu. Hắn Tô Tô vẽ vẽ vô cùng nghiêm túc, tất cả chi tiết đều bị ống kính hoàn mỹ bắt số dưới. Lần này, trong màn đạn những cái kia không tốt âm thanh lập tức yên tĩnh ít. Ai? Làm một cái phụ thân, hắn chỉ là ngóng trông mình hài tử có thể thành tài, có thể có được càng tốt hơn tương lai, hắn có lỗi gì đâu? Thân là hai cái hài tử 33, ba ba, ta thừa nhận ta làm không được trường kiếm như thế, hắn thậm chí đều không có mình nghỉ ngơi tiêu khiển thời gian, tất cả tất cả cũng là vì hài tử mà làm. Cho ta nhìn khóc, ai lý giải một cái lao phụ thân mong con hơn người tầm a? Hắn thật tốt liệu a. Đối với hài tử hung ác, đối với mình đắc hơn. Ai, tầng dưới chốt người bất đắc dĩ à, phàm là có cái khác đường đi, ai nguyện ý như vậy ép mình, bước hài tử, ai không muốn qua nhẹ nhõm một chút đâu. Không nói, ngày mai tựa như là tổ ba khách quý cùng đi thu hà sơn à, ngủ, ngày mai gặp, 886. Chờ mong ngày mai, muốn nhanh lên lần nữa nhìn thấy cầu cầu. Một đêm không nói nữa. Khi chiều dương lần nữa dâng lên, một ngày mới lại bắt đầu. Cùng chụp các đại ca sớm đi làm, riêng phần mình lao tới mình cần cùng chụp gia đình. Sau đó, chuẩn bị đón xe xuất phát thu Hà sơn. Chương 42 Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, đồng thần khuê nữ sẽ hố người. Chương 42, rồng sinh rồng phượng sinh vượng, đồng thần khuê nữ sẽ hố người. Câu cầu, thu thập một chút chúng ta xuất phát. Theo đồng thần một tiếng kêu gọi. Hán phòng trực tiếp bên trong nhân số cũng chính thức bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng. Hôm qua một đêm, cho hại từ loại ngộng 33. Dạy hai từ hộ ngộng 33 đủ loại liên quan tới đồng thần mang em bé video cùng tiếp mời trực tiếp huyết tẩy các đại video ngắn cùng tin tức gấp đây trực tiếp nhất kết quả, đó là sáng sớm hôm nay liền có hơn 100 vạn người xem ngồi xổm ở phòng trực tiếp bên trong. Mà đồng thần hô cầu, cầu rời giường cái kia một cũng họng càng là trực tiếp mở ra một loại nào đó lực lượng thần bí ngắn ngủi vài giây đồng hồ phòng trực tiếp online nhân số liền tăng vọt còn nhiều gấp đôi đến cầu cầu có chút hề vài âm thanh từ phòng ngủ vang lên một giây sau tiểu nha đầu liền đỉnh lấy một đầu rối bời tóc xuất hiện ở trong màn ảnh Thế thế mấy ngày trước đã bị cầu cầu vòng fan mụ mụ fan cùng ba ba fan trực tiếp sôi trào. a a a cầu cầu đáng yêu nhiều tóc giống tổ chim âm thanh còn ném hay giống bách linh ca hát khá lắm lầu bên trên tại làm thơ sao đây là nhìn thấy cầu cầu đến linh cảm ha ha ha cầu cầu thật sự là thật là đáng yêu bá ta một cái phương Bắc Đại Hán đều bị cầu cầu manh hóa. Đến, di di nơi này có thật nhiều màu sắc bao tải, cầu cầu ngươi chọn lựa một cái a. Mấy tháng rồi, mang thai, để ta sinh ra cầu cầu dạng này khoe nữ a, van cầu. Nghe nói hôm nay muốn đi thu Hà Sơn dung vật, cầu cầu hôm nay lại có thể bay lên bản thân. Ha ha, ta nhìn 9X33 chỗ nào chuẩn bị thật nhiều ăn đồ vật, chơi đồ vật, chọn vẹn làm hai cái dương lớn, không biết đồng thần sẽ cho cầu cầu chuẩn bị cái gì. Ách, đây mắt thấy đều muốn xuất phát, cầu cầu thậm chí đều còn không có rửa mặt, đồng thần cũng là vừa lên, đoán chừng là chuẩn bị cái gì. Mưa đạn bắt đầu trở nên náo nhiệt đồng thời, Câu Câu vuốt vuốt mình mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng con mắt, ôm lấy cực lớn khỉ nhỏ bút bê đi tới đồng thần trước mặt. Ba ba, buổi sáng hôm nay ăn cái gì nha? À, thời gian có chút không kịp, chúng ta tùy tiện tại tiểu khu bên ngoài bữa sáng quán mua chút ăn tính. Đồng thần vội vàng đánh răng rửa mặt, nói chuyện âm thanh có chút mơ hồ không rõ. Câu Câu ngược lại là nghe rõ ràng. Gái gái đầu, đi tới đồng thần bên người bắt đầu tự mình rửa táo. 10 phút đồng hồ không đến, vừa rồi còn tại trong chăn ngỗng chu công hai cha con liền đã đi tới tiểu khu bên ngoài. Bọn hắn đi ra thì. Tiết mục tổ an bài xe đã tại tiểu khu bên ngoài chờ đợi. Bất quá, cầu cầu hiển nhiên là chưa quên mình còn không có ăn điểm tâm sự tỉnh. Ba ba, hôm nay ăn cái gì? Tiểu khu bên ngoài có mấy cái lưu động đỡ sáng quán. Cái gì tương hương bánh nóng sữa đậu nành, bánh bao lớn đậu hủ não, hoành thánh, đậu mạc, cháo gạo, chủng loại phong phú đồng thần ánh mắt tại những cái kia quán nhỏ từng cái đảo qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào một cái hoàng kim cơm trứng chiên quẩy hàng bên trên. Mặc dù buổi sáng ăn cơm trứng chiên cảm giác có điểm lạ, có thể cái khác trước gian hàng đều có người xếp hàng, hắn cùng cầu cầu lại thời gian đang gấp, cho nên đồng thần liền dẫn cầu cầu đi tới. Đến phần cơm trứng chiên. Chủ quán là cái trẻ tuổi cô nương, nhìn lên cùng Đồng Thần tuổi tác cũng nhỏ không được mấy tuổi. Thấy có người lại gần, nàng tranh thủ thời gian nhiệt tình chào mời. "Mới tới?" Mặc dù thời gian có chút cấp bách, Đồng Thần nhưng như cũng là không chút hoang mang. "Ân, ta năm nay đại học năm bốn, phần sau học kỳ không bận rộn thế nào, bày sạp trải nghiệm một cái sinh hoạt, đến phần cơm trứng chiên sao ca?" Chủ quán cười mặt mày cong cong, cho người ta một loại ánh nắng ấm áp ấm áp cảm giác. "A, sinh viên a Đồng Thần ngâm một cái, liền muốn mua hai phần cơm trứng nếm thử." Bất quá lúc này, đi theo Đồng Thần bên người cầu cầu lại là đột nhiên mở miệng tỷ tỷ, cơm trên bao nhiêu tiền một phần a? tám khối. chủ quán giải đáp rất nhanh, ánh mắt bên trong đều lộ ra khát vọng. hôm nay bày sạp ngày đầu tiên, đồng thần cùng cầu cầu lại là cái thứ nhất vào xem nàng quẩy hàng khách nhân. cho nên nàng nghĩ hết lượng đến cái khởi đầu tốt đẹp. câu câu cầm đầu, tay nhỏ một chỉ quẩy hàng bên cạnh bày ra mấy bàn trứng gà. thêm một cái trứng bao nhiêu tiền? một khối tiền. chủ quán cười đối với cầu cầu rỗi ra một ngón tay. cầu cầu cũng đối sinh viên chủ quán cười một tiếng, trên mặt lún đồng tiền nhỏ lập tức lộ ra. ta thích ăn trứng gà, tỷ tỷ có thể cho ta thêm 8 cái trứng gà sao? ngại thanh mãi khí khẩn cầu tăng thêm cái kia hồn nhiên nụ cười khát vọng ánh mắt cầu cầu trực tiếp manh sinh viên chủ quán có chút tình thương của mẹ trần lan được được tỷ được, tỷ tỉ tỉ cho ngươi thêm một quả trứng gà tám khối tiền cho ngươi thêm chín cái trứng gà khách nhân đều chọn món ăn đây một đơn cũng liền không có chạy đa tạ tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi người còn trách được rồi cầu cầu đương nhiên sẽ không khách khí lại đối sinh viên chủ quán thổi một câu dám cầu vọng tạ ơn ngươi cũng rất đáng yêu đâu một bên lấy ra chín cái trứng gà chủ quán cũng khen cầu cầu một câu mà đồng thần trong ánh mắt ngay từ đầu hiện lên một vẻ nghi hoặc sau đó bất động thanh sắc túi đầu cùng cầu cầu liếc nhau một cái Hai cha con không nói gì, ngược lại là cái kia mắt đối mắt cũng rất ý vị thâm trường. Rất nhanh đến trải nghiệm cuộc sống nữ sinh viên chủ quán liền đem chín cái trứng gà toàn bộ mở ra, rót vào một cái trong chén, lên nồi đốt dầu, lại cầm lấy đũa đem trứng gà quấy đều. Mặc dù động tác không phải rất nhanh, ngược lại là cũng coi như ngay ngắn trật tự không hoảng không loạn. Xù, theo trứng gà vào nồi, một trận mùi thơm lập tức đập vào mặt. Chủ quán thuần thục lật đổi việc mấy lần, kim hoàng trứng trắng cũng liền thành. Hoàn toàn đem trứng gà ta xảo quen, chủ quán lúc này mới lấy ra một hộp sớm chuẩn bị tốt cơm. Bất quá ngay tại chủ quán muốn đem cơm bỏ vào trứng tráng bên trong tiến hành lật xáo trước, Câu Câu lại mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi gạo này cơm đơn độc mua nói một phần bao nhiêu tiền?" Chủ quán không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giải đáp: "Cơm a, đơn độc mua nói là một khối tiền một hộp." Nàng giải đáp nhanh, Câu Câu nói tiếp tiếp càng nhanh: "Vậy ta đơn độc muốn một hộp cơm, trứng gà là một khối tiền một cái, tăng thêm cơm đó là chín khối tiền, đúng không tỷ tỷ?" Mặc dù mới 5 tuổi, cũng không có nghiêm chỉnh học qua chắc chắn, Câu Câu lại là phi thường tình chuẩn nhanh chóng coi là tốt hết nợ. Mà lúc này, Đồng Thần đã tại nén cười. Cái kia nữ sinh viên nghe được cầu cầu tính số sách trên tay động tác lập tức dừng lại. Nàng đống nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại nói không nên lời cụ thể chỗ nào không đúng. Suy tư liên tục, nàng lại dựa theo cầu cầu lo diệp tính một lần. Đúng, là trí thối, không có tâm bệnh. Tiểu muội muội kia tà cho người trăng lên. Ngày đầu tiên khai trương, thứ nhất chỉ riêng bán đi chín cái trứng gà cùng một phần cơm, nàng khỏe miệng so ác cợ cũng khó khăn ép. Bất quá ngay tại nàng lấy ra hộp cơm chuẩn bị cho cầu cầu đóng gói trứng trắng cùng cơm thời điểm, cầu cầu lại mở miệng. Tỷ tỷ đừng hoảng hốt, ta nghĩ cầu người giúp một chút được không? lại là mặt mũi tràn đầy chân thật đáng yêu nụ cười, cầu cầu trông mong nhìn nữ sinh viên chủ quán. "Chuyện gì? Giúp ta đem cơm đặt ở trứng chảng bên trong hâm lại a, ta ba ba dạ dày không tốt, không thể ăn cứng rắn, không thể ăn mát." Cầu cầu chứng trạc đàng hoàng nói. "Nghe vậy, chủ quán mặc mặc nhìn thoáng qua đồng thần. "Đi, tỷ tỷ cho ngươi trộn lẫn một cái." Cũng chính là lật qua lật lại mấy lần sự tình, tiểu cô khách còn như thế đáng yêu, mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi mình, nàng sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Một bên khác, Tại cái này trải nghiệm cuộc sống đi ra bảy sạp sinh viên ban cầu cầu đem cơm cùng trứng tráng trộn lẫn cùng một chỗ thời điểm đồng thần phòng trực tiếp bên trong người xem đều cười điên rồi. Phô ha ha ha, cái này chủ quán ánh mắt tốt thanh tịnh a, xác nhận là sinh viên không thể nghi ngờ. Một phần cơm trứng chiên 8 khối, thêm tám cái trứng gà lại 8 khối, cầu cầu đây một phần cơm hẳn là giao 16 khối mới đúng, chủ quán thế nhưng là bị dao động không nhẹ a. Ha ha, ta dám đánh cược, cầu cầu khẳng định là tại cùng đồng thần cùng một chỗ nhìn điện thoại suất video thời điểm học chiêu này. Không sai, bất quá loại kia video phần lớn người đều là nhìn cái náo như tôi, không nghĩ đến cầu cầu vậy mà còn thực tế lên. Cầu cầu còn trách thông minh lạc, còn biết tìm sinh viên thực tiễn. Lần này chỉ phí một nửa tiền liền mua đến một phần siêu hào hoa cơm chiên, kiếm lời tê. Ha ha, hôm qua soát đến liên quan tới cầu cầu cùng đồng thần video đặc biệt tới, không nghĩ đến vừa mới tiến trực tiếp liền thấy làm như vậy cười một màn. Cầu cầu thái cổ linh tinh quái, thật sự là dòng sinh dòng vượng sinh vượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Cầu cầu đây hố người không nháy mắt bản lĩnh khẳng định là di truyền đồng thần. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn bay tứ tung thời điểm, cầu cầu đã đôi tay nhận lấy cái kia chủ quán đưa qua hai phần cơm chiên, cho tiền. Cầu Cầu cùng Đồng Thần lúc này mới mỗi người ôm lấy một phần cơm hộp vừa lòng thỏa ý lên tiết mục tổ chuẩn bị xe thương vụ. Bất quá tại bọn hắn sau khi đi, cái kia cơm trên sinh viên nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa này, thật đúng là cho là ta đần độn không có phản ứng kịp bị nàng hố đâu. Chương 43, không phải đâu, Đồng Thần vậy mà mang theo Hải Tử chơi buồn. Chương 43, không phải đâu, Đồng Thần vậy mà mang theo Hải Tử chơi buồn. Xe thương vụ bên trên Đồng Thần cùng Cầu Cầu ăn gọi là một cái hương. Liên ngay cả đã vừa mới ăn cơm xong cùng trụ đại ca, tại nhìn thấy Cầu Cầu ăn cơm bộ dáng sau cũng không nhịn được nuốt nước miếng cũng ngay tại đồng thần cùng cầu cầu vừa rồi ăn no không bao lâu, xe thương vụ tốc độ lập tức chậm lại đi qua mấy vòng đạo về sau, xe bắt đầu hướng phía thu Hà Sơn giữa sườn núi mở đi ra. Ngọn núi này mặc dù không phải du lịch gì cảnh điểm, có đúng không ma đâu người mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là rất nhiều người lúc rảnh rỗi mang theo hải tử đến du ngoạn không hai lựa chọn. Không khí tốt, giao thông thuận tiện, giữa sườn núi còn có một cái cực lớn bình đài có thể nghỉ ngơi. Cầu cầu trước đó cũng cùng đồng thần đã tới mấy lần, nàng nhất là ưa thích ở trên núi đầu kia thiện thiện bên dòng suối nhỏ chơi đùa. Nước đủ mọi màu sắc của đá, còn có sốt bùn đất. Đến. Tài xế đạp xuống phanh lại, bọn hắn chuyến này mục đích cũng chính thức là đến. Cầu cầu còn không có xuống xe, chân tử hàm liền đã chờ ở bên ngoài lấy nàng. Chờ cầu cầu đi ra, hai cái tiểu nha đầu lập tức liền tiến tới cùng một chỗ. Cầu cầu, hôm nay người ba ba muốn dẫn ngươi làm cái gì a? Ta ba ba nói muốn dẫn ta đóng quân giã ngoại, chúng ta mang theo thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Chân tử hàm lôi kéo cầu cầu tay nhỏ, cười cùng cầu cầu chia sẻ lấy mình vui sướng. Không biết, ta ba ba không nói hôm nay muốn dẫn ta làm cái gì. Cầu câu thành thật trả lời. Cùng theo cầu cầu bọn hắn đến. Tổ ba gia đình chính thức đến đông đủ. Phòng thu bên trong. Người chủ trì tiểu nhi trên mặt mang nụ cười chậm rãi đứng lên. "Tốt, chúng ta ba cái 33 đã toàn bộ mang theo hải tử đạt đến Thu Hà Sơn. Hôm qua chúng ta đã thông chi bọn hắn, hôm nay ba cái ba nhiệm vụ, đó là riêng phần mình mang theo mình hải tử làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Rõ ràng, 8x33 chương kiếm mang theo bắt lưới, còn có một số chế tác tiêu bản đồ vật, xem ra là muốn dẫn lấy nữ nhi làm chỉ vào thực vật tiêu bản. Mà 9x33 trấn phòng, hắn mang theo lều vải, còn có sớm chuẩn bị tốt các món ăn ngon, khẳng định là muốn dẫn lấy hài tử đến một trận khó quên sống ở dã ngoại. Về phần 2k33 đồng thần, chúng ta vừa rồi cũng nghe đến" Cầu Cầu nói liền nàng cũng không biết 33 ba ba muốn dẫn nàng làm cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể là dựa mắt mà đợi. Quy Củ cũ, hôm nay phần hoạt động trước khi bắt đầu, chúng ta tới trước nói một chút 3 cái ba cái 33 trước mắt ủng hộ phiếu tình huống. Hạng nhất, vẫn như cũng là 2K 33 đồng thần, lấy cao đến 533 vạn ủng hộ phiếu một ngựa tuyệt trần. Hoa. Tiểu Ni nói xong, phòng thu hiện trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc đây chính là 530 vạn ủng hộ phiếu. Cái tiết mục này cũng mới truyền ra 3 ngày mà thôi, có thể thấy được đồng thần cùng Cầu Cầu hiện tại đến cùng đến cỡ nào được hơn nên. Bất quá cùng những người khác tâm tình khác biệt đang nghe Đồng Thần vẫn như cũng là xếp hàng thứ nhất về sau, nuôi trẻ chuyên gia Lý Tính trên mặt lộ ra thật sâu khinh thường. Chờ tiếng kinh hô kết thúc, Tiểu Nhi tiếp tục nói: "Hôm nay hạng 2 là chúng ta vững vàng 8x33, chứng kiếm, lấy 314 vạn ủng hộ phiếu, lại vượt qua 9x33 Trần phong. Mặc dù vẫn là cùng Đồng Thần số phiếu chênh lệch rất xa, mà dù sao thoát khỏi thứ nhất đến ngược. Chứng kiếm hôm nay bài dành, không thể nghi ngờ rất để Lý Tĩnh hài lòng. Ngược lại là cái kia 9x33 Trần phong. Lý Tính không thích, nhưng cũng chưa nói tới nhiều phản cảm." Dù sao mặc dù Trần Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì chú ý hại tử giáo dục bộ dáng, tối thiểu nhất hắn cũng là rất quan tâm hại tử an toàn điểm này, từ hôm qua Trần Tử Hàm học tập trượt vết thì, Trần Phong cái kia khẩn trương thần sắc cũng có thể thấy được đến. Công bố hạng nhất cùng hạng hai, Tiểu Nhi hơi ngưng lại, cũng nói ra Trần Phong ủng hộ số phiếu 309 vạn, chỉ so với Trương Kiếm ít đi chỉ là 5 vạn phiếu. Tốt, bài danh tình huống cùng ủng hộ phiếu thu hoạch được đến đó là như vậy cái tình huống, tiếp đó, chúng ta theo ống tính đi xem một chút ba cái ba hôm nay chuẩn bị như thế nào mang MBA. Thu Hà Sơn bên này, động thần cùng cầu cầu đợi tới thời điểm Trương Kiếm đã mang theo Manh Manh bắt đầu bắt hồ điệp, hái hoa dại. Tối hôm qua Trương Kiếm làm bài tập liền làm được đêm khuya 2 giờ đối với Thu Hà Sơn thực vật cùng côn trùng chủng, chủng loại cùng đặc thù. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho nên mỗi khi bắt được một cái hồ điệp hoặc là cái khác côn trùng sau, Trương Kiếm liền sẽ lôi kéo Manh Manh hảo hảo cho Manh Manh phụ cập khoa học một phen. Manh Manh ngoan ngoãn nghe, liền xem như không thể toàn bộ nghe rõ cũng sẽ nhớ ở, nhưng cũng vẫn là có thể học được một ít đồ vật. Hai cha con nghiêm túc bộ dáng cũng đưa tới phòng trực tiếp không ít người xem kích lệ. Chập chập đều nói phụ mẫu là hải tử đời thứ nhất lão sư. Trương Kiếm thật đúng là chúng ta làm gương mẫu nhà. Đúng vậy à, hôm qua hắn tra tư liệu học tập đều học được sau nửa đêm, chính là vì hôm nay có thể làm cho nữ nhi lần này rung loạn bên trong học đến ít đổ, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Manh manh cũng tốt hoàn, các ngươi nhìn nàng nghe nhiều nghiêm túc, ta năm tuổi thời điểm còn tại đi tiểu cùng bùng đâu. Phục, đối với Trương Kiếm ta là thật phục, liền loại này mang em bé phương thức, em bé muốn không ra gì đều khó khăn. Trương Kiếm hôm nay cho tất cả người xem ấn tượng đầu tiên khẳng định là phi thường không tệ. Với lại hôm nay Manh manh hình như cũng đúng hắn chế định kế hoạch cảm thấy rất hứng thú một cái nguyện ý dạy, một cái nguyện ý học, trang diện thuật nhìn cũng chỉ càng thêm ấm áp. bất quá trong màn đạn, mọi người lại đối một chuyện khác tỏ mò lên. nghe người chủ trì ý tứ, hôm nay mỗi cái ba ba đều cho hải tử chế định một cái du ngoạn chủ đề, trương kiếm phủ cập khoa học dạy học làm tiêu bản. trần phong mang em bé đóng quân giã ngoại vui chơi giải trí, đồng thần đâu? hắn mang em bé làm gì? ách, hắn tựa như là hai tay chống rông đến, hơn nữa nhìn ý kia không có bất kỳ cái gì kế hoạch. ha ha, cái gì đều không mang theo nói, cũng không thể mang theo hải tử đi bên dòng suối nhỏ chơi bùn đi thôi. đừng đua hiện tại đồng dạng gia trưởng đừng nói để hải tử chơi bùn, thần không thể đều đem hải tử nuôi dưỡng ở vô khuẩn kho bên trong đâu. ôi, đồng thần cũng không phải cái gì đồng dạng gia trưởng, mang hải tử chơi bùn chuyện này hắn làm đi ra. phúc nếu là hắn dám mang theo hải tử chơi bùn, đoán chừng cái kia gọi lý tính chuyên gia lại muốn bị tức đỏ mặt tiệt hay? chơi bùn, đoán chừng không thể nào, tiết mục tổ thế nhưng là để mỗi cái ba ba đều mang hải tử làm kiện có ý nghĩa sự tình, chơi bùn nói có thể có ý nghĩa gì? ha ha hôm qua trượt cái tuyết hắn đều có thể kéo ra loại mộng thuyết pháp, đoán chừng chỉ cần đồng thần nghĩ, bùn cũng có thể bị chơi ra hoa đến. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người đối với Đồng Thần hôm nay muốn dẫn Cầu Cầu làm sự tình cũng càng phát ra hiếu kỳ. Sau khi xuống xe Đồng Thần rũa rũ chân, xoay vặn eo, tựa như một bộ về hưu lão nhân bộ dáng. Cầu Cầu đầu tiên là cùng Trần Tử Hàm chơi một hồi, sau đó lại lanh lợi trở lại Đồng Thần bên người. "Ba ba, ta nghĩ đi dòng suối nhỏ chỗ nào chơi?" Nhìn trái phải nhìn, Cầu Cầu vẫn cảm thấy dòng suối nhỏ chỗ nào chơi tốt nhất. "Đi, lão ba còn mang ngươi chơi bùn có được hay không?" Đồng Thần cũng không mất hứng, dắt Cầu Cầu tay nhỏ liền hướng phía dòng suối nhỏ phương hướng đi đến. Nhìn hắn cùng Cầu Cầu cái kia kiên quyết lại vui sướng nhị bước, cũng chụp đại ca muốn nói lại thôi. Không phải, chơi bùn cũng coi là có ý nghĩa sự tình. Đồng dạng, phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng đều ngây dại. Ta đi, thật muốn mang theo Hải tử chơi bùn đi. Được được được, hôm qua lại là loại mộng lại là hôm mộng, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao chọn, chọn không đến, ngươi chính là không có ý nghĩa nằm thẳng mang em bé. Câu câu là cái tiểu nữ sinh a, đồng thần làm sao có thể mang nàng đi chơi bùn đâu. Nói thật, ta vắt hết óc cũng nghĩ không ra chơi bùn có thể chơi ra cái gì hoa đến. Ta cũng nghĩ không ra, bất quá khi còn bé ta không có đồ chơi liền xem như một khối bùn cũng có thể cao hứng chơi nửa ngày hiện tại ta cái gì cũng có nhưng lại làm sao cũng vui vẻ không lên biết đủ à người tốt xấu còn có tuổi thơ ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị yêu cầu học đây học cái kia liền buồn đều không có đến chơi đâu hâm mộ cầu cầu tuổi thơ ngày thứ tư mau nhìn mau nhìn cầu cầu bọn hắn đến bên dòng suối nhỏ hoa, nàng liền như vậy thoát giày đi xuống sao trực tiếp hình ảnh bên trong cầu cầu thoát giày để trần bàn chân nhỏ đứng tại một dòng suối nhỏ trước nàng ngẩng đầu đỡ ngực tay nhỏ vung lên dòng suối nhỏ quái hôm nay có ta đồng nghiên cứu bóng công trình sư tại ngươi mơ tưởng phá hủy ma đô thành mươi 44, Đồng Thần, ngươi sẽ không thật muốn dẫn cầu cầu chơi một ngày nữa ca. Chương 44, Đồng Thần, ngươi sẽ không thật muốn dẫn cầu cầu chơi một ngày nữa ca. Hô một tiếng họng, cầu cầu trực tiếp liền hướng phía dòng suối nhỏ vọt tới Đồng Thần tại phía sau nhìn, trong mắt đều là nồng đậm ôn nhu đầu kia dòng suối nhỏ cũng chỉ có rộng hơn một mét. Chiều sâu nói, năm tuổi cầu cầu xuống dưới, nước chảy cũng chỉ là miễn cưỡng bao phủ nàng đầu gối vị trí. Dòng suối dị thường thanh tĩnh, lại tốc độ chạy chậm chạp. Cho dù là ngã sắp xuống, cũng sẽ không phát sinh cái gì quá lớn nguy hiểm. Chạy chậm một chút, cẩn thận tảng đá cắn chân. Gian do cầu cầu một tiếng đồng thần cũng thoát dậy đi theo cầu cầu xuống nước. vừa rồi xuống nước, đồng thần cầm một khối đá, tiện tay liền nhét vào khoảng cách cầu cầu không xa địa phương. a, ba ba chẳng ghét, vẽ lên đến bọn nước đổ cầu cầu một thân, tức cầu cầu khuôn mặt nhỏ căng cứng. bất quá một giây sau, cầu cầu thừa dịp đồng thần một cái không chú ý, đôi tay ôm lấy đến một khối đá cũng đập vào đồng thần bên người. mặc dù nàng sức yếu, ném đá khoảng cách có hạn, hố đồng thần đồng thời mình cũng bị sụp đổ một thân nước. có thể tại đạt được sau đó, cầu cầu tiếng cười liền không chế không nổi vang lên lên. nàng cơi ngựa tới ngựa lui, màu vàng ánh nắng đánh vào trên người nàng để nàng cả người đều đang nháy tránh phát sáng. Tốt lắm, ngươi cái trẻ tuổi hoa hoa không nói võ đức, vậy mà đánh lén ta một cái hơn 20 tuổi lão đồng chí, nhìn ta sấm sét ngũ linh rồi. Đồng Thần thấy Cầu Cầu cười hoan, chơi đùa tâm cũng độc lên. Bàn tay hắn khẽ nghiêng, bàn tay một lần tiếp một lần liền đập vào dòng suối nhỏ trên mặt nước. Lập tức, từng đạo màn nước hướng thẳng đến Cầu Cầu thể bay đi. A, Cầu Cầu bị dọa kêu to. Nàng chạy trước, cười, vô ưu vô lự trong nước cùng Đồng Thần chơi đùa. Bởi vì âm thanh quá lớn, Cầu Cầu cùng Đồng Thần tiếng cười còn đưa tới đang tại bắt hồ điệp nhanh manh cùng mắc lều đồng trần tự hàm chú ý. Ba ba, ta cũng muốn đi tắt nước trận chiến. Manh manh đã liên tiếp nghe Trương Kiếm giới thiệu mấy loại thực vật cùng côn trùng. Với lại khi nàng nhìn thấy Trương Kiếm đem bắt lấy hồ điệp dùng kim đâm tại trên ván gỗ sau đó, nàng liền không nguyện ý tiếp tục bắt hồ điệp cùng côn trùng. Bị lớn như vậy một cây châm đâm xuyên thân thể. Những cái kia hồ điệp hẳn là rất đau, a Trương Kiếm đang cầm lấy một đóa tiểu hoa cho Manh manh phụ cập khoa học lấy hoa danh tự cùng đặc tự, nghe được Manh manh thỉnh cầu sau đó, hắn cũng thuận theo Manh manh con mắt nhìn đi qua. Nhìn thấy đồng thần cùng cầu cầu tại dòng suối nhỏ bên trong chạy chơi đùa, Trương Kiếm ánh mắt sâu sâu Hắn nhìn về phía Manh Manh, ngữ khí cũng biến thành lời nói thấm thía lên. "Manh Manh, ngươi biết ra ngoại dòng suối nhỏ bên trong có bao nhiêu vi còn sao? Với lại dòng suối nhỏ bên trong đều là hòn đá nhỏ, nói không chừng còn có vạch phá bản chân phong hiểm." Lại nói, "Chơi nước nói ngươi có thể học được cái gì? Ngươi biết ba ba vì hôm nay có thể cho ngươi học được ít đồ, tối hôm qua cha tư liệu học cha được lúc nào sao? Ba ba khổ cực như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì ngươi về sau có thể nắm giữ một cái ánh sáng tốt đẹp tương lai sao? Bọn hắn hiện tại chơi, về sau liền phải vì sinh hoạt buôn ba chịu khổ." Ngươi bây giờ dùng bọn hắn đi chơi thời gian học tập, trưởng thành, vậy chờ ngươi lớn lên về sau, bọn hắn mệt mọi thời điểm, ngươi liền có thể hào hào chơi. Lúc kia ngươi có chơi tư bản, cũng có chơi thời gian, muốn chơi cái gì chơi cái gì. Biết không? Manh manh một cái tiểu tiểu thăm dò tính tình cậu, trực tiếp đưa tới trương kiếm một đại thông tuyết giáo. Manh manh bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể thật sâu nhìn thoáng qua cầu cầu, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ. Mà trương kiếm tuyết giáo cũng không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người xem nghị luận. Manh manh cha ngươi lừa ngươi, khi còn bé không chơi, trưởng thành thì càng không có thời gian chơi đúng vậy à, liền tính ngươi lớn lên thật có thời gian chơi, cũng không có khi còn bé cái loại cảm giác này. Nam thằng người cút ngay a, đừng ở chỗ này nói mỏ, mê mội mất cả ý chí không biết sao. người ta kẻ có tiền hài tử đều đang cố gắng chạy, ngươi làm sao dám dừng lại? đúng vậy à, năm tuổi, chính là tính cách thành hình thời điểm, lúc này cũng không thể bông lòng. đúng, chính là muốn để cao áp trở thành một chủng tập quán, chỉ cần hài tử thích đứng, trưởng thành về sau liền có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh. năm tuổi, manh manh mới năm tuổi, các ngươi biết năm tuổi là tuổi đi học trước sao? tuổi đi học trước liền nên chơi, có vấn đề. Trương Kiếm như vậy mang em bé khẳng định có vấn đề, hắn cùng em bé sớm muộn sắp điên một cái. Mặc dù ta cũng đối hài tử giáo dục rất coi trọng, có thể Trương Kiếm cách làm cũng quá hung ác đi, một điểm tự do cũng không cho manh manh. Một bên khác, Chân Tử Hàm nhìn thấy cầu cầu chơi nước, cũng lập tức hứng thú. Nước, tựa hồ là đối với ở độ tuổi này tiểu hài tử có một loại đặc thù lực hấp dẫn. "Ba ba, chờ vắt tốt liệu bại, chúng ta cũng đi bên dòng suối nhỏ chơi nước a." So với manh manh đối với Trương Kiếm đệ trình cầu giờ loại kia cẩn thận từng ly từng tí, Chân Tử Hàm thỉnh cầu ngược lại càng giống là mệnh lệnh. Trần Phong nhíu như mày, ánh mắt tại dòng suối nhỏ công chính tại đùa giỡn đồng thần cùng cầu cầu trên thân đào qua. "Vẫn là, tạm biệt ta, mụ mụ ngươi còn có ra gian mãi mãi có thể đều dặn dò ta, không cho ngươi có bất kỳ sơ suất. Cái kia dòng suối nhỏ nước dù sao cũng hơi mát, nếu là ngươi tiêu chảy, hoặc là bị tảng đá quẹt làm bị thương nói, mụ mụ ngươi cho ta đến cái trắng niên mất sớm, ra ra ngươi mãi, mãi mãi đi đổn cảnh sát cho ta trực tiếp tiêu hộ." "Hàm hàm, ngươi cũng không muốn về sau đi mộ địa nhìn ba ba đi thôi." Trần Tử Hàm, "Tính, lão ba cũng trách đáng thương, liền không làm khó dễ hắn." "Ai, ta lại không phải thủy tinh làm." đụng một cái liền ác mụ mụ còn có ra da, gan da nãi nại thật là lo lắng quá mức tiếp tục giúp đỡ ba ba dựng đóng quân giã ngoại lều vải trần tử hàm cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ mặc dù nữ oa nhưng làm lão trần ra đệ ngũ đơn truyền dòng độc đinh mầm nàng trong nhà địa vị là so với bình thường chỉ có một chi nữ còn phải cao hơn một khối lớn không ai sùng không người thương để người phiền não nhưng là quá được sủng ái quá bị yêu thương mang đến phiền não cũng là không nhỏ phòng thu bên trong câu câu tiếng cười cũng cảm nhiễm mỗi người thậm chí rất nhiều người đều đã không tự chủ bắt đầu nít miệng lên ngược lại là lớn tuổi nhất nuôi trẻ chuyên gia lý tĩnh nhìn thấy đồng thân cùng cầu cầu trong nước chơi một hồi còn không có muốn rời khỏi dòng suối nhỏ y tứ nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hiện tại mới xuân hạ giao thế còn không có chân chính tiến vào mùa hạ đồng thân dạng này không kiêng nhẫn gì cả mang hải tử trong nước chơi cũng quá hồ não còn hướng hải tử trên thân làm nhiều như vậy nước đoán chừng y phục đều nhanh ướt đẫm a chân cũng thời gian dài ngâm mình ở lạnh lẽo dòng suối bên trong tiếp tục như thế hải tử rất có thể sẽ bị làm cảm bạo ta đề nghị tiết mục tổ phải kịp thời ngăn cản hắn loại này hồ hành vi một xuống tới dù cho là mọi người phần lớn đều vì cầu cầu tiếng cười mê muội cũng không thể không thừa nhận lý tính lo lắng không phải không có lý. Ma đô hiện tại cũng mới mới vừa tiến vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, hiện tại lại không phải giữa lúc buổi trưa, có chút sợ lạnh người thậm chí còn mặc áo khoác đồng thần thời gian dài dẫn bóng bóng trong nước chơi, đích xác là có cảm mạo phong hiểm. bất quá đối với lý tính đề nghị, tiết mục tổ cũng không để ý tới. cuối cùng, đây là tiết mục quan sát tiết mục. mặc dù tiết mục tổ cố ý chế tạo ra hàng loạt thân tử mạo hiểm tiểu nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chế định nhiệm vụ mà thôi. về phần khách quý nhóm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ không can thiệp. Hôm nay tổ ban ngoại ba nhiệm vụ là mang theo mình em bé làm một kiện có ý nghĩa sự tình đồng thần đó là dẫn banh bóng làm cái gì? Là hắn tự do đương nhiên. Theo Đồng Thần dẫn bóng bóng chơi nước thời gian càng ngày càng lâu. Phòng trực tiếp bên trong, một chút người già cùng so sánh sùng hài tử người xem cũng bắt đầu nhau nhau chỉ trích lên Đồng Thần. Cuối cùng đang chơi náo loạn sau một lúc lâu, cầu cầu rốt cục hơi mệt chút. "Tốt tốt, ta đầu hàng, ngươi thắng." Một bên hướng Đồng Thần cầu xin tha thứ, cầu cầu cũng từ nhỏ trong suối đi ra Đồng Thần lúc này ngừng công kích cũng từ nhỏ trong suối đi theo ra ngoài. "Ha ha, cái này nhận thua." Tiểu Bắt Thái, hắn cười vô tình đối với cầu cầu trào phung lấy, cầu cầu vứt cho hắn một cái liếc mắt, không thèm để ý hai cha con cũng không soi mói, đều tự tìm một khối đá lớn, ngồi tại trên tảng đá phơi lên mặt trời. Cầu cầu, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Còn giống như tiểu trước đây dùng bùn làm tiểu nhân. Nghỉ ngơi trong một giây lát, đồng thần hỏi. Cầu cầu nghe vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cái đầu nhỏ cao cao dương lên. Ba bốn tuổi tiểu hài tử mới nặng tượng đất, ta hôm nay muốn làm công trình sư, muốn cứu vớt ma đô, đánh bại dòng suối nhỏ quái. Nói làm liền làm, cầu cầu lúc này liền bắt đầu làm bùn hướng dòng suối nhỏ bên trong ném, ý đồ kiến tạo một tòa đê đập đem dòng suối nhỏ ngăn chặn. Cũng tại lúc này, cùng chụp đại ca rốt cục nhịn không nổi, tiến lên nhắc nhở một cái Đồng Thần. "Đồng Thần, ngươi hôm nay nhiệm vụ là mang theo hải tử làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tỷ lệ ủng hộ, chẳng lẽ ngươi thật muốn dẫn cầu cầu chơi một ngày buồn sao?" Chương 45, cầu cầu, ta là công chính sư. Chương 45, cầu cầu, ta là công chính sư. Tiết mục kết thúc thì thu hoạch được ủng hộ phiếu cao nhất gia đình thế nhưng là có 500 vạn nuôi trẻ quỹ đầu tư có thể cầm. Số tiền kia dù cho là đối với đồng dạng tiểu phú gia đình, cũng có được nhất định lực hấp dẫn. Toàn bộ căn cứ cùng trụ đại ca quan sát đồng thần gia đình thậm chí liền tiểu Khang cũng không tính. Ngoại trừ nữ nhi Cầu Cầu đồng thần cũng chỉ còn lại có một ngôi nhà. Liên phương tiện giao thông đều chỉ có một cố nhìn lên có chút cũ nát xe điện. Chẳng lẽ đồng thần thật sự đối với cái kia 500 vạn ngôi trẻ quý đầu tư không có hứng thú sao? Không phải nói, hắn làm sao luôn là đối với tiết mục tổ bên dưới phát nhiệm vụ chẳng thèm ngó tới đâu? Phải biết, làm xong nhiệm vụ, thế nhưng là có thể đề cao thật lớn người người xem duyên. liền tính, hôm qua chưa nhiệm vụ đồng thần ngay từ đầu bay lên bản thân là vì cho Cầu Cầu dựng nên tấm gương loại mộng. Nhưng hôm nay đâu? Chơi buồn đến cùng có thể có ý nghĩa gì có thể nói Cùng chụp đại ca là trăm mối vẫn không có cái giải mà đồng thần đối mặt cùng chụp đại ca hảo tâm nhắc nhở cũng chỉ là mỉm cười cũng không có quá nhiều giải đáp có ý nghĩa sự tình với hắn mà nói cầu cầu vui vẻ vui vẻ đó là có ý nghĩa nhất sự tình ba ba mau tới giúp ta cầu cầu vừa rồi còn tranh cãi muốn làm công trình sư đã mắt liền đối với đồng thần phát ra xin giúp đỡ tình muốn gì đồng thần đáp ứng một tiếng đi tới cầu cầu trước mặt cầu cầu nắm lấy một thanh bùn nguyên bản sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đã bị làm hoa ta muốn xây dựng đập lớn ngăn lại dòng suối nhỏ, thế nhưng là ta bùn đều bị va đập đi. Cầu cầu một mặt bất đắc dĩ, dòng suối nhỏ này quái cũng quá cường đại, bùn căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đồng thần nhìn xem cầu cầu trong tay có chút thưa thất buồn, lại nhìn xem vẫn như cũ chậm rãi chạy xuôi dòng suối nhỏ. Hắn đưa tay, trực tiếp tại cầu cầu cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Ngươi không phải công trình sư sao? Cái này bị làm có đầu óc, động não, cũng cũng chỉ là lánh đạm nói một câu, đồng thần liền lần nữa vứt xuống cầu cầu đi ra. Hắn tìm tới một cái đại thụ, trực tiếp vào cây ngồi xuống. Sau đó không để ý cùng chụp đại ca khiếp sợ nghi hoặc ánh mắt, lấy ra điện thoại. Sau đó, video nhỏ âm thanh vang lên lên. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn tại Đồng Thần vứt xuống cầu cầu chạy tới mình chơi điện thoại sau đống nhiên bạo tăng. Đồng dạng Đồng Thần, Đồng dạng phối phương, hôm qua ngươi vứt xuống hải tử mình đi chợ tuyết, ngươi nói đó là cho hải tử loại mộng, hôm nay đâu, ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Ha ha, cái gì mộng không động, đều là Đồng Thần cho mình nằm thẳng tìm lấy cơ thôi, hắn đó là lười. Những cái kia bên trong sẽ không không có thủy tinh à, nhìn ta tốt lo lắng, cầu cầu sẽ không thụ thương à Cầu cầu vừa rồi đều cầu cứu. Đồng thần làm sao có thể không còn nàng? Làm sao làm ba ba? Thật thòi ta hôm qua soát đến đồng thần video, còn cảm thấy hắn là cái có tư tưởng người đâu. Hiện tại xem ra, nam thẳng người lười một cái. Ha ha, nam thẳng. Đồng thần hôm qua trượt tuyết thắng được những cái kia chuyên nghiệp người người không nhìn thấy. Ngươi không lay động nát, ngươi đi thử xem. Đừng Phun, thật đúng là đừng Phun. Nói không chừng một hồi đồng thần tùy tiện làm chút gì liền đánh ngươi mặt. Ha ha, quỷ câu đánh mặt, ta cũng không tin hắn để hài Tử chơi cái bùn còn có thể chơi ra cái gì đại đạo lý đến chín ít nghịch tử làm ba, ba đều trở nên đáng tin cậy đi lên thật không biết 2 k 33 lúc nào mới có thể thành thục một chút. Ai? Ta ủng hộ phiếu hiện tại còn nắm ở trong tay, đồng thần ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Cầu cầu hôm nay nguyện vọng là phải dùng bùn ngăn chặn dòng suối nhỏ sao? Xem ra là phải thất vọng. Tổ ba gia đình, trương kiếm mang theo manh manh bắt hồ điệp, thu thập thực vật tiêu bản, nghiêm túc học tập, trưởng thành. Trần phong mang theo trần tử hàm nằm tại lều vải bên trong, an mỹ thực, đọc lấy cuốn sách truyện, thưởng thụ thiên nhiên. Chỉ có đồng thần đầu tiên là dẫn banh bóng chơi nước, hiện tại lại dứt khoát vứt xuống cầu cầu mình đi chơi bùn. Quả thực là không đáng tin cậy mẹ hắn cho không đáng tin cậy mở cửa. Không đáng tin cậy đến nhà đều. Có thể đồng thần càng là biểu hiện không đáng tin cậy, khán giả liền càng là hiếu kỳ. Trực tiếp trong tấm hình, không quản cầu cầu như thế nào, hướng dòng suối nhỏ bên trong ném bùn, dòng suối đều sẽ trước tiên đem bùn tách ra. Mà đồng thần ngay tại khoảng cách cầu cầu không xa địa phương lưng tự đại thụ ngồi, không có chút nào muốn đi hỗ trợ ý tứ. Cuối cùng, tại lại một khối bùn bị dòng suối tách ra về sau, cầu cầu đông nhiên bất động. Nàng trừng trừng nhìn dòng suối, cái đầu nhỏ bắt đầu cấp tốc vật chuyển. Tại đồng thần trên điện thoại di động nhìn qua video nhỏ, tại trên TV nhìn qua phim hoạt hình. Cầu Cầu bắt đầu ở trong đại não tìm kiếm lên phương án giải quyết. Trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ sau, không lúc nick Cầu Cầu đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên đúng, dùng tảng đá. Bên dòng suối nhỏ ngoại trừ bùn, nhiều nhất đó là tảng đá. Bùn sợ nước, tảng đá cũng không sợ. Tìm được phương pháp, Cầu Cầu lập tức lại toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Nàng bắt đầu không ngừng thu thập tảng đá, sau đó bắt đầu ở dòng suối nhỏ bên trong đắp lên lên. Chỉ là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Cầu Cầu làm ra tảng đá đích xác là tại dòng suối nhỏ bên trong tạo thành một đạo tiểu đê đập. Nhưng là dòng suối, nhưng vẫn là có thể từ tảng đá khe hở bên trong chạy xuôi đi qua. Cầu cầu phương pháp, thất bại. Không được, ta là công trình sư, ta nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng dòng suối nhỏ quái. Mặc dù thất bại, có thể cầu cầu lại là càng đánh càng hăng. Nhìn trước mắt cái kia đạo trăm ngàn chỗ hở tảng đá đê đập, cầu cầu đông nhiên lại có ý nghĩ. Có tảng đá cản trở, bùn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền bị tách ra đi. Lại đi đào một khối lớn bùn, cầu cầu trực tiếp đem bùn đặt ở tảng đá đê đập phía trước vị trí. Quả nhiên, có tảng đá ngăn cản, bùn lần này cũng không có bị vọt thẳng tán. A, ta tìm tới phương pháp. Cầu cầu phối hợp gieo hở một câu, liền bắt đầu mình đại công trình. Tảng đá ở phía sau, vững chắc chèo chống đê đập hình thức ban đầu. Bùn phía trước, chắn để lọt bổ sung, chân chính trên ý nghĩa để đê đập phát huy lên ngăn lại nước chảy tác dụng. Câu câu một người, vẫn thật là đem ngăn nước đê đập xây lên. Thành, câu câu thật quá động. Câu cầu thành công một khắc này, cùng trục đại ca đều có chút kích động tay run. Làm cái tiểu tường ngăn trở dòng suối nhỏ, đối với người trưởng thành đến nói đích xác không tính là gì. Thế nhưng, câu cầu mới 5 tuổi a phòng trực tiếp bên trong. Lúc này mọi người cũng không lo được trách cứ đồng thần. Câu câu quá bổng, vậy mà thật làm ra một cái tiểu đê đập. Cho cầu cầu lai. Like. Ha ha cho Hải tử đều mệt mỏi đổ mồ hôi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không thể không nói, câu câu đầu góc đó là chuyển nhanh, hơn nữa còn rất có nghị lực. Vậy cũng không, nhà chúng ta cầu cầu hiện tại thế nhưng là tiểu tiểu công trình sư. Câu câu là lợi hại, bất quá ta vẫn là nghĩ không ra đồng thần mang Hải tử chơi bùn có thể có thâm ý gì, rèn luyện Hải tử năng lực suy tính cùng động thủ năng lực sao? Có lẽ à, bất quá so sánh người ta 8x33 cùng 9x33, đồng thần hôm nay biểu hiện đích xác là không có cái gì chói sáng địa phương. Ân, nhất là cùng trương kiếm so sánh, ta hôm nay càng ưa thích trương kiếm. Dù sao người ta vì hôm nay có thể dạy lữ nhi điểm tri thức, hôm qua soạn bài đều chuẩn bị đến sau nửa đêm. Nói thật, chương kiếm đích sắc là ba cái ba ba bên trong chú trọng nhất hải tử giáo dục, bất quá ta luôn cảm giác hắn có chút nóng nội, để ta cảm thấy kiềm chế. Xem một chút đi, nói không chừng đồng thần đợi lát nữa sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Phía trước lưu một hồi lại nói. Cầu cầu đê đập xây xong, đồng thần cũng thu hồi điện thoại đi tới. Ba ba, ta đê đập thành lập xong được, ta là công trình sư. Nhìn thấy đồng thần tới, cầu cầu một mặt kiêu ngạo chỉ chỉ dòng suối nhỏ bên trong đê đập, nàng khuôn mặt nhỏ bẩn bẩn, một đôi mắt lại là sáng lạ thường bất quá trong tưởng tượng khích lệ cũng không có đến đồng thần chỉ là cười cười sau đó ngay tại cầu cầu kiến tạo đê đập trước ngồi xuống xuống thành công không cái kia đây là cái gì tình huống cầu cầu thuận theo đồng thần ngón tay nhìn lại trên mặt tiêu ngạo lập tức bị kinh hoàng thay thế nàng kiến tạo đê đập đích sắc là chặn lại dòng suối nhỏ nước chảy có thể theo thượng du dòng suối không khô xuống tới đê đập bên trong thủy vị đang tại mắt trần có thể thấy tăng cao còn không đợi cầu cầu suy nghĩ gì bổ túc phương pháp nàng đê đập liền bị tích lũy đến kích thước nhất định nước chảy vọt thẳng tản thế nào công trình xưa còn muốn tiếp tục không Đồng Thần không có chút nào an ủi cầu cầu ý tứ, ngược lại, hắn trong lời nói còn mang theo vài phần trêu tức ý tứ. Câu Câu nhìn xem Đồng Thần, lại nhìn xem bị va đập tán đế đập, khuôn mặt nhỏ dương lên. Tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Chương 46, 33 của nàng thật hung ha, manh manh thật đáng thương. Chương 46, 33 của nàng thật hung ha, manh manh thật đáng thương. Câu cầu, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Câu Câu lần nữa hết sức chăm chú kiến tạo mới đế đập thời điểm. Chân tử Hàm mang theo Trần Phong đi tới. Mặc dù rất sợ hãi mình chơi nước chơi bùn cho lão ba khai ra thai bay và gió có thể trần tử hàm nhìn cầu cầu bận rộn thân ảnh hiện tại quả là nhịn không được hiếu kỳ nàng đáp ứng lao ba chỉ nhìn không chơi trần phong lúc này mới mang theo nàng đến tìm cầu cầu ta đang xây đê đập nhìn thấy con suối nhỏ này sao nó đã nghiêm trọng uy hiếp đến ma đô an toàn ta muốn đem nó ngăn lại cầu cầu chuyển biến tốt bằng hữu tới chưa chả đàng hoàng giới thiệu mình tưởng tượng ra được tất cả hoa wow, vậy ngươi hôm nay là muốn làm công trình sư sao trần tử hàm nghe nhãn tình sáng lên nội tâm đã bắt đầu sào động lên nàng và cầu cầu mặc dù bình thường đều sẽ ngẫu nhiên biểu hiện ra tiểu đại nhân bộ dáng. Cũng đối đồng dạng nhà tròi trò chơi không làm sao cảm thấy hứng thú mà dù sao là năm tuổi hải tử tại loại này giãn ngoại hoàn cảnh dưới càng thêm dễ dàng phóng thích thiên tính đúng ta là công trình sư bảo hộ ma đô công trình sư câu câu đầy người buồn nói ra nói lại là nói năng có khí phách cái kia ta có thể gia nhập sao chân tử hàm vốn là lòng ngưỡng ấy bằng không thì cũng sẽ không vẫn muốn sang đây xem cầu cầu đang làm cái gì hiện tại cầu cầu một câu muốn làm công trình sư bảo hộ ma đô nàng tâm cũng triệt để thiêu đốt lên muốn chơi điên cuồng muốn chơi tốt vậy ta là tổng công trình sư ngươi là phó công trình sư Cầu Cầu đang cần thiếu giúp đỡ, lập tức liền đáp ứng xuống. Một giây sau, Trần Tử Hàm liền một mặt hưng phấn đem giày bít tất cởi xuống, san ống quần, trực tiếp đi vào bên dòng suối nhỏ bùn đất. "Không phải, Hàm Hàm, A Nha." Trần Phong muốn ăn, nhưng là lại sợ Nữ Nhi không cao hứng. Nữ Nhi cao hứng, lại sợ mình sau khi về nhà không có cách nào bàn dao. Trong hai cái khó này, một do dự công phu. Trần Tử Hàm đã cùng Cầu Cầu bắt đầu đào bùn. "Ba ba, đi đem chúng ta mang cái xẻng nhỏ lấy tới." Túi đầu đào bùn công phu, Trần Tử Hàm vẫn không quên đuổi Trần Phong đi lấy công cụ. "A, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng thương tổn tới." Trần Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dặn dò một câu sau đó đi cho Nữ Nhi cầm công cụ. Lúc này, Trương Kiếm cùng Trương Manh Manh cũng đuổi theo một cái xinh đẹp hồ điệp đi tới bên dòng suối nhỏ. Bởi vì không muốn cái này hồ điệp cũng bị ba ba đánh tại bọt biển trên bảng, Manh Manh cố ý lung tung huy động bắt lưới, đem hồ điệp hù chạy. "Xách, Manh Manh ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới bắt đầu còn bắt hảo hảo, làm sao hiện tại một cái đều bắt không được?" Trương Kiếm nhìn thấy hồ điệp bay xa, nhịn không được nhíu mày nói Manh Manh một câu. "Bất quá, lúc này Manh Manh ánh mắt cũng là bị đang tại đảo buồn cầu cầu cùng Trần Tử hấp dẫn. Không biết vì cái gì, tại khoảng cách gần nhìn thấy bên trên bị cầu cầu các nàng móc ra bùn sau, manh manh bỗng nhiên sinh ra một loại đi bắt một chảo xoa bóp những cái kia bùn xúc động. manh manh, người nghĩ gì thế? cái kia hồ điệp qua bên kia, chúng ta đi qua truy a. trương kiếm nhìn manh manh không có trả lời mình, nhẹ nhàng lắc lắc manh manh bả vai. ba ba, ta nghĩ cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, tựa hồ là mê muội một dạng. manh manh ánh mắt cũng không còn cách nào từ cầu cầu cùng trần tự hàm còn có những cái kia bùn bên trên rời đi. không được, chơi bùn có thể chơi ra cái gì? có thể chơi ra chi thức sao? trương kiếm không chút suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt với lại không thể manh manh lại nói cái gì, hắn liền đưa tay tới bắt lấy manh manh tay chuẩn bị đem manh manh lôi đi, kéo manh manh đồng thời, trương kiếm còn nhìn lướt qua chơi đang hoàn cầu cầu cùng đứng ở một bên xem kịch đồng thân. hắn tâm lý nhịn không được nhổ nước bọn một câu, đều là bởi vì cái này đồng thân nằm thẳng mang em bé, liền biết để hai tử chơi chơi chơi, hiện tại chọc manh manh đều không oan, còn có cái này trần phong cũng quá sùng hài tử đi, đồng thân nếu như là nằm thẳng nói, cái kia trần phong đó là phong túng, xem đi, không dùng đến mấy ngày, trần tử hàm liền sẽ hoàn toàn bị cầu cầu mang lệnh. Trương Kiếm muốn là để Manh Manh đi địa phương khác, chỉ cần nhìn không thấy cầu cầu cùng cái kia trần tử hám chơi bùn, nàng liền sẽ ngoan ngoãn đi theo mình tiếp tục học tập. Chỉ là tại Trương Kiếm quay người sau đó, hắn lại là cảm thấy lôi kéo Manh Manh tay trầm xuống, quay đầu, Trương Kiếm mặt trong nháy mắt trầm xuống, Manh Manh, ngươi không nghe thấy ba ba nói sao? Theo ta đi. Thăng thêm nữ khí đồng thời, Trương Kiếm lại túm Manh Manh một cái. Trước kia Manh Manh cũng có phát cáo dùng tiểu tính tình thời điểm, bất quá chỉ cần Trương Kiếm giận tái mặt đến, Manh Manh liền xem như không tào hứng, cũng biết ngoan ngoãn dựa theo Trương Kiếm yêu cầu làm. Nhưng lần này. Manh Manh đối mặt Trương Kiếm âm trầm mặt thì, đáy mắt chỗ sâu lại là xuất hiện một vệ chắn ghét. Ba Ba mụ mụ vì mình vất vả đi làm kiếm tiền, không dễ dàng là thật. Nàng cũng phi thường cảm tạ Ba Ba mụ mụ nỗ lực. Ba Ba thường xuyên bức tự mình làm mình không thích sự tình. Manh Manh cũng biết Ba Ba cũng là vì mình tốt. Thế nhưng, nàng thật cảm giác mình giống như có chút sắp hít thở không thông. Vì cái gì, vì cái gì cầu cầu có thể chơi, trần tử hàm có thể chơi, mình lại không được. Ba Ba, ta van cầu ngươi, ta liền chơi một lần, được không? Manh Manh vẫn không có đi theo Trương Kiếm rời đi y tứ. Nàng tay bị Trương Kiếm nắm lấy. Tiểu tiểu thân thể toàn bộ đều đang kháng cự, thậm chí nàng nói chuyện âm thanh đều mang tới giọng nghẹn nõn. Một câu van cầu ngươi, cũng trong nháy mắt làm cho cả phòng trực tiếp hình ảnh dừng lại, Liên vội vàng lấy đào bùn cầu cầu cùng Trần Tử Hàm, cũng dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía Manh Manh đồng thần cũng liếc qua Manh Manh, đáy lòng lập tức nổi lên một trận chua xót. Từng có lúc hắn cũng giống hiện tại Manh Manh một dạng, mỗi ngày đều tại cao áp bên trong giấy rồi lấy. Trong màn đạn, không ít người xem cũng bị Manh Manh một câu van cầu ngươi làm trực tiếp phá phòng. Ô, ô, ô, manh Manh quá đáng thương, nàng mới 5 tuổi a, dựa vào cái gì không cho nàng chơi? Không có vui vẻ tuổi thơ còn gọi tuổi thơ sao? Manh manh nàng chỉ là muốn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa một hồi mà thôi, là khó khăn như thế sao? Mẹ, nhịn không được, nàng mặc dù tiểu, nhưng nàng cũng là người à, dựa vào cái gì để nàng như vậy hèn mọn? Ai? Ta tại manh manh trên thân thấy được chính ta, bất quá ta so nàng tốt một chút, chí ít ta không có như vậy sợ ta cha mẹ, cùng lắm thì bị đánh chính là. Manh manh nức khóc, ta đã khóc, cảm giác hảo tâm nhất ta, nàng đã như vậy ngoan, làm sao lại không thể cho nàng điểm mình không gian? Ta cảm giác manh manh hiện tại đã kiềm chế không được, lúc này mới 5 tuổi ta thật không dám tưởng tượng nàng đến cao trung sống thế nào. chúng ta liền nói chú trọng giáo dục, cũng không có tất yếu đem hải tử tất cả vui vẻ đều tức đoạt ta. đây đều phát sóng đã mấy ngày, ta đều không có thấy manh manh cười qua. bởi vì manh manh vừa rồi cầu xin trương kiếm bộ dáng thật sự là quá mức xúc động nhân tâm. phòng trực tiếp mưa đạn lần trước khắc cơ hồ thuần màu sắc đều là vì manh manh tiêu bất bình, thậm chí liền ngay cả phòng thu bên trong lý tĩnh, giờ phút này trong lòng cũng là ngũ vị tập trần, không đa nghi chưa một lúc sau, lý tĩnh thần sắc lần nữa kiên định lên. không được, trương kiếm ngươi cần phải chịu đựng, không thể nhìn hải tử đáng thương liền thỏa hiệp. Giáo dục là một kiện cần kiên trì bền bỉ sự tỉnh, có chút lỗ hổng một khi mở, lại muốn đóng lại coi như khó khăn. Trước ngươi làm tốt như vậy, nhất định phải kiên trì tới cùng. Hai tử hiện tại có thể sẽ có không hiểu, thậm chí là oán hận. Có thể đợi nàng trưởng thành, trở nên nổi bật, liền nhất định sẽ cảm kích ngươi bây giờ nhân tâm. Nàng ở trong lòng hò hét, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh bên trong trường kiếm. Trường kiếm sừng sốt trọn vẹn 5 giây đây 5 giây, manh manh câu kia vạn cầu người tại hắn trong đầu xoay quanh, nổ tung. Không biết làm sao, trường kiếm tâm tựa như là bị cái gì hung hăng chọc lấy một cái, đau nhức, quá đau. Nhân tâm đều là thị trường người xa lạ đều cảm thấy manh manh đáng thương, hắn cái này ba ba lại làm sao sẽ không đau lòng vì mình nữ nhi. Thế nhưng là lần này nếu như đáp ứng, vậy lần sau đâu? Về sau manh manh không muốn học tập liền dùng chiêu này nói, mình lại thế nào ứng đối? Trong chốc lát, trương kiếm tâm lý xoắn xuýt lên, bất quá nội tâm giấy rủa cũng liền thoáng một cái đã qua, thoáng qua, trương kiếm mặt lần nữa âm trầm xuống, không được, không thể đáp ứng manh manh điều thỉnh cầu này. hắn hạ quyết tâm, vẫn là muốn cự tuyệt manh manh. Chỉ là trương kiếm cự tuyệt nói còn chưa nói ra miệng, đứng tại bên dòng suối nhỏ cầu cầu cùng trần tự hàm nhọ nghị luận liền truyền vào trương kiếm lỗ hai bên trong cầu cầu xích lại gần trần từ hàm, âm thanh bên trong tràn đầy thương hại. nàng nhìn lên rất sợ hãi ba ba của nàng bộ dáng. trần từ hàm gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại cầu cầu. ưn, ba ba của nàng thật đúng a, nàng thật đáng thương. hai cái tiểu nha đầu nhỏ giọng nghị luận tuyệt không đủ nhỏ giọng, trương kiếm vừa rồi hạ quyết định quyết tâm lại một lần nữa xuất hiện với dách. chơi một lần, liền để hải tử chơi một lần cũng không có cái gì a. manh manh gần đây khóc số lần càng ngày càng nhiều, có lẽ nên để nàng hơi thư giãn một tí. trong lòng suy nghĩ, trương kiếm cúi đầu nhìn một chút manh manh cái tia tràn ngập cầu xin thần sắc con mắt. hắn hít sâu một cái, rốt cục buông ra nắm lấy manh manh tay ta, đi chơi đi. Chương 47, đây là ta ba ba dạy ta đạo lý. Chương 47, đây là ta ba ba dạy ta đạo lý. Thật, thật sao? Chương kiếm đột nhiên buông tay, để manh manh có chút không thể tin. Nàng ngựa mặt lên nhìn chương kiếm, cực kỳ trong mắt bắt đầu có một vệt cuồng hỉ bắt đầu lan ra. Đương nhiên là thật, ngươi đi chơi đi, cẩn thận chút chớ bị cục đá làm bị thương. Mắt thấy manh manh trong mắt kinh hỉ nọ rộ, chương kiếm trong lòng cũng lập tức dâng lên một vệt vui thích. Hắn sắc mặt hòa hóa lại, đối với manh manh nói chuyện ngữ khí cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Lần nữa đạt được chương kiếm khẳng định. Manh manh kích động tâm tình triệt để áp chế không nổi, nàng thả xuống bắt lưới, đối với Trương Kiếm lộ ra một cái to lớn nụ cười. "Cảm ơn ngươi, ba ba." Mặc dù trong lòng hưng phấn đã đạt tới đỉnh điểm, có thể manh manh vẫn là duy trì có chút tiểu thụ nữ hình tượng. Chỉ là, nàng nụ cười chiếu vào Trương Kiếm trong mắt về sau, lại là trêu đến Trương Kiếm một trận chua xót. Rất lâu, cũng không thấy manh manh cười. Nếu như ta đầy đủ có năng lực nói, manh manh liền có thể không cần mệt mỏi như vậy đi, nàng liền có thể mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Đáng tiếc là ba ba không có bản lĩnh gì, ngươi về sau muốn quá tốt, liền muốn nhanh chóng bắt đầu nỗ lực chạy xin lỗi rồi, manh manh, trong ngay mắt đó, trương kiếm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đồng dạng, manh manh cái kia sán lạn cười một tiếng cũng bị phòng trực tiếp người xem nhìn rõ ràng. hoa, manh manh cười, đây là tiết mục phát sóng đến nay nàng lần đầu tiên cười à, thật đẹp à, tiểu tục nữ một cái. ha ha, manh manh nụ cười này, trực tiếp cười đáp ta trái tim lên, không dễ dàng nha. cầu cầu trên thân mang theo một loại nhí nha nhí nhảnh linh tính, chân tử hàm tùy tiện như cái giả tiểu tử, manh manh trời sinh thụ nữ phong phạm 10 phần, đây ba cái nữ hoa, tùy tiện cho ta một cái ta đều nguyện ý môi. ha ha, ba cái nữ hoa ba cái tính cách, tiết mục này đẹp mắt, thích xem, xem xét một cái không lên tiếng. Manh Manh chạy mau a, một hồi ngươi lão ba hối hận có thể làm sao chỉnh? Thật muốn đi tìm cầu cầu chơi bùn sao? Manh Manh trên thân thế nhưng là xuyên nát hoa tiểu váy dài, như vậy thục nữ cách ăn mặc, chơi bùn thích hợp sao? Ha ha, vừa rồi Manh Manh nhìn thấy bùn thời điểm, ta cảm giác nàng giờ nở a động, bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, còn quằn cái gì váy không váy? Đồng thần, đi người mãi mãi cái quyển nhi có ý nghĩa sự tình, đều cho ta chơi bùn đi. Ha ha ha, làm ta đều muốn trốn việc đi chơi bùn. Tại Manh Manh nụ cười nở rộ cái kia một cái chớp mắt lên toàn bộ phòng trực tiếp bên trong vui vẻ bầu không khí cũng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. cùng ba ba nói qua tạ ơn, manh manh lúc này mới hứng thú bừng bừng nhìn về phía cầu cầu cùng trần tử hàm. các ngươi tốt, ta gọi trương manh manh, xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao? lễ phép đây một thối, manh manh không có nói. trần tử hàm ngược lại là phản ứng nhanh, trước tiên lấy tay chỉ một cái cầu cầu, cầu cầu là tổng công chính sư, ngươi có thể hay không gia nhập phải hỏi nàng. rất hiển nhiên, nàng đã tiến vào vai trò. manh manh ánh mắt nhìn về phía cầu cầu, khẽ môi lên hiếu hào ý cười. cầu cầu đối với manh manh ngược lại không phản cảm, thậm chí còn không biết vì sao nàng luôn cảm giác cái này cũng giống như mình đại tiểu nữ hải có chút đáng thương đối mặt manh manh muốn gia nhập thỉnh cầu cầu cầu cũng là tay nhỏ vung lên thống khoái đáp ứng không có vấn đề bất quá ngươi cũng chỉ có thể cùng hàm hàm một dạng làm cái phó công trình sư không không thiên về cầu cầu cũng hảo phóng cho manh manh một cái phó công trình sư danh hiệu tốt bị tiếp nhận manh manh cũng không kịp chờ đợi thoát giải cùng mỹ tất nàng không có chút nào sợ hãi làm bẩn trên người mình cái kia trắng nõn xinh đẹp váy y tứ hạ trang liền bắt đầu học cầu cầu cùng trần tử hàm động tác cũng đã buồn chỉ là mấy lần nàng tiểu trên váy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị bắn tung tóe lên không ít buồn ý tưởng. Nhìn thấy một màn này Trương Kiếm khi rắp rắp miệng, muốn nói cái gì, lại tại nhìn thấy manh manh trên mặt nụ cười sau lại ngậm miệng lại. Rất nhanh, bị Trần Tử hàm đuổi đi cầm công cụ Trần Phong đi trở về. Với vặn, ba thanh cái xe nhỏ, ba cái nữ va một người một thanh. Có giúp đỡ, lại thêm có công cụ. Câu câu lần này kiến tạo đê đập tốc độ so vừa rồi nhanh không ít. Ma Đồng Thần, Trần Phong, Trương Kiếm, đây ba cái lao phụ thân nhưng là đứng ở một bên yên tĩnh nhìn. Bất quá cùng ba cái chơi hừng, hừng em bé khác biệt. Ba người bọn hắn ngược lại là không có gì giao lưu đều đang ngó chừng mình em bé làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhất là đồng thần đang nhìn liếc nhìn cầu cầu vẫn như cũng là dự định muốn đem dòng suối nhỏ triệt để chặn đường, hắn ánh mắt liền thuận theo hố lượng kéo dài dòng suối nhỏ tìm lên, phút chốc đồng thần ánh mắt liền rơi vào trên dòng suối nhỏ du lịch cách đó không xa một cái tiểu một phòng ở bên trên, nhớ không lầm nói cái kia căn phòng bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, được thôi, đã hôm nay cùng dòng suối nhỏ chơi lên, vậy liền cho ngươi chơi hơi lớn, tâm lý làm ra quyết định, đồng thần trực tiếp đứng dậy hướng phía cái kia nhà gỗ nhỏ đi đến, có Trần Phong cùng Trương Kiếm còn có cùng trụ đại ca nhìn em bé hắn tại cũng không tại, cũng không có cái gì quá lớn tất yếu. Với lại, Cầu Cầu cũng không phải loại kia yêu dính người hải tử, chỉ là đồng thần đột nhiên rời đi nhìn Trần Phong cùng Trương Kiếm sững sờ, cũng không biết đồng thần đây là muốn đi làm cái gì. Chỉ bất quá hai người mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là đều tiếp tục canh giữ ở nhà mình em bé bên người, không có đi theo đồng thần đi tìm tòi hư thực. Cũng ngay tại đồng thần rời đi không lâu sau đó, Cầu Cầu đê đập lần nữa kiến tạo hoàn thành. Lần này đê đập so trước đó cái kia càng rộng, cao hơn, cũng càng trưởng, càng mỹ quan hơn. A, chúng ta đập lớn xây xong Dòng suối nhỏ bị chúng ta ngăn cản, ma đô trong thành người được cứu. Cầu cầu reo họ vang lên lần nữa, Trần Tử Hàm cùng Manh Manh cũng đi theo cười ha ha lên. Các nàng tiếng cười lạ như vậy vô ưu vô lự, hồn nhiên rực rỡ. Cho tới để ngồi xổm ở cách đó không xa Trần Phong cùng Trương Kiếm cũng nhịn không được cười theo lên. Chỉ là không đợi cầu cầu các nàng ba cái cao hứng bao lâu, nguy cơ lại lần nữa hàng lâm. Cùng trước đó cầu cầu kiến tạo đê đập một dạng, theo dòng suối nhỏ nước chảy bị ngăn lại, nước không chiếm được phát tiết tình huống dưới lại có liên tục không ngừng nước chảy từ thượng du chảy xuống. Lần này đê đập mặc dù chỉnh thể so trước đó lớn không biết nhưng cũng vẹn vẹn nhiều khiên một đoạn thời gian mà thôi chờ nước chảy nẹn đến nhất định quy mô sau câu câu ba người kiến tạo nhị đại đê đập lần nữa bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu theo đạo thứ nhất lỗ hổng bị va đập mở cả tòa đê đập cũng trong khoảnh khắc bị nước chảy tách ra ba phủ ai lại thất bại câu cầu nhịn không được thở dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn hương phấn cũng bị thất vọng thay thế chân tử hàm cùng trương manh manh cũng khó tránh khỏi có chút tiểu thất lạc cái tiêu đập lớn thế nhưng là các nàng phí hết không ít kinh chất lên đến đâu lúc này một mực canh giữ ở bên cạnh trương kiếm mở miệng dòng suối là không thể nào bị ngăn trở không nên uổng phí khí lực hắn cũng không có ác ý chỉ là đơn thuần tại trình bày một sự thật. bất quá ba cái tiểu công trình sư hiển nhiên cảm giác nhận lấy mùi thị. trần tử hàm cùng manh manh rất có an ý đều nhìn về cầu cầu, chờ lấy tổng công trình sư lần nữa ra lệnh, trùng kiến đê động. cầu cầu mặc dù đã trải qua thất bại hai lần, có thể nàng vẫn không có muốn từ bỏ ý tứ. nàng chân trần đứng tại vừa bị dòng suối tách ra đê đập trước, làm sơ trầm tư. đối với trần tử hàm cùng trương manh manh chậm rãi mở miệng, các ngươi muốn từ bỏ sao? dù sao ta sẽ không từ bỏ. nghe vậy, trần tử hàm cùng manh manh lắc đầu liên tục. thấy thế, thế câu câu rất hài lòng, nàng ngẩng đầu. Nó nớt ngựa khí bỗng nhiên trở nên ngương trọng một chút. Những cái kia mình làm không được người, muốn nói cho chúng ta nói chúng ta cũng không được, chúng ta phải làm gì? Làm cho bọn hắn nhìn. Trần Tử Hàm cùng manh manh cơ hồ là trăm miệng một lời. Một màn này, trực tiếp để Trương Kiếm cùng Trần Phong Tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Khá lắm đây là cái gì? Trước khi chiến đấu động viên sao? Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, cầu cầu trùng điểm gật đầu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Đúng, làm cho bọn hắn nhìn. Đừng để người khác nói cho ngươi, ngươi không làm được cái gì, có mục tiêu, liền đi thực hiện nó, có ngưỡng tưởng, liền đi bảo vệ nó. Đây, là ta ba ba dạy cho ta đạo lý. Chúng ta tiếp tục. Chương 48, ý nghĩ hao huyền mộng cũng xứng gọi là mộng sao? Chương 48, ý nghĩ hao huyền mộng cũng xứng gọi là mộng sao? Câu câu một fan qua đi. Trần Tử Hàm cùng Manh Manh lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên. Ba cái nữ hoa tiếp tục cơ cái sẻng nhỏ kiến tạo mới lên đập. Mà bên cạnh Trương kiếm cùng Trần Phong cùng cùng chụp đại ca cũng là bị sợ ngây người. Vừa rồi những lời kia là từ một cái năm tuổi hài tử trong miệng nói ra. Đồng dạng, phong trực tiếp khán giả cũng bị cầu cầu vừa rồi nói tiểu tiểu kinh một cái. Ha ha, ngươi làm sao tại cầu cầu trên thân thấy được thành công học đại sư cái bóng? Nghe hiểu vô tay. Đừng cho người khác nói cho ngươi, ngươi không làm được cái gì, bá khí nha ta em bé. Ba cái em bé bên trong, cầu cầu là nhất có tính bền dẻo một cái kia, loại này người về sau thành công tỷ lệ muốn so người bình thường lớn hơn nhiều. Tính bền dẻo là có tính bền dẻo, bất quá lần này cầu cầu chú định không có cách nào thành công. chương Kiếm nói đúng, dòng suối nhỏ không có khả năng bị ngăn trở. Không sai, không quản cầu cầu các nàng đê đập kiến tạo bao dài bao lớn, cuối cùng đều sẽ được liên tục không ngừng dòng suối thách ra. Long quốc có câu ngạn ngữ gọi là nghe người ta khuyên, ăn cơm no, cầu cầu hôm nay xem ra là không đụng nam tưởng không quay đầu. Có mộng tưởng liền đi bảo vệ nó, chút nói không sai, cũng rất dốc lòng, nhưng tiền đề ngươi mộng tưởng là phù hợp thực tế à? Không phải nói, cùng ý nghĩ hao huyền khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy à, mộng phải có, nhưng nhận rõ hiện thực cũng trọng yếu giống vậy. Hiện tại, dòng suối nhỏ không có khả năng bị ngăn chặn đó là hiện thực. Xem đi, không quản các nàng làm sao xây đê đập, cuối cùng kết quả đều sẽ thất bại. Không biết đến lúc đó cầu cầu có thể hay không bị đả kích đến. Ôi, đồng thần đi làm cái gì? làm sao trực tiếp trong tấm hình không nhìn thấy hắn? Vừa vặn giống hướng phía bên trên du tàu, ai biết hắn lại tại chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Mau nhìn mau nhìn, đê đập hình thức ban đầu lại đi ra, mưa đạn không ngừng lấp lóe, đổi mới, thời gian cũng từng giờ từng phút chậm chạp trôi qua đi qua hai lần thất bại. Câu câu lần thứ 3 kiến tạo đê đập so trước đó hai cái thêm lên còn lớn hơn, thậm chí so toàn bộ dòng suối nhỏ chiều rộng trọn vẹn hơn hai lần. Với lại câu câu còn đem toàn bộ đê đập thiết kế thành một cái ngược lại hình thang, lần này công trình lượng không thể nghi ngờ là so trước đó phải lớn rất nhiều ba cái nữ hoa một trận bận rộn, thể lực cũng đang nhanh chóng sói một lấy. cuối cùng, đê đập hình dáng hoàn toàn bị các nàng dùng tảng đá xây dựng lên. bước kế tiếp, đó là lại dùng bùn đem tảng đá khe hở toàn bộ ngăn chặn. ngay tại cầu cầu, cầu cầm đầu dẫn đầu cầm lấy cái sẻng nhỏ chuẩn bị đào bùn thời điểm. Chứng kiếm mở miệng lần nữa, đừng phí sức, các ngươi liền không mệt mỏi sao? ngươi lần này thiết kế đê đập đích xác là càng lớn, cũng có thể ngăn cản càng, càng nhiều nước chảy. thế nhưng là đê đập lại lớn, ngươi có thể đem thượng du toàn bộ dòng suối nhỏ nước chảy toàn bộ chứa đựng ngăn trở sao? ngăn không được, chứa không nổi, ngươi đê đập hoặc là sẽ bị lần nữa tách ra. Hoặc là đó là dòng suối nhỏ sẽ vòng qua ngươi đây đập tiếp tục hướng xuống du lịch chảy xuôi. Ngươi ý nghĩ này, Từ vừa mới bắt đầu liền chú định không thể lại thành công. Nghe ta, Từ bỏ đi. Chương Kiếm nghiêm túc cho Cầu Cầu làm phân tích. Hy vọng Cầu Cầu có thể không cần lại tiếp tục lãng phí sức lực. Bất quá, Cầu Cầu hiển nhiên là không có muốn nghe khuyên ý thứ. Cái xẻng nhỏ răng rắc một cái cắm ở bùn bên trong, dùng sức ép một chút một về lên, một khối lớn bùn liền bị nàng đào lên. Mà lúc này, Trần Phong cũng nhìn không được. Hằng Hằng, ngươi đã chơi đã lâu như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nếu không ta lấy cho ngươi ít đồ ăn so với trương kiếm trực tiếp, trần phong liền khéo đưa đẩy nhiều đầu tiên, nàng sẽ không quản cầu cầu muốn làm thế nào, mang tốt chính mình em bé là được rồi, quản người ta làm gì. tiếp theo, hắn cũng biết khuê nữ của mình là cái gì tính tình, cho nên nói chuyện thời điểm rẽ ngoặt một cái, chỉ là mặc dù hắn đầy đủ liền chuyện, trần tử hàm nhưng cũng là không có chút nào muốn dừng tay y tứ, không nói bụng, không ăn, cút! cự tuyệt trần phong, trần tử hàm cũng đi theo cầu cầu cùng một chỗ bắt đầu đã buồn. trần phong nhìn xem trương kiếm, trương kiếm lại đem ánh mắt nhìn về phía manh manh, manh manh, ba ba sẽ không lừa ngươi, các ngươi thật ngăn không được dòng suối nhỏ. Làm gì hoang phí sức lực đâu. Nghe ba ba nói, chơi điểm cái khác đồ vật không tốt sao? Nếu không chúng ta còn tiếp tục đi bắt hồ điệp, không đề cập tới bắt hồ điệp còn tốt. Nhất lên bắt hồ điệp, manh manh rứt khoát bả đầu túi xuống, chuyên tâm đào bùn. Ba cái nữ hoa hoa, tựa như là ba đầu tiểu bướng bình con lừa một dạng, căn bản không nghe khuyên bảo. Phòng thu bên trong, Lý Tính sắc mặt âm trầm như mực. Cái này Trương Kiếm, liền không nên mềm lòng thả manh manh đi chơi cái gì bổn. Còn có cái kia trên phòng, đối với Hàm Hàm cũng quá cứng chịu, cái gì đều tùy theo Hàm Hàm. Trương Kiếm liền mang hại tử làm tiêu bạn không thể so với chơi bổn có ý nghĩa sao? liên xem như trần phong mang hải tử đóng quân giã ngoại vui chơi giải trí hưởng thụ thiên nhiên cũng so chơi bùn hiếu thắng nhiều làm à không hề nghi ngờ tại lý tính xem ra chơi bùn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cho dù là cầu cầu đang cố gắng vì mình mộng tưởng kiến tạo đe đập cũng là không có chút ý nghĩa nào có thể nói trước tiên là nói về trương kiếm cùng trần phong lý tính lại nhịn không được phê phán lên đồng thần cái này 2K33 đồng thần hôm qua nói cái gì cho hải tử loạn mộng, lại dạy hải tử hổng mộng. không ít người lúc ấy còn bị cảm động rối tinh rối mù hiện tại thế nào Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không tại hắn giáo dục bên dưới Hải Tử biến thành bộ dáng gì? Người xin si nói mộng cũng coi như mộng. còn cô chấp không nghe người ta khuyên, đây không phải dạy Hải Tử nhận lý lẽ cứng nhắc, để tâm vào chuyện vụn và sao? Với lại đồng thần người đâu, hắn lại chạy đến địa phương nào đi, thật sự là hoàn toàn không cầm mang em bé khi chính sự. Tại Lý Tính phê phán đồng thần thời điểm, trực tiếp trong tấm hình, câu câu các nàng đê đập cũng đã lần nữa hoàn thành. Lần này câu câu cũng không có gieo họ. nàng và Trần Tử Hàm còn có manh manh đều đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn đê đập bên trong thủy vị càng tăng càng cao. Trương Kiếm cũng ở một bên nhìn. Dùng một loại chất chắn ánh mắt nhìn, chờ lấy. Rất nhanh. Dòng suối liền đã tăng không sai biệt lắm cùng đê đập một dạng cao. Cùng trước đó khác biệt là, lần này dòng suối cũng không thể đưa bóng bóng các nàng tiến tạo đê đập ra. Tại thủy vị thăng lên đến độ cao nhất định về sau, dòng suối trực tiếp vòng qua đê đập, trên mặt đất thế khá thấp vị trí liền sông ra ngoài. Dòng suối chạy ra đi không xa sau đó, lại từ từ trở lại nguyên lai lộ tuyến, tiếp tục hướng xuống chảy tới. Xem đi, ta liền biết là loại kết quả này, vẫn là phí sức lực a. Kiếm Ngự khí có chút không vui, đưa tay liền đi kéo nhanh manh. Tốt nhanh manh, manh ngươi chơi thời gian cũng đủ lâu chúng ta cần phải đi nhìn xem ngươi đây một thân buồn ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi giặt quần áo rất nhẹ nhàng sao vốn cũng không phải là rất tình nguyện thả manh manh đi chơi lại bị cầu cầu quật cường không nghe khuyên bảo tới đến trương kiếm lại đối với manh manh lúc nói chuyện lại trở nên nghiêm khắc lên thế nhưng là manh manh còn muốn nói cái gì cũng là bị trương trực tiếp quát tay cắt ngang nhưng mà cái gì manh manh ngươi không muốn như vậy không hiểu chuyện có được hay không kiên chỉ là chuyện tốt nhưng là kiên chỉ căn bản không có khả năng sự tỉnh cái kia chính là chủ là để tâm vào chuyện vụ vặt hiểu không theo ta đi nói đến trương kiếm lần nữa đưa tay bắt lấy manh manh. Manh manh lập tức lại gấp trong mắt Dương dưng. nàng muốn tiếp tục cùng Cầu Cầu cùng Trần Tử Hàm chơi. Thế nhưng là ba ba nói cũng đúng, cái kia dòng suối nhỏ căn bản là ngăn không được. Cũng tại lúc này, Trần Tử Hàm đi tới Cầu Cầu bên người. "Cầu Cầu, chúng ta là khẳng định ngăn không được dòng suối nhỏ, Manh manh ba ba không có gật người, từ bỏ đi, không bằng chúng ta đi ta lều vải bên trong ăn đồ vật đọc gạ, được không?" Chơi lâu như vậy, Trần Tử Hàm mệt mỏi, cũng triệt để nhận rõ hiện thực. Bất quá, cứ việc hiện tại tất cả người đều đang khuyên Cầu Cầu từ bỏ, nàng cũng không có thả xuống mình trong tay cái nhỏ các người đều đi thôi, ta tự mình tới đánh bại dòng suối nhỏ quái, ta tự mình tới cứu vớt ma đô trong thành người. nàng tựa hồ còn đắm chìm trong mình trong tưởng tượng, làm lấy cuối cùng dãi dùa. chỉ là bên này cầu cầu vừa rồi tiếng nói rơi xuống đất, một đạo cực kỳ cảm giác an toàn âm thanh liền vang lên lên. ai nói người đồng thần, lão ba đây không phải ở đây sao? tiếng nói lạc đồng thần mang theo một mặt ý cười xuất hiện ở cầu cầu trước mặt. chương 49 đồng thần rốt cuộc muốn làm gì? chương 49 đồng thần rốt cuộc muốn làm gì? 33 nhìn thấy đồng thần. Cầu cầu lập tức hưng phấn vọt tới đồng thần cười kéo cầu cầu tay, nhìn một chút dòng suối nhỏ bên trong cái kia từng đạo sụp đổ đê đập. Một mực tại thất bại, hắn hỏi. Cầu cầu gật đầu, âm thanh trở nên có chút ủy khuất ba ba. Dòng suối nhỏ quái quá cường đại, nó không chỉ có thể tách ra ta đê đập, còn sẽ đường vòng đào tẩu, ta đánh không lại nó. Cầu cầu cũng không đốc. Mấy lần nếm thử đến, nàng cũng biết dòng suối nhỏ không có khả năng bị ngăn lại đồng thần lao lao cầu cầu trên mặt bùn, lại thuận tay nhận lấy cầu cầu trong tay cái xẻ nhỏ. Cái kia, ngươi còn muốn tiếp tục vì ma đô thành người cùng dòng suối nhỏ quái đâu sao? Muốn. Cầu cầu giải đáp rất thẳng thắn vô cùng bẩn tay nhỏ lau mặt một cái bên trên nước bùn mồ hôi. Ta là công trình sư, đánh bại dòng suối nhỏ quái, cứu vớt đô thành là ta trách nhiệm. Nàng âm thanh non nớt, nhưng ngữ khí lại là vô cùng nghiêm túc đồng thần gật đầu, lại đem cái xẻng nhỏ trả lại cho cầu cầu. Tốt, xem ở ngươi dũng như vậy dám chấp nhất phần bên trên, ba ba liền giúp ngươi cùng một chỗ đối phó dòng suối nhỏ quái có được hay không? Tốt. Cầu cầu một thanh tiếp nhận đồng thần dọn dẹp sạch sẽ sau đó đưa qua cái xẻng nhỏ, trong ánh mắt lại bốc cháy lên hy vọng đồng thần đứng lên đến, trực tiếp bắt đầu dung nhập cầu cầu trong tưởng tượng vậy ta liền lấy kỹ thuật cố vấn thân phận gia nhập, ngươi vẫn là tổng công chính sư, ta đến phụ trách cho ngươi nghị kế. dạng này chúng ta trước. đồng thần, đồng thần lời còn chưa nói hết, một bên trương kiếm liền cắt ngang hắn. hải tử quá tải đến, chẳng lẽ ngươi cái này đại nhân cũng chuyển không đến sao? đem dòng suối nhỏ ngang hoàn toàn ngăn lại, ngươi đang nói đùa gì vậy a? có chút thời gian, mang theo hải tử làm điểm có ý nghĩa sự tình không tốt sao? ngươi chính là dạy hải tử đến kiến, cũng so chơi bùn có ý nghĩa a? tối thiểu nhất còn có thể nhận thức con số. đối với đồng thần, trương kiếm sớm đã có lời muốn nói. Hiện tại mắt thấy Đồng Thần còn muốn bồi hài tử làm chút ý nghĩ hao huyền sự tình hồ nháo, hắn cũng liền không nhả ra không thoải mái. Câu cầu thông minh đáng yêu, nếu là từ nhỏ đã hảo hảo giáo dục, nắm chặt giáo dục, lớn lên chi khẳng định là có cơ hội xuất đầu. Mà Đồng Thần, cái này tuổi trẻ ba ba đang giáo dục hài tử phương diện hiển nhiên còn khiếm khuyết quá nhiều. Chỉ là, trông kiếm tâm là hảo tâm. Nhưng bởi vì hắn so Đồng Thần càng lớn hơn không sai biệt lắm 20 tuổi, cho nên mới mở miệng, hắn ngự khí liền mang theo như vậy mấy phần giáo huấn ý vị đây ở những người khác xem ra. Không thể nghi ngờ là mang theo một chút mùi thuốc súng. Trần Phong đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ đến nhìn lên nhã nhận tính cách nội liêm chương kiếm nói chuyện lại là như vậy trực tiếp đồng dạng không nghĩ đến còn có phòng trực tiếp bên trong khán giả Hoa ca ca hai loại khác biệt mang em bé lý niệm rốt cục muốn phát sinh va chạm sao không phải tấm này kiếm là tại lấy cái gì giọng điệu cùng đồng thần nói chuyện lao đại ca sao ha ha mưu đoán một đợt đồng thần khẳng định sẽ đoán trương kiếm huyết áp tăng vọt hai ca đoán ngày đoán đoán không khí há có thể dùng ngươi khoa tay múa chân hợp tình lý hợp tình lý nha trương kiếm cao áp thức mang em bé đồng thần nằm thẳng thức mang em bé hai người bọn hắn phương thức thậm chí là có chút thủy hòa bất dung phát sinh mâu thuẫn là được rồi Ăn no dỗi việc a, người ta đồng thần làm sao mang em bé mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Đồng thần, bàn hắn, ta xem sớm hắn không vừa mắt, cho manh manh đều bước thành cái dạng gì như đều. Không phải, chỉ có ta hiếu kỳ đồng thần sẽ giúp thế nào manh manh đánh bại dòng suối nhỏ quái, cứu ma đô thành người sao? Ha ha, giúp thế nào a? Ngươi sẽ không thật cảm thấy đồng thần có thể ngăn cản dòng suối nhỏ a? Phong trực tiếp mưa đạn trong khoảnh khắc liền đổi mới không biết bao nhiêu đầu đồng thần lại tại nghe được trương kiếm nói sau chậm rãi quay người nhìn về phía trương kiếm. Bất quá mọi người trong tưởng tượng đồng thần phẫn nộ trương kiếm cũng không có phát sinh đồng thần cứ như vậy nhìn trương kiếm ánh mắt bên trong thậm chí tràn đầy thương hại đây một cái trước mắt đồng thần trong đầu có một câu giật mình thổi qua yến tước sao biết trí lớn thay hắn muốn làm xa xa không phải trương kiếm có thể tưởng tượng thời gian cứ như vậy một giây hai giây đi qua trương kiếm đều bị đồng thần nhìn có chút sợ hãi hiện trường bầu không khí cũng là vô cùng xấu hổ lúc này cầu cầu vui vẻ âm thanh phá vỡ cục diện bế tắc hàm hàm manh manh các ngươi còn nguyện ý lưu lại sao có kỹ thuật cố vấn chúng ta nhất định có thể cứu vớt ma đồ thành nghe được cầu cầu la lên Chân tử Hàm cùng Trương Manh manh ánh mắt đều không tự chủ nhìn về phía Đồng Thần. Cũng không hẹn mà cùng, các nàng hai cái trong đầu Đồng Thời xuất hiện hôn qua Đồng Thần tại Trựa Tuyết trận chiến thắng những cái kia chuyên nghiệp vận động viên vân cảnh. Cầu cầu 33, ba ba, thật rất lợi hại. Ta nguyện ý. Chân tử Hàm dẫn đầu tỏ thái độ. Tiếp theo, nàng và cầu cầu đồng thời nhìn về phía Manh manh. Manh manh tay còn bị Trương kiếm nắm lấy, thấy tiểu Đồng bọn đều nhìn về mình, nàng đấy lòng vừa rồi sắp dập tắt hỏa lại một lần cháy hừng hực lên. Tiểu tiểu thân thể không biết nơi nào đến lực lượng. Nàng đột nhiên vung tay, lại là trực tiếp tránh thoát Trương kiếm kiềm chế. Ta cũng nguyện ý. Hô to một tiếng, Manh Manh cũng trở về đến cầu cầu bên người. Ba cái tiểu nha đầu song song đứng, trên thân trên mặt mặc dù đều vô cùng bẩn, nhưng nụ cười lại là vô cùng sáng lạ. Manh Manh là cười. Giờ phút này Trương Kiếm lại là một mặt tâm chậm. Vừa rồi Tuyết Giáo đồng thần, cho dù là đồng thần đến cùng hắn ồn ào một cái đều được. Có thể hết lần này tới lần khác, đồng thần cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn chậm chậm vài giây đồng hồ, một câu chữ đều không có nói. Kinh thường phản ứng ta sao? Người ánh mắt kia bên trong thương hại lại là chuyện gì xảy ra? Trương Kiếm ngoại trừ xấu hổ, đó là tức giận. Hiện tại Manh Manh lại tránh thoát mình chạy, hắn càng cho hơi vào hơn càng thêm khí. Tốt tốt tốt, ta hôm nay liền nhìn xem các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đánh bại cái gì dòng suối nhỏ quái, làm sao bảo hộ kia cái gì ma đô thành. Tức hụt hện, trương kiếm rứt khoát buông tay mặc kệ, tìm một cái bóng cây ngồi xuống. Trần Phong nhìn xem trương kiếm, lại nhìn xem đồng thần. Ách, ta đi cấp bọn nhỏ cầm mấy bình nước đi. Hiện trường cuối cùng yên tĩnh trở lại, chỉ còn dầm dầm dòng suối tiếng vang lấy. Kỹ thuật cố vấn, chúng ta sau đó phải làm thế nào đâu? Câu câu cười hì hì nhìn đồng thần hỏi. Trần Tử hàm cùng Manh Manh cũng đồng dạng đều một mặt chờ mong nhìn về phía đồng thần. Ngẫu nhiên là cầm đồng thần làm tâm phúc đồng thần cười ha ha đi qua thoạt tay trên mặt đất nhặt lên một ít cây cảnh. tại cầu cầu vừa rồi kiến tạo đê đập càng thượng du hơn một chút vị trí đồng thần trực tiếp đem vậy cái kia chút nhánh cây toàn bộ đều cắm vào dòng suối nhỏ bên trong. à, dựa theo ta cái này đồ án, xây lại tạo một cái đê đập đi ra, không cần quá cao, nhưng là muốn đầy đủ dài, đầy đủ dán chắc. đồng thần một chỉ hắn dùng nhánh cây cắm đi ra đồ án phân phó nói. à, ba ba ngươi thiết kế đê đập làm sao có cái lỗ hở à? giống như là một cái phêu lớn một dạng, cái này có thể ngăn trở dòng suối nhỏ cái sao? câu cầu nhìn đồng thần dùng nhánh cây đâm ra đồ án, nhị không được sinh ra một chút chất vấn. Trần Tử Hàm cùng Manh Manh cũng là một mặt hoài nghi, không làm rõ ràng Đồng Thần đến cùng là muốn làm gì. Cũng đừng nói đây ba cái năm tuổi em bé không hiểu rõ. Liên ngay cả ngồi ở một bên dưới bóng cây trương kiếm đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lam Lửa này, Đồng Thần ý nghĩ còn không bằng cầu cầu đâu. Kiến tạo cái đê đập, còn lưu cái lỗ hổng, cái kia đê đập ý nghĩa ở đâu? Phòng thu bên trong, Lý Tĩnh đã có chút ngồi không yên. Cái tiết mục này hiện tại đến cùng có bao nhiêu hỏa, nàng cái này không làm sao lên mạng lao thái bà thế nhưng là biết. Mấy trăm vạn người đồng thời online quan sát, còn diễn sinh ra được không ít video phân tích, vậy bổ điểm nóng chờ chút. Tốt bao nhiêu tuyên truyền chính xác mang em bé phương thức cơ hội nha. Nếu là Long quốc có thể có càng nhiều giống chương kiếm coi trọng như vậy hài tử giáo dục gia trưởng, như vậy thì sẽ có càng nhiều hài tử trở nên nổi bật thành Long thành vượng. Có thể hết lần này tới lần khác đồng thần viên này cứ chuột hỏng hỗn loạn, không chỉ mình em bé không hảo hả mang, còn đem trương kiếm mang em bé tiết tấu cho làm rối loạn. Cũng chính là nàng không có gì quá lớn năng lượng. Không phải nói, khẳng định trước tiên đem đồng thần từ nơi này tiết mục bên trong đá ra đi. Lý tính là bị đồng thần làm tâm phiền ý loạn ngồi nằm khó có thể bình an. Mà Lý Tính bên người không xa Châu Lộ cùng người chủ trì tiểu nhi lại là nhìn say xương ngon lành đồng thần mặt ngoài nhìn lên đích sắc là không đáng tin cậy. Mang em bé Phương thức nhìn lên cũng phi thường nằm thẳng nằm ngựa. Thật có chút sự tình có ít người, căn bản cũng không phải là chỉ xem mặt ngoài liền có thể làm ra phán đoán. Châu Lộ một đôi mắt đẹp chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong đồng thần. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đồng thần, ngươi đến cùng là muốn làm gì đâu? Chương 50, hắn muốn làm sự tình, là thiên đại sự tình. Chương 50, hắn muốn làm sự tình, là thiên đại sự tình. Nơi này lại thêm cao một chút, còn có nơi này Nơi này thêm dày một chút. Thu Hà Sơn bên trên động thần chắp tay sau lưng, chỉ huy ba cái manh hoa kiến tạo mới đi đập, thỉnh thoảng cho ra một chút ý kiến đồng thời, hắn cũng đang không ngừng chuyển một chút tương đối lớn khối phương trình tảng đã tới. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả thật là có bị hiếu kỳ đến. Văn cầu, có hay không vị nào đại thần đoán được động thần đến cùng là muốn dẫn lấy bọn nhỏ làm cái gì a? Đúng vậy a, nhìn ta đều buồn một chết. Nói là kiến tạo đi đập, hắn lại lưu lại một cái hẹp dài lỗ hổng, nói không phải đi đập, hắn lại đem toàn bộ dòng suối nhỏ ngang chặn lại lên, thật là khiến người ta xem không hiểu. Sách, đồng thần đây là đem dòng suối nhỏ nước chảy tập trung rút ngắn dòng suối nhỏ độ rộng tăng nhanh nước chảy tốc độ. bất quá đây cùng chặn đường dòng suối nhỏ cứu vớt ma đô thành có quan hệ gì? ai nha thật không hiểu rõ đồng thần đến cùng nghĩ như thế nào rõ ràng hắn một câu cầu cầu liền sẽ trực tiếp từ bỏ tại nơi này lãng phí sức lực đúng vậy a nhìn cho bọn nhỏ mệt mỏi tiểu não cửa đều đổ mồ hôi cơm chưa thời gian nhanh đến đi bọn nhỏ không đói bụng sao? bọn nhỏ có đói bụng không ta không biết ngày nhanh trời mưa ngược lại là thật a ngươi không nói ta cũng không phát hiện thật đúng là biến thiên mây đen áp đỉnh thật là do người. Mưa đạn tử vừa mới bắt đầu thuần một sắc đều tại Hiếu Kỳ Đồng Thần rốt cuộc muốn làm gì? Lại đến về sau bị phòng trực tiếp bên trong thời tiết hấp dẫn. Cũng cũng chỉ là mấy hơi thở thời gian, một trận gió mát liền thổi tới Thu Hà Sơn. Biến thiên. Trần Phong cầm lấy mấy bình thể ha ha sữa, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời áp xuống tới mây đen. Trương Kiếm cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thu Hà Sơn phía tây. Mây đen là từ cái hướng kia tới. Một mảnh đen kịt, cảm giác gấp bách mười phần đổi lại trước kia. Trương Kiếm khẳng định là trước tiên đem manh manh đưa đến có thể che gió tránh mưa địa phương. Nhưng hôm nay, hắn ngồi tại chỗ cũ, vững như bàn thạch. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, hôm nay ta nhất định phải xem lại các ngươi triệt để sau khi thất bại dáng vẻ trở vật. Một khi trời mưa, dòng suối nhỏ nước chảy không thể nghi ngờ sẽ trở nên to lớn hơn, ma đồng thần bọn hắn cũng tất nhiên sẽ càng nhanh đứng trước thất bại kết cục. Cùng lúc đó, ma đô thị giáo dục cục, một gian phòng họp bên trong ngồi vây quanh lấy bảy tám người đây bảy tám người bên trong, có ma đô thành phố ngành giáo dục lãnh đạo, có ma đô thành phố một chút trường nổi tiếng lãnh đạo, cũng có một chút ưu tú tại trước lão sư, cũng đã về hưu lào giáo sư, thậm chí còn có hai ngày trước tổ chức qua giao lưu hội khó xử đồng thần lao chuyên gia. Lão giáo sư, lúc ấy bị đồng thần đoán kém chút nào chảy máu từ kiến quốc, cũng thình lình xuất hiện. Lúc này, những này người toàn đều nhìn chăm chú lên phòng học bên trong to lớn hình chiếu màn sân khấu. Phía trên, rõ ràng là tình tra như núi trực tiếp hình ảnh. Ma ngồi ở bản hội nghị thủ vị, Nghiễm nhiên là Ma đô thị giáo dục cục người đứng đầu Nhậm Thường Thanh. "Đều nói nói đi, các người đối với cái này đồng thần đến cùng có ý kiến gì không?" Nhậm Thường Thanh dùng ngón tay điểm điểm cái bàn, âm thanh lạnh lùng hỏi. Những người khác lập tức hai mặt nhìn nhau lên, hiển nhiên là có chút không thả ra. Thấy tất cả người đều không nói lời nào, Nhậm Thường Thanh dứt khoát trực tiếp điểm tên. Từ lão, ngươi chuyên chú Long Quốc giáo dục sự nghiệp mấy chục năm, nhất là đối với trẻ nhỏ giáo dục, ngươi càng am hiểu, nói một chút đi, ngươi thấy thế nào cái này Đồng Thần? Bỗng nhiên bị điệp tên, Từ Kiến Quốc lập tức chỉnh ngay ngắn thân thể. Hắn nhiên kỳ đại không giả, tại Long Quốc môi trẻ giới cũng coi là thai to mặt lớn không giả. Nhưng hắn danh khí còn có tuổi tác tại nhậm thường thanh chức quyền trước mặt, căn bản là không đáng giá nhất tới. Nhậm Quốc trưởng, ta cảm thấy Đồng Thần hoàn toàn là thời nay xã hội nằm ngựa phái người trẻ tuổi đại biểu. Bọn hắn lấy nằm ngựa nằm thẳng làm Vinh, trải qua không có chút nào mục tiêu được chăng hay chớ sinh hoạt. Tựa như cái này Đồng Thần một dạng, Cho dù là bây giờ trở thành một cái phụ thân, hắn cũng vẫn như cũng là đối với cái gì đều một bộ không quan trọng bộ dáng. Mặc dù tại hai ngày này trực tiếp bên trong hắn đã từng nói ra quá như vậy một đôi lời khiến người tỉnh nộ nói, có thể cuối cùng, ta cảm thấy hắn đó là đang vì hắn mình nằm ngửa, nằm thẳng tìm lý do, kiếm cớ. Còn có, hai tử là chúng ta long cốt tương lai. Như thế nào chính xác mang em bé không chỉ liên quan đến hài tử tương lai, gia đình tương lai, càng là liên quan đến chúng ta long cốt tương lai. Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày táo bạo, nhất là hai ca đời này, càng là động một chút lại nằm ngửa nằm thẳng. Hoàn Mỹ kỳ danh viết cái gì chỉnh đốn đây, chỉnh đốn cái kia. Bọn hắn vốn là đầy người phụ năng lượng, nếu là lại học cái này đồng thần mang em bé phương thức. Cứ thế mà nói, hậu quả chính là Long Quốc không thể tiếp nhận. Từ Kiến Quốc nói thẳng một đống lớn. Hạch tâm quan điểm đó là đồng thần mang em bé phương thức căn bản là không thích hợp. Nhậm Thường thanh cứ như vậy nghe. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thủy chung rơi vào màn hình lớn đồng thần thân ảnh bên trên. Các người đâu, cái nhìn đều cùng từ lão một dạng. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Nhậm Thường Thành nhìn chúng quanh một vòng đang ngồi tất cả người. Những cái kia người nhìn xem Nhậm thanh, lại nhìn xem Từ Kiến Quốc cứ việc có hai cái tuổi trẻ trường nổi tiếng lão sư tuổi hồ nói ra suy nghĩ của mình đến cuối cùng lại cũng chỉ có thể đi theo phần lớn người cùng một chỗ gật đầu không có hắn tuổi tác lý lịch còn tại đó nói nói có thể hay không coi trọng có hữu dụng hay không khác nói chỉ là có khả năng đắc tội với người điểm này liền đầy đủ để bọn hắn đem lời trong lòng đều giấu ở trong lòng được thôi vậy hôm nay hội nghị liền chạy đến nơi này các ngươi đi trước đi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ thất vọng nhậm thường thanh trực tiếp đem tất cả người đều đuổi ra phòng họp đám người lộ hàng cửa phòng đóng lại một khắc này nhậm thường thanh nhìn trầm trầm trên màn hình lớn đồng thần tự lẩm bẩm nằm thẳng, hắn cũng không phải đơn thuần nằm thẳng, hắn muốn làm sự tình, là thiên đại sự tình. Bất quá đồng thần a đồng thần, hôm nay ngươi phải cho ta như thế nào dùng động đâu?" Từ Đồng Thần mang theo manh manh bảy sạp khoai lang nướng bắt đầu. Nhậm Thường Thanh liền đã đang chăm chú Đồng Thần. Lại thêm hôm qua trữ tuyết, loại ngộng, hổng ngộng, hàng loạt rung động. Nhậm Thường Thanh mới sẽ không cảm thấy Đồng Thần sẽ dẫn banh bóng còn có mặt khác hai cái nữ oa oa chắn cái gì dòng suối nhỏ ầm ầm. Một tiếng sấm rền kinh sợ vang, Nhậm Thường Thanh lúc này mới thấy được ngoài cửa sổ đột biến thời tiết. Mưa to liền một tới, người biểu diễn cũng sắp bắt đầu a. Cầm lấy ly trà uống một hớp nước trà, Nhậm thường thanh lại đem ánh mắt thả lại trực tiếp trong tấm hình đồng thần trên thân, mà lúc này toàn bộ đô đều đã bị đen nhịt mây đen bao phủ đồng thần bên này. Tại hắn chỉ huy ba cái nữ hoa ba nỗ lực bên dưới, một cái cái phế hình dáng đê đập cuối cùng xây xong cái phế miệng hướng ra phía ngoài dọc theo đi khoảng trừng không sai biệt lắm 3 mét khoảng cách, không tốn sức chút nào đem chọn cái dòng suối nhỏ đều túi ở bên trong, dòng suối bị hội tụ vào một chỗ, sau đó lại đi qua đê đập đáy cái kia đạo bàn tay rộng hẹp dài lối ra trào lên mà ra, dòng suối tốc độ chảy so trước đó nhanh hơn mấy lần không chỉ. Thành đồng thần lại dùng hắn nhặt được tảng đá lớn đem chọn cái đê lập ra cố một cái, lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười. thế nhưng là chúng ta cũng không có đem dòng suối nhỏ ngăn lại a? cầu cầu nhìn xem đồng thần khuôn mặt tươi cười, ném ra mình nghi vấn. chân tử hàm cùng manh manh mặc dù không nói chuyện, nhưng cơ hồ cùng cầu cầu không có sai biệt nghi hoặc biểu tình đã biểu đạt các nàng ý nghĩ đương nhiên, vẫn ngồi ở dưới cây chờ lấy chế rêu chương kiếm cũng đang ngó trường đồng thần. bao quát chân phong còn có ba cái cùng chủ đại ca cũng đều tại đầu đầy dấu hỏi nhìn đồng thần, mà đối mặt cầu cầu nghi vấn cùng tất cả người buồn mực đồng thần lại là biểu hiện một mặt vô tội. không phải ta lúc nào nói xây đê đập là vì ngăn lại dòng suối nhỏ. Một câu đồng thần trực tiếp để vốn là một mặt mộng bức mọi người càng thêm ở bức. Câu câu dùng vô cùng bận tay nhỏ gãi gãi đầu, đỉnh đầu dấu hỏi biến càng lớn càng nhiều lên. Không ngăn cản dòng suối nhỏ, vậy chúng ta xây nó làm cái gì? Lại thế nào cứu ma đô thành đâu? Câu câu phát ra nghi vấn, hiện trường những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía đồng thần. Đợt, các vị độc giả đại đại nhóm, hôm nay quyển sách này chính thức bắt đầu đề cử, xin cho phép tiểu nội tại nơi này nói lên hai câu. Càng bắt đầu đề tử tất cả số liệu đối với quyển sách này ảnh hưởng đều phi thường lớn. Cầu các vị cực kỳ đa đa thúc canh, đa đa bình luận, miễn phí tiểu lễ vật đưa tiễn, trọng điếu nhất, cho tiểu muội đến cái ngũ tinh bình luận sách, thường các ngươi. Mặt khác, 20 vạn chữ trước đó tuyệt đối không nên mua sách, thật biết mua chết. Ô ô văn cầu. Chương 51, mộng tưởng, là ngươi muốn trở thành cái dạng gì người? Chương 51, mộng tưởng, là ngươi muốn trở thành cái dạng gì người? Mưa to cũng nhanh muốn tới, Đồng Thần, đừng ở Cố Lộng Huyền hư, ta cũng không muốn mang theo hải tử cùng ngươi gặp mưa. Chương kiếm tử dưới cây đứng lên đến, ánh mắt khinh thường đảo qua Đồng Thần cùng bọn nhỏ kiến tạo cái kia liên lập. Đúng vậy a Đồng Thần, mây mưa đến quá đột nhiên. Với lại hiện tại ta đã cảm thấy một chút nản thở, đợi lát nữa mưa khẳng định nhỏ không được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thu thập một chút về nhà a." Liền ngay cả Trần Phong cũng không nhịn được mở miệng quy bảo. Lạch cạch. Cũng ngay tại Trần Phong tiếng nói vừa rồi rơi xuống giờ, một giọt mưa nước trực tiếp đập vào mấy người bọn họ dưới chân. Tiếp theo, đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chỉ là, mặc dù đã bắt đầu trời mưa, đồng thần nhưng như cũng là không chút hoang mang bộ dáng. Hắn không có đi phản ứng trương kiếm cùng Trần Phong, quay người nhìn về phía ba cái nướca. Ai biết, chúng ta mục tiêu là cái gì? Ta, Trần Tử Hàm cái thứ nhất giơ tay. Nói, Đồng Thần Lưu lo nói. Trần Tử Hàm lớn tiếng giải đáp, đánh bại dòng suối nhỏ quái. Chỉ là tại nàng trả lời xong sau đó Đồng Thần lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, lại muốn. Ba cái nữ hoa trực tiếp lâm vào trầm tư, không để ý chút nào những cái kia rơi đập tại trên người các nàng mưa nhỏ điểm. Phục Chốc, Trương manh manh ngẩng đầu lên. Là vì cứu Vớt Ma Đô Thành. Nàng âm thanh có chút sợ hãi, không giống Trần Tử Hàm hào phóng như vậy, Đồng Thần cười một tiếng, lúc này đối với manh manh gật đầu. Đúng, cứu Ma Đô Thành tại là căn bản mục đích. Về phần chặn đường dòng suối nhỏ, chỉ là các ngươi nghĩ đến cứu Vớt Ma Đô Thành một cái phương pháp mà thôi nói đến, đồng thần vừa chỉ chỉ trước đó những cái kia bị dòng suối tách ra đê đập hải cốt, rất hiển nhiên, kiến tạo đê đập biện pháp này không làm được, dòng suối nhỏ, căn bản không có khả năng bị ngăn lại. cho nên, chúng ta muốn làm thế nào? đồng thần lần nữa đặt câu hỏi. lúc này hạt mưa cũng càng thêm dày đặc lên. ba cái nữ hoa nghiêm túc suy nghĩ, lần này cầu cầu dẫn đầu giải đáp, muốn đổi cái phương pháp đi cứu vớt ma đô. nàng nói xong, hàm hàm cùng manh manh cũng đều đi theo gật đầu đồng thần đối với cầu cầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không chút nào keo kiệt mình tán dương. thông minh, đã phương pháp kia không làm được, vậy liền lại muốn một cái phương pháp. Nghe vậy, ba cái nữ hoa đỉnh đầu giấu hỏi càng nhiều, Cầu Cầu càng là nhìn đồng thần con mắt, xuất phát từ nội tâm hỏi. Thế nhưng, ngươi hôm qua không phải còn nói để ta kiên trì mộng tưởng sao? Không thể để cho người khác tới nói cho ta biết, ta không thể làm cái gì. Với lại, ngươi muốn biện pháp không phải cũng vẫn là kiến tạo đề độc sao? Hiện nhiên, Nam Bội Cầu Cầu cũng không thể hoàn toàn lý giải hôm qua đồng thần những lời kia. Thậm chí, tiểu tiểu nàng căn bản là không biết rõ cái gì đến cùng cái gì mới là mộng tưởng. Mà đối mặt Cầu Cầu đặt câu hỏi, đồng thần tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn xoa bóp Cầu Cầu khuôn mặt nhỏ. Nàng cầu cầu đi tới những cái kia tán loạn đê lập trước. Cầu cầu, muốn bảo vệ ngươi mộng tưởng, đầu tiên ngươi liền phải biết ngươi mộng tưởng là cái gì. Đánh bại dòng suối nhỏ quái là mộng tưởng sao? Không phải, đó là ngươi vì cứu vớt ma đô nghĩ đến biện pháp. Cứu vớt ma đô thành là ngươi mộng tưởng sao? Cũng không phải, đây chẳng qua là ngươi muốn làm sự tình mà thôi. Mộng tưởng không phải ngươi muốn làm sự tình, cũng không phải ngươi vì làm việc nghĩ đến biện pháp. Mộng tưởng là ngươi muốn trở thành cái dạng gì người? Tựa như là hôm nay, tại ngươi bắt đầu vì chặn đường dòng suối nhỏ kiến tạo đê lập một khắc kia trở đi, ngươi mộng tưởng đó là khi một cái công trình sư. Một cái có thể đối kháng dòng suối nhỏ quái, cứu vớt ma đô công chính sư. Hiểu không? Nước mưa rơi vào dòng suối nhỏ trên mặt nước, ném ra từng cái liên y liễu vòng vòng, khuếch tán, giao hội, sau đó biến mất. Câu Cầu gật đầu, trong đầu đối với mộng tưởng nhận biết cũng càng sâu một bước. Bất quá mặc dù như thế, Câu Cầu cũng vẫn là có chút nghi vẫn không có cởi ra. Thế nhưng, ngươi đều nói dòng suối nhỏ căn bản ngăn không được, muốn cái khác biện pháp cứu vớt ma đô thành, vậy thì tại sao còn muốn kiến tạo cái này cái phế đế ở đầu? Nghe được Câu Cầu, cầu vấn đề động thần nhìn chung quanh ở đây tất cả người, cũng đồng thời nhìn ống kính lớn nhìn. Hắn biết Nếu như mình không thể giải thích cái này để đập tác dụng nói, như vậy hôm nay mình tất cả hành động đều sẽ trở thành một chuyện cười. Chờ ta. Tất cả người nhìn chăm chú bên trong, Đồng Thần nhàn nhạt vứt xuống hai chữ, sau đó quay người liền hướng phía trên dòng suối nhỏ du tàu đi. Hắn hành động này, không thể nghi ngờ lại treo đủ tất cả người khẩu vị. Trương kiếm, Trần Phong, ba cái manh hoa, cùng chụp chụp ảnh. Hiện trường người tựa hồ đều quên bầu trời đang tại trời mưa, với lại không trung mây đen thấp để người cảm thấy ngắt thở. Bọn hắn không nói một lời chờ lấy. Chờ lấy Đồng Thần cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Phòng trực tiếp bên trong, Tất cả người xem lòng hiếu kỳ cũng đang tại có thụ dày vò. A a a, vội muốn chết, đồng thần đến cùng là muốn làm gì a? Không biết, bất quá khẳng định không phải muốn ngăn cản dòng số nhỏ. Mộng tưởng, không phải ngươi muốn làm sự tình, cũng không phải ngươi vì hoàn thành cái nào đó mục tiêu mà nghĩ đến biện pháp. Mộng tưởng, là ngươi muốn trở thành cái dạng gì người? Sách, đồng thần là nghĩ như thế nào đến những lời này? Ta cược một bao là điều, đồng thần tuyệt đối không phải giống hắn nhìn lên đơn giản như vậy. Đồng ý, có hay không bạn năng dân mạng đi đào một cái đồng thần tin tức, tuyệt đối sẽ có bạo tả tính chất tin tức nặng ký. Mưa tựa như là càng rơi xuống càng lớn, xem ra còn có thể sẽ có thời gian ngắn mưa lớn xuất hiện, nếu không vẫn là mang theo đám con trước tránh một chút mưa à? Đồng thần, trốn cái gì? Vừa lúc ở trong mưa tắm một cái sẽ sẽ. Ha ha, chuyện này hắn thật đúng là có thể làm được đến. Gấp rút chết ta rồi, đồng thần làm sao vẫn chưa trở lại? Mưa đạn điên cuồng xuất tân. Cuối cùng, tại tất cả người chờ đợi dưới, đồng thần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn ôm lấy một cái thứ gì, trong tay còn giắt một cây thật dài tuyến. Bánh xe nước máy phát điện. Tại khoảng cách gần vừa đủ về sau, kiếm cái thứ nhất nhận ra đồng thần ôm lấy đồ vật. Vật kia mặc dù đơn sơ cũ nát, thậm chí là có chút chịu tượng, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái lợi dụng đủ loại chất liệu phế liệu chấp vá đi ra bánh xe nước máy phát điện. Tiếp xuống, tại mọi người nghi hoặc khiếp sợ ánh mắt bên trong đồng thần đưa trong tay cái kia bánh xe nước máy phát điện cố định tại hắn để cầu cầu bọn hắn kiến tạo cái kia đê đập phân đôi. Chỗ nào, bị cái phế đê đập hội tụ đến cùng một chỗ dòng suối đang tại hẹp dài lối đi ra điên cuồng lưu động. Một bên điều chỉnh bánh xe nước máy phát điện vị trí, đồng thần một bên cùng cầu cầu cùng hàm hàm manh manh giải thích lên đã dòng suối nhỏ thật sự là ngăn không được, chúng ta cũng chỉ có thể đối với Ma đô thành làm ra dự cảnh, thắp sáng sơn bên trên Hải Đăng, Ma đô trong thành người liền sẽ phát hiện nguy hiểm, kịp thời rút lui. Các ngươi nói đúng không đúng? Dựa theo bọn nhỏ tưởng tượng ra đến nguy cơ, tìm được mới phương pháp giải quyết đồng thần cách làm không thể nghi ngờ trực tiếp bị ba cái tiểu nha đầu tiếp nhận. Cái này xấu xấu đồ vật, có thể thắp sáng Hải Đăng sao? Câu câu đã thấy đồng thần trong miệng cái gọi là Hải Đăng, đó là trên dòng suối nhỏ du lịch cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ. đương nhiên có thể, ba người các ngươi chuẩn bị kỹ càng thắp sáng Hải Đăng sao? động thân một bộ nhất định phải được bộ dáng, đem bánh xe nước máy phát điện cố định rắn rắn chắc chắc. Bả. Bá. Tại bánh xe nước tiếp xúc đến bị ra tốt qua nước chảy thì lập tức nhanh chóng chuyển động lên động thân lại đem tuyến tiếp hảo. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cầu cầu. Công tác tại nơi này, đệ xuống nó liền có thể thắp sáng hải đăng. Cầu cầu mắt sáng rực lên, tiếp lấy liền đưa tay sờ về phía công tắc. Bất quá, trên ngón tay sắp chạm đến công tác giờ, nàng lại ngừng lại. Quay đầu nhìn xem trần tử hàm cùng trương manh manh, cầu cầu cười một tiếng. Cùng một chỗ tới đi, chúng ta cùng một chỗ thắp sáng hải đăng. Hàm hàm cùng manh manh vừa rồi còn có chút tiểu tiểu thất lạc. Chờ câu cầu phát ra thì mời, hai người trên mặt đồng thời nở rộ đủ cười. Ba cái tay nhỏ chồng lên nhau, nhấn xuống bánh xe nước máy phát điện bên trên cái kia công tắc. Chương 52, Đồng Thần Dung động phương thức, không gì sánh kịp. Chương 52, Đồng Thần Dung động phương thức, không gì sánh kịp. Công tắc bị đè xuống trong ngay mắt, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trên dòng suối nhỏ du lịch. Gian kia trong nhà gỗ nhỏ, một cái tiểu tiểu bóng đèn sáng lên lên. Cái kia ánh sáng cũng không tính mãnh liệt, thậm chí là có chút tối nhạt, lúc sáng lúc tối. Có thể tại ba cái tiểu nha đầu bên trong, cái kia lao ánh sáng đó là hải đang bên trên trái hừng hực hóa diễm. A Thành công. Đô thành tiếp vào cảnh báo, bọn hắn được cứu. Hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ba cái tiểu nha đầu tại còn không có bên dưới đại trong mưa giô họ, nhảy vọt đồng thần nhìn các nàng ôm, vỗ tay, khỏe miệng không tự chủ phát họa ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Lúc này, một vệt gió mát đánh tới, mưa rơi lớn dần đồng thần đi vào ba cái tiểu nha đầu trước mặt ngồi xuống. Hắn đưa tay kích thích một cái dòng suối nhỏ nước chảy, chậm rãi mở miệng. Đã dòng suối vô pháp bị ngăn chặn, vậy liền đi lợi dụng nó, một khi ngươi tìm được chính xác phương pháp, trở ngại cũng có khả năng chuyển biến làm trợ lực. Trở trưởng thành các ngươi sẽ có vô hạn khả năng, lúc kia cũng không có người ngăn được các ngươi. Đồng thần âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng là ba cái tiểu nha đầu nghe xong, đáy mắt chỗ sâu đông nhiên có đồ vật gì cũng theo cái kia hải đăng cùng một chỗ được thắp sáng. Giang dắc, ma đô bộ giáo dục văn phòng bên trong. Tại đồng thần nói ra câu nói này thời điểm, nhập thường thanh trong tay ly trà trượt xuống trên mặt đất, ầm vang tan vỡ. Hắn kích động đứng lên đến, đi tới to lớn hình chiếu trước màn hình, cùng hình ảnh bên trong đồng thần bốn mắt nhìn nhau. Câu kia không ai ngăn được các ngươi, để hắn nội tâm nhất lên cuồng phong bạo vũ đồng thần rung động phương thức, không gì sánh kịp. Nói hắn năm thẳng, từ kiến mình ta nhìn ngươi là mắt mở, ha ha ha ha. Đồng thần, có ý tứ, rất có ý tứ. Nhậm Thường Thanh cười vô cùng thoải mái, vang dội âm thanh thẩm chí phủ lên nước mưa vô vào cửa sổ văn động. Cùng lúc đó, Nhậm Thường Thanh vị trí phòng họp sát vách, Từ Kiến Bình hung hăng hất xỉ hơi một cái. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có vừa rồi cùng một chỗ cùng hắn bị Nhậm Thường Thanh tìm đến hội họp người. Từ Nhậm Thường Thanh phòng họp ra sau đó, mấy người bọn hắn liền đi tới cái này phòng nghỉ uống nước nói chuyện viếng. Từ Kiến Bình từ khi đi tới phòng này sau, miệng bên trong liền thủy chung không đình chỉ qua phê phán Đồng Thần. Mặc dù không có thân người công kích, cũng không có nói cái gì thô tục. Nhưng là nói gần nói xa, Đồng Thần đã là một cái chỉ sẽ ngồi ăn rồi chờ chết không có chút nào truy cầu người. Dạng người này sẽ không cho xã hội cho quốc gia làm bất kỳ công hiến. Hắn giáo dục đi ra hải tử sau khi lớn lên nói chung cũng là như thế. Thậm chí nói đến cao hứng, Từ Kiến Bình còn nổ nước bọt lên ma đô đài truyền hình. Làm cái mang em bé tiết mục bản thân lập ý cùng sơ tâm là không tệ. Nhưng là đang chọn quan sát đối tượng thời điểm cũng quá không chịu trách nhiệm đi 9133 Trần Phong loại kia tuyển ra tới làm làm bối cảnh bản hoặc là mặt trái tài liệu dàn dạy coi như song Đồng Thần loại này, căn bản là không nên xuất hiện tại loại này vốn nên tràn ngập chính năng lượng tiết mục bên trong. Từ Kiến Bình là phát ngôn mưa bãi, kể ra lấy mình có bao nhiêu chướng mắt đồng thần. Những người khác cũng phần lớn đều đi theo phụ họa. Có thể có hai cái so sánh tuổi trẻ trường nổi tiếng lão sư đại biểu, thật sự là nghe không nổi nữa. Vừa rồi tại nhậm thường thanh phòng họp bên trong, bọn hắn liền muốn biểu đạt một chút cùng Từ Kiến Bình khác biệt cái nhìn. Bất đắc dĩ, những người khác toàn bộ đều đối với Từ Kiến Bình định ngọn. Những cái kia người hoặc là trường nổi tiếng lãnh đạo, thậm chí là hiệu trưởng, hoặc là từ dạy nhiều năm lão giáo sư, lão giáo sư. Bọn hắn hai cái trẻ tuổi nhất, bản thân liền thấp cổ bé họng, lại bức bách tại những cái kia người địa vị cũng liền không có dám nói cái gì hiện tại từ kiến mình ở sau lưng lại nắm lấy đồng thần nói xấu nói không ngừng hai người kia thực sự nghe không nổi nữa Mượn cớ rời đi phòng nghỉ trong hành lang nhìn lên ngoài phòng mưa bên trong một cái người đốt lên một điếu thuốc lấy ra điện thoại tìm tới tỉnh tra như núi trực tiếp tiếp mục điểm tiến bảo vừa rồi tại phòng họp bên trong bồi nhậm thường thanh nhìn một hồi trực tiếp kỳ thực hắn vẫn rất hiếu kỳ đồng thần dẫn bóng bóng bọn hắn kiến tạo cái kia cái freud độc là làm gì bởi vì nơi này không có mạng vô tuyến hắn điện thoại trên tấm hình xuất hiện một cái xoay tròn vòng vòng cái kia vòng vòng chuyển động mấy lần trực tiếp hình ảnh lúc này mới xuất hiện Thế thế, một cái khác tuổi trẻ lão sư cũng nhích lại gần. Cũng tại lúc này, ống kính vừa lúc là cho đến ba cái tiểu nha đầu đẻ xuống công tắc, đốt sáng lên hải đăng. Sau đó, đó là đồng thần đối với ba cái hải tử nói nói, đã dòng suối nhỏ ngăn không được, vậy liền nghĩ biện pháp lợi dụng nó, để lực cản biến thành trợ lực. Chờ các ngươi sau khi lớn lên, các ngươi có vô hạn khả năng, cho đến lúc đó, không ai có thể ngăn được các ngươi. Câu nói này tựa như một đạo tiếng sấm, trực tiếp tại hai cái này tuổi trẻ lão sư bên thai nổ vang. Cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, thậm chí liền hô hấp đều đã bỏ sót vô. Thân là lão sư Bọn hắn hai cái mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng biết Đồng Thần vừa rồi câu nói kia có thể đối với một cái hài tử tư tưởng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thế giới bên trên cho tới bây giờ cũng không thiếu người thông minh, nhưng là chân chính có dã tâm người, lại là thiếu chi lại thiếu Đồng Thần, tại kích phát ba cái kia hài tử dã tâm. Hỏi thử, hiện tại lao sư đều đang dạy học, còn có mấy cái có thể làm được chồng người Đồng Thần loại này phương thức giáo dục, so đơn thuần cổ vũ cùng đốc xúc bức bách đơn giản mạnh nghìn lần và lần. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, hai người lúc này mới từ Đồng Thần mang đến trong rung động kịp phản ứng. Bên hai, cách phòng nghỉ cửa lờ còn có thể nghe thấy Từ Kiến Bình ba hoa trích trẻ đồng thời còn tại rèm pha phê phán đồng thần, cơ hồ là cùng một thời gian, hai cái này Lão sư nhìn nhau đối phương lẫn nhìn, sau đó đồng loạt hướng phía phòng nghỉ đi đến, bọn hắn gia tâm cũng bị đồng thần nói đốt lên đẩy cửa động tác quá lớn, hai người vào cửa trong nháy mắt trực tiếp hấp dẫn trong phòng tất cả người ánh mắt, nhất là Từ Kiến Bình nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong còn mang theo khinh thường cùng chưa đầy, bất quá không đợi trong phòng người kịp phản ứng, hai cái Lão sư trẻ tuổi trong đó một cái liền đã đi tới Từ Kiến Bình trước mặt, hắn căm tức nhìn Từ Kiến Bình con mắt trực tiếp tới một cái dán mặt mở lớn. Ngươi biết cái gì giáo dục, đồng thần so với ngươi còn mạnh hơn gấp một và lần. Một câu, vừa rồi còn rất náo nhiệt phòng nghỉ trực tiếp tiên tĩnh trở lại, tất cả người đều bối rối. Từ kiến mình cái kia sờ một cái lao sư trẻ tuổi phun tại trên mặt hắn nước bọt, càng là cảm giác mình CPU đều muốn nuốt. Không phải, đây hai tiểu tử từ, từ buổi sáng nhìn thấy mình sau đó vẫn đều tất cung tất tính, làm sao lại vừa rồi ra ngoài thổi thổi gió, trở về liền đối với mình gián mặt lớn rồi. Tiểu vương lão sư, ngươi làm sao cùng từ lao nói chuyện đâu? Còn có hay không điểm giá trẻ tốt đi, còn có hay không điểm làm gương sáng cho người khác bộ dáng? Ngồi tại Từ Kiến Bình bên người một người trung niên nam nhân thông suốt đứng lên, tức trên mặt thịt đều đang run rẩy. Tiểu Vương là bọn hắn trường học lão sư, đây nếu là đắc tội Từ Kiến Bình, sợ là toàn bộ trường học nói không chừng lúc nào liền sẽ bị làm khó dễ. Cái gì ta thế nào? Ngươi làm cái hiệu trưởng, mỗi ngày liền biết đủ loại linh loạn, cùng giáo dục có quan hệ sự tình ngươi là một điểm đều không nghiên cứu, phi, ngươi cũng cùng đồng thần kém gấp một và lần. Nói hiệu trưởng, Tiểu Vương lão sư lại nhìn một chút những người khác. Còn có các ngươi, các ngươi cũng so đồng thần kém gấp một và lần. Tất cả người